lăng tử hàm đùng một hồi đóng lại linh tinh thông hắn sợ chính mình tiếp tục nhìn sẽ khiến cho một ít không tốt hồi ức cho tới những kia ở tiên internet bị độc hại chủ bá hắn chỉ có thể vì bọn họ mặc nghiệm ca ca ngươi tại sao không nói chuyện đúng rồi trước ngươi không phải nói sắp đột phá sao nhanh lên một chút thiên vương sau khi cùng đi chân linh giới linh lợi lăng m ặ c tuyết mình cũng đến tiên tôn trung kỳ toàn bộ đến lợi cho tiên lưới tồn tại lăng tử hàm nghe xong có chút không nói gì thiên vương là tốt như vậy đột phá sao tuy rằng bọn họ có hệ thống trên lý thuyết phải không tồn tại bình tĩnh cần phải muốn đột phá đến tiên vương cần thiết thuộc tính điểm hoặc là nói là e ít t r cũng không phải một chốc có thể tích g ó p tề cựu tiêu ho lờ bên trong có thể lẫn vào cảnh giới càng ngộ nhưng càng đi lên đi cần thực tế tài nguyên cũng càng nhiều hướng hồ lăng tử hàm cảm thấy hệ thống là của mình nhiều làm đến nơi đến trốn chút tốt hơn tỉ như hắn lúc này ở trong đêm làm tiếp một cái nhiệm vụ cũng là đột phá đến tiên vương nhưng chỉ là thể ngộ hắn khả năng liền cần nhiều năm tiêu hóa sau khi ra ngoài còn cần thuộc tính điểm phụ trợ nâng lên mới có thể nhanh nhất đến tiên vương cảnh dựa theo hắn dự đoán tương lai trong vòng ba năm có thể đột phá chi tiên vương đã là nhanh đến t ự c hạn đây là duy nhất chân giới ngoài hắn ra thiên tiêu chúng nghĩ cũng không dám nghĩ tới đương nhiên điều này cũng đến lợi cho huyền sinh huynh đệ ở c ử u tiêu ho lờ bên trong cho bọn họ được rồi thuận tiện để hắn có chút mê hoặc chính là trước đó vài ngày hắn lại đi tìm lý bình an giao thủ hắn dám khẳng định lần này đánh là thật người thế nhưng là có chút nhìn không thấu đối phương đã đột phá đến tiên vương rồi hả không thể nào lẽ nào cậu thả đối với tu luyện còn có tốc độ bổ trợ đừng nói nữa tuyết nhi m u ộ i m u ộ i chúng ta đi tu luyện ca ca ngươi không có chút nào đáng tin nhất định sẽ trước tiên cùng người kia đâm học lúc này một bộ hồng ý ỉ mang theo làn gió thơm phạt quá c ò nhan quấn lên vài miếng tàng vài diệp, k i người ế n t p h ó g tầm mắt chi n ề số hệ thống ớ i ở duy nhất chân giới hiển nhiên so với ở cựu tiêu đại lục càng dễ sử dụng nếu như nói duy nhất chân giới cũng có hoa thơm cỏ lạ bảng này lúc này liễu hồng phong đã là vị trí đầu nó rồi thuộc tính điểm tự nhiên cũng là quét k h ô n g í tiến t cảnh cùng lăng mạc tuyết phảng phất nhưng nàng cho là mình có một có thể nhất phi trùng thiên hưu thế điểm đó chính là nếu như nàng có thể hướng dẫn giới trương huyền sinh nói không chắc đều có thể trực tiếp thành đế rồi gần nhất tốc độ tu luyện trì hoãn nghe được lăng mạc tuyết lời giải thích thêm vào trước chuyện nàng cũng manh động muốn đi chân linh giới đi dạo ý nghĩ liên quan với chân linh giới chuyện trương huyền sinh đã từng phát quá tin tức nhắc nhở không thể hướng về duy nhất chân giới người tiết lộ sợ có đại họa vì lẽ đó cho dù mấy người cũng đều nhận thức một ít tiên vương đại năng cũng không có thể nói cho bọn họ biết nhất định phải chính mình tu luyện tới đi mới được lăng tử hàm thần thức đã bắt đầu ở linh tin thông trên thâu nhập huyền sinh huynh đệ ta cảm thấy ngươi cần sớm nghĩ biện pháp ca ca ngươi sẽ sao lăng tử hàm nhập liệu hành vi bị bội mội hạch thiện âm thanh cắt đứt hắn lung túng cười cận làm sao có khả năng trong lòng l ạ n g y ê n nói huyền sinh huynh đệ tự cầu phúc đi huyền sinh sư đệ thực sự là không phải à ôi nói thật đ ầ u đ ầ u t ỷ rõ ràng là lý tưởng của ta hình mới đúng một đạo khỏe mạnh bóng người ngồi ở thần nghiêm phong cửa nhà gỗ nhỏ trên đỉnh khuôn mặt phiên muộn thừ h ừ h ừ bệ kỷ từ một bên khác đi tới nằm ở một bên nhất thời một trận đất dùng núi chuyển đúng không chờ chút bẹ kỳ theo như ngươi nói bao nhiêu lần ở thần nghiêm phong cửa cho ta nhỏ đi điểm ngọn núi nhỏ này không chịu nổi ngươi giàn vặt ta này ghê xích đu là ta tăm n ắ m nằm là ngươi có thể ngồi ả mặc thương q bên cùng bẹ kỳ đùa dỡn có một l ệ n h lùng giọng nam vang lên lý tưởng hình là lưới tỷ suất truyền lực so sánh lý tưởng đi lại không tốt thật tu luyện cho này lười biếng không phải nói m a u m a u đột phá đi tìm ngươi sư đệ sao vô tình thiết thủ chính đang kéo tới mặc thương quên nhất thời cứng đở hơi co lại đầu chương bốn trăm năm mươi tám huyền sinh ca ca ta sai rồi đậu chính đang con v ị ngồi rất nghiêm túc thừa nhận sai lầm làm tiên lưới thực tế người điều khiển nàng đương nhiên có thể ngăn chặn các loại tin tức truyền bá thế nhưng trước mất đi ý thức lúc này sóng thao tác là bù đắp không được trương huyền sinh bây giờ suy nghĩ một chút chính mình người quen nhìn thấy cái kia sau sẽ phát sinh chuyện đều cảm giác không rét mà run thậm chí hắn đã mơ hồ có loại cảm giác thật giống có người ở để đao chạy đến hiện tại duy nhất vui mừng chuyện chính là dịch di cùng vu ma ấu diện mạo tựa như rất chạch cũng không dùng cái gì linh tin thông thu được tin tức đều là dịch di trước đi ra ngoài đi bộ hoặc là từ mộng tiên thu bên kia được không phải vậy để người ta biết chính mình mới vừa lấy hô nước để đánh đổi ký kết đồng minh đi ra ngoài không bao lâu liền Ngắm lại vù ma ấu nữ năng ma lại l vù ấu ở chân linh giới linh tin thông lừa đám n g vậy người đối mặt chuyện lần này cũng xác thực nhắc lên một trận phong ba chỉ có điều không phải đối nội cho cảm thấy hứng thú chỉ là rất nhiều người nghi vấn linh tin thông tính an toàn mọi người cũng không phải kẻ ngu si nếu có thể bị thiết bị đầu cuối trực tiếp xâm lấn vậy mình các loại tin tức cũng rất khả năng không an toàn chuyện như vậy trương huyền sinh đã chỉ có thể để lan xúc đau đầu đi tới hắn hiện tại phải cố gắng tinh tâm điều chỉnh một phen chuẩn bị một tháng sau đi tới chân linh đ i ệ ngọc thiên thu cuối cùng hiển nhiên là có ý riêng mặc dù không có nói rõ nhưng hắn suy đoán hiện tại kỷ nguyên này mạnh mẽ nhất người cạnh tranh chỉ sợ là xuất thân ảo mộng nước thôi là ta không nên mạnh mẽ x u ố n g vào trương huyền sinh khiển trách đậu một phen cũng không lại nói cái đề tài này việc này cũng xác thực không đoán được đậu chỉ trách hắn quá phóng đáng chân linh giới bên trong mấy ngày trước đây linh tin thông gió sóng còn không có đi qua tiên internet lại tuân ra một việc lớn để các đường ăn quả dưa c u n chúng nghị luận sôi nổi kinh bạo thần ma bên trong chiến trường t r ư ơ n g tuyển nguyện hòa kỳ huynh á c chiến một ngày t r ư ơ n g tuyển nguyện bại trận tương tự như vậy tin tức ở tiên internet tràn đầy trời đất chuyển ra thậm chí còn có không ít hình ảnh làm chứng trong hình ảnh t r ư ơ n g tuyển nguyện sắc mặt trắng bệnh rời đi thần ma chiến trường cùng với này đứng nạo nghệ trên bầu trời trương huyền sinh cái gì át chiến một ngày mạnh như vậy loại nào át chiến trên lầu huynh đệ ngươi không đúng trương huyền sinh không phải nói đối với nọ gì cổ tranh cướp không có hứng thú sao vì sao cuối cùng lại ra tay rồi ai biết được hẳn là không thật sự không thèm để ý tiến vào chân linh địa cơ hội người đi cũng có thể có thể là cuối cùng lại đã xảy ra biến cố gì hắn mới quyết định lâm thời ra tay các ngươi tin tức đều quá chậm theo ta được biết là trương huyền sinh ở một chỗ vị diện phát hiện lịch thiên cơ duyên nhưng chỉ có thể một người chiếm được vì lẽ đó tặng cho mội mội của hắn chính mình thay nàng đi chân linh địa còn lịch thiên cơ duyên cơ duyên gì so sánh với vào chân linh địa h huynh đệ ngươi khoan hay nói chân linh địa tuy là trung cực bí địa nhưng mấy chục kỷ nguyên ngươi lại thấy này hơn mười vị có cái nào thành đạo rồi hả đều đừng nói nữa đích thật là có người nói tuyển nguyệt tiên tử lúc này thối lui rời đi này d ư ớ i là vì này trong truyền thuyết cơ duyên nhưng này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nha hiểu vương lai、like、rồi hả các anh em tắm nhi lắng nghe ho khan một cái tuyển n g u y ệ t tiên tử sức chiến đấu tuyệt cường cực kỳ trước càng là chiến bại tiên vương trung kỳ bạch thị công tử này cũng làm cho chúng ta bỏ quên một số chuyện đó chính là đây là bản kỷ nguyên cuối cùng một nhóm chân linh bảng nói cách khác tại đây một kỷ nguyên lâu đời trong năm tháng ban đầu thiên tiêu rất khả năng đã xuất hiện nhân vật khủng bố coi như xuất hiện tiên vương hậu kỳ cũng là có khả năng thậm chí có thể sẽ có tuyệt thế tiên vương người kia nói tới đây tầng trệt có một đoạn thời gian không cập nhật hiển nhiên rất nhiều người đều ở hấp thu đoạn này tin tức nên không đến nôi đi, một kỷ nguyên nội tu luyện đến tuyệt thế tiên vương thế gian này thật sự có nhân vật như vậy kiến thức nông cạn hiện nay mấy vị đế quân cái nào không phải ở một cái kỷ nguyên bên trong liền đi tới tiên đế ngưỡng cơ trước có một loại đồn đại nói chỉ có ở một cái kỷ nguyên bên trong gõ cửa người mới có hy vọng thành đạo cũng không biết là thật hay giả ký vậy nếu là nói như vậy nói t u y ể n nguyện tiên tử tư chất lại người tiên hiện tại cũng bất quá mới chỉ là t i ê n tôn đỉnh cao có thể cùng tiên vương trung kỳ một trận chiến đã là kỳ tích lên trên nữa đúng là vất vả ôi nếu là t u y ể n nguyện tiên tử ở kỷ nguyên trung kỳ trước vào bảng hay là cái này kỷ nguyên nọ gì cổ là không có hồi hộp nhưng nếu những k i a lúc đầu tiên tiêu thật sự ra ngon nhân vậy chỉ có thể nói là đáng tiếc cho nên nói à kỳ huynh trưởng trương huyền sinh chỉ sợ là vì mội mội an toàn nghĩ mới để cho mội mội xuất cục ồ vậy các ngươi nói tấm t i ê huyền sinh đến cùng mạnh đến mức độ cỡ nào ta nghe nói bọn họ không phải long phượng huynh m g ụ a sao theo lý cùng tuổi ở nơi này tuổi lại có thể so sánh tuyển nguyện tiên tử càng điều kỳ quái vậy thì không biết nhưng chiến bại tuyển nguyện tiên tử phải làm là thật chuyện tuyển nguyện tiên tử chính thức tài khoản cũng xuất bản thừa nhận mình bại nói là sẽ lui ra lần này nọ gì cổ tranh đ o ạ t chiến nghe nói trương huyền sinh chỉ ở không cách nào thành hiện thân quá một lần biểu hiện ra cực cao kiếm đạo trình độ hay là thật sự so với kỳ mội m ộ i mạnh hơn một ít ôi một ít cũng không phải đủ a thiên vương hậu kỳ hòa trung kỳ t r a n lệch không phải là một ít đáng tiếc hai huynh ngụa này sinh chấm chút ô làm sao cảm giác huyền sinh danh tự này hai ngày trước thật giống ở nơi nào nghe qua không nhớ rõ lắm rồi trương huyền sinh đóng cửa linh tin thông trước hắn để đ ầ u đậu thả ra tin tức cũng dùng trước trương tuyển nguyệt xã giao t à i khoản phát ra thanh minh thân phận hô điều xem như là bước đầu hoàn thành hắn phỏng chừng cái khác hai nước cũng sẽ không có ý kiến đến gì đã biết sóng thao tác làm ra đến trên thực tế thiên âm nước bên kia người thông minh đại khái cũng đều ý thức được hắn kỳ thực chính là trương tuyển nguyệt người khác hắn không dám nói cái kia có chút thần bí lao hòa thượng đoán chừng là có thể nhìn ra thân phận mình nhưng mọi người xem phá không nói bậm mà ngược lại chân linh địa trước nọ dị cổ chiến nói cho、cùng. hay là muốn dùng thực lực nói chuyện hơn nữa nhìn lan s ú c thái độ liền biết kỳ thực ở đã thành đạo sau đối với những người trẻ tuổi kia có thể không vào chân linh địa kỳ thực ngược lại cũng không quá quan tâm dù sao mấy kỷ nguyên đi qua cũng là mấy người bọn họ thành đạo những người còn lại đều là trong năm tháng hóa thành bụi bặm so với cái này bọn họ kỳ thực càng quan tâm huyền đồng thuộc về cùng với hình chiếu thần hình du một là đáng kể phát triển tài nguyên một là tiến thêm một bước thời cơ chương huyền sinh nhưng là nhắm mắt tính toạ đem trong cơ thể còn lại không nhiều thiên tâm đ ộ lộ từ từ luyện hóa mà ý thức đã tiến vào cựu tiêu ồn bên trong đối với mình nói huyền trải qua bắt đầu lên cấp nghiên cứu nhanh nhất cập nhật không đạn cửa xem xin mời thu gom chương bốn trăm năm mươi chín già lọn cọm thiên tiêu chúng thời gian lưu chuyển hơn tháng thời gian ở chân linh giới có thể nói phải trong nháy mắt vung lên bởi vì này đoạn thời gian trương huyền sinh bản thân chưa bao giờ ở bên ngoài lộ diện vì lẽ đó liên quan với hắn thảo luận trở nên tiên h kỳ bách quái hô trương huyền sinh giải trừ bế quan trạng thái chậm rãi nổ một bài nước miếng cho khí đứng dậy chậm dại xoay người dựa theo thời gian ăn bài hắn là nên đi tới chân linh đ i ệ rồi nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng đó chính là hắn căn bản không biết nếu nói nọ gì cổ tranh đ o ạ t chiến là ở nơi nào tiến hành cho tới chân linh địa ở đâu hắn thì càng không biết l ú n g túng nếu không linh tin thông hỏi một chút lan xúc huyền sinh ca ca lẽ nào ngươi vẫn chưa từng hỏi muốn đi đâu sao đậu đậu cũng là một mặt quái dị nhìn trương huyền sinh không nghĩ tới huyền sinh ca ca như thế mơ hồ trương huyền sinh có chút l ú n g túng hắn vẫn tùy tính quen rồi đúng là đem việc này quên làm sao có khả năng ta làm việc luôn luôn ổ n thỏa trương huyền sinh mặt ngoài bình tĩnh cũng không biết đậu vì sao đoán chuẩn như vậy cũng may hắn còn có biện pháp khác có thể giảm bớt lung túng Hồi đậu không dùng thiên dùng diễn quẻ bản hiện lẹt chuyển đậu n không gian g một hở ấ t hiện ở một bên chỉ chỉ tiên diễn quởi bản thất tâm t r ư ơ n g huyền sinh trên đầu bước lên hát tuyến lòng nói đ ầ u đ ầ u lần trước sự tỉnh q u a đi gần nhất trở nên có chút ra là thời điểm tìm cơ hội giáo dục một phen cùng lúc đó thiên âm quốc nội một chỗ tuyệt địa thiên phần sân mạch địa tâm thần hòa bên trong ở cực hạn dưới nhiệt độ không gian đều trở nên như ẩn như hiện cũng không phải là đồ nát mà là xuất phát từ một loại gợn sóng trạng thái nếu là nhìn kỹ ẩn có vô thượng đại đạo ẩn chứa trong đó sau một khắc thần hòa tàn đi địa tâm nhiệt độ bắt đầu giảm xuống có sương mù nhàn nhạt b ư c lên một đạo xích chần chuồng trên người cường tráng bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia hai mắt mở mắt màu đỏ đồng tử con người hết sạch bắn ra một phía này trong đó như là có thần hỏa đang thiêu đốt có dung nham đang chạy xuôi một tên lão buộc ở trong hư không hiện ra được một chân quỳ xuống b ẩ m báo chủ nhân nay kỷ nguyên sắp tới cuối cùng chiến sắp mở ra nam tử kia chậm rãi đứng dậy trên người bộ xương phát sinh từng trận tiếng nổ đúng đoạn toàn bộ thiên phần sơn mạch cũng vì đó rung động lão buộc nhìn trước mặt chủ nhân trong mắt cũng như là chiếu đến hỏa diễm cùng n h i ệ t cực kỳ tin tưởng chủ nhân tuyệt đối là bản kỷ nguyên duy nhất người thắng trở thành đạo sau khi gia tộc chắc chắn trường thỉnh không suy những người kia cũng xuất quan nam tử không có nhìn về phía lao bục một đôi mắt thần như là nhìn xuyên hư không nhìn về phía viết vương tự nói thánh linh nước mấy triệu dặm trên không ở ngoài là vòng trời thần điện di tích từ mặt đất rụng thần con mắt viết vọng như là phiêu phủ ở trong tình không phế tích nơi đó lạnh leo tịch liêu không hề có một tiếng động không âm khiến người ta muốn đình chỉ suy nghĩ phế tích bên trong một khối phiến đá đ ỗ n g nhiên núp ních một chút sau một khắc nay phiến đá trung ương đ ỗ n g nhiên phá vụn từ trong vươn một con có chút tái nhựa tay tay kia chủ nhân tựa hồ ý thức được chính mình vị trí tình hình dừng một chút lại chậm rãi giật trở lại chậm rãi đem phiến đá rời một s ắ c mặt trắng bệnh xem ra có chút ốm yếu gầy gò nam tử đứng dậy thật là một địa phương ngủ tốt ta a nói qua hắn còn ngáp một cái có chút không muốn nhìn mảnh này vòm trời thần điện nọ gì cô chiến chân linh điện thực sự là thẻ nhạt nếu như không phải quên đi hay là đi một chuyến đi còn chưa có đi chân linh điện ngủ đây nam tử lười biếng tự nói lại ngáp một cái liền biến mất ở mảnh này yên t ĩ n h không gian ảo mẫu nước đại dương dưới ba trăm ngàn dặm huyễn hải kẽ bằng nước đại tự nhiên thiên đ i ệ ngưng tụ tuyệt thế tạo vật chính là nơi này hải lưu va chạm nhau linh lực khuấy động Băng hàn chi khí lúc ư Nhưng sưng, người thường ngược u quy cung xuống, giữ, băng cũng biển điện. nơi lại linh hải bởi lại làm thành hàn thành này một mảnh cho tắc có có hình danh khó thể hạ tạo đáy đ vậy bất n g là à i y ê này lặng Lúc n địa điểm. Lúc này kẽ băng nước nơi sâu xa nhất ở một chỗ rõ ràng từng có nhân công tu sửa bên trong gian phòng trung ương có một tòa băng quan trong quan tài băng nằm một tên trên người mặc u l a m quần dài nữ tử lạng l ặ n g ngủ say ken ken ken có băng trụ gây vỡ rơi trên mặt đất phát sinh lanh lạnh dễ nghe tiếng vang nữ tử chậm rãi mở hai con mắt ở tại mở mắt trong quá trình toàn bộ viễn hải kẽ băng nước bên trong ở nữ h ư ư g tử tự lẩm bẩm đối với vị đại nhân kia tặng công pháp của nàng rất hài lòng nhưng cho rằng vẫn là cần chính mình lại cải tiến chính vào hôm ấy chân linh giới bên trong các nơi bí địa đều bạo phát rất nhiều dị tượng những tia lão tiên vương trúng phần nhiều là không cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm đến một câu nhà Lại đ ế nhưng mỗi cái những ngày trưởng h i gian t i đi. Lại n h thành đến tiên vương tiên tiêu ở tham dự nọ dị cổ tranh tức sau có thể sống suốt đạo ít lại càng ít đây là thật linh giới tiên vương toàn thể số lựa ổn định nguyên nhân lớn nhất ôi thực sự là một đời càng hơn một đời cường a cũng k h ô sự thực chứng minh thiên diễn quẻ bản vẫn là đáng tin trương huyền sinh cảm giác mình sẽ không có chạy sai chỗ từ không gian liệt phùng bên trong bước ra sau hắn chỉ thấy đến mấy ngàn tên tu sĩ tu vi không tầm thường khí chất bất phảm diện mặn mà cái này khó nói bởi vì trong đó có không ít hắn phát hiện đều có chút già l n t gọn có chút nhưng là trung niên bên ngoài số ít còn nhìn tuổi trẻ Đại khái nhận biết một phen khí nhận phen một t ứ chương mấy ngàn tên tu sĩ bên trong, n tu sĩ dĩ i ê n thì có m ờ i tiên mấy vị v ư bốn ở i tuổi vì thọ t trăm sáu mươi a này ta nên hướng về lăng huỳnh tịch giáo ai lại có người mới đến rồi nhìn dáng dấp còn rất trẻ hẳn là này mấy lần trên bản g danh sách người tiên tôn đỉnh cao ôi cái này điểm tới cạnh tranh nọ gì cổ chỉ có thể theo chạy à, đáng tiếc ở đây ông trời kêu chúng nhìn thấy chạy tới trương huyền sinh có mấy vị quen biết người nói rồi vài câu trương huyền sinh nhìn khắp b ố n phía phát hiện nơi này vị trí địa phương chính là một chỗ hoang vu đại địa chỉ có điều chân đạp trên mặt đất sau hẳn có thể cảm giác được khắp mặt đất tẩn chứa một luồng tĩnh mịch năng lượng khổng lồ nhìn dáng dấp nơi này không phải cái gì phổ thông địa điểm vị tiểu huynh đệ không biết là thứ mấy giới a có một mặt hướng hàm hậu trên người mặc màu vàng đất quần áo nam từ hướng trương huyền sinh tiến tới cười hỏi tại h ạ n h ạ c hoán chính là tự chưa đi phía trước ba giới nam tử kia nói qua tự giới thiệu mình trương huyền sinh cảm giác là lạ một kỷ nguyên s á c thực quá lâu qua n phân giới đều có thể có m ư ờ i vạn giới bất quá hắn vừa tới nơi này người không sinh địa không quen liên tiếp hạ xuống phải làm gì cũng không biết có người đồng ý đến tiếp lời còn rất hợp hắn tâm ý tại hạ trương huyền sinh chính là chưa giới người huynh đài gọi ta huyền sinh liền có thể trương huyền sinh đã được rồi cái nói lễ nhạc hoán nghe nói trương huyền sinh là chưa giới người lộ ra một loại quả thế vẻ mặt nói t r ư ớ xem huynh đệ tuổi trẻ vô cùng lại như phải làm không phải phía trước người ôi đáng thương chúng ta những n à y người phía sau à vốn là hay là bàn về thiền tư cũng không kém nhưng cũng bởi vì ít đi thời gian cùng chân linh địa vô duyên nói qua hắn đưa ánh mắt đặt ở nơi xa này một núm nhỏ nhân trung ngưu tâm ngưu mã tờ mã m nhân dĩ quân p h â n những kia đã đột phá tới tiên vương thiên kêu chúng cũng đều tụ tập cùng nhau cười mà luận đạo này một quy củ cũng quả thật có chút chỗ không ổn trương huyền sinh gật đầu biểu thị có chút đồng ý loại này quy tắc rõ ràng cho thấy có rất nhiều không công bằng địa phương nhưng theo lan xúc nói đây là tự chân linh địa tồn tại ban đầu liền định ra có cấm kỵ tồn tại ý chí ở trong đó cho tới vì sao không người hiểu rõ nhưng thực muốn nói cực kỳ bất công sẽ thật sự mai một n h â n tài ngược lại cũng không đến nỗi từ lịch sử đến xem chân chính lịch t i ê n tu sĩ bất kể là cỡ nào muộn tham gia chân linh bảng cũng hầu như có thể bộc lộ tài năng đối với chân chính thiên tư tuyệt thế người cố gắng chỉ cần vạn năm thời gian là có thể tại đây một kỷ nguyên bên trong đi tới đỉnh cao nhất chiến bại cái khác đối thủ tỷ như lan s ú c chính là ở khá là thời kỳ cuối lúc đoạt được chân linh bảng số một cuối cùng như thường tiến vào chân linh đ i ệ nhạc huynh tại hạ quan thời gian trước đang bế quan đối với lần thịnh hội này tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngược lại có chút không biết chẳng biết có được không tiết lộ một hai trương huyền sinh biểu hiện rất khiêm tốn vi huynh tới tìm ngươi chính là vì việc này nọ gì c ổ tranh đoạt quy tắc tin tưởng huyền sinh lão đệ cũng đều biết chúng ta là muốn đi vào thần v ậ n c h i địa trương huyền sinh không có nhận nói chờ đợi đối phương sau văn lòng nói ta nào có biết cái quỷ gì quy tắc bọn họ những kia lúc đầu đăng đ ỉ n h người có chút cũng đã đột phá tới tiên vương cảnh nếu là chọn dùng võ đài giao đấu loại hình hình thức để cho cùng thời kỳ cuối tu sĩ đối đầu như vậy cũng không công bằng cũng không có ý gì nhưng cho dù là hiện tại để chúng ta cùng nhau tiến vào thần vận c h i địa đấu võ người thắng đối với chúng ta tới nói cũng không tính được cái gì hữu hảo đề nghị vì lẽ đó ta mới đến tìm huyền sinh lao đệ muốn nhìn một chút có thể không trước tiên kết làm chung một chiến tuyến sau khi tiến vào chiếu ứng lẫn nhau dưới ở thần vận c h i địa trước tiên sống sót mới phải chúng ta những n à y nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nội dung quan trọng nhạc hoán lại là đến kết minh trương huyền sinh đúng là không nghĩ tới hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ là đại loạt đấu nhạc huynh có thể hay không vì là tiểu đệ giải thích nghi hoặc tiến vào thần vận tri địa sau đến tột cũng phải làm gì trương huyền sinh lúc nói chuyện nhận biết lại nhạc hoán thực lực đối phương nhận ra được ngược lại cũng không thèm để ý tiên tôn đỉnh cao so với hắn khóa này trước chân linh bảng thứ hai thứ ba mạnh nhưng cường có hạn ở trương huyền sinh xem ra cách tiên vương còn kém rất xa cái này cũng là bình thường hiện trạng nào có mấy ngàn năm là có thể đột phá đến tiên vương vậy thì thật là đã ít lại càng ít không phải vậy mọi người cũng sẽ không vì là bạch vô ngân t i ê n tư cảm thấy thán phục rồi ngươi không biết nhạc hoán có vẻ hơi bất ngờ cho rằng đây là mọi người đều biết chuyện nếu như không phải là bởi vì xem trương huyền sinh khí thế thâm hậu thực lực nói vậy bất phàm đều tưởng người ngoài trà trộn vào đến, đến rồi nhạc hoán loại kia ánh mắt để trương huyền sinh có chút l u n g túng chỉ có thể mỉm cười đối mặt có thể là lão đệ xuất quan vội vàng gia tộc cũng không nói gì thôi ta nói đi kỳ thức cũng rất đơn giản chính là để chúng ta ở thần vẫn c h i địa bên trong quyết ra cuối cùng người thắng độc nhất vô nhị người thắng nói xong lời cuối cùng nhạc hoán biểu hiện cũng có mấy phần cung nhiệt ở ngàn năm một nhóm thiên tiêu bên trong đoạt được số một có người sẽ tự hào có người cảm thấy không coi vào đâu nhưng ở một kỷ nguyên hết thệ thiên tiêu bên trong bộc lộ tài năng nay thật có thể nói phải lịch thiên tri tư có vô địch nhãn mác đánh vào người phải đem những người khác toàn bộ c h é m giết trương huyền sinh hiếu kỳ nói hắn xem như là minh bạch vẫn là đại l u ậ n đấu hơn nữa còn là ăn gà hình thức hắn cho rằng tất yếu tỉnh giáo một chút lang m ì n h đối phương ăn gà cũng còn là rất có tâm đắc hơn nữa hiệu suất kỳ cao nghe nhạc hoán ý tứ của loại này hoạt động nói không chắc tiến hành hơn vạn năm cũng không nhất định có thể thật sự thu được kết quả hắn cũng không muốn kéo lâu như vậy đó cũng không phải đi vào trước sẽ có cấm kỵ tồn tại hạ xuống thủ đoạn có thể cung tu sĩ kích hoạt bảo mệnh một lần kích hoạt sau có thể lựa chọn chuyển ra thần vẫn chi địa toán làm thất bại nói qua nhạc hoán tiếng nói xoay một cái để sát vào chút nói đương nhiên cũng có thể kích hoạt sau không đi thế nhưng lần sau sẽ không cái kia thủ đoạn bảo mệnh rồi rất nhiều thiên tiêu đều là chết như vậy trương huyền sinh n g h e xong cũng có mấy phần cảm k h á i kỳ thực chân linh điệu bên kia cho thủ đoạn bảo mệnh đã rất nhân tính hóa có thể rất lớn trình độ trên tránh khỏi chân thực thương vong có thể ở nọ gì cổ vị trí ở đây trí cao vô thượng phiêu m i ể u mục tiêu trước không có cái nào cầu đạo người hiểu ý cam tình nguyện nội bộ rất nhiều người sẽ cảm thấy cho dù ta đây lần chiến bại tu luyện điều chỉnh trạng thái lần sau chưa chắc sẽ thua nhạc huynh nói muốn kết làm đồng minh là sau khi t ế bảo những kia lão tiền bồi chúng sẽ hướng về chúng ta làm k ó dễ trương huyền sinh nói ba chữ kia lúc cũng không nhịn được cười cợt nói như vậy chắc là không biết chúng ta đều là k ê u căng tự mãn người nhưng là không thể loại trừ có khả năng như vậy đặc biệt là trong lịch sử t ừ n g gia lan thị đế quân c h u y ệ n như vậy sau khi đã không còn người xem thường người đến sau dù sao ở thần vẫn chi địa bên trong đấu tranh thời gian cũng rất dài cho người đến sau cho sai không gian nhạc hoán nói qua con nhỏ tâm cẩn thận phủi một chút nơi xa mấy vị tiên vương trương huyền sinh bừng tỉnh không ngờ như thế đây là lan xúc nổi nếu như ở thần vẫn chi đ ị bên trong loạn chiến mấy chục ngàn năm tương tự nàng người như thế nói không chắc vẫn đúng là tựu thành trường đi lên trước hắn còn buồn b ự c lan xúc coi như lại châu bò tham gia nọ dị cổ thời chiến cũng bất quá mới vừa đụng tới tiên vương nước cưa làm sao từ những kia lão tiên vương trong tay đạt được thắng lợi xem ra thần vẫn chi điệu bên trong không chỉ có thời gian còn có cơ duyên a chương bốn trăm sáu mươi mốt đến cùng ngươi là ai trúng khóa này chân linh bảng thứ nhất a nói chuyện trương huyền sinh phát hiện mảnh đất hoang này tụ tập người càng ngày càng nhiều có chừng hơn sáu vạn người hắn cũng đáp ứng rồi trước tiên cùng nhạc hoán kết minh toàn bộ làm tìm cái hướng đạo đang nói chuyện p h i lúc bỗng nhiên giữa trường lại có một vết nước mở ra nguyện quang như tắm bạch nguyệt ngang trời một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đi ra. đây là đâu vị thiên tiêu dĩ nhiên dĩ nhiên tu luyện đến tiên vương trung kỳ rồi có người nói nhỏ k í hậu sinh khả h ủy à như vậy rộng lớn phân chấn sinh mệnh khí thức người này tuổi tác e sợ mới chỉ ngàn năm có người thang phục là một vị kỷ nguyên mới ông trời kiêu nhưng vẫn là t i ê n tôn đỉnh cao lúc này nhìn thấy người tới nhất thời có chút nhớ nhung từ b ỏ lần này n ó dị cổ chiến về nhà vượt qua dư sinh rồi san sát ở giữa sân rất nhiều tiên vương cũng đều đưa mắt ném đi từng cái từng cái mắt thần hào quang lưu truyền đối với người mới tới cảm thấy rất hứng thú thú vị dĩ nhiên sẽ có người như thế thiên tuế không đủ đại đạo nhưng lấy được q u ả bán loại công pháp kia hình như là người của bạch g i a đi ngược lại cũng đúng là r a cái thiên tài chân chính dẫm vào vết xe đổ a sau khi tiến vào ta sẽ trước tiên với hắn quá hai tay tiên vương chúng l ẻ loi tán tán thảo luận bài câu m à sau có người nói rồi dẫm vào vết xe đổ liền lại không người thảo luận mặc dù không có nói rõ mọi người đều biết lên tiếng vị kia tiên vương là muốn đem vị này bạch g i a hậu nhân trước tiên mẹ đi bằng không bằng trường ấy tuổi tiên vương trung kỳ lại cho vạn năm t r ư ở n g thành còn cao đến đâu không dâu vết tới nơi này có một vị tiên vương hướng người tới hô trương huyền sinh lúc này cũng bị hấp dẫn ánh mắt vừa nhìn người tới dĩ nhiên là bạch vô ngân tình huống thế nào chẳng lẽ là không phục cho nên muốn đi cửa sau dự thi có điều bạch vô ngân cũng xác thực đáng tiếc bàn về thiên tư cùng sức chiến đấu nhìn chung toàn cục hắn cũng tuyệt đối là thuộc về thượng du hơn nữa ngoại trừ có chút t r e o so với thoát thời tiến nhân phẩm cũng cũng không t ệ lắm là thua được chỉ tiếc ai bảo đối phương đụng với chính mình đây Biểu hình, Bạch bên đi tới gọi hắn tên bên người hình, hắn h Ngân tên năng Vô tử, Có bạch vô ngân biểu k hiện t i có chút lung túng vì sao tuy là kỷ nguyên chưa nhưng lấy không i ấ u vết thiên tư của ngươi hiện tại đều đã là tiên vương trung kỳ là hoàn toàn có hy vọng a bạch vô ngân nghe xong càng thêm lung túng hai người thảo luận cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt ta vẫn chưa đạt được tư cách tới đây chỉ là muốn thấy cá nhân bạch vô ngân giải thích người chung quanh r ồ n dập lộ ra nghi hoặc biểu hiện không có đạt được tư cách là có ý gì tới tham gia nọ gì cổ tranh đoạt chiến cần gì tư cách không phải là cái chân linh bảng đệ nhất sao đối với bực này tiên tài tới nói còn không phải chút lòng thành ngươi không phải chưa giới chân linh đầu bảng bị sao vị tiêu biểu hình cũng là xứ sở hắn trong lúc xuất quan quá một lần khi đó bạch vô ngân vừa leo lên đầu bảng xấu hổ không dấu vết cũng không phải là đầu bảng bạch vô ngân biểu hiện càng lúng túng lòng nói chính mình biểu hình làm sao như thế thiếu thông minh đều ám chỉ như thế rõ ràng nhất định phải vẫn truy hỏi mọi người nghe xong đều là s ư n g sở t h ờ chút không thể nào ngươi theo ta nói không đủ thiên t u ế tiên vương trung kỳ lại cuối cùng không đoạt được chân linh bảng đồ bảng rất nhiều người trong lòng nhất thời sinh ra một loại không rõ mà quái dị linh cảm đặc biệt là những tiên vương k i a chúng có mấy vị ánh mắt đã sắc bén lên cái này cũng là người ở chỗ này hơn nửa đều là xuất quan sau trực tiếp chạy tới có chút thậm chí đã tị thế hàng ngàn vạn năm đối với chưa giới thiên kiêu ngược lại cũng không phải rất lưu ý vì lẽ đó không có nghe nói chuyện của n g o ạ i giới những người này dùng liền nhau trên linh tin thông trương huyền sinh cũng không thấy thực tại là một đám tị thế đã lâu láo c h ạ c h n ă m rồi rốt cuộc là người phương nào có thể chiến bại không dấu vết biểu hình sốt sáng hỏi hắn cũng là tiên vương trung kỳ không dấu vết thất bại hắn cũng chưa chắc có thể thắng ở đây những người khác cũng hiếu kỳ n g h i ê n g thay không dấu vết thua ở một vị nữ tử trong tay nàng tu đạo có điều hơn hai mươi tải nhưng sức chiến đấu siêu tuyệt không dấu vết thua tâm phục khẩu phục bạch vô ngân thở dài nói rằng nàng tên gọi là gì sư thừa người phương nào trương tuyền nguyện chính là lan thị đế quân đệ tử nhắc tới danh tự này lúc bạch vô ngân cũng không cấm lộ ra mấy phần ngưỡ ngộ biểu hiện lời này vừa nói ra có không ít thiên tiêu lộ giả vẻ khiếp sợ đã bao nhiêu năm thậm chí có đế quân trực hệ đệ tử xuất thế rốt cuộc là thiền tư cỡ nào nhân vật lịch thiên mới có thể làm cho đế quân bay lên thu đồ đệ tâm vốn là vị tiêu biểu huynh nghe nói là tu đạo hơn hai mươi tải nữ tử đem bạch vông ngân đánh bại còn cảm giác vô cùng hoang đường tưởng biểu đệ ở trêu chính mình chơi mà khi sau đó tới nói ra là lan thị đế quân đệ t ử sau hắn lại không dám vọng kết luận tin một nửa dĩ nhiên là đế quân đồ đệ tu đạo hơn hai mươi tải chiến bại tiên vương trung kỷ bạch vông ngân đại đ a làm trừ có mấy vị tiên vương ánh mắt lấp lóe t â m tư khác nhau t r ư ơ n g huyền sinh ở phía xa nhìn bạch vông â n có chút không nói gì lòng nói người này thật giống cũng trở thành trường tuyển n g u y ệ t mê đệ rồi trước hắn tư tin đều sắp bị thư thiên dương cho cồn bạo không hy vọng nhiều hơn nữa một váy dày người không dấu với ta vị kia tuyển n g u y ệ t tiên tử lúc này có thể đến vi huynh cũng muốn kết bạn một phen biểu h u y n h có mấy phần hiếu kỳ ngược lại cũng muốn nhìn một chút như vậy tuyệt thế nữ tử rốt cuộc là người phương nào giữa trường tuy rằng chỉ có hơn sáu vạn người nhưng thực người cũng đến gần đủ rồi một kỷ nguyên thời gian luôn có người ở tu đạo nửa đường nga xuổi thọ khô cạn tâm ma xâm lấn đột phá thất bại giao thủ nga xuống có quá nhiều biến cố có thể còn lại nhiều như vậy đã không ít ta cũng không biết t u y ể n nguyện tiên tử hôm nay liệu sẽ có đến tới nơi này chẳng qua là hy vọng tìm v ậ n may xem có thể không gặp lại một mặt bạch vô ngân mấy câu nói lại khiến người ta không tìm được manh mối như thế c ũ n g sao đây là đối với nọ gì của vị trí không có hứng thú coi như là đế quân đệ tử ở thời kỳ cuối đến tranh đấu cũng chưa chắc có thể bộc lộ tài n ă n g đi b u ồ n c ư ờ i hơn hai mươi tuổi chính là kiêu căng tự mãn thời gian chờ ra lọn gọn thì sẽ khát vọng chân linh địa cơ duyên có không ít người bắt đầu bàn luận những tiên vương kia cấp tu sĩ ngược lại cũng không nói lời nào không biết đang suy nghĩ gì chư vị hiểu lầm tuyển n g u y ệ t tiên tử cũng không phải là cao ngạo ngông của người nàng hôm nay chưa chắc sẽ đến chỉ là bởi vì nàng cũng không có tư cách thôi bạch vô ngân đứng ra mắt thần quét mấy người kia vừa thảo luận t r ư ơ n g tuyển n g u y ệ t người một chút không d â u vết ngươi cho vi huynh làm mê tấm tiêu tuyển thắng có thể chiến bại tiên vương trung kỳ ngươi lại còn không phải số một biểu huynh và những người khác lúc này đều có chút hoài nghi nhân sinh lòng nói nếu như bạch vô ngân không phải ở tiêu khiển mọi người làm đế quân đệ tử chương tuyển nguyện chiến bại tiên vương trung kỳ bạch vô ngân cũng không phải số một nay đệ nhất đến để là cái gì thần tiên chương bốn trăm sáu mươi hai t r ư ơ n g minh vì sao đại hội xuất chiến bạch vô ngân đối mặt biểu hình câu hỏi cũng không có trực tiếp trả lời mà là đưa mắt tìm đến phía trương huyền sinh bên này c ấ t bước đi tới mọi người cũng đi theo bạch vô ngân ánh mắt nhìn thấy được đứng ở nơi đó trương huyền sinh Kỳ thực t r ư ớ cũng c không có thiếu người chú ý tới tu sĩ này tuy rằng tu vi xem ra thường thường không có gì lạ vẫn chưa tới tiên vương thế nhưng dung nhan s ắ c thực quá xuất chúng khiến người ta không khỏi n g h ĩ xem thêm vài lần là hắn nhưng này không phải cái tiên tôn sao cũng không thể nói đánh bại này trong truyền thuyết tuyển nguyện tiết ử cũng còn là một tiên tôn chứ không g i ấ u vết m u ố n biết tuyển nguyện tiên tử ngày hôm nay sẽ đến vì người tiễn đưa sao bạch vô ngân vừa mở miệng chính là hỏi tuyển nguyện tiên tử chuyện để trương huyền sinh có chút không nói gì cảm thấy có phải là nên để bạch vô ngân sùng kính đ ồ nát một hồi nhà m ộ i đã bế quan lần này sẽ không phía trước trương huyền sinh thản nhiên nói bạch vô ngân có mấy phần tiếp h ậ n lại trận những người khác nhưng là nằm ở khiếp sợ trạng thái liếc không g i ấ u vết biểu hiện không thể nghi ngờ vị này đẹp trai vô cùng tiên nhân chính là một lần cuối cùng chân linh bảng địa bàng thủ rồi có thể thấy dáng vẻ đồng dạng tuổi trẻ cực kỳ nhất là người kinh ngạc là xem vừa ngôn ngữ hắn dĩ nhiên là vị kia tuyển nguy nay ngươi một nhà đến cùng đều là quái vật gì ạ chẳng lẽ cha mẹ chính là thành đạo sau tồn tại ngược lại cũng không phải không ai hoài nghi chuyện như vậy đích thực thực tính thật là linh bảng từ trước đến giờ bằng sức chiến đấu nói chuyện dựa theo bạch vô ngân từng nói tuyển nguyện tiên tử chiến bại hắn là chân thật chuyện vị này xem ra cũng rất bất p h à m huynh trường nếu có thể để cho mọi mọi tâm phục khẩu phục thoái vị này tất nhiên là trình độ càng cao hơn không g i ấ u vết muốn hỏi t r ư ơ n g minh một vấn đề có thể hay không vì ta giải đáp nghi hoặc bạch vô ngân biểu hiện vô cùng cung kính suy nghĩ một chút vẫn là nhẫn mại không được hiếu kỳ hỏi trương huyền sinh gật gật đầu biểu thị đồng ý trương minh vốn là nói nói đúng nọ dị cổ chi tranh cũng không hứng thú nhưng vì sao lại đang thời khắc sống còn đội lên tuyển nguyện tiên tử tiêu chuẩn vấn đề này vừa ra người ở chỗ này rất nhiều đều hiếu kỳ nhìn tới trương huyền sinh cười cận nhìn khắp bốn phía nói không gì khác vì là nhà mội an toàn cân nhắc thôi nói qua hắn nhìn về phía một chỗ hư không ánh mắt vừa hạ xuống liền dị tượng nảy sinh hư không đổ nát màu đỏ ánh sáng phá tan bình phong có lệnh người sợ hãi uy thế giáng lâm đó là loại c u n g bạo mà lại giã tính khí tức một trên người ở trần thân hình cao lớn cường tráng tóc đỏ nam tử đi ra mắt thần bên trong như là chạy sôi r u n g nhàm bị thấy người có một trong nháy mắt phảng phất cảm giác rơi vào luyện ngục bên trong là xích phong h á n cảng tuyệt thế tiên vương vị cuối cùng thiên tiêu tiếng nói khô khốc nói ra này bốn chữ ở đây người khí tức hơi ngưng lại bạch vô ngân cũng là kinh ngạc nhìn lại nhìn lại trong mắt lộ ra khiếp sợ hắn mặc dù thiên tư vô s o n g nhưng là không dám nói một kỷ nguyên bên trong có vô cùng nắm có thể đến cảnh giới này chỉ có thể nói là không hề tiểu hy nhìn thôi dù sao càng đi lên đi càng khó nhưng n à y cá nhân ở nọ gì cổ chiến chưa mở ra trước dĩ nhiên đã đến tiên vương đỉnh cao nhất chỉ chờ vào chân linh địa sau lấy cầu đạo cơ duyên hắn còn chưa mở miệng sẽ cùng t r ư ơ n g huyền sinh bắt chuyện dị tượng tại biến thiên kia vì là xích phong nam tử cũng là ánh mắt ngưng lại nhìn về phía một k h ắ c nơi trong hư không nổi lên một mặt băng kính u lạnh mê h u y ễ n khí tức ở giữa sân tràn ngập ra một vị trên người mặc màu u l a m quần dài nữ tử tự băng trong gương bức ra khí tức hờ hưng tao nhã phảng thất một cây đại đạo tiên hoa có thể khí thế cũng không thua xích phong thậm chí loại kia mê miễn khí tức còn đang ăn mòn xích phong lĩnh vực huyện u nàng dĩ nhiên cũng đến cảnh giới này rồi trên người bây giờ khí tức xem ra lời đồn đãi kia là thật ra ảo ngộng nước vị kia đế quân hư hư thực thực tự mình chỉ điểm quá nàng công pháp một ít tiên tiêu xì xào bàn tán trong lòng tay đắng không nớt có mấy người còn chưa bước vào tiên vương có mấy người cũng đã đi tới đỉnh cao nhất đại đạo vô tình thiên phú hai chữ không tới đích khó có thể thấy rõ trương huyền sinh đã nghe được mọi người thảo luận rất hứng thú nhìn mới tới nữ tử này nói vậy chính là mộng tiên thu đặt cược vị nào rồi chỉ bất quá hắn đạo hạnh không đủ không nhìn ra nàng rốt cuộc là thật nàng hay là giả nàng dù sao cũng là mộng tiên thu đã dạy ai biết được ngược lại liền mặt ngoài đến xem đích thật là vị tuyệt thế gia nhân h a ba trong thiên địa lại vang lên một trận tiếng áp phản phất có loại ngoài hắn ra ma lực khiến người ta nghe nói liền buồn ngủ một người mặc rách nát á o xám sắc mặt trắng bệnh nhìn như ống yếu trẻ tuổi đạo sĩ không biết từ chỗ nào đi tới lưng đ ư ờ n g một cái tay đặt ở ngoài miệng không ngừng má ngáp một cái b u ồ n ngủ quá này nọ gì cô chiến vẫn là mau mau kết thúc thật là tốt có người ở đạo nhân đi ngang qua bên người lúc nghe thấy đôi phương tự lẩm bẩm hắn là ai có người ngạc nhiên nghi ngờ hướng về chu vi hỏi g ò kỷ nguyên bên trong vô cùng nổi danh thiên tiêu bọn họ sớm cũng có qua mổ có thể người trước mắt này nhìn như bệnh tật triền miên một bộ muốn ngủ thiếp đi dáng vẻ nhưng ẩn sâu khí thế bảng bạc như tinh hải chỉ sợ cũng là tuyệt thế tiên vương trình độ như vậy thiên tiêu t r ư ớ c làm sao không ấn tượng ta nhớ ra rồi hắn là ngũ suy đạo nhân từ thiếu cái gì không phải nghe đồn m ắ t phải bệnh lạ ở kỷ nguyên trung kỳ thời điểm đã bệnh qua đời sao xem ra cũng không phải là như vậy hắn không chỉ có không có ống chết còn đột phá tới cảnh giới cao hơn rồi từ thiếu loạn tròa loạn trọa tiêu sái đi thẳng đến trương huyền sinh bên người mới dừng lại để trương huyền sinh đã có chút không tìm được manh mối hắn không quen biết người này à lão đệ vị ngươi có người nhưng là đem ta từ trong m ộ n g đẹp đảo móc ra ngươi nói sau khi nên thường thế nào ta từ thiếu vô vũ, vũ trương huyền sinh vay làm bộ nghiêm túc nói lúc này ở trương huyền sinh bên cạnh nhạc hoán đã hoàn toàn bồi dối cái quỷ gì à vừa tiên vương trùng kỷ bạch thị công tử nói đánh không lại bên cạnh mình trương huynh hắn còn không có phản ứng lại một hồi này xuất liên tục mấy cái tuyệt thế tiên vương thì thôi còn có một xem tình huống là tới phối hợp trương huynh đây rốt cuộc là cái gì thật tiên ta còn tưởng rằng mọi người đều là tiên tôn có thể vui vẻ chiếu ứng lẫn nhau dưới đây cảm giác mọi người cùng nhau thổi nửa ngày trâu bỏ đến cuối cùng phát hiện mình là đang t i n tướng mà trương Hình, Hán. Hình như là trương h châu、bò. Khiến cho mình ậ t bây bò. giờ. ấ t túng. Từ là thánh lung là linh huynh n ớ c t r ư huyền sinh thăm t dò í nhìn phải h ỏ ó i hán mơ ra được o á n trước mắt người này tựa hồ đối với nọ dị cổ chiến thật sự không quá cảm thấy hứng thú dán vẻ ước gì lập tức chạy về nhà ngủ ai bảo năm đó ta thiếu nợ vị kia ân tình đây tân tình không trả ngủ đều ngủ không vững vàng từ thiếu bất đắc dĩ nhún vai một cái vừa nhìn về phía càng xa xăm nơi đó tựa hồ có cái gì muốn tới rồi có điều đến đều đến rồi liền nhìn này nọ gì c ổ c h i ế n đều có chút cái gì thú vị đi chương bốn trăm sáu mươi ba bắt đầu từ bây giờ nơi này gọi là bạch vô ngân lúc này đã không hề tiếp tục hỏi bởi vì vừa từ thiếu mấy người ra trận đã thay trương huyền sinh trả lời vấn đề của hắn từ hắn giao thủ kinh nghiệm đến xem tuyên nguyện tiên tử tuy rằng năng lực vượt qua hắn nhưng sức chiến đấu cũng là ở tiên vương trung kỳ bên trong thuộc về hàng đầu đối đầu tiên vương hậu kỳ cương giả đổi vị trí suy nghĩ hắn nếu là kỳ huynh trưởng khi chiếm được những tin tức này sau cũng sẽ không để cho đến mạnh mẽ dự thi rồi nghĩ tới đây hắn nhất thời nhìn về phía trương huyền sinh ánh mắt không giống với lúc trước đây là một cỡ nào vì làm mọi mọi suy nghĩ thật là tốt huynh trưởng a trương huyền sinh không biết bạch vô ngân đang suy nghĩ gì nhưng nhìn đối phương ánh mắt biết hẳn là lại đang nao bù gắp vị này chính là người bạch g i a công tử đi ta khuyên ngươi mau rời đi đi lập tức sẽ bắt đầu rồi ở đây chờ tồn tại trước mặt cũng đừng nghĩ lừa gạt từ thiếu lòng tốt nhắc nhở bạch vô ngân hoàn hồn sau khi hành lễ nói tấm kiêm i n h không g i ấ u vết này liền cáo lui chúc ngươi có thể đoạt được nọ gì c ổ vị trí dứt lời hắn liền phá tan hư không rời đi từ thiếu nói không sai đừng xem chân linh bảng đệ nhất cũng không có phát cái gì bằng chứng hơn nữa có không ít t i ê n kêu ở trên đường ngã xuống nhìn như trà trộn vào đến rất dễ dàng nhưng loại này cho vặt ở vô thượng cấm kỵ tồn tại trước mặt là b u ồ n cười nếu như vợ cho bị bợm e sợ không ngừng chính mình liên gia tộc đều phải gặp xui xẻo ôi cái tên này ngược lại cũng đáng tiếc mọi mọi ngươi thật sự có lợi hại như vậy từ thiếu nhìn đi x a bạch vông ân thở dài a cũng chỉ là may mắn thắng rồi hắn nửa chiêu đi trương huyền sinh lừa gạt nói vậy nói như thế đến ngươi càng lợi hại hơn đi nhìn ngươi bội kiếm chẳng lẽ là cái kiếm tu hay sao từ thiếu nhìn trương huyền sinh bên hông tử tiêu kiếm hiếu kỳ nói đối với kiếm đạo có biết một hai thôi trương huyền sinh nói như thế hắn đây cũng không phải là khiêm tốn mọi người đều biết các đạo cảnh giới chia làm vừa tìm thấy đường có một chút thành tựu đang đường nhập thất đại thành viên mãn đạt tới đỉnh cao nhất đại tông sư cùng với có biết một hai từ thiếu hiển nhiên không rõ lắm chương huyền sinh lặng lẽ chơi cánh lạnh chỉ khi này ra hỏa là thật thật khiêm n h ư ờ n g này cái kia chương minh bọn chúng ta dưới còn đồng thời sao nhạc hoán ở một bên run lầy bẫy nhưng vẫn là lấy d ũ n g khí muốn cho đại lao mang tuy rằng nọ dị cổ chiến người tháng sau cùng chỉ có thể có một nhưng tiền kỳ đối với hắn loại này tiền tôn tới nói trước tiên sống sót mới là trọng yếu nhất người nhỏ yếu tiền kỳ dắt tay đồng tiến nhị đến cuối cùng đoạt được nọ dị cổ trong lịch sử cũng không phải không có hơn nữa bởi vì có tình cảm ở thông thường đến cuối cùng tranh chấp cũng đều là điểm đến mới thôi không đến n ỗ i thương đối phương tính mạng muốn cùng liền theo đi ta đối với những này ngược lại không quá thuộc chương huyền sinh cảm giác từ thiếu cũng là kẻ l ư ử i thêm một cái hướng đạo cũng không có gì đồng thời hắn cũng lén lút trước tiên cho lăng tử hàm phát ra thông tin thông điệp hỏi do một hồi ăn gà tâm đắc muốn biết có hay không cái gì nhanh nhất kết thúc phương pháp làm tham khảo hắn lần trước cùng lăng tử hàm uống rượu lúc đối phương nhưng là cùng chính mình tuổi ba ngày liền rết ra tù đảo chính là tuyệt địa cây vương phát xong thông tin thông điệp sau đối phương tạm thời không về trương huyền sinh đã không thèm để ý làm tu sĩ bê quan rất thông thường chỉ là hắn có chút kỳ quái chính là lăng huynh gần nhất nói chuyện đều là âm úng tin nhắn liên hệ văn t ử cũng đều rất bị mờ giống như là muốn truyền đạt tin tức gì thế nhưng hắn không thể nộ ra đến không phải là bị bắt cóc đi lần sau ngữ âm hỏi hà giới trên sân các tu sĩ có chút ở bắt chuyện có chút đang ngồi đ i ề u tức nhưng sau một khắc đông nhiên thiền b i ế n đến rồi vốn là bầu trời trong trẻo đông nhiên đã biến thành tròm sao biến mất vô biên vô hạn h ắ c á m nhưng cũng không khiến người ta cảm giác hoảng sợ cùng quỷ dị loại kia trong bóng tối lộ ra chính là một loại ôn hòa ấm áp khiến người ta phảng phất về tới mâu thai bên trong có loại vạn vật sinh ra khi t ứ c trong bóng tối vô biên chuyển tới một công chính thanh âm bình thản không có sai sót nhập thần vẫn nơi theo âm thanh hạ xuống trương huyền sinh cảm giác một luồng ôn hòa lớn lao lực lượng g á n g lâm ở bên cạnh mình biến thành một viên câu ngọc rơi vào trong lòng p đứng t vững sau khi trương huyền sinh nhìn thấy rất nhiều thiên tiêu chen ở vô ngần trong hư không như là bị món đồ gì kéo tí h lên rơi lại là cái tiệc công chính thanh âm bình thản theo âm thanh vang lên kéo bọn họ tiến lên nguồn sức mạnh kêu biến mất rồi sau đó trương huyền sinh liền cảm giác không gian hạn chế bị mở ra từng cái từng cái thiên kiêu trước mặt đều xuất hiện cánh cửa xem ý là khiến người ta tiến vào bên trong hắn nhìn thấy có tiên h kiêu cất bước đi vào liền biến mất chắc là từ hư không thoát ly bị đầu nhập vào này nếu nói thần vẫn chi đ i ệ a đúng là không nghĩ tới lần này là như thế này xem ra nhất thời chăm sóc không tới l ã o đệ từ thiếu có chút bất đắc dĩ cấm t h tồn tại ý tứ hiển nhiên là một người một môn tránh khỏi bắt đầu ô n đoàn đích tình huống nhạc hoán càng là đầy mặt tay đắng hắn không dám ngông cùng suy đoán cấm kỵ tồn tại ý tứ nhưng như vậy thao tác nói bọn họ những n à y tiên tôn bắt đầu cũng quá khó sống chứ hắn vốn là cho rằng ông đùi nhưng không nghĩ còn không có cảm nhận được bị mang bay cảm giác liền muốn tách ra không sao sau khi tiến vào hữu duyên tạm biệt trương huyền sinh lắc lắc đầu đối với cái này cũng không phải rất lưu ý hắn tự tin tìm người hẳn là không so với mình càng thành thạo rồi từ thiếu cùng nhạc hoán trước sau bước chân vào cánh cửa bên trong trương huyền sinh cảm giác mình trước mặt cánh cửa sức hút cũng thay đổi mạnh nhìn người đi gần như hắn cũng cất bước lên trước ta ngược lại muốn xem xem thân vẫn tri địa đến tột cùng là cái n hôm sáu từ cánh cửa thông qua sau lọt vào thai chính là mánh liệt tiếng xé gió trương huyền sinh mắt t h ầ n mở phát hiện mình đang đứng ở mấy trăm ngàn dặm trên cao không đang đứng ở vật rơi tự do trạng thái tầng mây từ bên người từng cái từng cái xé qua k i n h phong phật quá gò má phía dưới vào mắt là một mảnh thương mang đại địa tình cờ có mấy tòa san sát di tích không biết là niên đại nào lưu lại trương huyền sinh một loại quái dị cảm giác ở trong lòng bay lên nay thật là có ăn chút dị gà cảm giác đáng tiếc hắn không có rủ nhìn phía dưới từ từ lớn lên mặt đất hắn cười cợt bắt đầu từ bây giờ nơi này gọi là nha thật không t i ệ n Ký ứ c t r o n g lúc n h ấ t thời có chút chuỗi chật chuỗi có r ồ i Bắt đ ầ u từ bây g i ờ hắn m u ố n hỏa, lực toàn bộ khai hỏa rồi. 464, lăng ự c toàn tử hàm mang đi trương huyền sinh sau khi hạ xuống hãy thu đến lăng tử hàm thông tin thông điệp hắn vốn tưởng rằng là cái gì xảo diệu ăn gà hướng dẫn nhưng sau khi xem xong cảm giác mình đúng là đánh giá cao lăng huyền rồi lăng tử hàm người này đơn giản tới nói chính là cái m a n phu nơi nào có cái gì chiến thuật ba ngày thời gian giết ra tù đ ả o phương pháp nói đến đơn giản nhưng đổi làm thiên thánh tông bất cứ người nào đều không làm được lăng tử hàm đang đảo sau chỉ làm một chuyện trực tiếp bay lên trời ở đây ả o ngay chính nói giữa, lấy pháp lực kích pháp phát m hướng về hết thể phô về tù tội kẻ b à vị trí cũng ủ a Sau chính c mình. thể liền nên đón một làn sóng rồi lại một làn sóng tập thể tặng người một một đầu. đó Đây lại rồi tập chính là hắn tu vi vững chắc ngũ hành thần thể ngược món ăn đầy đủ không phải vậy đúng là làm tới cực điểm không trách lý bình an đã từng lén lút cùng tự mình nói cùng lăng tử hàm một điểm đều không hợp được để cho mình ướt thuốc một chút không muốn lại đi tìm hắn giao thủ rồi mãn phu cùng cậu thả hàng xưa nay đều cùng tính không hợp có điều có thể thu được lăng tử hàm tin tức vẫn để cho trương huyền sinh t h á yên tâm ít nhất nói rõ cái này thần vẫn chi địa tuy rằng thổi đến mức châu bò nhưng vẫn là không ngăn được đ ầ u đ ầ u tín hiệu như vậy mình cũng toán có nhiều tầng bị tuyển phương án nếu như thực sự k ẻ nhạt hắn còn có thể nơi này tiến vào cựu tiêu h o l tu luyện một hồi hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái mình la đáp xuống một chỗ di tích bên trong xem tàn bạo đã từng chắc cũng là một chỗ cung điện bị đại chiến phá hủy rồi nghe nhạc h ắ n nói thần vẫn chi đ ị a là đã từng chân linh giới cùng một cái khác vô thượng đại giới t r í n h chiến địa phương trong đó không chỉ có tiên đế cấp cường giả ngã xuống thậm kỵ tồn tại đều có khả năng lại này từ trần Tuy lẽ đó trong đó có trong k h ô n g ít t h nửa đều nửa là gạt người c trừ phi hắn nhìn thấy mới tin trương huyền sinh nghĩ như vậy cao siêu đi mấy bước muốn ra di tích tìm sạch sẽ bí mật địa phương sửa sang lại trên người vật tư đã bị sau khi đại chiến gian giác trương huyền sinh cảm giác mình thật giống dẫm lên món đồ gì dưới chân một khối khô một bản nước r a lộ ra một đen kịt tiểu v i ê n ống mặt trên tản r a huyền ảo khí tức thật giống để thần thức đều trở nên an bình lại trương huyền sinh hắn đối với mình có thể n h ặ t được thứ tốt không chút nào bất ngờ chỉ có điều vật này sao xem ra có chút quen thuộc a không thể nào không thể nào vừa coi cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng a này trương huyền sinh nhặt lên đen kịt tiểu v i ê n ống tiến đến trước mắt quan sát một hồi lại l à yên lặng một hồi đây là một thứ tốt không biết là vị nào đại năng n ã xuống lưu lại nhưng xem vẻ ngoài cùng đặc tính tác dụng hắn không phải là chân linh giới tiên nhân tiểu viên trong ố n g ương là thông suốt không có bất kỳ chất liệu nhưng thần thức chuyển vào trong đó nhưng có thể khóa chặt không biết mấy ngàn tỷ g i ả m ở ngoài mục tiêu rõ ràng cực kỳ hơn nữa trong đó còn lần hàm một số chỉ đạo công năng chức năng hàm đơn giản tới nói n lần kính trương huyền sinh tiếp trước cho là mình nếu như chơi nào đó ăn gà game chắc chắn sẽ không rơi xuống đất thành hộp bởi vì còn chưa rơi xuống đất nên cũng đã thành hộp rồi nhưng bây giờ sẽ không giống nhau rơi xuống đất n lần kính đúng dịp trên người hắn còn dẫn theo chiếc luyện chế diệt thần tháo hai không nụ cười từ từ biến thái ho khan một cái kỳ thực d i ệ t thần pháo loại binh khí này là rất hàm hàm bởi vì chỉ là đơn thuần đại uy lực đối với tiên vương cấp cường giả uy hiếp là rất tiểu nhân dù sao rất tốt trốn nhưng trương huyền sinh đến dùng phối hợp với thiên diễn quẻ b ả n cùng với hàn khí vận trên căn bản đối thủ cũng chỉ có thể ngạch kháng tuyệt hào phối hợp chỉ là có chút thiêu linh thạch hô đông nhiên một trận kịch liệt tiếng xe gió chuyển đến sắc bén khí thế khóa chặt hướng trương huyền sinh áo may ô áo lóc đâm tới trương huyền sinh ngược lại cũng không đội linh lực nhấc lên công pháp vận chuyển người tới bất quá là cái tiên vương sơ kỳ thôi keng người đến xúc lực một súng đánh vào trương huyền sinh hậu tâm phát sinh kim thiết giao tiếp tiếng vang sóng trùng kích mang theo cơ phòng trong nháy mắt phá hủy vốn là tàn tạ không thể tả di tích ấ n không lợi chính là kỷ nguyên trung kỳ đăng bảng một tên tiên tiêu vốn là tiến vào tiên vương cảnh cảm giác lần này nọ dị cổ tranh bá có hy vọng nhưng không nghĩ quái vật nhiều như thế sau khi hạ xuống hắn thần thức tra xét liền phát hiện trương huyền sinh cái này có người nói sức chiến đấu lịch thiên tiên tôn cảnh tuổi trẻ yêu nghiệt một phen suy tư sau liền thử nghiệm đánh lén nhìn có thể không đem bốc chết vốn đang, đang do dự nhưng nhìn thấy hư hư thực thực nhặt được cái gì trí bảo liền trực tiếp ra tay có một số việc mặc một số k ân không lợi làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lấy tiên vương cảnh d ư ớ i đánh lén một tiên tôn đỉnh cao đối phương lại không tránh không né không có sử dụng bất kỳ đạo pháp phòng ngự chăm chú chỉ là dùng sức mạnh của thân thể l i ê n đ ợ được đòn đánh này hắn thậm chí không thể c h ả y ra đối phương trương huyền sinh ố neo cái cổ chậm rãi chạm đích trong quá trình này này gái từ tiên kim chế thành trưởng thương vỡ thành hình cùng ân không lợi vội vã thu tay lại lui lại kinh dị không thôi đứng ở đó ngươi cho nơi này châm cứu cho ta đây trương huyền sinh đang lo không có làm nóng người đối tượng đây một tức sau ân không lợi hùng hùng hổ hổ thối lui ra khỏi thần v ậ n chi địa trương huyền sinh không nói gì đối phương đúng là rút lui quả đoán chính mình không phải là muốn nắm này cái t i ê n kim chế thành trường thương nung nấu một hồi cho diệt thần pháo sinh cái cấp à nói cẩn thận vì nọ gì cổ vị không t i ế t tất cả đây thủ đoạn bảo mệnh vừa mất làm sao liền chạy ken linh trương huyền sinh linh tin thông lại nhận được thông tin thông điệp vừa nhìn gợi thư t i n người hắn cảm giác thấy hơi bất ngờ dĩ nhiên là lý bình an gợi thư đây chính là khách t h đến đối phương ngoại trừ chuyện quan trọng ở ngoài cơ bản chưa bao giờ cùng mình liên hệ nhìn xuống nội dung hóa ra là hắn không có đối với lăng tử hàm phương án làm ra đánh giá đối phương coi chính mình không lắm mắt lăng tử hàm lại cảm thấy lý bình a n đầu góc tốt hơn hàn s ứ liền đi lấy kinh nghiệm rồi lý bình an g h é t phiền phức liền trực tiếp đến cho chính mình để đề nghị lý bình an người này ngoại trừ cậu thả bên ngoài trương huyền sinh phát hiện còn có một tật xấu chính là thích lên mặt dạy đ ờ i đặc biệt là truyền thụ cậu thả nói nghe nói tiểu sư mọi từ linh nhi mỗi ngày bị giáo dục phiền phức vô cùng trương minh gần đây ở chân linh giới khỏe không bình an nghe nói ngươi tiến vào một chỗ sắt lục tràng Cuối cùng c hơn ỉ có một người có được, có cầu thích một một mà thể thắng được, ta có một kế, thận trọng cầu thắng, mà nhất t người ư kế, r g nữa h Huyền Sinh nhìn Bình nhóm khả thi, cùng với lợi và hại quan hệ. Nhưng h Trương loát trang, một ra lưu An cùng quan cùng cuối mấy đại loại với lợi Lý các độ c và cầu việc. thả, Hơn liền xong n ữ lý bình an lần này nói vẫn đúng là để trương huyền sinh có chút không cách nào phản bác bởi vì lý bình an nói lấy hắn k h í vận tìm một chỗ cầu thả ngủ m ộ t giấc tỉnh lại chính là chung kết vòng nói không chắc ngủ tiếp một lúc lên phát hiện những người còn lại đều đồng quy vô tận nằm cả trương huyền sinh suy nghĩ một phen đừng nói thật giống còn thật sự có khả năng chương bốn trăm sáu mươi lăm tiên đế truyền thừa nghĩ tới nghĩ lui trương huyền sinh không có chọn dùng ý kiến của hai người lăng tử hàm quá mức mãng hắn sợ m ệ t m ỏ i chính mình này cũng không phải so với tù đảo những kia cặp bã lý bình an kiến nghị đích sắc rất có thể được thế nhưng cũng quá cả mắm hiếm thấy tới đây loại bí địa tham gia đại hoạt động làm sao có thể ngủ thiết đi nghĩ hắn tiên diễn quẻ bản hiện ra dựa theo tâm ý cho mình chỉ dẫn bay lên trời thân vẫn chi điệu bên trong như là có cố kỳ lại trường lựa lại khó có thể xé rách không gian bởi vậy chỉ có thể phi hành đúng là rất không tiện lợi nhưng đối với trương huyền sinh tới nói ngược lại cũng có những chỗ tốt khác tỉ như ít đi không gian đạo pháp người khác thì càng khó trốn mình đạn, đạn rồi phi hành mấy ngày trong lúc trương huyền sinh đã gặp được mấy lần tranh đấu đều là chút tiên tôn đỉnh cao đúng là không có mắt không mở hướng về hắn ra tay rồi có một lần hắn gặp được một xui xẹo tiên vương trung kỳ rất xa nắm đối phương thử dưới diện thần pháo uy lực ừ rất tiện dụng một pháo liền đánh nát đối phương bảo mệnh câu ngọc vị tiêu tiên vương ở tại chỗ trầm mặt một lúc lâu cuối cùng vẫn là không có lựa chọn lui ra chỉ có điều nhanh chóng bỏ chạy rồi trương huyền sinh đã không có lại bù một đòn ý nghĩ mọi người không thủ không đoán bài trừ đi tư cách là được coi như không rời khỏi trình độ này người cũng chờ không được rất lâu lại phi hành một quãng thời gian trương huyền sinh thấy được phía trước l o ạ n chiến thiên diễn quẻ bản chưa bao giờ sai lầm nhạc hoán chính đang phía dưới cùng người l o ạ n chiến hư hư thực thực là ở tranh đoạt món đồ gì một đám tiên tôn đỉnh cao ngược lại cũng đánh kinh tiên động địa có đến có về trương minh nhạc hoán nhìn thấy là trương huyền sinh đến rồi vui mừng hô đây chính là tuyệt thế cường v i ệ n a nếu như trước bạch thị công tử không có nói lung tung chuyện này quả thật là có thể sánh ngang tiên vương hậu kỳ thần nhân đây là cấp cái gì đây trương huyền sinh tò mò nhìn về phía giữa trường nguyên lai、like、nơi này là một chỗ tông môn di tích nhìn dáng dấp nơi này còn giống như này đây trước dự viên vùng đất mở ra trong đó đang có một cây hợp đạo quả xem n i ê n đại trương huyền sinh không hiểu lắm có điều nói chung nên rất lâu dáng vẻ ở đây hai vị khác tiên tôn vốn là nhận biết được nhạc hoán đến rồi cứu viện cũng đều cảnh giác nhìn chăm chú một chút ánh mắt giao lưu muốn liên thủ nhưng nhìn thấy trương huyền sinh sau khi hạ xuống lại lúng túng cứng lại rồi bọn họ có thể nhớ tới tiến vào thần vẫn chi địa trước phát sinh chuyện có thể trợ lực đột phá tiên vương cảnh thật là tốt đồ vật nhạc hoán đơn giản giải thích vậy ngươi cầm đi coi như hướng đạo phí trương huyền sinh lạnh nhạt nói sau đó nhìn về phía hai gã khác tiên tôn ý tứ lại rõ ràng có điều chính mình lui ra đi này hai tên tiên tôn vô cùng không cam lòng bọn họ biết trương huyền sinh không phải để cho bọn họ lui ra liên quan với hợp đạo quả tranh cướp mà là để cho bọn họ lui ra thần vẫn c h i địa bọn họ biết rất lớn xác suất không phải trương huyền sinh đối thủ nhưng dù gì cũng là ở ngàn năm bên trong đ ă n g đỉnh một bảng đứng đầu ai có thể dễ dàng thả xuống đối với nọ dị cổ vị tranh cướp một tức sau hai người bất đắc dĩ thối lui ra khỏi thần vẫn chi địa cảm khái người tuổi trẻ bây giờ thật là quái vật nhạc hoán không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm một kết minh người lại như thế ra sức thực sự là ôm vào siêu cấp thâu chân kỳ thực cho tới bây giờ trải qua mấy ngày cùng cái k h ắ c thiên tiêu chém giết cùng với phóng tầm mắt nhìn các cường giả chiến đấu hắn cũng dần dần đã thấy ra hắn ở năm đó chính mình niên đại đó s ắ c thực xem như là xuất chúng người nhưng đặt ở một kỷ nguyên thời gian tuyến bên trong cũng có chút phai mở mọi người rồi rồi trong lòng vẫn cứ có ngạo khí có thể vậy lại như thế nào ngươi bây giờ tiên tôn đỉnh cao trước tới mấy vị kia c ũ trong trong dần dần nhưng g nay t những ế t i người này tiến vào thần vẫn tri địa lúc cũng hơn nửa đã là thiên vương hơn nữa là ở kỷ nguyên hậu kỳ đăng bằng người thiên tư vốn là người tiên thiếu chỉ là thời gian lại như trước nhìn thấy bạch thị công tử nếu là khả năng tham gia nọ gì cổ chiến lại không chúng đồ bị bất chết cũng là có đột kích ngược cơ hội hắn nhạc hắn sẽ không giống nhau xem như là thiên kiêu một đời nhưng ở nơi này cẩn thận mạng sống cũng khó khăn vừa nếu như trương huyền sinh không đến hắn cuối cùng lại chiến bại hơn nữa cũng là trực tiếp thối lui ra khỏi không gì khác không hy vọng nhạc n g i n h à, ngươi tin tức linh thông ngươi nói một chút này t h ầ n vẫn chi điệu bên trong đều có cái gì truyền thuyết không tỉ như cấm kỵ tồn tại lưu lại di tích truyền thừa trong truyền thuyết pháp bảo mọi người không tìm được trôi qua thứ tốt trương huyền sinh sau khi an định muốn bắt đầu khai quạt hướng dẫn viên du lịch giá trị trước hắn liền phát hiện nhạc hoán thuộc về loại kia rất sẽ điều tra làm việc trước công tác khiến cho rất đủ a nhạc hoán vừa còn chìm đắm ở tự mình thăng hoa bên trong đ ỗ n g nhiên bị trương huyền sinh đánh thức nhất thời không phản ứng lại nha trương minh nói là cái này a liên quan với thần vẫn chi địa chuyện rất nhiều ta cũng chỉ là lời chuyển miệng có một số việc không nhất định có thể coi là thật nhạc hoán vì nọ gì c ổ c h i ế n cũng xác thực chuẩn bị đã điều tra nghĩ chính mình tu vi không được vạn nhất sau khi tiến vào đạt được cái gì nịch thiên cơ duyên nhất phi trùng thiên cơ chứ nói một chút coi trương huyền sinh cảm thấy không có lựa làm sao có khói có đồn đại coi như không phải thật sự chắc cũng là một số sự vật hình chiếu trước cùng trương minh đã nói này thần vẫn chi đ ị a là đã từng chân linh đ ị a bên trong vô thượng cấm kỵ tồn tại dẫn dắt chân linh giới cùng một k h ắ c vô thượng đại giới trinh chiến nơi điểm này rất nhiều người đều biết cũng là như thế chuyển tụng phải làm không giả được có hay không cấp độ kia tồn tại chết ở đây đây là không thể thi nhưng tiên đế cấp bậc tồn tại vào niên đại đó hư hư thực thực từ t r ấ n rất nhiều theo ta được biết t r u y ề n lưu khá rộng rãi thì có vài cái tiên đế chuyển thựa nói tới chỗ này nhạc hoán cũng tới mạnh mẽ tinh thần phần chấn có pháp bảo cái gì thực tế điểm sao trương huyền sinh cũng không muốn, muốn chuyển t h ừ a t cũng có đi những thứ này đều là chuyển thừa một bên góc viện rác công pháp đạo pháp mới phải hạt nhân có thể với ngươi cả đời gì đó huống hồ đế khi cho dù có chủ nhân đều bỏ mình hơn nửa năm đó cũng là bị đánh nát nhạc hoán đối với trương huyền sinh không vừa ý hạt nhân truyền thừa trái lại quan tâm con vật nhỏ cảm thấy không rõ nay đừng nói tiên đế nói một chút những kia tồn tại truyền thuyết không biết thực hư cũng không cái gọi là chính là ta yêu kỳ t r ư ơ n g huyền sinh loại bỏ tiên đế truyền thừa di tích tuyển hạng dập đầu sầm này liên quan với cấp độ kia tồn tại truyền thuyết ta liền biết ba cái cảm giác hơn nửa đều là đồ giả tác phẩm rộng nhạc hoán mỗi lần nhắc lên vô thượng đến cấm kỵ tồn tại đều cảm giác thấy hơi hai hùng kiếp vía dù sao bọn họ chính là bị bực này tồn tại đưa vào nói không chắc lúc này đang nhìn bọn hắn chằm chằm xem đây chương bốn trăm sáu mươi sáu chương minh cố sự mà thôi không thể coi là thờ ta nhạc hoán liếp trộm lại bột phía cảm giác thấy hơi tâm tình run run bình phục lại tâm tính sau mới mở miệng bởi vì cấp độ kia tồn tại tên thật không thể hô hoán bởi vậy ta liền đã tha chúng đặc tính cách gọi khác chương minh lý giải liền có thể chương huyền sinh gật gật đầu vô thượng cấm kỵ tồn tại sở dĩ có chứa cấm kỵ hai chữ tức là chỉ tha chúng không thể bị nhấc lên không thể bị hô hoán chỉ cần có người khẩu tụng tên thật thì sẽ có không tên lực lượng hiện ra cấm kỵ tồn tại cũng có thể nhận biết được bởi vậy phải không có thể gọi thẳng tên thật thông thường đều lấy đặc điểm căn cứ truyền thuyết đến tiến hành một ít cách gọi khác điểm này cho dù là vị kia cấm kỵ tồn tại khả năng đã mất đi cũng giống như nhau hô hoán từ trần cấm kỵ tồn tại tên nghe đồn sẽ gợi ra càng kinh khủng tai nạn người thứ nhất chính là trong truyền thuyết được gọi là duy nhất thánh thần tồn tại chúng ta chân linh giới bình thường là không lấy thần cách gọi khác này tựa hồ là một loại khác văn hóa thuộc về ngoài hắn ra vị diện ngã xuống nguyên nhân tất nhiên là không rõ nhưng từng có nghe đồn nói hình chiếu ở thần vẫn chi điệu từng xuất hiện có người suy đoán hay là thật sự trước khi chết để lại cái gì truyền thừa nếu như có thể tìm được là cơ duyên to lớn nhắm thẳng vào tầng thứ càng cao hơn cảnh giới nhạc hoán nói tới chỗ này nhưng là bị hơi nghi hoặc một chút t r ư ơ n g huyền sinh cắt đức những văn minh khác tu luyện đường cũng chưa chắc thích hợp chúng ta chứ chân linh giới tu sĩ cũng đổ xô tới trương huyền sinh biết rõ hệ thống không giống tu luyện lý niệm liền không giống h i ệ n nhiên năm đó cùng chân linh giới t r i n h chiến này hoàn toàn không có trên đại giới tu luyện cũng không phải hắn biết rõ loại này hệ thống kết hợp thần vẫn chi địa truyền thuyết cùng với nhạc hắn o trước hắn cảm giác này nếu nói duy nhất thánh thần thật giống có chút quen thuộc vừa c o i cảm giác hắn nhớ tới đến đã từng hắn mang cựu tiêu nâng giới trước khi phi thăng di ho an đã từng thật giống hướng về nhân vật gì khẩn cầu quá có sức mạnh to lớn muốn giáng lâm nhưng là bị chính mình cắt đứt lẽ nào lúc đó chính là cùng này cái gì duy nhất thánh thần một thế giới tồn tại muốn giáng lâm chương minh ta xem ngươi là tu luyện quá mức thuận lợi không hiểu chúng sinh khổ a chỉ cần có thể trở nên càng mạnh hơn thay cái hệ thống tu luyện thì thế nào coi như là ma đạo nói điểm không em hay cũng có người đồng ý đổi ném cái kia văn minh tuy rằng hệ thống cùng chúng ta không hề tiểu sai l ệ n h nhưng tha cuối cùng có thể đi tới bước đi kia đủ để chứng minh đại đạo đồng quy đường là không có vấn đề tiếp h thu truyền t h ừ a một đường hướng đi đỉnh cao chẳng phải đẹp quá nhạc hoán nói qua mình cũng kích động lên tựa hồ tưởng tượng đến chính mình thu được truyền thựa sau một đường hát vang tiến mạnh bại tiên vương chiến tiên đế cùng vô thượng cấm kỵ tồn tại cùng đài mà ngồi đích tình cảnh rồi trương huyền sinh hỏi vì lẽ đó cái kia duy nhất thánh thần có cái gì tốt đồ vật sao hắn đối với công pháp đạo pháp không quá cảm thấy hứng thú càng khỏi nói là cái khác hệ thống có hay không thực tế thật là tốt đồ vật mới phải hắn quan tâm a nhạc hoán trầm ngâm một chút nói thật là có một cái trí bảo thế nhưng có phải thật vậy hay không tồn tại rất khó nói bởi vì coi như tha thật sự lưu lại truyền thừa năm đó cái này trí bảo cũng rất khả năng đang đại chiến bên trong hủy hỏi rồi cái này chí bảo bản danh làm sao chúng ta không biết nhưng hậu nhân căn cứ đặc điểm một cái tên gọi năm tháng xét xử có người nói trên quyển sách kia ghi lại cổ kim tương lai hết t h ể chuyện trương huyền sinh nghe xong cũng là hơi kinh hãi hiếu kỳ nói tương lai việc cũng ghi chép ở phía trên nghe nói là trương huyền sinh tỉnh táo chút sau lại cảm thấy không thể tin nếu là tương lai việc ở phía trên rõ ràng hiện hiện vừa chuẩn xác thực không có sai sót đây chẳng phải là vị kia duy nhất thánh thần nên đã sớm biết mình sẽ ở đại chiến bên trong ngã xuống sao vẫn là nói cho dù biết mình sẽ ngã xuống vẫn lựa chọn đi tới chiến trường tiếp thu chính mình nên có số mệnh có thể đến cấp độ kia cấp độ không nên đều là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời sao càng không nói đến cấm kỵ tồn tại vốn là ngày ta biết trương h u i n h đang suy nghĩ gì nhưng những việc này đều quá xa xưa lưu truyền tới nay sau không biết có bao nhiêu sai lệch đây quyển sách kia hay là có tác dụng khác cũng chưa chắc cứ như vậy mơ hồ t h u ố n hồ cho dù thực sự là như vậy hiệu quả đặt tại trước mặt của ta ta cũng sẽ không đến xem quá mức vô vị nhạc hoán nói qua thung nhiên n ở nụ cười ngươi đúng là nhìn thoáng được trương huyền sinh đã cười cận nếu như là hắn phòng chừng sẽ không nhịn được mở ra nhìn bắt quái một hồi Những thứ này truyền là đều t hai u y ế t một chút là tốt t nghe chúng ta là rồi, là láo này không thể Huỳnh thích những này lão chuyện, ta sẽ thấy nếu Trương n tìm ta được, yêu sẽ ó một. Vào lúc nhưng à y Trương u n Sinh h lấy ra r ợ u o n cùng với thực. Hai người ngồi thực, với tiểu hai đảm là u ậ n cũng hương nhưng tới hứng thú. Thứ hai, l ta chân linh giới một vị lão tổ người đời sau xưng là hồng thiên lão tổ có người nói tha sinh ra thời đại so với hiện tại chân linh điệu bên trong mấy vị kia còn muốn sớm một ít chỉ tiếc cũng không biết vì nguyên nhân gì mà bỏ mình hồng thiên lão tổ khi còn sống đối với vũ trụ vạn linh co công lớn đức bởi vậy đến nay rất nhiều thế giới còn lưu truyền tha truyền thuyết có tế tự cung phụng hắn miếu thờ nhấc lên tha truyền thừa là cùng rồi nói tới chỗ này nhạc hoán hết sức mua cái cái nút ở trương huyền sinh nhìn gần dưới mới tiếp tục nói đến nghe nói hồng thiên l ã o tổ tha để lại đạo quả của chính mình chiếm được liền có thể lập tức thành nói trương huyền sinh b ô n g cảm thấy phân chấn ngươi muốn nói tới cái ta nhưng là không bị n ư ớ ta vật này nghe tới có thể so với đan d ư ợ cái c gì mau hơn a lập tức thành nói cố định phi thăng tuyệt đối thứ tốt hồng thiên l ã o tổ thực sự người a có điều cái này thành đạo hơn n ử a chỉ nói là lên cấp tiên đế trực tiếp trở thành vô thượng cấm kỵ tồn tại là không thể nào trương huyền sinh cùng phổ hoa tăng nhân tán gốc qua biết trở thành cấm kỵ tồn tại cần tìm chân ngã hơn nữa không biết dùng đạo quả của người khác thành đạo sẽ có hay không có cái gì di chứng nhưng nếu như này truyền thuyết là thật lưu lại cho mình thiên phú không được thân hữu cũng là không sai à ôi trương minh chúng ta nói tới nói lui tán gâu về tán gâu ngươi cũng đừng coi là thật à lấy thiên phú của ngươi làm đến nơi đến trốn ở chân linh địa ổn định tu luyện không hẳn không thể vấn đỉnh đem tinh lực tiêu vào tìm kiếm mịt mở truyền thuyết trên đây là hạ hạ sách nhạc hoán có chút lo lắng nói hắn làm sao cảm giác vị này trương minh đối với hắn nói có sự quá chú ý thần vẫn chi địa không biết tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên có thể chưa từng nghe nói có cái nào thiên tiêu đụng phải c ấ m kỵ tồn tại lưu lại truyền thừa nhưng trong lịch sử gặp phải tiên đế truyền thừa cũng thật sự có mấy người hắn cảm giác trương huyền sinh thực sự là hắn trong nhận thức biết mạnh nhất thiên tư người tính cách cũng thoải mái hiền lành rất nơi chiếm được bởi vậy không muốn nhìn thấy đối phương lầm đường lạc lối trước cũng từng nghe nói có thiên tiêu nguyên bản coi như không thể cạnh tranh đến nọ gì của vị nhưng là có thể rết vào cuối cùng quyết chiến thiên tư cũng đang thần vẫn chi địa bên trong đem thời gian tiêu vào tìm kiếm truyền thừa trên cuối cùng không còn gì cả hoang phế thời gian hắn cho rằng truyền thừa thứ này tùy duyên liền có thể không cần cố ý tìm kiếm nhiều hơn hay là muốn dựa vào chính mình nỗ lực ừ ta hiểu còn nước không nói tiếp trương huyền sinh gật gật đầu nhạc hoán chương bốn trăm sáu mươi bảy người có đại khí vận ăn gà lưu đồ chính là chỗ này sao nhạc hoán có mấy phần bất đắc dĩ nhưng xem trương huyền sinh hứng thú đang cao cũng không tiện từ chối suy nghĩ một chút có tiếp tục mở miệng cái cuối cùng a ta biết cũng xác thực liền mấy cái này ừ vị cuối cùng tồn tại lai lịch cũng là quá lớn cũng không thuộc về năm đó cùng chân linh giới giao chiến này một đại giới nhưng là cũng không phải là chân linh giới tồn tại Chuyến trong h tha chính u đầu, y ế t tôn tổ t ma ma vạn đứng vạn là giới sư. ư Huyền Sinh nghe lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào nhổ nước bọt là tốt vạn giới ma tôn đứng đầu a nghe tới liền bênh váo trùng tiên bức cách tràn đầy tên gọi chỉ nghe tên gọi tự ứng cai thị một vị cao lệnh cô tịch tuyệt thế lao ma đầu thà lại sẽ làm khuyên căn loại này cùng chuyện lão một loại chuyện càng khôi hài chính là lại còn bị đánh chết rồi ho khan một cái thật giống có chút không quá tôn trọng cổ nhân vị này vạn giới ma tôn đứng đầu quả thật có chút không phù hợp ta đối với ma đạo ấn tượng trương huyền sinh n g h i ê n lặng một hồi lợi b ì n h nói ma đạo trương minh trước đây gặp người trong ma đạo lúc này đúng là đến phiên nhạc hoán tò mò nhạc minh chưa từng thấy sao trương huyền sinh đã cẩn thận hồi tử giới thật giống ở chân linh giới vẫn đúng là không có gì tà ma ngoại đạo tổ chức hắn vốn là cũng không rất lưu ý tưởng m ấy vị đế quân thống trị lực quá mạnh mẽ nguyên nhân chân linh giới nào có cái gì ma đạo tu hành phương thức từ lâu đ o ạ n t u y ệ t nhạc hoán cảm thán nói trương huyền sinh cảm giác thấy hơi kỳ quái đối phương trong giọng nói nói rất đúng tu hành phương thức đ o ạ n t u y ệ t có thể ma đạo không phải chỉ những kia được ma đạo việc người sao bọn họ tu hành phương thức rất đặc thù suy nghĩ một chút trương huyền sinh vẫn là hỏi g i ma đạo mặc dù bị s ư n g là ma đạo lẽ nào trương huynh không biết sao nhạc hoán cảm giác trương huyền sinh là lạ tuy rằng tuổi tác nhỏ chút thế nhưng một ít thưởng thức dù sao cũng nên có đi trương huyền sinh vốn muốn nói là thích làm gì thì làm làm chuyện xấu nhưng cảm giác thật tốt như lại không quá đúng hơn nữa lời này quá nhỏ bạch sẽ không nói ra khỏi miệng ma đạo mặc dù bị xưng là ma đạo là bởi vì đang tu luyện dọc theo đường đi mở ra lối riêng đi là tà đạo khiến chính đạo không dùng thứ nhưng này vị vạn giới ma tôn đứng đầu nhưng l à ở đây con đường trên đi tới cuối cùng ngăn chặn hết thẻ tu sĩ miệng cũng không dám nữa có tu sĩ dám xưng đạo này vì là tà đạo mà là căn cứ vị kia tên gọi đội tên c h i vì là ma đạo có người nói vị kia vạn giới ma tôn đứng đầu tính cách hào hiệp phóng đẳng bất ham làm việc thích làm gì thì làm thêm vào tính cách này ra năm đó thực tại ở chư thiên vạn giới gây ra không ít đại sự hắn đến ngăn cản này cuộc chiến tranh nguyên nhân không người biết ta chỉ biết tha cuối cùng bỏ mình ngay s n g nhạc hoán tự thuật trương huyền sinh nhất thời cảm giác vị này ma tôn rất thú vị cựu tiêu tiên h thánh tông nên học tập một h ồ i a tiên h thánh tông tuy rằng không phải chân chính kẻ ác tụ tập địa nhưng thực cũng tụ lại ước thúc không ít đại ác người t h ầ m trầm chu tiền bối cũng bị xưng là ma tôn nhưng là cùng trong truyền thuyết vị kia so sánh nhất thời bức cách chênh lệch rất nhiều vì lẽ đó vị kia ma tôn t a để lại cái gì trương huyền sinh hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề nhạc hoán hắn cảm giác trương minh đã ma trướng chính mình cũng nói rồi truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết đó chính là bởi vì chưa từng người gặp là tim không tới làm sao hung hăng hỏi ta có cái gì đồ vật còn tưởng là thật đây ôi không có cách nào ai bảo trương minh là của ta đùi đây chỉ có thể theo đến ma tôn để lại cái gì không ai biết chỉ là đồn đại ngã xuống lại này thôi nếu là vận may không được trước khi chết chưa kịp lưu lại truyền thừa cũng không nhất định nhạc hắn giải thích đây cũng không phải qua loa trương huyền sinh hắn nghe được truyền thuyết xác thực như vậy có người nói ma tôn để lại bản danh trí bảo trụ nước cung cũng có người nói ma tôn để lại tuyệt thế công pháp nhắm thẳng vào ma đạo thâm n g uyên còn có người nói ma tôn để lại bản nguyên ma thân tạm gác lại tái tạo những này cũng không có thể thi không có chuyện gì xác định là ở thần vẫn chi địa tử trần là được luôn có cơ hội đi nhìn trương huyền sinh gật gật đầu cũng không lưu ý hắn cũng biết nhạc hoán bất quá là cái người trẻ tuổi có thể biết bao nhiêu thượng cổ bí ẩn cho mình nói một chút truyền thuyết cố sự có một mục tiêu là được truyền thuyết phàm là có mấy phần chân thực tính hắn cảm giác mình đều có thể tìm tới mọi chút dầu nước hơn tháng sau trương huyền sinh buồn bực ngán ngẩm thu quyền nhìn đối diện tiên kêu một mặt táo bón giá vẻ Kích hoạt rồi câu ngọc, chuyển hoạt tống rồi ơi. ngơ ngẩn vẫn cả ôi thần vẫn chi địa thực sự quá lớn lại không thể sử dụng không gian thủ đoạn chạy đi lớn như vậy địa giới sáu vạn người nhìn như rất nhiều nhưng thật ra là mối bỏ biển nếu như không hết sức đi tìm gặp phải sát xuất rất thấp t r ư ơ n g huyền sinh vận khí không tệ cơ bản mỗi ngày đều có thể gặp được mấy cái ngược lại muốn hoạt động một hồi thời điểm luôn có thể đụng tới mấy cái thích hợp luyện tập đợi được giờ cơm thời điểm t hưởng thụ mỹ thực cùng dài lao lúc cũng trùng hợp không có gì người đến phải ố i từng ngày từng ngày không có chuyện gì đánh đánh ông trời tiêu các loại di tích kiếm kiếm đồ bỏ đi dội danh đến nấu nướng cái mỹ thực ôi, người có đại khí vận thần vẫn chi đ ệ u ăn gà sinh hoạt chính là chỗ này sao giản dị tự nhiên mà khô khan được ta không phải là tới đây giao du a nói cẩn thận cấm kỵ tồn tại truyền t h ừ a đây chẳng lẽ nơi này thật không có vẫn là nói ta khí vận đến cấm kỵ tồn tại t ầ n g thứ này sẽ không đủ l ổ i lên trương huyền sinh ở nghĩ lại tự thân hắn khoảng thời gian này cũng không ít kiếm đồ vật nhưng đều là chút để nhạc hoán thèm c h ả y nước miếng con vật nhỏ thôi đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được hắn muốn là có thể đủ kích thích hắn thần kinh để hắn chẳng phải khô khan đại cơ duyên a coi như nhạc hoán nói mấy người kia truyền thuyết giả bộ. nhưng nghe nói năm đó này cuộc chiến tranh khốc liệt như vậy nếu chỗ này tên là thần vẫn tri địa ngã xuống không phải chỉ duy nhất thánh thần một chứ chưa từng nghe tới tên gọi không truyền thuyết lưu truyền xuống ra hỏa nên cũng có mấy cái chứ để ta chạm một khai khai hơn a ôi còn tiếp tục như vậy thực sự quá nhàm chán hắn đều bắt đầu có chút đối với lang huynh hoặc là lý bình an đề nghị động tâm hoặc là trước tiên mãn xong lại nói hoặc là tìm cái địa phương ngủ một giấc trờ chung kết vòng ồ chưng hình ngươi xem phía trước linh lực như vậy khoé động thật giống có cấp bậc tiên vương tu sĩ ở giao thủ a n h ạ c hoán ở một bên nhắc nhở hắn đã thắng xe lại bởi vì từ khí tức nhận biết nhìn lên nơi đó dĩ nhiên thật giống có tiên vương hậu kỳ thiên tiêu ra tay rồi trương huyền sinh đạt được nhắc nhở mắt thần lên trước viết vọng nhất thời thấy được một bộ loạn chiến cảnh tượng có một đám tu sĩ chính đang vây công một thanh niên t ó c lam như là ở tranh đoạt một hộp đá trương huyền sinh yên lặng lấy r a d i ệ t thần tháo bây giờ là ba không xung năng sáu trăm phần trăm quá tải trăm triệu lần kính chuyên trở khí vận quá c h ặ t ý niệm bóp cỏ súng ôi khô khan chương bốn trăm sáu mươi tám tiền bối thời đại thay đổi với tử càng chính là k ỳ nguyên sơ kỳ đang đỉnh chân linh bảng một vị thiên tiêu hắn hiện tại tâm tình rất tốt bởi vì hắn đi qua một chỗ lúc phát hiện có vài tên hậu b ố i chính đang tranh đấu cướp đoạt mục tiêu là một hộp đá ở cực xa chỗ hắn nghe được trong tiếng giống giận dữ mơ hồ xuất hiện tiên đế chữ trường thi vừa nhìn nay hộp đá quả thực bất phàm chất liệu nhìn như giản dị tự nhiên nhưng vài đạo cường giả tiên vương phát ra công kích đánh ở phía trên thậm chí ngay cả dấu vết đều không có lưu lại bề ngoài có khắc loang trí ngược lại đến cuối cùng chỉ có một người là người thắng hắn cũng xem thường những kia kết vẽ kết l u hậu bối ngược lại đến cuối cùng vẫn là muốn trở mặt chỉ có người yếu mới có thể ô m đoàn như đã biết dạng chân chính cường giả xưa nay đều là độc hành t hưởng thụ này cao sử bất thắng hàn vô địch cô quạng vừa mới ra tay tiên vương hậu kỳ tu vi toàn diện bạo phát lập tức liền c h ấ n trụ mấy người khác nhưng đối mặt như vậy cơ duyên mấy người rõ ràng không có ý lui mà là liên thủ hướng về hắn công tới người cầm đầu chính là một tên tiên vương sơ kỳ trước là ở vây công người cường giả kia hiện tại hiển nhiên cũng đều đổi mục tiêu với tử càng biểu hiện thành thạo yêu luyện đến tiên vương cảnh mỗi kém một cảnh giới nhỏ chính là trên lệnh cực lớn lại như trước ba người kia vây công tên hắn kia tiên vương trung kỳ thiên tiêu đối phương cũng không có áp lực hắn ngược lại cũng không đội mà đem những cái khác mấy người đ à o thải ra khỏi cục hắn thích nhất xem hắn người đạo pháp vậy có thể đủ trợ giúp hắn thôi diễn đạo của chính mình tại đây thần vẫn chi địa bên trong ngoại trừ mấy người kia quái vật hắn không sợ bất luận người nào ồ bên kia thật giống lại tới nữa rồi hai cái ôm đoàn người yếu còn giống như chỉ là tiên t u n cảnh dĩ nhiên cũng dám chạy về đằng này không biết chữ chết viết như thế nào sao thật sự cho rằng cơ duyên là ai cũng có thể đi tranh sao vượt cười không biết tại sao hắn không tin cảm giác bị quáy dày hứng thú cũng không tâm tư lại trêu chọc vài tên đối thủ chuẩn bị đem thu thập xong hảo hảo nghiên cứu một chút cái hộp đá này nơi xa hai người kia thật giống dừng lại trong đó còn có một còn đang lùi về sau xem ra là ở sợ hãi bản t ỏ a mạnh mẽ a người yếu chính là người yếu còn dư lại cái kia bất động cũng không lùi về sau xem ra là bị sợ ở lại s ư ớ n g sở ồ chờ chút hắn đang làm gì móc ra một thùng chạm vật nhắm ngay ta là cái gì tấn công từ xa pháp khí sao vừa cười đây là thất tâm phong sao chỉ là tiên tôn đỉnh cao lại muốn hướng về ta đây cái tiên vương hậu kỳ khởi xướng tiến công xem ra là tự biết khó thoát một tiếp muốn ở thủ đoạn bảo mệnh dùng trước khi đi tiến hành tôn nghiêm một đoạn đi nha n à y thùng trang giả bộ vật thật giống ở tụ tập linh lực xem ra thực sự là một loại nào đó tấn công từ xa pháp khí đúng là có chút ý nghĩa chờ chút lấy tới nghiên cứu một phen khoan hay nói từ nhận biết bên trong này thùng trạm vật bên trong bỏ thêm vào linh lực lượng rất lớn hẳn không phải là một tiên tôn có thể có linh lực lượng có thể hoàn cảnh chung quanh bên trong linh lực cũng không có giảm thiểu bao nhiêu lẽ nào cái tên này chỉ dùng để linh thạch xung năng không thể nào Muốn n d ù với tử h càng lại quay đầu nhìn về phía viết phương phát hiện cái kia kỳ lạ pháp khí mặt trên mương tụ linh lực trở nên mạnh hơn mạnh đến để hắn cũng cần chú ý trình độ chẳng lẽ đối diện tiểu tử này muốn dùng cái này pháp khí cùng ta đối chiến lúc này vị t i a tiên vương trung kỳ thiên t i ê u thấy tình thế không đúng xem với tử càng phân tâm trong nháy mắt lập tức triển khai đ ộ n thuật thoát đi hiện trường với tử càng ngược lại cũng không xem hắn bây giờ đối với cái kia pháp khí cảm thấy rất hứng thú muốn nhìn một chút một tiền tôn đỉnh cao thôi thúc đến cùng có thể phát huy ra như thế nào uy lực ừ còn đang tăng cường không sai nha lại còn không tới cực hạn tiếp tục ca chuyện này nho nhỏ hát thủng lại có thể chịu đ ư ợ c lớn như vậy linh lực lượng làm sao cảm giác nay cử động đen nhánh có chút làm người ta sợ hãi còn có thể tăng cường không hoảng hốt xem này pháp khí dáng vẻ hẳn là đem áp suất linh lực bắn ra thẳng thắn đơn giản như vậy quy tắc coi như vi lực to lớn hơn nữa cũng không thể biết đánh nhau chúng tuyệt ta cũng chính là ở thần vẫn chi địa bị cấm l i ê u không gian thủ đoạn bằng không loại này đồ chơi nhỏ hắn xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn khe nằm còn có thể tăng cường làm sao cảm giác vật kia nhanh nổ dáng vẻ người trẻ tuổi này không sợ chết sao nay cái ống cũng đã trở nên hồng thông thông a hắn thật giống mở miệng nói cái gì xem khẩu hình phải tiền bối thời đại thay đổi một đạo xích bạch c ộ sáng bắn ra giống như là muốn nối liền trời đất thời gian tốc độ chạy vào đúng lúc này đều phản phất biến chậm với tử càng trong lòng khiếp sợ nhưng trên mặt nhưng phải biểu hiện ung dung thoải mái mang theo đủ cười chuẩn bị đi bộ nhàn nhã sử dụng đồn thuật trong nháy mắt tăng số xế dịch tránh thoát này có chút thái quá công kích thân h à n h thuật vận chuyển vận chuyển vận chuyển ồ đi như thế nào ngã ba vê anh đại địa ở rung động bầu trời ở gào thét một đá to lớn đám mây hình nấm bốc lên trương huyền sinh rời đi từ xa nhưng quát đến trước mặt cương phong vẫn là mạnh mẽ nhất định phải linh lực hộ thân mới có thể chống đối cho tới nhạc hoán đã bị thổi chạy phỏng chừng một chốc không bay về được hắn hướng liều lĩnh khói xanh diệt thân nòng pháo thổi một hơi thổi tan bởi vì quá tải sinh ra nhiệt khí đem thu hồi chữ vật giới làm sao cảm giác vừa nãy vị kia ông trời k ê u nội tâm đùa rất đủ đây trương huyền sinh trước rất xa cùng đối phương nhìn nhau nhìn thấy đối phương trong ánh mắt p h n g phất tẩn chứa vô cùng biến hóa cùng lúc đó thần vẫn chi địa mấy cái khác địa phương có mấy người cũng đều đưa mắt hướng đám mây hình nấm dâng lên địa phương nhìn lại thú vị lẽ nào ngoại trừ chúng ta mấy người còn có tầng thứ này đối thủ tóc tím trần chuồng hắn tử nết miệm nợ nụ cười sẽ là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ là xích phong cái kia mã p u huyết u lúc này chính đang một chỗ thượng cổ thánh tuyển bên trong tắm rửa đối với đại đ ị a rung động cảm thấy một chút bất mãn ngắt từ thiếu t ử trong giấc mộng bị đánh thức là ai q u ấ y dày ta giấc mộng rõ ràng lập tức liền m ố n hán tử trên phiến đá ngồi dậy mà ở chung quanh hắn là mười mấy tên nằm trên đất không rõ sống chết thiên tiêu trong đó không thiếu tiên vương ngoại trừ mấy nước tuyệt thế thiên tiêu ở ngoài ở thần vẫn chi điệu một mảnh trong hoang mạc chính trực liệt dương giữa trời mảnh này hoang mạc bên trên càng treo lơ lửng m ư ơ i cái mặt trời hơn nữa mỗi cái sức nóng phi phạm giống như là muốn bốc hơi lên tất cả sinh mệnh cũng không phải là chân chính nhưng còn xa so với hàng tinh muốn tăng thêm sự kinh khủng chính là thần vẫn thời đại lưu lại di vật chính là tại đây loại tiên vương cũng không muốn khinh vào tuyệt địa bên trong có một tuổi trẻ tăng nhân trên người mặc tàn phá ao sư đi chân đất đập ở nóng rực xa địa trên một bước một vết chân chậm rãi đi về phía trước chương bốn trăm sáu mươi chín bỗng nhiên không quá thơm nếu là có người ngoài lại này chắc chắn sinh ra quái dị cảm giác vì vậy tuổi trẻ tăng nhân trên người linh lực không có một chút nào tiết ra ngoài xem khí chất cũng hết sức bình thường thật giống như một người bình thường một trong số đó xong đi chân trần đi ở xa địa trên mỗi lần hạ xuống đều sẽ phát sinh xì xì tiếng vang đó là sức nóng đem thịt nướng chín thanh n m của không có linh lực hộ thể quả thực là ở chịu khổ nhưng này tên tăng nhân sắc mặt bình tĩnh không thích không bi quan chỉ là yên lặng đi tới một lúc lâu đại địa hơi rung động b i ể n cắt bước lên ánh mắt của hắn mới hơi chuyển hướng nhìn về phía này nơi xa xôi a di đ ả phật hắn niệm tiếng nhật phật lần thứ hai c ấ t bước bóng người thiếu biến mất ở tại chỗ a người đang chết trương huyền sinh đang chuẩn bị đi nghiệm thu thành quả chợt nghe được gầm lên giận dữ từ trong gió lốc lao ra một cái quần áo lam lũ người với tử càng lúc này nơi nào còn có tiên vương hậu kỳ cao thủ phong thái trên người vết thương đầy dây mặt đen cùng than hắn hiện tại khi đến muốn phát rộ vạn vạn không nghi tới thời khắc sống còn chính mình độn thuật càng sẽ đi x ó a nháy mắt kỳ thực lấy cái kia cự ly tới nói hắn coi như không giống đ ộ n thuật trực tiếp bay khỏi cũng có thể tách ra sẽ không bị trực tiếp bắn t r ú n g chính mình vào lúc ấy tại sao phải như vậy t i ệ n muốn huyền ký đây có thể chính mình thần hành thuật chưa từng có sai lầm qua à làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy thật là xui xẻo bị một tiên tôn đỉnh cao đánh dứt hắn thủ đoạn bảo mệnh đây là hắn không thể tiếp nhận cấm kỵ tồn tại ban tặng c â u ngọc là hắn dự phòng cùng mấy vị kia tình cờ gặp lúc muốn sử dụng đây là hắn lần này nọ dị cổ chiến lớn nhất cho sai nhưng là lại bị tên t i ể u từ trước mắt này cho đánh không còn hắn không chút nào lùi lại từ đây thần vẫn chi điệu ý nghĩ lấy tu vi của hắn ở thần vẫn chi điệu bên trong tiềm tu sẽ tìm chút cơ duyên chỉ cần không đụng tới mấy vị kia vẫn có cơ hội đi tới cuối cùng rút ngắn khoảng cách sau hắn mới mơ hồ nhớ tới người trẻ tuổi trước mắt này hình như là tiến vào thần vẫn chi điệu trước cái k i u bản kỷ nguyên vị cuối cùng thiên tiêu có người nói tiên tôn đỉnh cao tu vi nhưng có vượt qua tiên vương trùng kỷ s có điều vậy thì như thế nào hắn nhưng là tiên vương hậu kỳ trước hắn còn không tin những tia cổ suý trương huyền sinh bây giờ nhìn lại mượn vừa loại pháp khí kia quả thật có thể vượt cấp m à chiến ừ nghi trượng ngoại vật thôi đi không xa phòng chừng trong khi nghe đồn hắn cái kia muộn m u ộ i cũng là dùng loại thủ đoạn này chiến thắng bạch ra người trẻ tuổi kia đi hai huynh mội này quyết thắng bại chẳng phải là hay dùng pháp khí hô hoanh nhớ tới hắn vừa đối với pháp khí sung năng nguyên lý suy đoán thầm than hai huynh mội này thực sự là phá sản trò chơi tiên đế đệ tử thì ngon sao là có thể trắng trận không kiên rẻ tiêu xài linh thạch Là là là người làm sao còn không đi ra ngoài trương huyền sinh chính đang trên đất tìm tìm kiếm kiếm vừa vặn tìm được rồi cái kia h ộ đá ngẩng đầu nhìn đến từ trong khói mù lao ra với tử cảng có chút nghi ngờ hỏi với tử cảng ta mới phải tiên vương hậu kỳ a ta là cường giả a ta chạy đến trước mặt ngươi gần người ai ngươi lại hỏi ta tại sao không rời khỏi đừng nói ngươi vật kia không thể lại dùng lần thứ hai coi như có thể khoảng cách gần như thế ngươi cũng không kịp lại sung năng đi lao tiền bối ngươi sẽ không còn muốn đánh với ta chứ trương huyền sinh nói qua ống tay h á o r u lên phía dưới lộ ra một đống đen thùi nòng pháo không sai hắn luyện chế rất nhiều hơn nữa đều sớm sung năng hơn nữa với tử càng này một tiếng lao tiền bối hắn cảm giác không tên tết tâm mà nhìn này một đống đen thùi nòng pháo càng là thất vọng hắn có thể nhận biết được mỗi cái cài ông trung sung có thể đều rất đủ tuy rằng không bằng vừa này một pháo nhưng đồng loạt phóng ra nếu như hắn trốn không xong phòng trường vẫn là sẽ bị đưa đi trải qua trước chuyện hắn cũng không dám nói trăm phần trăm có thể trốn ra đang do dự trong lúc đó hắn nhìn thấy một hàng kia đứng hàng nòng pháo bắt đầu đỏ lên hiển nhiên lại tiến vào lượng lớn sung năng bên trong tiền bối như vậy thật sự rất nguy ta đây rất phí linh thạch mà người rất phí mệnh trương huyền sinh trên mặt mang theo nụ cười nói thảo buôn thảo với tử càng văn tục giận dữ lựa chọn lui ra hắn không dám đánh cược nếu là lại có thêm kỳ quái chuyện phát sinh hắn khả năng liền muốn chết ở đây rồi hắn tức giận là mình không phải là bị đồng cấp thiên kiêu dùng thực lực đánh bại mà là bị một không nói vũ đức trẻ tuổi người dùng pháp khí cùng tiền tài đánh bại dưới cái nhìn của hắn đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của chính mình thua t h ự đây là, cứu mình một mạng. Chốn, là không tránh thoát. trương ức. n huyền sinh ố n gần c một nhất o hắn phát hiện cứu thần nghiêm n phong cửa bí pháp diệu dụng sớm đem d i ệ t thần pháo xung năng đến cực hạn sau đó sẽ dụng thần nghiêm phong cửa bí pháp phong ấn đợi được muốn dùng thời điểm lấy thêm ra đến là có thể miệng xả rồi như vậy liền giải quyết diệt thần pháo lớn nhất thiếu hụt chính là sung năng thời gian chậm như vừa cái kia ông trời kêu như thế làm từ từ xem ngươi sung năng đối thủ trong thực chiến thông thường sẽ không có lần này cũng là hắn lần thứ nhất dùng diệt thần pháo đánh tiên vương hậu kỳ cao thủ kết quả là làm hắn hài lòng nhưng thực còn có chút địa phương để hắn cảm thấy không đủ chế ngự với tài liệu nguyên nhân bây giờ diệt thần pháo đánh đánh tiên vương hậu kỳ khả năng chính là cực hạn hắn biết tuyệt thế tiên vương lại là một t ầ n g biến chất phòng trừng chính mình trải nghiệm súng bắn tỉa vui vẻ là không có cách nào quán t r i rốt cuộc tiến bảo thần vẫn chi địa trước hắn nhưng là gặp được mấy cơn、giả. đều là không có cách nào dùng d i ệ t thần pháo giải quyết t r ư ơ n g v i n h vừa người đó đạo pháp a nhạc hoán rốt cục bay trở về run lẩy bẩy hỏi trước hắn còn sợ sệt trương v i n h sẽ bị cái kia tiên vương hậu kỳ cường giả thuần sát ai ngờ kết quả dĩ nhiên là ngược lại hắn vừa ở trương huyền sinh cùng người kia đối lập thời điểm trên căn bản xem ở lại xứng sở lại đứng trương huyền sinh phía sau không thấy diệt thần pháo còn tưởng rằng là trương huyền sinh súc lực đi sau ra đạo pháp đây nha đây không phải là đạo pháp bất quá là cái đồ chơi nhỏ thôi trương huyền sinh trong tay bãi đặt h ụ đá mất tập chúng đáp pháp ký nhạc hoán minh bạch cái gì tâm thần một trận rung động có thể thuấn s á t tiên vương hậu kỳ pháp khí chẳng lẽ là đỉnh cao đế khí có thể nghe nói trước trương h u y n h thu được đế khí không phải nhân duyên thiên bi sao cái này đế khí hẳn là không tính chất công kích mới đúng lan thị đế quân đế khí thủ đoạn công kích thật giống cũng không phải vừa như vậy có thể cho ta xem một chút cả trương huyền sinh tùy ý ném cho nhạc hoán một không sung năng diện thần tháo nhạc hoán hai tay run dậy tiếp nhận không dám tưởng tượng trương huyền sinh dĩ nhiên cho hắn đây chính là có thể một đòn thuấn sắt tiên vương hậu kỳ tuyệt thế pháp khí a có điều nhìn dáng dấp đúng là rất phổ thông không giống như là địa khí đến tột cùng tại sao lại có lớn như vậy uy lực đây chuyện này t r ư ơ n g minh lễ vật này quá quý trọng nhạc hoán còn muốn giả bộ chối từ một hồi nhưng nói đến một nửa lại có chút không nỡ đổi giọng hỏi giò xin hỏi t r ư ơ n g minh đây nên làm sao sử dụng đây trương huyền sinh cảm giác thấy hơi b u ồ n c ư ờ i d i ệ t thần pháo là thật không phải cái gì vật quý giá tiên tài cũng đều là hắn ở thần vẫn chi địa sâu đ ó kiếm có điều bản thân chất liệu cũng không kém là được rồi dùng linh thạch sung năng là được chẳng biết vì sao nhạc hoán đông nhiên cảm giác trên tay diện thần pháo tựa hồ có hơi không có thơm t lúc này nhạc hoán cùng với tử càng tâm tình phá phất trong lòng chỉ cảm thấy trương huyền sinh là siêu cấp tên phá của lại vẫn dùng thứ này đối địch sao kỳ thực nhạc hoán muốn ngã ba trương huyền sinh tự nhiên không phải đối với người nào đều là dùng diện thần pháo một loại tiểu nhân vật có thể một cái tắt đập chết hắn đương nhiên sẽ không tốn nhiều mạnh mẽ chỉ là tiên vương hậu kỳ hắn không dùng tới kiếm đạo bản lĩnh chỉ bằng vào thể chất cùng đạo pháp là không bắt được coi như có thể dây dưa đến chết cũng là một phen khổ chiến vì lẽ đó có thể một phát giải quyết chuyện hắn tại sao phải tốn nhiều l ư ợ c đây cho tới linh thạch thứ đó không phải mỗi ngày đều có chúng sinh lại cho chính mình cung cấp sao đeo trên người những này dùng hết rồi đi ra ngoài lại b ù chính là tiên vương hậu kỳ c ư ờ n giả g tại đây một kỷ nguyên bên trong tổng cộng cũng không mấy cái ngày hôm nay có thể đụng với cũng là số may có chút môn đạo trương huyền sinh bại trí đưa mấy lần hộp đá cũng không nhìn ra là vật gì lắc lắc cũng không có động、tính. hắn chỉ làm ơ hồ cảm giác trên hộp đá có cái gì loại nhỏ chất pháp cần nhất định trình độ mới có thể mở ra chính mình tìm vận may tùy tiện lấy d ư ớ i lại không mở quên đi phòng t r ừ n g cũng không phải vật gì tốt trương huyền sinh suy nghĩ một chút đối với hộp đá mất đi hứng thú tiện tay ném tới trên đất chuẩn bị mang theo nhạc hoán rời đi tìm xem thần v ậ n chi điệu bên trong có hay không cái gì thượng cổ chân thú l ờ i sau gian giác g mà khi trương huyền sinh đang chuẩn bị cất b ư ớ c lúc hắn nghe được hộp đá mở ra tiếng vang trương huyền sinh có ý gì rất muốn để ta xem một chút bên trong có cái gì sao trương minh hộp đá này tại sao ta cảm giác có chút yếu a nhạc hoán cũng là cảm giác kỳ quái hắn rõ ràng nhìn thấy trương huynh trước chuyển vào linh lực cũng không phản ứng tới làm sao muốn đi nhưng mình mở khải giống như là có ý chí của chính mình hơn nữa hình như là ở giữ lại hai người bọn họ lúc này một cơn gió lạnh t h ổ i qua để nhạc hoán có chút cảm thấy quái dị trương huyền sinh đúng là không nghĩ nhiều như vậy chuyện như vậy hắn đã thấy rất nhiều có chút t h ầ n vật nói trắng ra là nói như thế nào đây đúng ngạo kiểu không nhìn huyền sinh nhất thời thoải mái đoạt về huyền sinh nơi h ỏ a táng có điều trương huyền sinh cuối cùng vẫn là không chịu được lòng hiếu kỳ lại đi nhặt lên hộp đá nhìn một chút bên trong là một khối vánh màn t ầ u trương huyền sinh đem hộp đá bắt được n h à t hoán trước mặt làm cho đối phương cũng liếc mắt nhìn hai người hai mặt nhìn nhau mấy vị tiên vương bán mạng tranh đoạt hộp đá bên trong lại chỉ là một khối bánh màn thầu u k ô n đúng, tại sao có bánh màn g tại t sao có a là tảng đá trương huyền sinh đã có thể tiếp thu a dù sao thần vật tự hối tảng đá loại hình có thể là cái gì cất giấu bảo vật nhưng chuyện này bánh màn thầu mặc kệ thấy thế nào đều là cái bánh bao a hơn nữa còn giống như rất sao bị người nào cho g ặ m một cái trương huyền sinh đưa tay sờ mò cảm giác cứng rắn như là thế gian loại kia bánh màn t h u thả mấy ngày phơi khô sau cảm giác ngẫm lại đều cuộn răng trương huyền n h h sinh lắc đầu nói thật giống bên trong chính là bánh m à n thầu trước xa xa nghe mấy người kia tranh cướp hộp đá thiên kêu nói hộp đá này thật giống cùng một vị tiên đế trở lên đại năng truyền thừa có quan hệ những người kia hẳn là sẽ không là người ngu nhất định là thông qua một số manh mối suy luận thu được kết quả mới có thể bạo phát đại chiến nhạc hoán phân tích nói trương huyền sinh gật gật đầu trước hắn cũng nghe đến nhưng vấn đề là này thật sự chỉ là khối bánh màn t à u a này nếu để cho chức vì vậy hộp đá bị mất quyền thi đấu này vài tên tiên tiêu biết rồi đặc biệt là với tử cảng chẳng phải là muốn bị tức giận sôi lên nếu không nhạc huynh ngươi gặp một cái thử xem nói không chắc là cái gì tiên rồi đây an liền có thể nộ g đạo thành đế cái gì trương huyền sinh đem bánh màn t à u lấy ra lừa thức đầu độc nói nhạc hoán trương huynh không nên coi ta là kẻ ngu si nay bánh màn t h u rõ ràng không có nửa điểm linh lực chính là cái hạ giới thế gian tùy ý có thể thấy được phổ thông cứng ngắc bánh màn t h u thôi trương huyền sinh đối với mình đầu độc thất bại có chút nhược trí cảm giác nếu như là mạc sư huynh ở đây hay là đã gặp một cái thử một chút muốn tìm một như mạc sư huynh như thế dễ gặt gẫm thật khó à. lúc này cách xa ở duy nhất chân giới mạc thương quên chính đang g ẩn nhượng khí huyết đ ỗ n g nhiên hát hơi một cái kỳ quái là vị nào tiên internet tiểu tiên tử ở ghi nhớ ta sao trương huyền sinh bên này đem bánh màn thầu lấy được bên mép hắn thực sự không tin lấy vận may của chính mình bận rộn nửa ngày cuối cùng liền được một khối vô dụng phá bánh màn t h u h u hồ cuối cùng hộp đã tự mở đã đầy đủ nói rõ vật này không phải là vật phàm a trương huyền sinh cuối cùng vẫn là yên lặng b u ô n g xuống bánh màn thầu thực sự không xuống được miệng cũng không phải nói hắn quá quen rồi cơm ngon áo đẹp sinh hoạt đối với đồ ăn yêu cầu rất cao cứng ngắc bánh màn thầu kiếp trước hắn khi còn bé cũng không phải chưa từng ăn chỉ có điều suýt chút nữa bị n ẹ t chết không tính tốt đẹp chính là ký ức hắn cách đứng với chính là n à y chơi ứng với nhi mặt trên thật giống bị món đồ gì cắn một cái trời mới biết vật kia có phải là người hay không đem bánh màn thầu thu nhập trong nhẫn chứa đồ trương huyền sinh chuyển đổi dòng suy nghĩ bánh màn t h u đừng nói cái hộp đá này có thể chống đỡ được nhiều như vậy tiên vương công kích thậm chí ở diệt thần pháo hỏa hắn nói không chắc là bị trong hộp đá gì đó cho mê hoặc có thể hộp đá bản thân mới phải trí b ả o cất giấu lại bí trương huyền sinh g i à u gì cũng là tiên tôn tột cùng tu sĩ nghiêm chỉnh thôi diễn năng lực cũng không phải không có trí nhớ càng là mình tiếp t r ư ớ c không dám tưởng tượng nghiên cứu một lúc trên hộp đá hoa văn hắn mơ hồ phát hiện những n à y hoa văn có chút thật giống có thể na di ghép lại cùng nhau nếu là toàn bộ một lần nữa tổ hợp nói không chắc có thể mở ra mặt trên bí mật a trương minh nơi đó làm sao nước ra rồi nhặt hắn ở một bên bỗng nhiên kinh hô bởi vì lúc này hộp đá một mặt lại có một khối nhỏ dán ư ớ c bóc ra từng mảng hạ xuống một khối nhỏ vỏ đá vô cùng nhỏ bé như cắt bụi giống như vậy nếu không phải tiên tôn tột cùng nhãn lực rất có thể sẽ quên trương huyền sinh dùng linh lực xoa lấy vỏ đá phát hiện khối này vỏ đá ngay ngắn trình tề mặt trên cũng mang theo một ít k i a hoa văn hắn lại lục lọ dưới hộp đá trên mặt vẻ mặt từ từ quái dị lên bởi vì hắn phát hiện trên hộp đá cái khác hoa văn dĩ nhiên cũng biến thành có thể di động rồi hợp lại đồ cái nào đại năng như thế tẻ nhạt hộp đá này mặt trên hoa văn thật giống cất dấu bí mật nhưng là như vậy phiền thức phòng chừng chỉ có tiên vương tột cùng toán lực mới có khả năng phá giải hơn nữa còn cần mấy chục ngàn năm thời、gian. nhạc hoán nhìn một chút hộp đá nhữ mày nói trương huyền sinh cũng rất bình tĩnh nói không sao ta rất am hiểu cái này chương 471 sau khi trương huyền sinh ở nhạc hoán con mắt chừng cầu nốc vẹ mặt ở dưới nhắm mắt lại xoa một lần hộp đá liền đem hoa văn hoàn nguyên lên rồi ở hoàn nguyên này một chốc hộp đá bạo phát ra một trận căng q u a n g hướng về hư không hình chiếu dĩ nhiên là thần vẫn chi địa bản đồ trương minh lại là thần vẫn chi địa toàn cảnh bản đồ trí bảo a nhạc hoán mừng rỡ kêu lên trương huyền sinh đã có chút bất ngờ không nghĩ tới lại là bản đồ thần vẫn chi đ i ệ rộng lớn vô biên lại không thể sử dụng không gian pháp tắc qua lại đối với tiến vào thần vẫn chi đ ị a rất nhiều thiên kiêu tới nói làm rõ vị trí của chính mình là một cái chuyện rất khó có thể nói trong lịch sử mỗi một vị tiến vào thần vẫn chi đ ị a thiên kiêu cũng không từng thăm dò quá thần vẫn chi đ ị a toàn cảnh cái này cũng là thần vẫn chi đ ị a đến nay còn có để lại chút cơ duyên nguyên nhân bằng không nếu như mông đại trĩa xuống đất sớm đã bị con trâu chấu một loại thiên kiêu cho quét sạch sẻ rồi bởi vì cấm kỵ tồn tại chủ đạo hoạt động cũng không có vị nào thiên kiêu dám đi ra ngoài trao đổi lẫn nhau v a bản đồ lại bán cho cái khác sau đó muốn đi vào thần vẫn chi đ i ệ người có điều bình thường thiên kiêu cũng làm không ra lo vì lẽ đó liên quan với thần vẫn c h i địa mặc dù có rất nhiều truyền thuyết t r u y ề n lưu thế nhưng liên quan với đến cùng lớn bao nhiêu cùng với địa mạo làm sao là không người hiểu rõ ở nhạc hoán xem ra miếng bản đồ này tuy rằng không phải nhắm thẳng vào cơ duyên gì nhưng bản thân liền là một loại đại cơ duyên có thể làm cho người đang thần vẫn c h i địa càng tốt hơn như tính con đường phía trước đại cơ duyên có miếng bản đồ này bọn họ liền có thể tìm tới ưu tú chỗ ẩ n thân an toàn bế q u a n nơi còn có thể căn cứ địa hình tìm thích hợp bản thân công pháp phát huy khu vực đánh lén kẻ địch biết vị trí địa phương đích tình huống phải không sai nhưng liên này trương huyền sinh trải qua ban đầu bất ngờ sau lại cảm thấy có mấy phần thất vọng bản đồ này rõ ràng cho thấy cổ nhân lưu lại hôm nay không biết thần vẫn c h i địa tình hình cổ nhân lại này làm chiến trường tự nhiên đối với nơi này vô cùng hiểu rõ bản đồ cũng không tính là cái gì quý hiếm đồ vật chỉ có điều hậu nhân không có phát hiện thôi hắn muốn không phải là bản đồ ngược lại hắn sẽ không lạc đường đến điểm tính thực chất ta t r ư ơ n g minh làm sao có thể nói như vậy đây bản đồ là tuyệt đối thứ tốt ta ố t t nhạc hoán cảm giác t r ư ơ n g minh người này cái gì cũng tốt chính là không biết hàng có lúc không biết rõ chiến lược ý nghĩa giá trị mà trương huyền sinh lần này nhưng không có trả lời hắn lại hiếm thấy ngây dại hắn chỉ là nhìn trong hư không bản đồ hình chiếu yên lặng s u ố t thần nhạc huynh chức ngươi cho ta nói mấy cái cấm kỵ tồn tại cố sự tới trương huyền sinh xa xôi mở miệng nói a trương huynh ngươi làm sao còn băn khoăn những kia cái cố sự à ta đều nói rồi này đều là truyền thuyết hơn nửa đều là ra tới ông trời tiêu chúng kẻ nhạc biên nhạc hoán lòng nói trương huynh lại còn đang nằm mơ không từ t r ư ớ c trong chuyện xưa đi ra là ba cái sao trương huyền sinh xác nhận thức lại hỏi là tổng cộng ba cái duy nhất thanh thần hồng thiên lao tổ vạn giới ma tôn đứng đầu nhạc hoán thấy trương huyền sinh hỏi trịnh trọng cũng chỉ đành lại tự thuật một lần Trương huyền sinh chứ ỉ trị trong hư không bản đồ, nói, ngươi xem ba người kia quan lại lại hư kia ba đồ, đ i xem ể là bởi vì hắn tâm tư đặt ở cùng trương huyền sinh biện luận bản đồ công dụng trên vì lẽ đó không nhìn kỹ không biết lúc nào trên bản đồ lại xuất hiện mấy cái này quan điểm Không, nhìn kỹ, không nhìn chỉ trên bản cũng xuất đồ còn có rất rất nhiều ánh sáng hơi yếu cái khác quan điểm như sao tinh bình thường tô điểm trên địa đồ t h ở trương minh này này không phải là nhạc hoán sửng sốt một chút cũng bắt đầu kích động lên mặc kệ thấy thế nào trước tiên không nói có phải là có trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại nhưng trên bản đồ này ngọn ra địa phương tuyệt đối cũng đều là có cái gì đồ vật mới đúng hẳn là đi không ta nói là vậy được rồi trương huyền sinh nếu không phải bận tâm còn có nhạc hoán ở một bên nói không chắc đều phải vô đủ rồi lấy hắn khí vật hắn cảm thấy phía trên này tiêu điểm địa phương hẳn là sẽ không là cái gì hiểm、định. b ả dần dần năng, năng, suy nghĩ một lúc hắn phát hiện miếng bản đồ này hình như là đại chiến lúc lưu lại chiến lược phân bố đồ mặt trên tiêu điểm địa phương hẳn là đại chiến thời kỳ các trận doanh phân bố địa phương mấy người kia chọn đại điểm sáng khả năng chính là cấm kỵ tồn tại bá chủ vị trí mà những kia thưa thất điểm sáng căn cứ đại chiến cấp độ suy đoán rất có thể là thiên đế cấp từng giả thu được suy đoán này sau trương huyền sinh trong lúc nhất thời cũng có chút thổ thức muốn bây giờ chân linh giới ba vị tiên đế từng người thống lĩnh một phương là vì một quốc gia đế quân chính là thế nhân trong mắt chi cao vô thượng tồn tại nhưng ở năm đó c h ẳ n g đại chiến kia bên trong dĩ nhiên chỉ có thể coi là siêu cấp binh cái hộp đá này nên ở lúc đó cũng là một loại nào đó chiến lược tính đạo cụ không đúng vậy không cần thiết đặc biệt mã hóa hay là lúc đó hộp đá là chứa cái gì cái khác quan trọng đồ vật lan truyền quân tình sử dụng chúng ta bây giờ vị trí phương bị phải ta xem một chút trương huyền sinh trên địa đô tìm kiếm phát hiện trên bản đồ có một thập tự nói ngọn hẳn là trước mặt vị trí chức năng này hẳn là căn c ứ hộ p đá vị trí vị trí định vị hắn muốn nhìn một chút nơi này cách cái nào cấm kỵ tồn tại quan điểm tương đối gần hãy đi trước nhìn có phải là như chính mình suy nghĩ giống như vậy nếu như là vậy này s ó n g tiến vào thần vẫn chi địa thực tại không thiệt t h i t r ư ơ n g minh chúng ta k h ố i đi xem xem vào lúc này nhạc hoán cũng kích động không kèm chế được vừa nghĩ tới truyền thuyết có thể trở thành sự thật mà hắn chính là cái kia chứng kiến kỳ tích người trong lòng sức nóng sẽ không đoạn dâng lên đi đi trước cái kia điểm sáng màu tím nhìn cách chúng ta nơi này vẫn tính tương đối gần phỏng chừng một tháng liền có thể đến trương huyền sinh so sánh lại, quyết định nói.、Đây、chính là thần vận tiện, năm đó có thể là đại chiến nguyên nhân,、ở、mảnh này không gian rơi xuống chi chỗ thể chế, lại, là là đại rơi quyết Đây bất địa đó có cầm ở dự ẫ n đến không đạt siêu thoát, không cách nào tiến hành nhạy không gian, chạy đi chỉ có thể dùng bay. Thêm vào vùng không gian này rộng lớn đạt đi thoát, cách chạy chỉ thể Thêm siêu vào bước có c bay. c chạy kỳ, đoán i sinh là được đề. đ Trương một khô khan huyền vấn dự đoán lại nếu như muốn từ bản đồ bên trái chạy đến bên phải lấy hắn tu vi bây giờ đại khái cần thời gian m ộ ư ơ i năm cũng may hắn vận khí không tệ cách hắn gần nhất điểm sáng màu tím chỉ cần một tháng là có thể chạy tới hơn tháng sau trương huyền sinh cùng nhạc h o á n đã tới trên bản đồ điểm sáng màu tím vị trí trong lúc lại đụng tới mấy cái mắt không mở, cũng đều bị trương huyền sinh đào thải thông suốt không nghĩ tới nơi này còn có tu sĩ trương huyền sinh nhìn trước mắt mảnh này rách nát di tích cùng với nơi đó đang tính tọa hai tên tu sĩ có chút bất ngờ t r ư ơ nói g phương kỳ khí quái lưu, pháp đi n vào.、Nói、là di tích nhưng thực nơi này bất quá là cái tiểu g ò đất thôi trên mặt đất có mấy cây gậy vỡ trụ đã lộ ra ngờ, ngờ có thể nhìn ra nơi này đã từng có kiến trúc dáng vẻ ở đây tính tọa hai tên tu sĩ đều là tiên tôn đỉnh cao hẳn là như nhạc hoán giống như vậy tìm người kết minh hình thành đội ngũ nhỏ lúc này thấy đến trương huyền sinh cùng nhạc hoán hai tên tu sĩ đều là t h ứ c tỉnh vốn là nhận ra được nhạc hoán là tiền tôn đỉnh cao bọn họ là muốn một trận chiến nhưng nhìn thấy trương huyền sinh sau biến sắc mặt trước tiên không nói lấy tu vị của bọn họ căn bản nhìn không thấu trương huyền sinh riêng là t r ư ớ c ở tiến vào thần vẫn chi địa trước nghe được đối phương chiến tích cũng không dám cùng với tranh c h ư ớ hai người liền đối với coi truyền âm đều không có liền trực tiếp phóng người lên trực tiếp chạy trốn trương huyền sinh nhìn chạy trốn hai tên tu sĩ cũng không có truy kích loại tiêu chuẩn này thiên tiêu coi như hắn không độc thủ cũng rất khó ở tại hắn tiên vương trong tay may mắn còn sống sót hắn bây giờ tâm tư đều đặt ở cái này trên địa đồ tỏa ra từ sắc quang mang vòng tròn lớn đốt cũng chính là mảnh này tiểu g ó đất chờ mong sau khi hắn cũng có chút hiếm thấy căng thẳng bởi vì đang trên đường tới hắn cũng đi ngang qua một điểm sáng nhỏ có thể là đã từng tiên đế cứ điểm thế nhưng sau khi tiến bảo nhưng không thu hoạch được gì chỉ có mấy viên pháp bảo m ạ n vỡ nhìn dáng dấp cũng không như là có thi thể táng ở nơi đó Cũng ấn chứng trước ấn hắn suy đoán, suy một i nhiên không phải cái ế n bản này đương không tảng g gì bạo đồ đồ, mà là m phút ầ n năm đ sau hắn có chút thất vọng thu hồi thần thức ngẫm lại cũng là trước này hai tên thiên hữu kiêu lại này giải lao chắc cũng là cha xét qua nếu không có động tác nói rõ ở bề ngoài không nhìn ra vấn đề gì điểm sáng màu tím sẽ là ai năm đó c h ở trôi qua địa phương đây trương huyền sinh cẩn thận tự hỏi hắn không cho là lấy chính mình khí v ậ n sẽ hoàn toàn vô hụt trước đi ngang qua cái kia hư hư thực thực tiên đế cứ điểm hắn còn lượm vài miếng tà n binh cùng với một viên thượng cổ đàn d ư ợ c đây cấm kỵ tồn tại cứ điểm coi như chừa chút con vật nhỏ vậy hẳn là cũng không sai chứ nhưng là hắn tra xét này tiểu gò đất phía dưới chỉ có mấy cây gậy vỡ trụ đá liền quần thể kiến trúc đều không có như là ngẫu nhiên mấy cây trụ đá bay ra rơi vào nơi này lẽ nào trên bản đồ ký hiệu vị trí không đúng chờ chút bay ra nếu như bản đồ không sai trương huyền sinh ngẩng đầu nhìn trời nhìn này vạn dặm không mây bầu trời mặt trời long lanh thỉnh thoảng còn có tiên cầm bay qua trương huyền sinh là cho rằng này di tích khả năng ở trên trời nhạc hoán nhìn thấy trương huyền sinh động tác cũng ngẩng đầu nhìn có thể trên trời nào có cái gì đồ vật chân linh giới chính là vô thượng đại giới thiên không thành thứ này ngược lại cũng không hiếm thấy rất nhiều tao bao đại năng đều yêu thích chỉnh một vừa hắn cũng dò xét xuống đất giới cho rằng khả năng xác thực không ở dưới nền đất nhưng bầu trời cũng không hắn vật này di tích sẽ ở làm sao trương huyền sinh không tin tả chuẩn bị bay lên thử vận may xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì đi lên mấy trăm ngàn dặm sau phong dần dần trở nên mạnh mẽ trương huyền sinh cảm thụ lấy khí lưu hướng đi chỉ chốc lát sau liền phát hiện có chút vấn đề bình thường tới nói khí lưu ở va i chạm nhau hoặc gặp phải chướng ngại vật trước chắc là không biết thay đổi hướng đi nhưng trương huyền sinh cảm giác nơi này phong mơ h ổ lộ ra quái dị ngược lại cũng không phải loạn cơ bản đến xem vẫn là rất bình thường cũng là hắn vào trước là chủ mới phát dẫn đến ở mỗi một trong trước mắt luôn có như vậy một hai nơi khí lưu dị thường thay đổi hướng đi nhạc huynh cảm thụ dưới nơi này khí lưu trương huyền sinh đối với chạy tới nhạc hoán nói rằng hắn dù sao xuyên qua thời gian ngắn ngủi đối với tu luyện tới chi thức thiếu chút muốn hỏi một chút đối phương có hay không nhìn ra môn đạo gì nhạc hoán nhắm mắt nhận biết chỉ chốc lát sau mở mắt ra biểu hiện có mấy phần nghiêm nghị nói trương huynh không nói nói ta còn thực sự không thấy được nơi này khí lưu quả thật có quái dị điểm nhưng cha xét rõ ràng có không tìm được ảnh hưởng nó nguồn sức mạnh kia nhưng mà cái gì t r ậ t pháp trương huyền sinh nhớ tới ở m n g thiên tu nơi đó đụng tới thiên huyễn đại trận nhạc hoán gật đầu một cái nói hay là nhưng lại có chút không giống ta cũng không có cảm nhận được sóng linh lực nói qua hắn lấy ra chính mình hồ lô pháp bảo ở phụ cận không được bay một vòng trong đó có v ừ a khí lưu phát sinh kỳ quái chuyển hướng điểm nhưng không có đụng tới bất luận là đồ vật gì không hổ là cấm kỵ tồn tại bố trí trôi qua địa phương chúng ta bọn tiểu bối này làm sao có khả năng nhìn ra được trong đó huyền diệu có thể phát hiện một tia dị thường p h ò n g chứng vẫn là năm đó đại chiến bị hư hỏng xấu d u y ê n cớ nhạc hoán thở dài nói đồng thời trong lòng cũng có mấy phần bất thức gặp được những này thần dị gì đó sau hắn trong lòng biết nơi này khả năng thật sự có cấm kỵ tồn tại di tích bên trong thậm chí ẩn giấu kinh tiên truyền thừa nhưng h ắ n đến kho gáo trước c hay là chúng ta tu vi kiến giải không đủ hay là tiên vương cảnh tu sĩ đến có thể xem thêm ra mấy phần môn đạo nhạc hoán thở d à i nói hắn cho rằng muốn tìm được lối vào một mặt cần hơi cao tu vi mặt khác cũng cần rất cao kiến thức đặc biệt là ở trận pháp kỳ môn phương diện có thành tiệu cực cao mới được trương huyền sinh nghe xong nhạc hoán ngược lại cũng tán đồng mấy phần bất quá hắn phỏng t h ừ n g coi như tuyệt thế tiên vương đến, đến rồi cũng không tìm được lối vào bằng và không vậy còn có thể gọi c ô m kỵ tồn tại thủ đoạn ở nhạc hoán ánh mắt hiếp sợ bên trong thiên diễn quẻ bàn hiện ra bốn mươi chín viên tiên diễn nói thêm xoay chầm chậm trương huyền sinh bắt đầu thôi diễn hắn đang hỏi khỏe, muốn biết nơi này phá giải phương thức rốt cuộc là cái gì dù sao cũng là cấm kỵ tồn tại bố trí địa phương hắn coi như muốn ngu dốt cũng phải tìm cái phương hướng mới được a trương huyền không nghĩ tới ngươi còn am h i ể u kỳ môn tính toán thuật n h ạ c hắn sùng bài nói dưới cái nhìn của hắn trương huyền sinh quả thực là toàn năng mười phân vẹn mười người a chỉ tiếp tiến vào chân linh bảng châm chút mấy tức sau trương huyền sinh mở mắt ra trong lòng có mấy phần sáng tỏ từ quái tượng nhìn lên nơi này cũng không phải tùy cơ lối vào loại kia loại hình nói cách khác chính mình tùy tiện bay loạn là không thể nào đi vào đi sắc xuất trên là linh vậy hắn cũng không làm được nhưng sau khi hắn lại thử nghiệm dùng bài trừ pháp từng cái hỏi quẻ cuối cùng căn cứ trước khí lưu thay đổi điểm tính ra nơi này mở ra phương pháp nhạc huynh người đi xuống trước trương huyền sinh mở miệng nói a nhà nhạc hoán tuy rằng không hiểu lắm nhưng vẫn là ngoan ngoan bay xuống đi tới thiên diễn quẻ bàn cho ra kết luận là nơi này cũng không phải là chính là khí lưu tạo thành trận pháp thay đổi khí lưu hướng đi lại lạc quan g không biết này cấm kỵ tồn tại bố trí cỡ nào thủ đoạn để nơi này không vực có thể cùng tia sáng sản sinh đặc thù cảm ứng ở đặc thù điểm đặc thù quan sát cùng với góc độ dưới sẽ đối với không vực sản sinh ảnh hưởng mà muốn mở ra nơi đây thì cần muốn cho mảnh này không vượt tất cả khí lưu đều cùng tia sáng xứng đôi đến cái kia đặc thù điểm tiến hành có thứ tự lưu động Trước Nhạc Hoán, liền mã thái quá. bình thường tới nói để không vượt bên trong tất cả khí lưu đều chịu đến tia sáng ảnh hưởng đồng thời còn muốn hướng về đúng phương hướng lưu động đây là không thể nào cho dù tu sĩ có thể thôi thúc pháp lực sản sinh cho rằng ánh sáng nhưng n g ư ờ i cũng không biết rốt cuộc muốn cỡ nào q u a n s á t góc độ mới có thể làm cho khí lưu đ ổ i chuyển chớ nói chi là n g ư ờ i cũng không biết nên đội chuyển tới phương hướng nào dưới tình huống này tinh chuẩn đội chuyển tới phương hướng nào dưới t n n g n nếu muốn toàn bộ đ ổ i c h u y ể n đồng thời cùng mở ra phương thức các khớp chuyện này quả là là đồng rồng hang hổ trương huyền sinh tu đạo đến nay cũng đã gặp rất nhiều trật pháp cùng với thử thách người thuật tính toán đ ị c h tình huống căn cứ hắn ở bên trong tâm bình xét cấp bậc trước hắn gặp phải phiền p h á i nhất hẳn là thiên nguyên bí cảnh bên trong khối này tinh địa bốn mươi chín vị tính toán tinh thần thực thời vận chuyển lúc đó cựu tiêu thế giới người kiến thức ngắn cho rằng vậy cần tiên nhân mới có thể thôi diễn đi ra nhưng thật ra là không đúng bởi vì tiên nhân cũng không thể có thể thôi diễn chính là lần trước ở ngộng thiên thu nơi đó đụng tới thiên huyễn đại trận cửa ả i thứ hai mê cung cũng cực kỳ phiền phước nhưng này hai loại tình huống cũng không bằng trước mắt loại phiền phái này bởi vì nó ngoại trừ thôi diễn ở ngoài còn muốn thực thao không giống tinh đ ị a t r ư ơ n g huyền sinh kích thích chuyển luân sẽ không quản hoặc là ở trong mê cung nhắm mắt lại xung loạn hắn cần điều khiển tia sáng đến gián tiếp đạt thành mục đích của chính mình để hắn dùng tâm thực thao sinh ra tia sáng ăn khớp không biểu hiện vật kia phải là tùy cơ mới có thể tìm vật may nhưng hắn lấy cái gì thủ đoạn tiếp sau thành tùy cơ còn đây tạo một tu chân h ã đạn tín hiệu không được lấy trung tâm vườn quanh quang phương thức là khẳng định không có cách nào thỏa mãn nơi này mở ra điều kiện phải là bốn phương tám hướng bao phủ thức ánh sáng hắn vừa để nhạc h o à n xuống cũng là sợ đối phương thân thể chống đỡ tia sáng ôi mặc kệ vị này cấm kỵ tồn tại là ai nhà n g ư ơ i mật m ạ khóa cũng quá khó mở ra đi chính mình vào cửa không chê phiền phước sao trương huyền sinh trong lòng lầm b m nhưng cũng đang không ngừng suy tư làm sao sinh thành tia sáng mở ra nơi đây hắn lấy ra một cái p h á p bảo là trước nhận được một viên có thể phát sáng đại hạt châu lấy ra s a ánh sáng bắn ra bột phía khí lưu xác thực bắt đầu phát sinh thay đổi có thể hai tức sau lại bình tĩnh lại sống chết mà bay xem ra loại này trung tâm tỏa ra thức ánh sáng xác thực không được cũng nghiệm chứng hắn suy đoán đau đầu hắn ngày hôm nay còn nhất định phải vào xem xem rồi nhạc huynh ngươi tới dưới trương huyền sinh có một số việc muốn hỏi nhạc hoán một lúc để ta xuống một lúc lại để cho ta tới đây là muốn làm cái gì ta muốn hỏi t h ầ n vẫn c h i địa đây rốt cuộc xem như là cái tiểu thế giới mảnh vỡ đây vẫn là một phương thế giới đặc t h ủ nhạc hoán không nghĩ tới trương huyền sinh ngay cả điều này cũng không biết nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời có thể làm cho cấm kỵ tồn tại chúng lẫn nhau chinh phạt thế giới đương nhiên là cái hoàn chỉnh thế giới hơn nữa căn cơ rất vững chắc sau khi còn bị cấm kỵ tồn tại ra cô quá chỉ có điều bởi nơi đ â y tính đặc thù bản thổ cư dân rất ít thôi quá nửa là chút tiên linh t ẩ u thú chúng ta kỳ thực rời đi chân linh giới rồi hả trương huyền sinh nghi ngờ nói chắc hắn cảm giác được đạt nơi này thời gian rất ngắn đương nhiên không phải vậy trương huynh nghĩ sao ngươi không đi hạ giới chơi đùa sao kỳ thực tính chất đều không khác mấy chỉ là thần vẫn chi địa cao cấp chút cơ duyên nhiều trương huyền sinh lòng nói ta không gần như chỉ ở hạ giới chơi đùa ta còn là từ dưới giới, giới tới đây có điều biết rồi nơi này tính chất trương huyền sinh đã thì có mới tư tưởng nếu là một phương hoàn chỉnh thế giới nghe nhạc hoán ý tứ của nơi này cũng có thổ dân cư dân sinh hoạt tu luyện vậy thế giới này chắc cũng là có thiên đạo mới đúng ôi là thời điểm thử thách nơi này thiên đạo đối với mình thế nào rồi nhạc hoán a đi xuống đi nhạc hoán mơ mơ màng màng bay xuống về phía sau nhạc hoán lại ngẩng đầu nhìn hướng về không trung kết quả thấy được suốt đời khó quên một màn thẳng đến tối thâm niên cùng bọn tử tôn còn đang nói cố sự này chỉ có điều bọn tiểu bối cũng không tin thế gian này sẽ có như vậy thái quá người chỉ thấy trương huyền sinh đứng ở trường thiên bên trên nhàn nhạt mở miệng nói xin mời thiên đạo ban huyền sinh mở nơi đây cánh cửa n à y thanh âm trong trẻo vang vọng ở trong thiên địa nhạc hoán nhạc hoán trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi chứng minh đây là điện rồi với hỏi ta nửa này g chính là muốn biết thế giới này có hay không thiên đạo có là có nhưng vấn đề là ngươi nói như vậy rất khôi hại ai đây chính là thần vẫn tri địa thiên đạo ai sẽ để ý đến ngươi à ngươi cầm kiếm chỉ thiên chửi bậy cũng sẽ không để ý đến ngươi còn muốn để thiên đạo ba ngươi n làm việc dàn dò còn như vậy chẳng ra liền nghi thức cũng không làm đây không phải khôi hại à ngươi xem một chút căn bản phản ứng gì đều ồ trường thiên bên trên n à y phiến không v ự c bên trong đ ố n g nhiên sáng lên đủ loại t h ầ n quang đem một khoảng trời nhuộm thành đủ mọi màu sắc như là một mảnh treo ở không trung lập thể bức tranh vô số khí lưu bắt đầu lưu t r u y ề n hội tụ g ọ i lên trương huyền sinh trường báo phi dương đồng bền như tiên như thần lâm thế tựa như phải ngồi phong m à đi rốt cuộc là cao bao nhiêu lạnh biểu hiện nhạc hoán đúng là nhìn không rõ ràng thật sự là những ánh sáng kia quá trói mắt không dùng tới thần thức căn bản không thấy rõ trương huyền sinh vốn là tiếng nói lạc hậu thấy không có phản ứng cũng có mấy phần thất vọng cho rằng nơi này thiên đạo không yêu hắn đã, đã làm xong nên tiếp nhạc hoán xem kẻ ngu si gi thần quang sáng lên hắn lại cảm thấy nằm ở mảnh này không được bên trong thật sự là trói mắt cần phải duy trì hình tượng lại không thể bay ra ngoài chỉ có thể hít mắt nhịn để thiên đạo bang hắn mở cửa hắn cẩn thận suy nghĩ một chút phải làm là có thể được lần này không phải là mông bởi vì thiên đạo nên ở đây giới từ xưa có chi hết thể đều ở tại trước mắt đơn giản tới nói nơi này từng ở đại chiến lúc nên mở ra quá rất nhiều lần đều ở thiên đạo ghi chép bên trong lại nói đơn giản một chút thiên đạo nhớ k ỹ mật mã khóa mật mã vừa trầy tức cũng bất quá là bởi vì này mật mã thật sự là quá phiền phớt rồi khí lưu hội tụ lưu chuy Dần dần, á là trương huyền sinh tung bay về phía trước một tay gõ cửa khí lưu thổi lên sợi tóc của hắn là cửa lớn mở ra nhạc huynh theo ta tiến vào trương huyền sinh nhắc nhở một câu liền dẫn đầu bước vào trong đó hắn tuy rằng không sợ phiền phức nhưng càng quét chuyện như vậy vẫn là mau mau tốt vừa mở cửa gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất quá mức dễ thấy p h ỏ n g chứng lúc này phụ cận thiên kêu i chúng cũng đã phát hiện đang toàn lực hướng bên này tới rồi hắn cũng không muốn cho người khác làm người làm công ở thần vẫn chi địa làm chính mình người hầu nhạc hoán thì thôi những người khác canh cũng không cho uống nhưng hắn bắt đầu vừa vào cửa liền thấy được một vị quan tài đá đặt tại lối vào chương bốn trăm bảy mươi b ố thiên cung bên trong bảo vật nhiều không biết là bởi vì kiếp trước tiểu thuyết đã thấy nhiều vẫn là đời này trương huyền sinh cùng quan tài có liên quan kinh nghiệm cũng làm cho hắn có loại cảm rất xấu để hắn luôn cảm thấy trương o n quan tài đá cũng không n g g tài thệ là phải đá ờ i giấu tinh mà là cất giấu vật còn、sống. Căn cứ cẩn thận chút vật thận thần, t sống. r ư huyền sinh không có thăm ù y tiện đi về p í a quan hay trước, tài đá, muốn nhìn một chút có hay không vấn đề. Ào ào ào. Trương t lực có mà muốn là nhàng vào linh vận vấn dụng nhẹ đụng nhìn không Huyền Sinh h đá, đề. Áo áo dò vài lần sau nhẹ nhàng đẩy ra quan tài đá chủ yếu là này quan tài đá chẳng biết vì sao thần thức dòm ngó không phá hắn ép buộc chứng có chút phát tác muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có hay không đồ vật đừng chờ hắn ở bên trong cấp đoạn thời điểm đột nhiên có một lao tiền bối ở phía sau tự chụp bình bay trương huyền sinh cũng đã làm tốt cho tiền bối xin lỗi nhận lỗi chuẩn bị kết quả lại là đủ khoảng không quan tài là năm đó vị kêu hồng thiên lão tổ vẫn chưa táng ở chỗ này sao vẫn là sau đó rời đi trương huyền sinh trong lòng yên lặng thường cái lễ sau đó đem quan tài đá trở lại bình thường đi vào mảnh này trong thiên cung nên nói không hổ là cấm kỵ tồn tại trụ sở sao coi như là lâm thời cũng đầy đủ khí thế rộng lớn trong thiên cung mây mù miệu miệu nhưng này mây mù nhưng không tầm thường mà là hồng mông tử khí hình thành mây mù cũng chính là trương huyền sinh ở đây nếu là đổi làm những người khác tất nhiên muốn kinh điệu giang hàm đồng trương h thu lại những này hồng mông khí. Bình thường thể hóa chiếm chứa lính theo danh sách ờ i điên lại tới nói, tiên mới lại tại đây đế được để cuồng này mông tồn dùng cung. cấp bậc có có cấm tử tạo vật, bắt t là kỵ bảo bị huyền sinh tất nhiên là không quá để ý những n à y hồng mông t ử khí thế nhưng phải cho lời của người khác ngẫm lại cũng rất thiệt thòi liền liền lấy ra hồng mông nói thân chỗ đi qua một tia không để lại nhạc hoán lúc này cũng tiến vào trong tiên cung nhìn thấy lối vào chiếc tia quan tài bị sợ nhảy một cái nhưng thấy trương huyền sinh đã thâm nhập ngược lại cũng không quá sợ chỉ là cung kính được dối lễ liền vào so sánh trương huyền sinh nhạc hoán lòng kính nể vẫn là rất đủ biết cấm kỵ tồn tại cho dù từ trần cũng không có thể biểu hiện ra vô lễ thái độ như trương huyền sinh như vậy mở quán nhìn chuyện như vậy mượn hắn mười cái lá gan cũng không dám nhạc hoán nhìn thấy tự do ở trên trời trong cung hồng mông tử khí mắt đều đỏ cũng không kịp nhớ cái khác bắt đầu điên cuồng thu thập đem trương huyền sinh không có đi trôi qua địa phương để lại hồng mông tử khí đều thu nhập trong túi nhạc hoán không phải người ngu hắn đương nhiên biết trương huynh đi mấy người kia kiến trúc bên trong tất nhiên ẩn giấu chân chính thứ tốt nhưng làm người phải đủ có thể đi vào thiên cung thu được những n à y hồng mông tử khí Đối đã với nói hắn mà nói đã là cơ tuy n lớn hơn tỏ rằng không biết viên thuốc này có cái gì công hiệu nhưng nhìn vẻ này nội liễm tiên linh chi khí gợn sóng cùng với nghe ngóng liền muốn có ngộ đạo cảm giác cũng biết là tuyệt thế thật đan trương huyền sinh tuy rằng cũng là luyện đan đại sư ở cựu tiêu bị người ấy thổi đến mức đan đạo trình độ không thua duy nhất c h â n giới bên trong truyền thuyết đan đế nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn liền dược thảo đều nhận thức không hoàn toàn nhiều lắm là định vị mục tiêu ở hiện hữu tiên dược cơ sở trên tiến hành mù luyện thu hồi đan dược sau hắn lại xông về dược viên hồng thiên lão tổ cấp bậc này chứ h à n g nhất định là tầm thường không thấy được tại sao lại như vậy trương huyền sinh nhìn dược viên có chút lặng lẽ chỉ thấy dược viên dĩ nhiên đã trở nên một mảnh hoa vu có lít nha lít nhít i ế n thảo cọ tạp bộc phát nào có cái gì tiên liên dược hắn túi đầu ở trong đ u i cỏ tìm kiếm muốn tìm tìm có hay không cái gì bị ngăn trở. kết quả hắn phát hiện nơi này đã từng đúng là có chồng tiên dược bởi vì hắn phát hiện một ít khô quắt chết héo thuốc cái xem ra thời gian quá mức cửu viễn liền ngay cả tiên dược đều thọ nguyên hết rồi giữa lúc trương huyền sinh cho rằng nơi này không thu hoạch được gì thời điểm hắn cảm giác chân trái một bên thật giống nhắc tới món đồ gì đẩy ra bùi cỏ vừa nhìn dĩ nhiên gặp được một con hình dáng giống tiểu hùng giống nhau sinh vật n à y sinh vật bạch đ u n g đ u n g kỳ lạ chính là tròn vo đ ô i nhỏ dài ra sau cái ở phía sau run lên run lên rất là đáng yêu nay sinh vật thấy trương huyền sinh ngược lại cũng không sợ trái lại lộ ra mấy phần thân cận tâm ý ở trương huyền sinh trên đùi sợ sượng ngẩng đầu trong ánh mắt lại có mấy phần đũ oán tựa hồ là ở ba nước trương huyền sinh vừa đá phải nó sẽ nói sao trương huyền sinh đem to bằng lòng bàn tay tiểu hùng nâng lên hỏi hắn nhận biết một phen nay tiểu hùng trên người năng lượng cực kỳ hùng hậu thế nhưng thật giống không có gì tu vi d á n g vẻ thật là kỳ quái gào g ừ gào g ừ tiểu hùng phát ra ý nghĩa không rõ thanh â m của trương huyền sinh hắn nghe không hiểu à tên tiểu từ này là chuyện gì xảy ra cấm bị tồn tại năm đó nuôi sùng vật nhưng là nó thật giống cũng không có tu luyện là thế nào sống quá như thế lâu đời năm tháng chẳng lẽ là bởi vì trên người r ồ i dào năng lượng chờ chút nơi này là dược viên a cái tên này chẳng lẽ là tiên dược hóa hình trở nên người ở tại nơi này phiến trong vườn thuốc sao người cũng là tiên dược trương huyền sinh chỉ chỉ mảnh này dược viên vừa chỉ chỉ lòng đất cũng không biết này tiểu hùng có thể hay không rõ ràng ý của hắn tiểu hùng rất nhân tính hóa gật gật đầu sau đó bỏ lên trương huyền sinh v a i muốn đi theo ta sao tiểu hùng lại gật đầu một cái lông xù đầu còn đang trương huyền sinh giữa cổ s ợ s ư trương huyền sinh tâm tình tốt lên ít nhất trong vườn thuốc không tính không thu hoạch được gì chính là không biết này tiểu hùng ăn sẽ có hiệu quả gì mùi vị làm sao gào gừ. Chính đang Chính sau trương tiểu giật phát r huyền sinh cái cổ tiểu hùng đống nhiên giật cả mình, cái cổ cả giọng nghi ngờ. s a khi trương huyền sinh lại đang trong thiên cung chung quanh tước đ o ạ n nhưng đều là chút đồ chơi nhỏ hắn ngược lại cũng không ngoài ý mớn dù sao đây không tính là là c ấ m kỵ tồn tại cố ý lưu lại chuyển t h ư a địa cũng không phải xào huyện một chiến trường lâm thời hành cung có thể có bao nhiêu thứ tốt nếu để cho nhạc h o á n biết trương huyền sinh ý nghĩ lúc này sợ không phải cũng bị tức chết hắn ở đây một chuyến tước đoạt đều sắp bù đắp được lan xúc của cải lại còn nói không hàng nhưng là trương huyền sinh xác thực không hài lòng lắm, hắn tìm được đồ vật đều là chút chính mình không quá dùng đến trên đ a n dược loại này hắn ở chính thức bắt đầu tu luyện sau căn bản là chưa bao giờ chạm chỉ có thể hấp thu một ít đặc thù thiên tài địa bảo dùng cho tu luyện linh lực bổ sung hoặc là cải thiện thể chất chợ đã biến thành hỗn độn thể sau những này thì càng không cần dùng truyền thuyết ta cũng không biết dựa vào vô căn cứ trương huyền sinh trong lòng nhắc tới đ ỗ n g nhiên linh cơ hơi động đưa mắt tìm đến phía trên bả vai tiểu hùng tiểu tử n g ư ơ i biết nơi này chủ nhân sao tiểu hùng gật gật đầu hắn là không phải cuối cùng ở nơi này địa phương từng lưu lại thứ gì trọng yếu thì như đạo quả cái gì tiểu hùng suy nghĩ một chút ngốc manh gật gật đầu n g ư ơ i biết vật kia ở đâu sao tiểu hùng hai con lông xù móng n u ố t nước mặt chấm tư suy nghĩ cuối cùng ở trương huyền sinh trên bả vai nhảy một cái gào gừ gật gật đầu chương 475, đạo quả luận đạo trương huyền sinh nhìn trước mắt một đại bình linh ngưỡng có chút mặt đen đây chính là tiểu hùng nói quan trọng đồ vật xác thực loại này linh đất hắn chưa từng thấy đoán chừng là t r ồ n g trọn tiên dược thật là tốt đồ vật nhưng đây là đối với tiểu hùng trọng yếu đi nhìn tiểu từ nằm n h o i mặt trên dùng sức sượt mặt d á vẻ hắn có chút không nói gì gào gừ trương huyền sinh mang theo tiểu hùng sau gáy đem từ linh ngưỡng bên trong g ú t ra ngoại trừ cái này còn nhớ những nơi khác sao tiểu hùng bị xách ở giữa không trung dùng sức bay nhảy thế nhưng móng luốt nhỏ quá ngắn cũng không bắt được đồ vật cuối cùng c h ỉ có thể ngoan ngoãn lại nghĩ gào g ừ nó như là lại nghĩ tới cái gì trương huyền sinh đem nó phóng tới trên bả vai lần thứ hai xuất phát thất quải bắt quải lên trời xuống đất ở trương huyền sinh đều sắp lượn quanh mê thời điểm trước mắt hình ảnh bỗng nhiên một liền có chút ý nghĩa nói qua trương huyền sinh còn liếc nhìn nằm nhoài trên bả vai tiểu hùng chắc hắn nhưng là chính đang trên đường đi tới bỗng nhiên đã đến trong cái nhà đá này trong lúc không có bất kỳ không gian xuyên thoa cảm giác cũng không như là hết u y t r ợ n nhưng hắn phỏng chừng trước tiểu hùng mang theo chính mình cất bước con đường hẳn là có một loại nào đó quy luật trong thạch phòng tia sáng so s á n h ám tiểu hùng cũng yên t ĩ n h lại trương huyền sinh lấy ra một viên dạ minh châu phát hiện chính giữa nhà đá có một cái tráng kiện trụ đá đại khái đường tính có một t r ư ợ n g rộng bên trong không hề có thứ gì hắn bộ p h á p bước đi chuẩn bị nhìn chung quanh một vòng có thể đi đến một nửa bước chân cũng có chút cứng lại rồi chỉ thấy này trụ đá mặt sau lộ ra một người bóng dáng làm sao tiểu hữu vì sao không tiếp tục tiến lên ngay sau đó âm thanh vang lên càng làm cho trương huyền sinh tâm thần run lên bản thân, vẫn là con cháu lời sau chả thi vẫn là hồng thiên lão tổ căn b u ồ n vốn không chết trương huyền sinh trong lúc nhất thời trong lòng né qua rất nhiều suy đoán ép buộc chính mình tỉnh táo lại sau hắn lại được rồi vài bước đi vòng lại đây lúc này mới ở chính diện thấy do đối phương là một ông lão mặc cao tím phiêu phiêu râu dài hạt phát đồng nhan trên mặt mang nụ cười nhã nhặn đang nhìn mình văn bối trương huyền sinh xin hỏi tiền bối nhưng là hồng thiên lão tổ trương huyền sinh khiêm tốn hành lễ khả năng này là vị cấm kỵ tồn tại à hắn vừa để người ta gì đó đều cướp đặc hết cũng không biết có thể hay không nổi giận đạo hiệu hằng ngày lão tổ không dám sưng ông lão lắc lắc đầu tiền bối phải trương huyền sinh muốn nói lại thôi ông lão tựa hồ nhìn thấu trương huyền sinh ý nghĩ trong lòng cười nói tiểu hữu không cần sợ hãi duy nhất chân ngã xác thực từ lâu từ trần lao hủ bất quá là năm đó đạo quả một loại hiện ra hình thức tôi h cũng là chân ngã lưu lại ý nghĩ trương huyền sinh nghe như hiểu mà không hiểu này cùng phổ hoa tăng nhân loại k i a lưu lại chấp nghiệm hóa thân không giống đạo quả sẽ có rất nhiều loại hiện ra hình thức có thể nói năm đó hồng thiên lão tổ muốn cho là dạng gì chính là ra sao nói không chắc hiện tại hắn cùng đạo quả rất đúng nói đã ở hồng thiên lão tổ suy tính bên trong chân ngã không có phức tạp như thế ý nghĩ bất quá là muốn cho hắn nói c h u y ệ n xuống thôi chỉ tiếp chân ngã nói quá khó khăn chuyện ông lão tiếp tục giải thích trương huyền sinh ánh mắt sáng ngời ngươi muốn nói tới cái ta nhưng là không bị nhốt ta là bởi vì nhìn trời tư có yêu cầu sao trương huyền sinh dò hỏi cũng không phải tiểu hữu cho rằng cái gì mới xem như là tốt đại đạo công pháp ông lão lắc lắc đầu cười hỏi ngược lại cung cấp mạnh nhất trương huyền sinh bị hỏi lên như vậy cũng không quá dám xác định cung cấp mạnh nhất à? nhìn chung năm tháng mở đầu chung cuối cùng yên lại có loại kia đại đạo g á m sưng cung cấp mạnh nhất đây là một nghịch biện nhưng tiểu hữu tự có kiến giải lão đạo cũng không tiện quá nhiều bình luận ông lão nói qua chuyển nói ở chân ngã xem ra tốt đại đạo công pháp hẳn là không chọn tư chất không chọn sinh linh vạn vật đều có thể tu công c h í n h ôn hòa không thong thả và cấp bách không mạnh yếu không đích t r ư ơ n g huyền sinh tinh tế thưởng thức hàn đối với loại này vẻ nho nhã bởi vì có kiếp t r ư ớ c tư duy quản tính nguyên nhân đều là phải nhiều ngấm lại mới rõ ràng không thong thả và cấp bách có thể nói phải tốc độ tu luyện không có tốc độ phân chia sẽ không nói một cái nào đó cái cảnh giới rất nhanh khi đến một cảnh giới lại kỳ t r ư ở không mạnh yếu hẳn là chỉ tu luyện trên đường không có hung hăng kỳ cùng nhược thế kỷ không đích hẳn là chỉ con đường phía trước vô hạn có thể không ngừng tiến hóa phát triển ông lão nói rất có lý như có như vậy công pháp đối với thiên địa vạn linh tới nói đích thật là tốt nhất công pháp có thể phóng tới cá nhân trên người rồi lại không hẳn chỉ là nghe xong ông lão lời nói này hắn có thể cảm nhận được hồng thiên đạo tổ lòng giả khí phách cho là một lòng mang vạn linh người trên con đường lớn tựa hồ muốn vì thiên hạ sinh linh mở đường không trách được người gọi là lão tổ thậm chí ở trong truyền thuyết còn có đạo tổ tên i gọi nhưng nếu tiền bối công pháp như lời ngươi nói này lại vì sao khó chuyện đây trương h u y n sinh hỏi nghi ngờ trong lòng cho rằng lời nói của ông lão có tự mâu thuẫn địa phương bởi vì này phân công pháp trước nửa c h ư ơ n g thất lạc lao đạo là thật ta thành tựu tiên đế lúc lưu lại nói quả lúc đó chân ngã vì phòng ngừa lao đạo sinh ra tự mình tư duy liền xóa đi lao đạo tất cả ở chân ngã ngã xuống lúc lưu niệm với lao đạo lúc này mới lần thứ hai thất t ỉ n h có thể này phân công pháp nhưng chỉ cho ta phần sau bộ ông lão nói qua liên tục thở dài trương huyền sinh trong lòng nghi hoặc giải khai một nửa cảm giác hồng tiên lão tổ làm việc thật là đủ má hổ nếu muốn để lại chuyện thừa vì sao còn muốn tách ra nay không còn trước nửa bộ mở đầu đúng là chuyện không được a chân ngã làm việc tự có ý nghĩa sâu xa l ã o đạo cũng là hôm nay bắt đầu biết cao m i n h à. l ã o đạo không biết là ở than thở hay là đang vì chính mình ngồi bất động năm tháng a i t h á n tiền bối huyền sinh tiểu hữu tuy rằng ngươi bây giờ khí tức trên người thay đổi chắc là sáng tạo ra chính mình pháp thật có chút dấu vết là không xóa đi được ngươi còn từng nhớ tới đạo diễn trải qua danh tự này ông lão ngần đầu trong mắt hình như có thâm ý trương huyền sinh nhưng là hai mắt chừng lớn đạo diễn trải qua hắn làm sao cũng không nghĩ ra ông lão nói tới công pháp lại là đạo diễn trải qua hắn vẫn cho là đạo diễn trải qua là nguyên thủy đạo nhân s a n g chế ở lại cựu tiêu đây lần kia gặp mặt bên trong hắn cũng chưa cùng nguyên thủy đạo nhân xác nhận việc này chủ yếu hắn lúc đó đối với công pháp thứ này cũng không chú ý bây giờ nghĩ lại đạo diễn trải qua cũng đúng là như ông lao từng nói vạn vật đều có thể tu tốc độ tu luyện vững vàng các cảnh giới không phân mạnh yếu chính là đại đạo ngày công chỉ có một điểm chính là nhân tộc tu luyện rõ ràng muốn so với những chủng tộc khác càng mau mau này có chút không quá ăn khớp vừa ông lao miêu tả nhưng điều này cũng có thể là công pháp có không trọn vẹn nguyên nhân nửa phần sau bên trong chủ tính chúng quan sát hay là sẽ không có vấn đề thế này rồi hay hoặc là bởi vì hắn lúc đó trong tiềm thức tư tâm bù đắp cũng không phải là chính là chân chính hoàn chỉnh nói diễn trải qua đây hắn tu luyện đạo diễn trải qua thôi diễn đạo diễn trải qua tới hôm nay đi tới chân linh giới đụng phải người sáng lập đây là thế nào kỳ diệu d u y ê n phận cỡ nào t r ù n g hợp t r ù n g hợp đến để hắn có mấy phần không thoải mái chương bốn trăm bảy mươi sáu hồng nông tan ra đạo quả lão đạo tự hồ nhìn thấu trương huyền sinh giật mình cùng lo lắng cười lắc lắc đầu nói huyền sinh tiểu hữu phòng t r ừ n g muốn nga ba trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn có thể thấy tiểu hữu lai lịch bất phẩm người bình thường khó có thể suy tính ngươi chân ngã cũng là ở ngã xuống trước xúc động thấy được một góc tương lai mới có này bố trí cho tới vì sao phải chờ ngươi lao đạo cũng không biết nói qua lao đạo sĩ tiếng nói xoay một cái trên mặt cũng lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú biểu hiện nói lao đạo ngược lại cũng đúng là rất tò mò tiểu hữu rốt cuộc là cỡ nào lai lịch để chân ngã loại kia đã siêu thoát tồn tại cũng không đến suy tính phải biết chân ngã coi như vượt qua thời gian trường hạ đi tới tương lai cũng là có thể làm được trương h u y n sinh ngay xong ngược lại không bất ngờ đã từng nguyên thủy đạo nhân liền lấy đặc thù phương thức cùng mình từng gặp mặt h ẳ n chỉ là đối với lao đạo sĩ có chút bản tin nguyên thủy đạo nhân trước cùng mình gặp mặt hắn cảm giác mình rõ ràng cho thấy bị tính tới mà hắn từ lần kia trong lúc gặp mặt có thể chuẩn xác biết được đối phương cũng không có từ t r ậ n vậy đối phương là thế nào tính tới chính mình là nguyên thủy đạo nhân quá mạnh mẽ vẫn là vị này hồng thiên lão tổ quá món ăn tiền bối nhưng là có chuyện gì cần huyền sinh đi làm sao trương huyền sinh suy nghĩ một chút vẫn là thẳng vào chủ đ ể nói kỳ thực nghe nói này nếu nói đạo quả chỉ là hồng thiên lão tổ năm đó thành đế lúc lưu lại tiên đế đạo quả sau hắn đối với hắn hứng thú đã mất đi hơn phân nửa h u ố hồ đạo này quả lại còn có ý thức hắn còn tưởng rằng là cảm n ộ loại hình ý thức thể hắn cũng không muốn muốn nhưng có câu nói thật tốt đến đều đến rồi không lấy chút thứ tốt trở lại bây giờ nói có điều đi huyền sinh tiểu hữu chỉ cần đem đạo diễn trải qua bù đắp truyền bá ra ngoài liền có thể cũng coi như hoàn thành chân ngã nguyện vọng lao đạo sĩ lấy ra một viên thẻ ngọc đưa cho trương huyền sinh trương huyền sinh sau khi nhận lấy kiểm tra bên trong quả nhiên có nửa bộ huyền ảo công pháp trong lòng mơ hồ có nộp cảm giác xem ra phải làm là đạo diễn trải qua không lầm đại nọ dị cổ chiến sau khi kết thúc huyền sinh rời đi thần vẫn chi điệp thì sẽ truyền bá ra ngoài trương huyền sinh gật đầu đáp lại sau đó nhìn về phía lao đạo ý là nên cho chỗ tốt rồi à. lao đạo sĩ cười cận nói tiểu h ư u tựa hồ đối với tiên đế đạo quả không lọt mắt hay là chê k h i có lao đạo ý thức lại này trương huyền sinh bị nhìn ra ý nghĩ trong lòng biểu hiện có chút lúng túng liên quan với việc này tiểu h ư u đừng lo lao đạo hoàn thành nhiệm vụ của chính mình sau đó không lâu ý thức liền đem lại này quy về hư vô chân ngã nói quả cũng không phải chỉ là lao đạo lao đạo bất quá là ở vô cùng trong năm tháng lây dính đạo quả khí thức sinh ra ý thức thôi mà này cũng đều ở chân ngã tính toán bên trong lão đạo tự thuật liên quan với mình lập tức muốn biến mất chuyện biểu hiện nhưng cực kỳ bình tĩnh t r â n ngã mặc dù không có truyền đạt pháp chỉ truyền đạt ý chí nhưng lão đạo thật giống cũng có thể lĩnh mộ một hai tha nên cũng không muốn cho ngươi đem đạo quả hấp thu luyện hóa đó là tha nói mà không phải cho ngươi nói trương huyền sinh gật đầu tán thành nếu như là nói cấm kỵ tồn tại cấp bậc đạo quả để hắn trực tiếp luyện hóa sau có thể bay tốc thăng cấp hắn còn có thể suy tính một chút nhưng chỉ là tiên đế cấp bậc huống hồ trước còn từng sinh ra như lão đạo sĩ giống nhau ý thức hắn có chút chống cự nhưng ngoại trừ phần này đạo quả nơi này còn có cái gì thứ tốt đây tiểu hữu ngươi nên có một đạo thân ngoại hóa thân là ở tu luyện đạo diễn trải qua lúc luyện thành chứ nghĩ đến chân ngã phần này đạo quả sẽ vô cùng thích hợp n g ư ờ i này hóa thân lão đạo sĩ cuối cùng lời nói dường như thể hồ quán đính giống như để tỉnh trương huyền sinh đúng vậy hắn còn có hồng mông nói thân từ khi hắn trên cảnh giới đến sau hai đại hóa thân uy lực tuy rằng cũng thuận theo tăng cường thế nhưng thật giống ngoại trừ hoa lý hồ tiêu trang giả bộ ít ở ngoài cũng không có gì đặc điểm rồi cũng là có thể bắt nạt bắt nạt món nang gà tình cơ gặp cường đại tiên vương hay là muốn hỗn độn thể tự thân đạo huyền kinh hỏa lực toàn bộ khai hỏa mới có thể một trận chiến nói đến hồng mông hồng nói thân cũng đúng là mình ở thôi diễn đạo diễn trải qua lúc thu được thưởng bây giờ hấp thu luyện hóa hồng thiên lão tổ tiên đế đạo quả đúng là vừa vặn hơn nữa là thân ngoại hóa thân tương lai cho dù có vấn đề gì cũng không ảnh hưởng tới chính mình có thể nói là linh nguy hiểm cao báo lại có thể tỉnh táo lại trương huyền sinh lại có chút xin lỗi thăm dò tính hỏi ngạch t i ê n bối cái này đạo quả sẽ không mượn ta hóa thân để hồng thiên lão tổ sống lại cái gì chứ trương huyền sinh lúc này liền nghĩ tới tiếp trước xem qua rất nhiều tu tiên tiểu thuyết hệ thống bài võ đại năng đạo quả vào cơ thể chậm rãi đoạt xá cái gì lao đạo sĩ tiểu h ư u sợ là vô căn cứ truyền thuyết rất nhiều cấm kỵ tồn tại hay là có thể ở đặc biệt dưới điều kiện phục sinh một cái nào đó cấp thấp sinh linh nhưng vĩnh viễn không thể phục sinh bọn họ cùng cấp độ sinh linh bao quát tự thân từ trần chính là mất đi bởi vì đã siêu thoát liền luân hồi đều vào không được lao đạo sĩ kiên trì giải thích đối với trương huyền sinh hơn nghi ngược lại cũng không tức giận bất luận tiểu h ư u hấp thu hay không nửa k h ắ c đồng hồ sau lao đạo thì sẽ biến mất hôm nay nhìn thấy tiểu h ư u lao đạo đúng là cảm thấy chân ngã lưu lại đồ vật nhưng là thiếu ngươi xem không lên cũng là lẽ thường lao đạo sĩ lúc này thân thể đã bắt đầu dần hư hư hóa chỉ có đan điển có một chút á n h á n h tia sáng càng rõ ràng tiền b ố i vẫn luôn ở chỗ này sao trương huyền sinh liếc nhìn lao đạo sĩ hư hóa thân thể hỏi chân nga ý chí không thể trái an bài lao đạo ở đây chờ tiểu hữu tất nhiên là không thể ra ngoài lao đạo sĩ trong lời nói lộ ra mấy phần tăng thương cùng bị thương cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài trương huyền sinh nghe xong cũng cảm thấy hơi xúc động tuy rằng hắn không biết thời gian cụ thể nhưng nói vậy lao đạo sĩ nhất định đợi rất lâu rồi lâu đến làm người phát rộ làm người tuyệt vọng vì lẽ đó lao đạo sĩ này lúc này đối với mình biến mất cũng không đau thương trái lại lộ ra một tia thoải mái như là rốt c ụ c giải thoát cuối cùng cùng tiểu h ư u nói một câu lão đạo sĩ thân thể trở nên hoàn toàn trong suốt lúc lại chậm rãi mở miệng nói và đạo trăm sông đổ về một biển tan ra góc nhìn bản tính có thể siêu thoát lúc nói chuyện hắn còn t r u n g nằm nằm g o à i trương huyền sinh trên bả vai tiểu hùng cười cận tiểu hùng tựa hồ ý thức được cái gì từ trương huyền sinh trên bả vai nhảy xuống muốn nhảy đến lao đạo sĩ trên người nhưng lại như từ mặc trên người đi qua tiếng nói lạc hậu lao đạo sĩ liền biến mất ở bên trong nhà đá chỉ còn lại này phiêu đáng hồng mông từ khí tinh khiết đạo quả trương huyền sinh đứng tại chỗ tinh tế thưởng thức lao đạo sĩ cuối cùng nói vắng lặ cuối cùng chậm rãi hướng hư vô nơi chào một cái gào g ừ gào g ừ tiểu hùng thấy lao đạo sĩ biến mất rồi có chút kỳ q u á i trên đất bay n à còn tưởng rằng lao đạo sĩ đang cùng nó chơi chơi trốn tìm vòng quanh trụ đá một hồi lâu chạy trương huyền sinh thở dài một tiếng đem tiểu hùng ô m trở về nói vậy này to lớn trong tiên cung cũng là hai người này trường thọ trí tuệ sinh linh trong ngày thường lẫn nhau tìm niềm vui đi bằng hữu ngươi hoàn thành sứ mệnh rời đi sau đó ngươi hãy cùng ta đi ra ngoài đi thế giới bên ngoài rất đặc sắc trương huyền sinh dứt lời khoanh chân cố định hồng nông nói thân hiệa ra đưa tay khinh dẫn đạo kia quả liền tiến vào hồng n g ô n g nói thân đan điển ệ n quần đến, có người Trước tu có đều i h rõ t Huyết nhỏ khuôn qua tu tay mày, sẹt trước mắt đú đóng ngọc băng chính là như chạm dài là chiếc giống nơi hiếm qua trong đích về xa, mấy p đồng c rạng h thần t vẫn chi địa bắc phương xích phong cảm ứng được có đại cơ duyên sau khi xuất hiện tức giận nổi trận lôi đình thần hỏa đốt sạch thập vạn đại sơn mà thư thiếu từ trong giấc ngộng bị thức tình sau biểu hiện có chút không nhanh trong khi vận dụng thần thống sau ngược lại cũng hiếm thấy động dung hắn cách không tính quá xa cũng không toán gần quá hiện tại chạy đi có thể sẽ có điều cũng có thể có thể l i ệ n canh đều uống không lên điều này làm cho t ử thiếu rất là x o a n suýt nếu như chạy tới cái gì cũng không mò được còn làm trễ mãi giấc mộng đẹp của chính mình đây chẳng phải là thiệt t h i lớn hơn rồi chính đang do dự thời gian hắn nhớ tới vị đại nhân kia bàn giao liên quan với trương huyền sinh đặc điểm suy nghĩ một chút hắn cảm giác đối phương rất có thể đã ở này giải đất liền liền không muốn đứng dậy chạy đi rồi nhạc hoán lúc này còn đang s i ê u tập trong thiên cung lẻ loi tán tán hồng m ô n g t ử khí số may còn nhặt được hai thanh tàn binh xem phẩm chất năm đó chí ít cũng là tuyệt thế tiên vương pháp bảo để hắn mừng rỡ không nớt có thể hưng phấn không kéo dài bao lâu đã bị đánh đứt và mất ngay đây cỡ ngày hôm nay chính h là những người kia ở ta cũng phải liệu một phen nhạc hoán nghe được thanh âm huyền náo nhìn lại nhìn tới nhìn thấy một nhóm lớn tu sĩ tràn vào trong thiên cung hiếm thấy những tu sĩ này chúng không có lẫn nhau sát phạt mà lại như con châu chấu một loại bắt đầu cấp đoạn cũng có tự tin thân phận cường giả thiên vương không có vội vã đậu thù mà là thần thức cửa hàng hướng về toàn bộ thiên cung trừ phi có c ự c phẩm bảo vật không phải vậy bọn họ không vội mà độc thủ những kia hiện tại đi kiếm đồ bỏ đi tu sĩ bất quá là bọn họ người làm công đợi được kết thúc lúc đưa bọn họ toàn bộ đào thải bảo vật lột sạch chính là lúc này nhạc hoán trong lòng nổ nước bọn lòng nói trương huynh nhớ tới mở cửa làm sao không nhớ do đóng cửa lần này được rồi nhiều như vậy thiên kêu i trần bảo tiên vương thật giống đã ở lần lượt tới rồi chờ chút sợ là muốn bạo phát tối say thịt một loại đại chiến trương huyền sinh nhưng thật ra là cố ý không đóng cửa một mặt cái này đóng cửa cũng cần rất dườm già thủ đoạn hắn cảm thấy lao sai khiến nhân ra thiên đạo không tốt lắm mặt khác hắn chính là muốn đem rất nhiều t h i ê n h i ê u hấp dẫn lại đây thần vẫn chi địa lớn như vậy lung tung không có mục đích đi tìm những tu sĩ khác hiệu suất thực sự quá thấp hắn muốn tăng nhanh nghỉ chơi tiết đ ấu nếu như cửa đóng lại hấp dẫn đến tu sĩ thì sẽ không nhiều như vậy bởi vì dị tượng cũng sẽ biến mất có điều này có thể khổ nhạc hoán、hắn、hiện ắ n h tại chỉ có thể run lầy bầy lẫn vào trong đó làm bộ mình cũng là vừa tiến vào tiểu tu sĩ trên đất kiếm đồ bỏ đi hắc huynh đệ nhìn ngươi cũng là tiên tôn đỉnh cao một người chứ có muốn hay k đông vương mô hiển h nhiên là cái như quen thuộc tính cách sau khi nói xong bên người còn có người phù hợp lại có sáu bảy người đều là tiền tôn đỉnh cao ý nghĩ của bọn họ ngược lại cũng đơn giản ngược lại nọ dị cổ là không vui có thể thần vẫn chi địa bên trong cơ duyên còn chưa phải thiếu đến chút cơ duyên đi ra ngoài có thể tu luyện tới tiên vương bọn họ cũng là thỏa mãn đã từng cũng là chân linh đầu bảng vị thiên kiêu một đời nhưng cũng đều bị thời gian cùng hiện thực mài mòn góc cạnh tiên vương n g ư ớ c cưa chính là như vậy bẻ đi vô số thiên kiêu e o nhạc hoán lắc đầu khéo léo từ chối nếu như không phải báo lên trương huyền sinh đùi hắn hiện tại cũng có lẽ sẽ ý động gia nhập đối phương tiểu đoàn đội đông phương mâu nói cũng đúng là để ý ôi huynh đệ ngươi có ngưng đen chúc ngươi sớm ngày đột phá tiên vương đông p ư ơ n g mâu thấy nhạc hoán không đáp lời ngược lại cũng không k u ê n nữa người có trí riêng hắn mặc dù từ bỏ. nhưng là khâm phục những kia còn đang truy đuổi người ký là vũ thiên lam đến rồi đang khi nói chuyện đông phương mâu dư quang liếc về lối vào đích tình huống k h í c h vào một ngụm khí lạnh huynh đệ chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rút lui ngươi bảo trọng đông phương mâu nói xong liền cùng mấy vị đồng bạn từ nhỏ nói vô hồi bỏ chạy nhạc hoán nghe vậy cũng là cả kinh vũ thiên lam danh tiếng hắn cũng nghe qua đối phương nghe nói là mạnh mẽ nhất mấy vị tiên vương hậu kỳ thiên tiêu chính là đoạt được nọ dị c ủ vị tiếng hô hơi cao một nhóm kia một trong nhưng người này bá đạo vô cùng ra tay cũng rất nặng có người nói hắn này một đời chân linh bảng khi hắn leo lên đầu bảng lúc đâm hơn ba trăm vị thiên tiêu giao thủ với h ắ n người không một may mắn còn sống sót bực này sát thần tới chỗ này đối với tất cả mọi người tới nói cũng không phải một tin tức tốt đặc biệt là những k i u bảo mệnh câu ngọc đã hư hao nhưng bởi vì lòng tham cũng không hề rời đi thần vận c h i địa thiên tiêu ẩm lối vào bùng nổ ra tiếng va chạm nhạc hoán hướng bên kia nhìn lại chính là đông phương mâu mấy người độn thuật bại lộ đánh vào vũ thiên lam thiết trí bình phong trên chỉ thấy này tóc lục hắc ý gì hết, phóng đ á n bất h a m vũ thiên lam ngón tay khé nhúc ních những người kia liền bạo thành một đám mưa máu nhìn nhạc hoán sắp nứt cả tim gan mấy vị khác tiên vương cũng là tụ tập cùng một chỗ c ả nhạc g i n hoán ì thiệu ê n mễ Người ở mễ chờ chờ lấy ra trước trương minh đưa cho hắn linh thiên thông muốn ở phía trên thử nghiệm giới có thể hay không liên lạc với trương minh một thực lúc ngữ âm khởi xướng nhưng đối với diện nhưng không có tiếp n h ạ chương bốn trăm bảy mươi tám tiếng gào thét tiếng đêu thảm thiết không cam lòng tiếng giống giận dữ vang vọng ở trên trời trong cung nhưng mặc kệ ngươi từng ở chính mình thời đại kia là bực nào hăng hái ở đây đều chỉ nhìn thực lực bây giờ vũ thiên lam là ở trận tối cơn giả g hắn hiểu rõ trận không ai có thể ngăn cản nhạc hoán bằng vào chính mình sớm chút đi vào đối với địa hình biết rõ ưu thế rất sớm rút đi đến hậu điện hắn cũng không phải chưa hề nghĩ tới lao ra thiên cung nhưng trước lối vào chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết vũ thiên lam từ lâu ở nơi đó thiết c ấ m chế nếu là tiên vương còn có có thể đột phá đã biết loại tiên tôn là đường bừa à vũ thiên lam ngươi như vậy thích giết chóc nọ gì c ổ vị trí nhất định không có duyên với ngươi có một vị tiên vương sơ kỳ thiên kêu ở trước khi chết giận g ữ hét hắn bảo mệnh câu ngọc từ lâu phá vụn nhưng cũng không cam lòng liền như vậy thối lui hôm nay tao lộ vũ thiên lam nuốt hận tại chỗ đều là chân linh giới tu sĩ hà tất không để lại đường sống làm đất trời oán giận có người còn vọng tưởng h i ể u chi lấy để ý thuyết phục vũ thiên lam không muốn đại khai sát giới đánh bại đối thủ liền có thể cần gì phải nhất định phải đổi u tận giết tuyệt đây bị vũ thiên lam nhìn chằm chằm thiên tiêu cho dù trên người có bảo mệnh c â u ngọc đang bị đánh nát trong nháy mắt nếu là trần trờ vẫn chưa truyền ra cũng sẽ nên đón mặt sau sát chiêu có thể nói là độc gác đến cực điểm vũ thiên lam nghe quanh thân ầm ý tiếng gào thét không hề bị lay động chỉ là mặt không hề cảm xúc tiếp tục giết người chỉ là nhớ tới vũ đạo hữu hà tất làm to chuyện như vậy để cho bọn họ tự mình thối lui chính là giữa lúc vũ thiên lam đang chuẩn bị đối với một tên tiên tôn tột cùng thiên t i ê u hạ sát thủ lúc có một khẩu chung ngăn cản hắn là hoa thần hắn lại cũng tới có người nhận ra vui vẻ nói vị này tên là hoa thần thiên t i ê u cũng là tiên vương hậu kỳ đồng thời người n g o à i khoa dùng ở thần vẫn chi điệu bên trong đụng tới hắn cũng chỉ sẽ lấy so tài hình thức đưa người đánh bại có không ít tiên h t i ê u vì đó khí độ chết phục thua ở dưới tay hắn sau cũng không rời khỏi mà là lựa chọn đi theo ở bên cạnh hắn muốn vị ở nọ gì cổ trong chiến đấu xuất lực、Nha. là ngươi cái này giả nhân giả nghĩa gia hỏa nọ gì cổ chiến vốn là một hồi vạn cổ cùng là kết quả ta không giết cũng có người khác tới giết ngươi cho rằng những người này thật có thể sống đến cuối cùng vũ thiên lam chào phúng thức cười nói nhìn đối diện cái kia trên người mặc áo vàng hoa thần hoa thần khe nhữ mày ngược lại cũng đối với vũ thiên lam nói hắn là giả nhân giả nghĩa người không biện giải trầm mặc một tức đối phương có mấy lời đúng là nói không sai coi như vũ thiên lam không giết những ngày qua kêu được dục vọng điều động rất nhiều người đang đối chiến bại trận sau vẫn sẽ không lựa chọn truyền tống đi ra ngoài ở lại chỗ này sớm muốn cũng chết người yếu nào có đi tới cuối cùng khả năng bà mệnh câu ngọc một khi phá vụn cũng không ở nhất định thời hạn bên trong lựa chọn truyền thống nguồn sức mạnh kia sẽ hoàn toàn biến mất trừ phi ngươi có thể sống đến cuối cùng bằng không muốn đi ra ngoài đều không làm được ôi để cho bọn họ tự hủy câu ngọc thối lui đó là hoa thần thở dài một tiếng ở đây rất nhiều người nghe vậy biến sắc bọn họ vốn tưởng rằng có hoa thần đứng ra bọn họ có thể an nhiên rời đi có mấy người nhưng là biểu hiện thản nhiên có thể trở thành là chân linh bảng đệ nhất chí ít không phải là kẻ ngu si nò dị cỗ chiến chỉ có một doanh ra bọn họ vốn là đối thủ hoa thần nhiều lắm là khuyên bảo vũ thiên lam không muốn tùy ý giết người bảo lưu lại chân linh giới sinh lực nhưng sẽ không ngăn cản hắn bài trừ đối thủ trừ phi bọn họ hiện tại liền cho thấy thái độ tập trung vào hoa thần muốn h ạ hay là mới có thể có đến che chở thối lui thì lại làm sao về chân linh giới ngơ ngơ ngác ngác vượt qua dư sinh sao không bây giờ ban ngày ở ta trong tay vũ thiên lam khinh thường nói nói qua trong tay phải đao vung lên đem cách đó không xa một vị tiên tôn chém giết tại chỗ ngươi giết tính quá nặng cũng không phải là đại đạo hoa thần lắc đầu nói a vậy ta lợi dụng giết chứng đạo vũ thiên lam nói qua trên người khí thế bỗng nhiên bạo phát đao ra như lòng kinh hồng l ó a lên trường thiên muốn đoạn đang ánh đao kia đánh vào hoa thần t r u n g trên không khí rung động tiếng t r u n g vừa vàng nhưng kia tu vi thấp thiên những kia quả t h ự c khó có thể đứng vững đánh nhau chạy mau a có người hô ý thức được đây là một cơ hội có người ngăn cản vũ thiên lam chính là chạy trốn thật l à tốt cơ hội có thể mới vừa có một nhóm thiên k i u chạy trí thiên cung lối vào liền có một vệ ánh đao cắt tới những người kia r ồ n dập bị chém nang hồng liên quan thần hồn đ ị diện vũ thiên lam hoa thần thanh âm của bên trong cũng lộ ra nộ khí hắn không phải khí đối phương còn đang giết người hắn mặc dù hiền lành nhưng cũng không phải là thánh mẫu ra tay ngăn trở một mặt chỉ là không ngỡ vũ thiên lam hành vi mặt khác vũ thiên lam vốn cũng là hắn đại địch một trong sớm muộn đều phải một trận chiến nhưng đối phương dĩ nhiên đang cùng hắn giao chiến trong quá trình còn phân tâm chém giết những kia chạy trốn tu sĩ rõ ràng chính là ở miệt thị hắn ha ha ha ha ha ha ha ha vũ thiên lam mái tóc dài bay lượn trên không trung cười lớn hoa thần ngươi quá để ý mình ngươi khả năng l ầ m gì đó vũ thiên lam lộ ra một nụ cười tàn nhẫn nói ngươi cũng là ta thanh trường đối tượng a nói qua trên người linh lực toàn diện bạo phát treo lên từng trận cương phong bao phủ toàn bộ thiên cung như nơi đây không phải cấm kỵ tồn tại đã từng trụ sở một loại nơi e sợ từ lâu phá vụn lúc này đừng nói tiên tôn cảnh thiên tiêu liền ngay cả mấy người kia tiên vương sơ kỳ thiên tiêu đều có chút đứng không vững chân khiếp sợ nhìn vũ thiên lam hắn chẳng lẽ muốn đột phá tới tiên vương đỉnh cao nhất tên gọi tuyệt thế ả có tiếng người khàn giọng nói bực này người tu luyện tại sao lại nhanh như vậy có người không tam lòng vũ thiên lam bất quá là kỷ nguyên trung kỳ thiên tiêu nhưng thì đã muốn đi vào tiên vương lĩnh vực cao nhất rồi hoa thần lúc này sắc mặt cũng là biến đổi hắn là ở đây ngoại trừ vũ thiên l a m ngoại tu là tối cao tu sĩ đối với tu vi nhận biết tự nhiên vượt xa những tu sĩ khác hắn nhìn trước mắt cười lớn vũ thiên lam trong lòng có mấy phần cay đắng hắn cũng là tiên vương hậu kỳ nhưng cách xung kích cảnh giới càng cao hơn còn rất xa mà vũ thiên lam e sợ không cần trăm năm liền muốn đột phá cảm thụ lấy đối phương khi thế hắn biết trận chiến này hắn chỉ sợ không phải đối thủ phi vũ mang theo bọn họ rời đi trước thiên cung ta sẽ ngăn cản vũ thiên lam hoa thần n g h i m ặ t hướng mình vài tên người theo đuổi chuyến âm người khác hắn không lo được nhưng đi theo chính mình mấy vị huynh đệ hắn nhất định phải bảo vệ đến vì thế hôm nay hắn câu ngọc phá vụn lại có làm sao vũ thiên lam nhìn thấy có vài tên tu sĩ lén lén lút lút rời đi vốn định xuất đao c h é m giết nhưng nhận biết được hoa thần khí thế khóa hắn một loại đạo thuật sắp ra tay để hắn không thể không phân tâm ứ n g đ ố i n h ạ c hoán dấu ở đ a n điện tầng cao nhất lầu nhỏ bên trong d u n l ầ y bẩy nhìn trước mắt trận này kinh thiên động địa đ ạ i chiến thỉnh thoảng có có thể dễ dàng xé nát hắn dư âm chuyển đến nhưng đều bị này cấm kỵ tồn tại bày xuống kiến trúc cho đ ợ được mấy chục hồi hợp giao thủ sau trường thiên mướm máu một cái cụt tay rơi xuống từ trên không hoa thần biểu hiện c a y đắng nhìn mình trước mặt lộ ra ti ti vết rách bản mệnh nói chung biết mình xác thực không phải vũ thiên làm cái tên này đối thủ cũng may những kia chính mình người theo đ u ổ i đã thoát đi hôm nay bất kể là cỡ nào kết quả hắn hoa thần cũng không có đoán vô hối chương bốn t r ư ơ chín ngươi sẽ thổi tiêu sao hoa thần thật giống không xong rồi chúng ta làm sao bây giờ người vũ thiên làm cái này xác tinh quá đau gắt liền hoa thần cũng không ngăn nổi hắn lẽ nào chúng ta hôm nay nhất định trôn t h â y nơi này không bằng đi thử vận may thừa dịp hoa thần còn có thể ngăn cản hắn hướng về lối vào trùng một lần、à. cho tới bây giờ còn ở lại trong thiên cung tiên h tiêu đều là bảo mệnh câu ngọc trước đã tiêu hao không có một chút nào đường nuôi người không phải vậy loại cục diện này người thông minh cũng sớm đã chính mình bóp nát câu ngọc đi ra ngoài vê anh tiếng nổ vang rền nương theo lấy phá v ụ thành hoa thần bị đánh rơi ở trung ương quảng trường trên mặt đất hạn chức kêu bản danh nói chung cũng triệt để phá vụn mặt đất vô cùng cứng rắn cấm kỵ tồn tại tác phẩm hiển nhiên không phải tiên vương là có thể hư hao hoa thần rơi trên mặt đất trái lại tương đương với nhận chịu toàn bộ xung kích thân thể ra nước thần hồn、Chô、mi tâm có một đạo vết ao thần thức thăm dò vào bảo mệnh câu ngọc nhưng cũng có chú nguyên lai bất kể là ai đến một bước này đều sẽ xoắn suýt sao hoa thần a hoa thần ngươi đánh giá cao chính mình nghĩ như vậy hắn vất vả từ trên mặt đất đứng dậy ho hai cái máu chữa thương công pháp từ lâu đang toàn lực vận chuyển nhưng là đao khí vào cơ thể khó có thể mất đi vết thương trên người khép lại lại dạn nước trên đất máu chảy thành sông không đi sao cũng tốt ta tự mình tiễn ngươi lên đường vũ thiên l a m thấy thế khỏe miệng lộ ra một tàn nhẫn độ con g đao thế như thái sơn giống như đẻ xuống đồng thời còn có lưu lại dữ lực bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh đòn thứ hai hắn muốn một đao đánh nát bảo mệnh câu ngọc như hoa thần có một tia do dự hắn liền có thể đào thứ hai chém giết đối phương cái gì bảo tồn chân linh giới thực lực loại chuyện đó cùng hắn có quan hệ gì chỉ có chém giết đối thủ mới xem như là chân chính đạt được thắng lợi mới có thể thưởng thức đến loại kia vô thượng vui vẻ à. hôm nay là hoa thần chờ mình một phá liền đi tìm những người kia trong đầu né qua này vài tên thiên tiêu bóng dáng ở trong đó một cái bóng s ẹ n quá lúc hắn trong ánh mắt né qua một tia hung tàn trên tay đao lại nặng hơn mấy phần gian giắc bảo mệnh câu nọc phá vụn hoa thần lập tức cảm nhận được một luồng truyền thống lực lượng hắn là thời điểm làm ra lựa chọn vũ thiên lam đao thứ hai đã thủ thế chờ đợi giữa lúc hoa thần c ụ kết chuẩn bị cắn răng truyền t ố n g lúc ngay ở vũ thiên lam trên mặt nhan nghệ đạt đến đỉnh cao lúc ầm ầm ầm toàn bộ thiên cung rung động lên mặt đất ngọc thạch ở dãn nước này cứng rắn không thể phá vỡ kiến trúc ở lay động mãi ngoài rơi liền ngay cả bầu trời kia cũng xuất hiện vết rách biến cố n à y sinh vũ thiên lam cảnh giác thu đ a o quan sát bốn phía tưởng có tuyệt thế tiên vương đến không đúng coi như là tuyệt thế tiên vương nên cũng không thể có thể lay động nơi này thiên cung mới đúng lúc mới tới hắn liền quan sát mảnh này thiên cung tuyệt đối là n ị c h thiên tồn tại tác phẩm tiên đế là tối thiểu ở nhìn thấy một ít vật cùng với các loại cứng rắn không thể phá vỡ kiến trúc sau hắn hoài nghi nơi này là đã từng cấm kỵ tồn tại bảy địa phương vì lẽ đó hắn mới trong lòng h ứ n g thực phải đem nơi này thanh trường ở đây mấy người tới rồi trước đem cơ duyên tất cả đều bỏ vào trong túi nhưng này dạng địa phương lúc này lại rung động không nớt giống như là muốn sụp xuống rồi đến cùng xảy ra chuyện gì hoa thần trong mắt cũng né qua một tia n g h i hoặc nhưng là không có lập tức tiến hành truyền thống nguồn sức mạnh kia có một phút hắn còn có thời gian quan sát đương nhiên hắn cũng thời khắc nhất theo thần chuẩn bị ở vũ thiên lam đối với hắn công kích tiền chuyện đưa này đó chẳng lẽ là nơi đây chủ nhân vẫn chưa từ trần có người run dậy nói rằng chỉ thấy thiên cung quần thể kiến trúc phía sau có một đạo bóng người bay lên hồng m ô n g tử khí b ồ n g bền khí thế rộng rãi vạn pháp kết hợp lại thiên đạo bên người lại nhìn dung nhan càng là là người kinh diễm có hai tên nữ thiên kiêu càng là nhất thời thất thần thậm chí quên chính mình chính bản thân nơi hiểm cảnh bóng người kia d ư ớ i là hồng m ô n g tử khí hóa thành tường vân bản thân đang ngồi khoanh chân lúc này mới chậm rãi mở mắt nhìn về phía quảng trường bên này này trong con người như là có chư thiên tinh thần vận chuyển hôn độn khí dâng trào tràn ngập có vô cùng tạo hóa trí tuệ trương huynh phát ra dẫu ở trong lầu nhạc hoán nhìn thấy tình cảnh này vui vẻ nói trương huynh bản thân sức chiến đấu trước tiên không nói chuyện coi như dùng tới lần loại kia diệt thần tháo một đường rết ra ngoài nên cũng không phải vấn đề chính là muốn tốn nhiều điểm linh thạch mà trong quảng trường hoa thần trong mắt l ó e ra một tiêu mê hoặc vũ thiên lam nhưng là ở mê hoặc sau khi có chút nhớ n h u n g c ư ờ i trong mắt của bọn họ nhận biết tự nhiên vượt xa người khác thậm chí bọn họ còn nhớ tu sĩ này ở tiến vào thần vẫn chi địa trước gây ra quá một ít sự tình bất quá là cái tiên tôn đỉnh cao cũng phải vội chạy ra muốn chết sao vũ tiên h lam thấy b u ồ n c ư ờ i hắn biết trương huyền sinh chuyện tích nhưng hắn như n g là một c ư ớ c b ư ớ c vào đỉnh cao nhất tiên vương cùng bạch vô ngân loại kia căn bản không khả đồng ngày mà nói ở hồng m ô n g tử khí mang theo dưới trương huyền sinh chậm rãi rơi xuống đất đem trên bả vai tiểu hùng bắt lại ở tiểu tử bất mãn gào gừ trong tiếng đem ném về ở đan điện bên trong nhà thoán thiên cung còn đang rung động không gian liệt phùng bên trong chuyển tới cương phong gợi lên trương huyền sinh trường báo g ấ p cáo đồng b ì n h như tiên nơi này tiên cung vận chuyển dựa cả vào hồng thiên lão tổ tiên đế đạo quả cung có thể vận chuyển ra trì khi hắn nói quả bị sau khi hấp thu sẽ chậm rãi phá hủi xem trước mắt tình huống này phòng chừng không cần nửa canh giờ liền muốn sụp xuống rồi trương huyền sinh đi về phía trước hai bước đi tới giữa quảng trường nhìn khắp b ố n phía đang lúc mọi người chú ý dưới chậm rãi mở miệng không câu ngọc người tự mình tàn đi có câu ngọc người tự mình truyền ra âm thanh thanh thanh thản thản, không thích không bi quan nhưng cũng để ở đây thiên kiêu ổ lên xem ý tứ lại là muốn thanh trường quả thực cùng đến không một bên rồi lời này từ vũ thiên lam cùng hoa thần nói bọn họ còn có thể lý giải ha ha ha ha ta nghe nói qua ngươi quả thực thú vị không bằng đi theo ta bên người đang cần một chân chạy chính là thủ h ạ lời nói này đúng là để vũ thiên lam nợ nụ cười đao chỉ vào trương huyền sinh nói rằng bên cạnh ta còn thiếu một thổi tiêu đồng tử ngươi sẽ thổi tiêu sao trương huyền sinh trên mặt lộ ra một tia trầm biếm vũ thiên lam nghe xong sắc mặt trở nên đông trầm hắn cũng sẽ không nhạc cụ nhưng hắn cũng có thể lý giải v ừ a trương huyền sinh là ở nhục nhà hắn chỉ là tiên tôn muốn chết vũ thiên lam trong ánh mắt sát ý tiết lộ một đao tích ra có thể đang lúc mọi người kinh dị trong ánh mắt ánh đao càng như là đụng phải vô hình tầng tầng khí tưởng trên không trung đáng xuất từng cơn sóng g ợ đến trương huyền sinh trước mắt lúc đã tiêu tán thành vô hình hồng mông tử kh một đạo thân ngoại hóa thân tre ở trương huyền sinh trước mặt một tay phụ lưng khí thế bao phủ toàn bộ tiên cung chỉ là tiên vương hậu kỳ còn không dùng để ta bản thân ra tay trương huyền sinh châm biếm lại trong lời nói hồng mông đạo thân cất bước mà đi dưới chân bộ bộ sinh liên từ khí nảy sinh nói âm miểu miểu lại dẫn tịch quyển thiên hạ thô bạo một cái tay phụ lưng một cái tay dôi ra trực tiếp ấn về phía vũ thiên làm đầu nhanh cực hạt nhanh mọi người chỉ thấy được một đạo sắp tía vết x ẹ qua cùng với vệ lưu trên đất chầm rãi nở rộ từ khí hoa sen tiếp theo một cái t r ớ c mắt liên nhìn thấy hồng mông đạo thân xuất hiện tại thiên môn phía trên có tiếng nổ vang rền v vũ thiên lam bị hồng nông đạo thân lớn lại đầu lún vào trong trụ đá chương bốn trăm tám m vũ thiên lam ta đánh không lại đạo thân còn có thể đánh không lại bản tôn ở đây tất cả thiên tiêu đều kinh điệu cảm bao quát tự cho là đối với trương huyền sinh đã hiểu rất rõ nhạc hoán bản thân vì là ra tay chỉ là một đủ đạo thân liền đem thiên vương hậu kỳ bên trong người tài ba vũ thiên lam một đòn án vào trong trụ đá lúc này g ầ m lên giận dữ văng lên hồng nông đạo thân bị bức lui mấy phần vũ thiên lam tự trong trụ đá bắn lên tóc dài mô tung hai con ngươi đỏ đậm hiển nhiên dẫn tới cực điểm đương nhiên trong lòng cũng đối với cái này tên là trương huyền sinh tiên kêu coi trọng mấy phần tuy rằng hắn vừa không có quá nhiều phòng bị hơi lớn ý nhưng vị này đạo thân bùng nổ ra lực lượng không thể nghi ngờ là tiên vương hậu kỳ cấp bậc thậm chí so với hoa thần mạnh hơn một ít đến tột cùng là xảy ra chuyện gì pháp thân lực lượng nói như vậy là không thể nào vượt qua bản thân trừ phi là dung hợp có cái gì cơ duyên nghĩ tới đây vũ tiên la mắt m sáng lên hắn vừa nhìn thấy trương huyền sinh xuất hiện phương thức rất khéo léo nên tiến vào trong thiên cung nơi nào đó bí địa liên tưởng đến thiên cung sắp tạm vỡ này lớn nhất cơ duyên rất có thể ngay ở trương huyền sinh trên người chỉ cần giết đối phương chương ơ duyên c í n mình.、Vũ、thiên lam trên n h là hắn thiên Lam Vũ g ờ i Thiên hiệu, không khí phát sinh chói hai phối hợp Thiên giống diệt giới sáng sụp phát phát lên xanh thần quang, hắn công toàn động không nổ đụng, Cung cảnh tượng, vẫn đúng là giống như một muốn lục là Lam lực là màu một ma dấu đầu. khí hợp hủy thế từ từ t đó đổ ư r huyền sinh đối với hồng mông đạo thân không thể thuần sát đi đối phương cũng không ngoài ý muốn cái này vũ thiên lam giàu gì cũng là sắp đột phá chí tiên vương đỉnh cao nhất cao thủ vừa dung hợp hồng thiên lão tổ đạo quả hồng mông đạo thân không thể một hồi liền trở nên bạo cường dù sao hắn vừa mới mới vừa hấp thu không tới nửa canh giờ nâng lên vẫn là rõ ràng nguyên lai căn cứ hắn phòng chừng chính mình hai đại đạo thân đại khái cũng chính là tiên vương sơ kỳ sức chiến đấu hồng nông đạo thân bây giờ sức chiến đấu phòng chừng cũng là so với tiên vương đỉnh cao nhất thiếu một chút chờ hắn đem hồng thiên lão tổ nói quả hoàn toàn luyện hóa đạo thân thực lực đột phá đến tiên đế cấp bậc cũng chỉ là vấn đề thời gian lúc này giữa trường có người phản ứng lại lén lút hướng lối vào chạy đi trương huyền sinh hồng nông đạo thân cùng vũ thiên lam trên không trung chiến đấu giống như là muốn gì thế lúc này vũ thiên lam cũng không kịp nhớ cả người lúc này không chạy còn đợi khi nào trương huyền sinh liếc mắt một cái những t i ê chạy trốn tiên tiêu có vừa nhạc hoán truyền âm cũng không có đặc biệt đi ngăn cản. những này những người còn lại đều là bảo mệnh câu ngọc đã đã dùng qua có thể nói đã mất đi một nửa tư cách muốn dây r ù a sống tiếp hắn cũng không cần thiết làm cái kia kẻ ác nọ gì cổ chiến quy tắc có nhiều chỗ rất thú vị cũng là hắn đang đổi hướng về tiên cung trên đường từ bảo mệnh câu ngọc bên trong h i ể u được này trong đó lại có chút liên quan với quy tắc nói rõ trương huyền sinh trước cũng không có chú ý tỷ như nọ gì cổ s á t thực chỉ có thể có một người bình chọn nọ gì cổ phương thức c ũ n g đích thật là duy nhất đó chính là ở thần v ậ n chi địa bên trong sống đến người cuối cùng như vậy vừa nhìn thật giống những kia trên người không còn bảo mệnh câu ngọc t i ê n tiêu Tên. đương nhiên điều này cần cái khác thiên kiêu phối hợp cùng đồng ý coi là thật tên bị dấu ân sau những kia thiên kiêu cũng sẽ bị nhớ vì là người theo đuổi ở nọ dị cổ trong chiến đấu tiêu diệt cái khác người cạnh tranh sau có thể sử dụng câu ngọc đem người theo đuổi toàn bộ truyền thống đi ra ngoài như vậy liền hoàn thành sống đến cuối cùng một người đ i ề u này món vì lẽ đó những kia không còn câu ngọc thiên tiêu đa số đều là muốn tìm một tiềm lực đi theo sống sót trước lại nói đến mặt sau còn có cơ hội đi ra ngoài trong lúc có thể nhiều tìm chút cơ duyên tự nhiên là đại kiếm lấy trương huyền sinh các h cục không đáng làm khó dễ những người này đối thủ của hắn cũng chỉ có mấy người kia tuyệt thế tiên vương đến thời điểm cũng tốt thử một lần chính mình t ử tiêu kiếm hay không còn sắp bén không c h u n g chiến đấu càng k ị liệt vũ thiên lam ánh đao tung khắp bầu trời lại bị hồng mông đạo thân từng cái hóa giải lấy vương đạo tư thế từng bước áp sát cùng thiên địa chi lực chậm ra ép đi vũ thiên lam càng không địch lại vị này đạo thân có người ngạc nhiên nghi ngờ nói cũng có không sợ chết thiên kiêu không chạy muốn xem thêm một lúc cao thủ quyết đấu cảm giác nói không chắc sẽ đối với tu vi của hắn đột phá có điều trợ giúp giữa quảng trường hoa thần ngồi khoanh chân vận công c h ữ a thương đồng thời cũng chú ý không chung chiến đấu vị này hồng nông đạo thân đều là mặt không hề cảm xúc không thích không bi quan mang ra tay vững vàng tử khí dâng trào giống như nói v ậ t dẫn lấy ánh mắt của hắn xem ra đan luân tu vi thể lượng bộ kia đạo thân cùng vũ thiên lam phải không cùng trên t h giới nhưng ở chiến đấu phương diện xác thực vũ thiên lam bị chậm dãi áp chế rõ ràng vũ thiên lam xuất lực cũng càng ngày càng cao thậm chí đã bắt đầu vận dụng bí pháp thiêu đốt m ệ n h nguyên vẫn như cũng không cách nào đột phá hồng mông đạo thân vòng p h o n g ngự càng không cách nào chống đỡ này từ từ ép hướng về hắn đại thế đại chiến rằng con nửa giờ vũ thiên lam đã xử x u ấ t mấy ngàn chủng đạo pháp vẫn lấy làm tiêu nạo g đạo pháp chính là không phá được đối phương tròn để hắn từ từ lòng sinh ý lui chiến đến trên đường hắn dư quang nhìn thấy đứng trên quảng trường thích d í xem cuộc chiến trương huyền sinh thay đổi ý nghĩ đạo này thân cường đại như thế nhất định là hấp thu lịch thiên cơ duyên mà tấm kia huyền sinh bản thể bất quá là tiền tôn đỉnh cao mạnh hơn có thể mạnh tới đâu chỉ cần bắt giữ hắn trận chiến này thì sẽ thắng lợi nghĩ đến liền làm hắn liều mạng miễn c ư ơ n g ăn hồng mông đạo thân một cái đạo ấn thuấn thân bay đi phía dưới thu đao lại suốt đao hắn nhìn thấy trương huyền sinh như cũng là ngẩng đầu m ặ t không hề cảm xúc dáng vẻ trong lòng xem thường lấy tiên tôn tu vi căn bản không thấy rõ ta đây một đao đi hoa thần cũng là cả kinh bởi vì trương huyền sinh liền đứng bên cạnh hắn vũ thiên lam một đao kia là muốn đem hai người đều chém g i ế t hắn vận công đề thần muốn dùng chính mình bản danh nói chung lại chặn một lần hắn đúng là có thể tránh đứng ra nhưng nếu là, trương huyền sinh chết rồi, hắn là chạy không thoát vũ thiên lam truy sát bởi vì vừa do dự lúc này vẻ này truyền thống lực lượng đã hoàn toàn biến mất hắn đã không còn đường lui vũ thiên lam nhận biết được phía sau hồng mông đạo thân lại là một cái chấn tự quyết đánh xuống nhưng hắn cũng không để ý tự nhận lần này đánh bất ngờ đối phương không nghĩ tới lại kệ bên một đòn hắn cũng chết không được nhưng này tiểu tiên tôn có thể chống đỡ được chính mình một đau sao thời gian ở tiên vương bên trong thế giới bị vô hạn chậm lại vũ thiên lam nhìn thấy trương huyền sinh không hề lay động trong mắt có một tia gần sóng là hoảng sợ sao thật giống cũng không phải là như vậy khi hắn đau ra khỏi v ỏ lúc vũ thiên lam bỗng nhiên có chút không tên cảnh giác đó là hắn tu đạo tới nay nhiều lần cứu hắn tính mạng giã tính trực giác không đúng t r ư ơ n g huyền sinh lúc nào tay phải nắm tại trên trôi kiếm rồi hả trên một chốc rõ ràng vẫn là một bộ không phản ứng lại giá vẻ hai tay phân chia hắn vừa động tác tại sao mình không thấy giống như là từ trong thời gian bị cắt tới như thế đao đã hoàn toàn ra khỏi vỏ sắp đã thần tốc chém ra nhưng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ vũ thiên lam toàn thân thậm chí để thân thể hắn cứng ngắc khó có thể hành động chương bốn trăm tám mươi mốt ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao thế ngàn cân treo sợi tóc vũ thiên lam trong đầu né qua vô số phương án hướng đối nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình d a tâm trực giác thu đ a o trở ra nhưng người tránh né hồng mông đạo thân công kích nhưng bởi vì phen này nhạc đệm hắn bị hồng mông đạo thân triệt để chiếm trước tiên cơ thế cuộc so với trước kém hơn, hơn rồi ở trương huyền sinh bên cạnh hoa thần vương xuống bản mệnh nói chung đầu góc mơ hồ hắn v ừ a đều chuẩn bị l i ề u mạng kết quả ở thời khắc sống còn vũ thiên lam cái tên này lại thu đ a o tình huống thế nào phải không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hoặc là muốn chính diện đánh bại hồng mông đạo thân nay cũng không phù hợp vũ thiên lam tính cách a hắn quay đầu liếc nhìn còn đang yên lặng nhìn không chung chiến đấu trương huyền sinh như cũng là bình tĩnh đứng thẳng tựa hồ vừa chưa từng xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g minh đạo này thân là lúc này nhạc hoán cũng hùng hục nhi chạy tới chủ yếu cái đan điện muốn sụp hắn cảm thấy lúc này t r ở ở trương huynh bên người an toàn nhất trước đây luyện ra ngoài thân pháp thân trương huyền sinh giải thích t r ư ơ n g minh cơ duyên cũng đều chiếm lấy như không tìm được không bằng ta thừa dịp hiện tại sẽ giúp ngươi tìm xem nhạc hoán lời này đúng là thật lòng hắn cảm thấy trương h u n h phế bỏ lớn như vậy công phu nếu là bởi vì vũ thiên lam làm dối đến cuối cùng không thu hoạch được gì vậy cũng thực sự là thiệt thòi lớn hơn rồi mắt thấy này tiên cung liền muốn sụp đổ cơ duyên k i a n ó i không chắc sẽ bị vĩnh viễn mai táng trương huyền sinh không nói gì chỉ là chỉ chỉ không trùng ý tứ lại rõ ràng có điều ký thực sự là cấm kỵ tồn tại đạo quả nhạc hoán hít vào một ngụm khí lạnh còn bên cạnh hoa thần cũng không biết là vết thương đau hay là bởi vì nghe được cấm kỵ tồn tại đạo quả này mấy chữ nguyên nhân hoa thần chừng lớn hai mắt nhìn về phía trương huyền sinh tuy rằng trước hắn cũng có suy đoán nơi đây không phải là phổ thông tiên đ ế di tích nhưng là không dám hướng về cấm kỵ tồn tại trên người nghĩ trương huyền sinh hắn lại lấy được cấm kỵ tồn tại đạo q u ả sao không phải tiên đế mà thôi không phải vậy ta cũng sẽ không thả đạo thân lên trương huyền sinh lắc lắc đầu giải thích điều này làm cho nhạc hoán có chút tiếp cận hoa thần có chút không nói gì tiên đế mà thôi mà thôi ngươi n g h e một chút đây là tiếng người sao hoa thần tự hỏi nếu là mình được đạo này quả ngay lập tức liền chính mình hấp thu dung hợp có thể trương huyền sinh lại cho đạo thân hấp thu lẽ nào bản thân của hắn thì có trăm phần trăm năm chứng đạo thành đế mấy chục kỷ nguyên đi qua nọ dỉ cô đều ra đời nhiều như vậy không gặp có ai thành đế vậy hay là đã tiến vào chân linh địa được cơ duyên người có thể leo lên chân linh đầu bảng vị thiên kiêu mỗi cái tiêu căng tự mãn nhưng hắn cho rằng không có người nào dám nói chính mình nhất định có thể thành đạo cho dù có người khi còn trẻ từng h a n g hái như vậy khẳng định quá nhưng cho tới bây giờ cảnh giới càng cao rõ ràng càng nhiều liền biết thành đế không dễ có thể nghe trương huyền sinh ngữ khí hắn dĩ nhiên không lọt mắt tiên đế đ ạ o q u ả hắn cũng đã từng nghe nói đối phương nghe đồn thư hư thực thực lấy tiên tôn tu vi có thể phát huy ra tiên vương trung hậu kỳ thực lực làng địch t i ê n yêu nghiệt tuy nhiên không đến nỗi như thế cùng chứ ôi vì lẽ đó trước ta nói những này truyền thuyết hơn nửa không thể tin Nhạc hắn trên h e o t ư thực u y ề n sinh tế cũng thực sự là như vậy trương huyền sinh nếu như không để ý tới sản sinh lượng lớn nhân quả hắn thậm chí có thể dùng cựu tiêu ho là lượng lớn sinh sản tiên đế chỉ có điều cần thời gian dài rằng giặc chờ đợi người đột phá hắn lần này hấp thu hồng thiên lão tổ tiên đế đạo quả trong lòng sinh ra ý nghĩ mượn hồng m ô n g đạo thân q u a n trì, e sợ không cần mười năm là có thể đột phá tới tiên vương rồi đối với hắn tu luyện quan tới nói vẫn còn có chút chậm thế nhưng so với tiến vào cựu tiêu h o l bế quan ba trăm năm qua nói hay là muốn mạnh hơn nhiều tuy rằng cựu tiêu h o l tiên vương thần đắn có thể để cho hắn c ẳ n g nộ g trực tiếp đến tiên vương đỉnh cao nhưng này quá chậm a ta vũ thiên lam muốn đi ai có thể cả ta không c h u n g vũ thiên lam đã lòng sinh ý lui không muốn làm tiếp rút g i y giả vờ phóng đãng nói một câu sau liền một đao tích ra muốn vì chính mình chém ra đường sống nhưng mà hồng mông đạo thân chiến đến hiện tại lại như không hề tiêu hao giống như vậy thậm chí càng chiến càng mạnh các loại đạo quyết đánh ra cùng thiên địa chi thế dung hợp lại cùng nhau đem vũ thiên lam trên người vầng sáng tầng tầng đánh rơi vũ thiên lam ra sức một đòn không thể đẩy lùi hồng mông đạo thân nửa phần lại bị kiểm chế ở nơi đó để hắn cảm thấy đáng sợ chính là bộ đạo thân này công kích rơi vào trên người hắn dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn hồi phục linh lực bằng không lấy tiên vương hậu kỳ sức khôi phục hắn hiện tại nên xa không tới lực kiệt thời gian ở phía dưới người xem ra lúc này vũ thiên lam giống như là một con vũ đang từ từ hãm sâu với mạng a ta không cam lòng cho đến cuối cùng vũ thiên lam không cam lòng gào thét nhưng cũng hám sâu v ũ n g bùn khó có thể thoát thân tiếng giống giận dữ tiếng gầm g ừ vang vọng ở trên trời cung bên trên kiến trúc đổ nát bầu trời gián nước trụ đá khuynh đ ả o giống như tận thế bi thường như là một tấm hoang cổ bách họa tranh vẽ trên tường đang vẽ làm cố định hình ảnh thời gian vũ thiên lam tiếng giống giận dữ bình tức hồng mông đạo thân tay quán xuyên trước ngực của hắn trong tay nắm lây không chặt là vũ thiên lam trái tim còn có này ánh sáng xanh lục bắn ra bốn phía nguyên thần từ khí dân trào trên tay phát lực bảo mệnh câu ngọc phá vụn truyền tống lực lượng giáng lâm hồng mông đạo thân nhưng không có động tác kế tiếp chỉ là lặng lẽ nhìn vũ thiên lam muốn nhìn một chút cái này rêu r a o lên người thua không có sống sót ý nghĩa người đến cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào vũ thiên lam nguyên thần nhìn một chút cầm cố lại chính mình hồng mông đạo thân cảm thụ lấy vẻ này truyền thống lực lượng ta vũ thiên lam thua không phải bại bởi mấy người kia mà là bại bởi một hơn hai mươi tuổi trẻ tiên h tôn trầm mặc một tức sau vũ thiên lam n g n g đầu nhìn nó ngầy ngay ở trương huyền sinh cho rằng đối phương muốn truyền thống lúc bỗng nhiên cảnh giác điều khiến hồng mông đạo thân cấu trúc lên thành trướng d i ễ t thế một loại linh lực sóng trùng kích phóng lên trời đem vốn là l ẻ loi t á n tán thiên cung triệt để thổi tan trương huyền sinh vị trí có hồng m ô n g đạo thân chống đối đúng là vô sự chỉ có điều mấy người kia lén lút lưu lại xem cuộc chiến tu sĩ nhưng là thảm tại chỗ bị vũ thiên lam tự bạo cho mang đi ôi cái tên này tuy rằng thích giết chóc nhưng là là quán triệt nguyên tắc của mình người hoa thần đang trùng kích sóng q u a đi, đứng dậy thở dài nói đồng thời hướng về trương huyền sinh hành lễ vì đó trước c ứ u giúp chuyện ngỏ ý cảm ơn trương huyền sinh kiểm tra rồi dưới hồng nông đạo thân không hổ là hồng nông tự khí ngưng tụ lại hấp thu hồng thiên lão tổ tiên hoàng đế đạo quả hoa thân ngạch kháng ác như vậy sóng trùng kích không có việc gì đúng là nhạc hoán bị dọa đến không nhẹ vừa còn tưởng rằng muốn ngọc rồi bất quá là cái sát tính trùng mãng phu thôi trương huyền sinh lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía hoa thần ngươi nói thế nào t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai hoa thần xoắn suýt một phen cuối cùng cũng đã thấy ra hắn không tự ti nhưng là biết mình cùng phía trước những k i a đứng đỉnh điểm tiêu n t i ê có nhất định tranh lệch bây giờ bảo mệnh câu ngọc dĩ nhiên phá v ụ có thể nói cạnh tranh nọ gì cộ một chuyện cơ bản không hề hy vọng nếu là trước hắn ở chỗ khác câu ngọc phá vụn hiện tại gặp lại trương huyền sinh đối phương để hắn lựa chọn hắn nhất định là khinh thường nhưng hắn vừa tận mắt chứng kiến một hồi đại chiến mặc dù là hấp thu cơ duyên đạo thân ra tay nhưng hắn cũng không nhận ra trương huyền sinh bản thể sẽ không như đạo thân dám như thế nào khí để đạo thân hấp thu tiên đế đạo quả vậy bản nhân là bực nào thiên tư huống hồ vừa ở vũ thiên lam lao xuống chuẩn bị suất đau lúc lại không tên thu c h i ề u linh giác của hắn cũng có nhất định nhận biết tự hồ một cái nào đó trong n g á y mắt cái này đẹp trai vô song nam tử trên người bạo phát ra làm người sợ hai khí thế vượt ra khỏi bộ kia thực lực mạnh mẽ nói thân thậm chí để vũ thiên làm chút nào sinh không nổi đối kháng t r í tâm bản năng lựa chọn làm tránh hoa thần đồng ý đi theo đại nhân hoa thần tỏ thái độ trương huyền sinh hắn chỉ là muốn hỏi một chút tu sĩ này có hay không một trận chiến ý tứ của không đánh liền đi người ai ngờ đối phương lại còn nói muốn đi theo chính mình đây rốt cuộc là cái gì não lộ tuyến chẳng lẽ ta vừa dáng vẻ rất đáng sợ lộ ra một bộ không phù hợp quy tắc dùng sẽ chết vẻ mặt trương minh hoa thần nhưng là tiên vương hậu kỳ cao thủ xem như là bạn kỷ nguyên g à o g à o già nhắc hoán ở một bên lặng lẽ truyền â m nói chỉ lo trương minh bởi vì làm đến muộn không biết hoa thần tu vi có điều hoa thần có một tình cầu trước đi theo cùng ta những người kia đại nhân có thể hay không cùng nhau nhận lấy hoa thần tiếp tục nói trương huyền sinh có chút bất đắc dĩ hắn là đến ăn gà a không phải tới chơi slg game còn có người vội vàng đến làm thủ h ạ cuối cùng trương huyền sinh vẫn là đồng ý hoa thần gia nhập đội ngũ dầu dị cũng là cái tiên vương hậu kỳ xem như là cao cấp đạ thủ coi như là đặt ở duy nhất c h â n giới cũng coi như là một phương đại lão khiến cho trương huyền sinh còn có chút cảm giác không chân thực nhớ năm đó xin mời ngũ hành đạo nhân ra tay hắn hay là đang cựu tiêu ho l bên trong gia giá cao đây hoa thần này vài tên trước người theo đuổi trương huyền sinh đã nhận chỉ cần không làm sự tình đơn giản có thêm vài tờ nhổ nước vào miệng cũng không có gì huyền sinh đại nhân càng phát hiện thần vẫn chi địa bản đồ mấy người lúc này chính đang cắm trại hoa thần giật mình nhìn trương huyền sinh lấy ra h ồ đá nhìn trong hư không bản đồ cùng với phía trên k i a điểm điểm ánh sáng trói lọi có chút xuất thần người khác đều là tìm vận may tìm cơ duyên khá lắm ngươi trực tiếp l ư ợ m tấm bản đồ kho báu n h ạ c hoán ở một bên nhìn hoa thần cùng với mấy vị trước đi theo hoa thần tiên vương vẻ mặt cảm giác vô cùng thỏa mãn tuy rằng ta chỉ là tiểu tiên tôn nhưng ta cũng là gặp quen mặt người rồi số may đụng trương huyền sinh thuận miệng giải thích sau đó nhìn bản đồ cân nhắc đang suy nghĩ đón lấy đi đâu trên tay còn không quên chuyển động ở trên giá thịt nướng đây là con nào đó chính mình té xịu rơi trên mặt đất chim chất thịt vẫn tính ngon ôi ra ngoài ở bên ngoài cũng không có thể quá chú ý rồi hoa thần mấy người căng thẳng đứng lên trương huyền sinh vẫn như cũ ở bình tĩnh thịt nướng mãi đến tận một cái tay đưa về phía hắn xuyên thịt nướng tiên thiết côn hắn mới cánh tay phải hơi đ ộ n g đẩy ra cái tay kia muốn ăn chính mình nướng trương huyền sinh phủi một chút người tới hoa thần mấy người vừa đứng lên nhìn đứng trương huyền sinh bên cạnh người kia như gặp đại địch nhìn thấy trương huyền sinh rất quen ngữ k h í nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải cảm giác huyền sinh lão đệ tay nghề tốt hơn ta chỉ sẽ ăn từ thiếu đánh cái ha hà như quen thuộc ngón tay linh lực vận chuyển từ trên giá nướng chín vị trí gỡ xuống một miếng thịt cũng không sợ bỏng đưa vào trong miệm ừ cũng không ngủ ta ngủ c h ư a cũng không ngủ xong chạy tới từ thiếu ca ngợi nói trương huyền sinh nghe xong từ thiếu rất là không nói gì tuy rằng chỉ tiếp sờ quá một lần thế nhưng hắn cảm giác lan xúc mời tới vị này bảo tiêu thực tại không quá đáng tin trước đó vài ngày hắn cũng hỏi nhạc h o á n liên quan với từ thiếu chuyện không thể không nói vị lao huynh này cố sự cũng là chuyện kỳ ngũ suy đạo nhân từ thiếu sinh ở kỷ nguyên lúc đầu lực ép hết t h ể thiền tiêu đ a n g đ ỉ n h mặc dù bị xưng là ngũ suy đạo nhân là bởi vì từ nhỏ sử dụng đạo pháp đặc tính nguyên nhân cũng cùng trên người của hắn một loại quái bệnh có quan hệ loại t i ê quái bệnh mỗi ngàn vạn năm phát tác một lần lúc phát tác từ thiếu sẽ mệnh nguyên suy biến bộ xương héo rút linh lực mất hết trở thành một phế nhân mỗi một lần suy biến đều là đối với thân thể khốc liệt tàn phá đối với mệnh nguyên không hề đảo ngược tương h tổn đã từng có một vị tuyệt thế tiên vương nhìn sau kết luận không sống hơn năm lần suy biến thậm chí lần thứ hai suy yếu thì có khả năng muốn mạng của hắn bởi vì từ thiếu c h â n áp thôi rất nhiều thiên tiêu căm g h é t người của hắn tự nhiên không ít sau khi biết được tin tức này vì t r e o chọc từ thiếu liền truyền ra ngũ suy đạo nhân tên gọi ý chỉ không sống hơn năm lần suy biến là ở chú hắn từ thiếu biết việc này sau ngược lại cũng không lắm lưu ý tùy ý những người khác nói. chính mình đi xa chư thiên tiểu thế giới du lịch đi tới ở đây sau khi không có người thấy từ thiếu tất cả mọi người cho là hắn đã chết ở không biết cái nào sừng đáp nhưng không nghĩ hắn lại sống đến nay tu vi đã tới tuyệt thế ở nguyên lai、like, nhạc hoán biết trong truyền thuyết từ thiếu cũng không phải cái lười biếng cả ngày nghĩ người ngủ nghĩ đến đi ra ngoài những năm này ở tại trên người đã xảy ra một ít kỳ lạ chuyện bản đồ thần vẫn chi điện từ thiếu ăn hai cái sau cũng n g n g đầu nhìn trong hư không bản đồ k h ẽ nhũ mày có đi qua địa phương sao trương huyền sinh muốn hỏi một chút từ thiếu xem có hay không d i m lên điểm như hồng thiên lão tổ trụ sở như vậy bí mật khó tìm địa phương thật sự là quá phí t â m à hạ hạ nói ra thật xấu hổ sau khi đi và vẫn từ thiếu biểu hiện có chút lung túng gãi gãi đầu ngủ trương huyền sinh nhận dưới câu huyền sinh lão đệ ta không phải là bởi vì yêu thích ngủ tính cách lười nhác mà là hiện tại tu hành công pháp gây nên từ thiếu cảm giác được người ở chỗ này ánh mắt nhìn hắn đều có chút quái liền đang đăng vào tháo giải thích chẳng lẽ từ huynh ngủ là có thể trở nên mạnh mẽ hay sao trương huyền sinh thấy một người thuận miệm nổ nước bỏ nói đi không nghĩ tới từ thiếu kinh ngạc nói làm sao n g ư ơ i biết trương huyền sinh quên đi nhìn đón lấy đi đâu đi phương bắc chỗ này thật giống muốn gần một ít trương huyền sinh trên địa đồ bắt đầu quy hoạch con đường nhìn mặt phía bắc này nơi kim quan g tiệm thiệm đại quan điểm cho tới những kia g i ả i rác đi ngang qua thuận tiện nhìn còn kém không nhiều lắm ồ nếu như ta nhớ không lầm xích phong tên kia thật giống ở bên kia a từ thiếu nhìn trương huyền sinh ánh mắt nơi điểm sáng màu và nóng suy tư về nói rằng chương bốn trăm tám mươi ba thiên vương hậu kỳ phu xe xích phong trương huyền sinh hồi tưởng lại tiến vào thần vẫn chi địa trước cái tia tóc hai bụ sủ trên người xích quả kẻ lỗ mãng tiên tiên là chiến đấu của nhân ta cũng không muốn tình cờ gặp hắn trong tầm mắt thấy c ứ n g giả hắn đều muốn đi tới đánh một trận từ thiếu tự a hầu nghĩ tới điều gì không mỹ hảo hồi ức trên mặt lộ ra ghét bỏ vẻ mặt người với hắn đánh qua trương huyền sinh bắt q u ả i nói hắn là ta mặt sau một lần khi hắn đang đỉnh vô đối thủ sau khi thường xuyên đến gây sự với ta p h i ề n không được từ thiếu hiển nhiên ứng phó không được xích phong người như thế ở chân linh giới bên trong chịu đến pháp luật g à n buộc không phải chân linh bảng bình thường giao thủ là không thể gây ra nhân mạng vì lẽ đó chỉ là giao thủ nhưng số lần cũng quá thường xuyên hoa thần cùng nhạc hoán mấy người đang một bên nghe hai mặt nhìn nhau nhưng cảm giác chen miệng vào không lọt trương huyền sinh cùng từ thiếu hai người rất đúng nói quá tự nhiên rồi vậy ngươi hai ai mạnh một ít trương huyền sinh hiếu kỳ nói từ thiếu mạnh bao nhiêu hắn kỳ thực cũng có thể thoáng nhận biết được một ít xác thực không phải vũ thiên lam hàng ngũ có thể so với khi t ứ c hiện hoa tự nhiên lười biếng dưới cất dấu chính là như là biện thâm trầm linh lực nếu là lại hướng về nơi sâu xa tìm tòi nghiên cứu còn có kỳ dị đạo tắc lực lượng sẽ ảnh hưởng người thần thức cũng chính là trương huyền sinh thần thức được quá kiếm đạo g i n luyện hắn phỏng nếu là thay đổi người khác t h như đối diện hoa thần như vậy dò xét từ thiếu thực lực. e sợ sẽ trở nên buồn ngủ nghe nói thật nghe lời nói dối từ thiếu mang trên mặt bất cần đ ợ i nụ cười lời nói dối đây trương huyền sinh cũng muốn nhìn từ thiếu nói thế nào ta đánh không lại hắn từ thiếu nói lời này lúc mặt cũng không đỏ nay trên thực tế chính là hắn đánh không lại n g ư ờ i đi trương huyền sinh cảm giác vị lao huynh này vẫn có đồ vật a không hổ là cất b ư ớ c chư thiên rèn luyện sống sót sau hai nạn nam nhân không trên thực tế là ta không biết từ thiếu vây vây tay một bộ m u ố n ăn đòn vẻ mặt trương huyền sinh đây không phải nói vô ích tiêu k i ể n ta a huyền sinh lao đệ đừng nhìn ta như vậy bảy mươi triệu năm trước đi xa hắn giới người khác đều nói ta là vì đi tìm trị liệu thân thể biện pháp kỳ thực không phải vậy chủ yếu là ghép xích phong t i ể u t ử kia quá phiền đi lần này chính là năm mươi triệu năm sau khi trở lại lại đang đế quân tôn trên chuẩn bị địa phương ngủ hai mươi triệu năm ngươi nói ta cùng tên kia cách bảy mươi triệu năm không gặp ta nào có biết hắn hiện tại tình huống thế nào từ thiếu nói có lý có theo để trương huyền sinh không cách nào phản bác s á c thực bảy mươi triệu năm coi như đối với tiên vương tới nói cũng không toán trong thời gian ngắn bọn họ cũng đều là thiền tung tài năng đang đứng ở về mặt thực lực thăng kỳ bảy mươi triệu năm trước xích phong vẫn chỉ là vừa bước vào tiên vương mà bây giờ đã là tiên vương đỉnh cao nhất trung gian vừa học công pháp gì nghiên cứu cỡ nào đạo thuật cũng không ai biết có điều xem này tiên vương hậu kỳ đều cùng huyền sinh lão đệ lan l ộ t cảm giác đế quân tôn trên để cho ta tới có chút dư thừa à. từ thiếu nhìn hoa thần trong ánh mắt cũng né qua một tia bất ngờ tuy rằng hắn không có kịp thời chạy tới thiên cung nhưng không trở ngại hắn thông qua thần thông nhận biết nơi đó tình hình trận chiến hắn biết trương huyền sinh là thiên cung chiến dịch vừa đến lợi người nhưng không nghĩ tới cuối cùng hoa thần bực này tiên vương hậu kỳ tồn tại cũng đồng ý tùy tùng làm sao sẽ còn muốn dựa vào từ đại ca trương huyền sinh s ư n g hô cũng thân thiết mấy phần như đổi làm người khác hắn sẽ cảm giác lời nói này là ở khen tặng hắn tán thưởng thực lực của hắn nhưng hắn rõ ràng từ từ thiếu biểu hiện tượng khán ra muốn l ờ i biếng ý tứ này trên câu nói tiềm lặn ý tứ chính là có phải là không cần ta à, không cần ta liền trở về đi ngủ trương huyền sinh làm sao có khả năng thả hắn chạy đương nhiên hắn cũng không biết từ thiếu có phải là bởi vì không muốn cùng xích phong đối diện đi xuất phát trương huyền sinh đứng dậy chỉ vào trên bản đồ cái kia điểm sáng màu và nóng nói rằng người ở chỗ này ngoại trừ từ thiếu đều rất hưng ấ n có c h i ế hồng thiên lão tổ di tích dẫm vào vết xe đổ Vào lúc nói à nào y tất cả mọi người biết trên bản đồ điểm sáng ý vị như thế cả chỗ bản mọi điểm người rồi. sáng như Nếu như, đồ đ vị l ạ là m ộ thí tên cấm kỵ tồn tại t cấm c kỵ í đây. đang thấy Không không thể nhìn hơn nói, người đang nhìn thấy có càng có lợi cao t thỏa tình, thỏa lúc, cũng đối với Nói nguyên bản sẽ thỏa mãn sự tình, cũng sẽ không thỏa mãn. sẽ sự sẽ thí dụ như trên bản đồ này ký hiệu linh tinh quan điểm vốn là mang ý nghĩa có thể là tiên đế đã từng trụ sở cũng sẽ có rất nhiều bảo vật đối với tiến vào thần vận c h i địa tu sĩ tới nói là cơ duyên to lớn nhưng này một chút trong mắt mọi người đều chỉ có cái kia kim quan t i ệ p t i ệ p đại quan điểm rồi làm t r ư ơ n g huyền sinh người theo đuổi bọn họ không cầu cái gì tốt nhất cơ duyên nhưng nếu như đúng là cấm kỵ tồn tại di tích vậy có thể uống chút canh cũng là hương không được à. cho tới sẽ có hay không có canh uống hoa thần không nghi ngờ chút nào trước mắt huyền sinh đại nhân nhưng là đối với tiên đế đạo quả đều không lọt mắt người tùy tiện lậu chút dầu nước đều đủ bọn họ no rồi à. hoa thần lúc này đều có chút vui mừng chính mình trước làm quyết định hắn làm sao cũng không nghĩ ra huyền sinh đại nhân lại có thần vận c h i địa tàng bảo đồ coi như là làm người theo đuổi nếu như có thể sống đến cuối cùng đem những n à y toàn bộ cắn quét hắn cho rằng những cơ duyên này cũng chưa chắc so với tiến vào chân linh địa nhỏ lại là hai tháng đi qua lúc này trương huyền sinh chạy đi lữ trình liền lung dung hơn nhiều ở hoa thần mấy vị tiên vương s u n g phong nhận về dưới làm ra giá tàu bay từ mấy người thay phiên tăng số lái xe trương huyền sinh cũng chỉ dùng nằm ở trên b o n g thuyền tắm nắng nói thật vừa bắt đầu hắn là cự tuyệt cho rằng như vậy sai khiến người khác thật sự rất nguy tiên vương là nhiều tôn quý tồn tại a nhưng là không chịu được hoa thần rất tân cần thái độ quá đòn chính cuối cùng thử hai ngày sau trương huyền sinh em thật là thơm chạy đi tốc độ nhanh không nói hắn hoàn toàn không bận tâm khó khăn thậm chí còn có thể đi vào cựu tiêu ho lở giải trí một phen đương nhiên này ở xung quanh người xem ra như là tiến hành một loại nào đó cao thâm thần du tu luyện mấy ngày nay duy nhất không hài lòng chính là nhạc hoán hắn cảm giác mình tồn tại cảm giác đang bị vô hạn suy yếu hắn nhưng là sớm nhất đi theo trương huyền sinh người nhưng là tu vi quá thấp liên hoa thần mang đến này vài tên thiên tiêu tu vi thấp nhất đều là t i ề n vương sơ kỳ tuy rằng những người khác cũng không nói gì nhưng hắn vẫn là không tên cảm giác thất lạc, thất lạc sau khi hắn đã ở đ ấ y lòng âm thầm bất chấp muốn nắm chặt hấp thu trước ở trên trời trong cung thu được hồng m ô n g từ khí tìm kiếm đột phá tới tiên vương cảnh cơ hội cho tới t ừ thiếu đúng là mừng rỡ thanh nhàn có người k é o xe hắn rồi cùng trương huyền sinh ở trên bong thuyền đứng hàng đứng hàng nằm phơi nắng một ngủ không nổi tàu bay vững vàng phi hành mãi đến tận Và a như n h ngân hà mênh mông sóng trùng kích kéo tới tàu bay ở tại trước mặt như là một mảnh lá cây hoa thần ngay lập tức phản ứng lại linh lực cấu trúc bình phong chống đỡ ở lần này sóng trùng kích chỉ là biểu hiện mờ mịt nhìn về phía trước cái kia lẽ ra là bọn hắn chỗ cần đến địa phương trương huyền sinh đã là bị sợ hết hồn. Đột nhiên từ trên nhiên b o n g trăm h thiếu nhưng u y dậy, ề n ngồi kiên mà chỉ, chỉ là từ t ì chỉ c h là ì n ngủ h t i ế p Hắn đứng dậy x e m xong phía trước, chỉ thấy trước, m ặ t đất xuất h i ệ n lớn một to t chỗ r ố n g hướng trong ngựa. Trương linh khí chạy ở hướng về trong đó chảy ngược. Chương 484, quỷ dị thiên khanh trương huyền sinh nhìn trước mắt vô tận thiên khanh lòng nói sẽ không phải là chính mình l ẫ n trước nghị phá giải tiến vào di tích câu đ ố quá phiến phức kết quả nơi này mình mở đi Hiện nhiên, động tính lớn như vậy, không thể không ai chú ý tới, phương hướng hu ai tới, liều tới rồi. động lớn bốn quang Trương đều tám vậy, có ý từng người từng người thiên tiêu rơi vào thiên khanh bên cạnh lẫn nhau cảnh giác nhìn người khác trương huyền sinh một nhóm cũng là bị được chú ý từ thiếu bởi vì còn đang ngủ đã bị trương huyền sinh liền tàu bay thu nhập trong tay náo đúng là tiên vương hậu kỳ hoa thần rất hấp dẫn người ta nhãn cầu tuy rằng thua ở vũ thiên lam thủ hạ n g hiện tại lại thành phu xe nhưng không thể nghi ngờ cũng là thuộc về bản kỷ nguyên thiên tiêu bên trong nhân vật thượng tầng hoa thần vốn muốn động thủ tiên phong đổi u một nhóm người bị trương huyền sinh giơ tay cả lại lúc này di tích mặc dù mở thế nhưng tình huống còn chưa sáng tỏ nhiều đến những người này giúp mình thăm dò đường cũng không sai luôn có loại kêu mãng phu hình thiên ti trương huyền sinh ý nghĩ vừa ra thì có nhìn thấy hãm hại đối diện có một vị thiên tiêu c u ố n lên ống tay háo nhảy xuống không ý kỵ tí nào báo táp linh lực bên trong cương phong những người khác thấy thế cũng có ý động người nói là cương phong nhưng ở trận thiên tiêu chí ít cũng là thiên tôn đỉnh cao đối với loại cường độ này uy hiếp cũng không để ý cẩn thận người chỉ là sợ thiên khanh phía dưới có cái gì không tên tồn tại thiên khanh sâu không biết mấy phần mà mắt thần nhưng không có cách nhìn đấu cái này cũng là rất nhiều thiên tiêu còn đang quan sát nguyên nhân huyền sinh đại nhân chúng ta là không đi xuống xem một chút nếu là bị người khác đoạt trước tiên mất cơ duyên nhưng là không đẹp hoa thần lên tiếng hỏi hoa h thần l sung phong nhận việc nói hắn mấy ngày này cùng trương huyền sinh ở chung đúng là đối với trương huyền sinh càng tôn kính không chỉ có là đối với trương huyền sinh hiền hòa tính cách sinh ra hào cảm trong lòng cũng là bởi vì hắn nhìn thấy từ thiếu cùng trương huyền sinh lén lút qua hai chiêu triệt để để hắn vui lòng phục tùng giữa lúc hai người trò chuyện lúc đ ố n g nhiên từ dưới phương thiên trong hố truyền đến tiếng kêu thán thiết để trương huyền sinh bọn người hướng phía dưới nhìn lại mắt thần mỗi cái lập l o ạ hào quang muốn xem xuyên phía dưới cảnh tượng một tức sau nhìn thấy một tên chỉ còn nửa người trên thiên kiêu đang ra sức bay lên trên nơi đây cương phong tuy mạnh mà hướng phía dưới lưu động nhưng tuyệt không nên ngăn được cái này tu vì thiên kiêu có thể tên kia thiên kiêu bay cực kỳ c ậ t lực giống như là có cái gì không nhìn thấy gì đó ở lôi kéo hắn giống như vậy vẻ mặt sợ hãi trong miệng như là nói lầm bầm nhưng này âm thanh bị gió bạo trò đỡ lực rồi tên kia thiên kiêu ra sức bay lên trên lại bay mười mấy trượng. giữa lúc mọi người cho là hắn muốn bay đi ra lúc thân thể trợt dạn nứt rồi biến thành một đám mưa máu bị c u ố n vào vô tận cương phong bên trong hướng phía dưới vực sâu rơi xuống thấy cảnh này trong lúc nhất thời thiên khanh không khí chung quanh đều trầm trọng lên có cái khác chuẩn bị đi thiên tiêu lúc này cũng do dự huyền sinh đại nhân vừa mới tu sĩ kia hình như là bị sức mạnh nào cho đập vỡ vụn có điều xem còn có thể bay một khoảng cách này lực lượng nhiều lắm có điều tiên vương sơ kỳ hoa thần ở một bên phân tích nói trước tên kia thiên tiêu chính là tiền tôn đỉnh cao có thể bay tới nói rõ phía dưới quáy phá gì đó cũng sẽ không quá mạnh mẽ ha, ha, ha. một đám người ở đây lo lắng làm gì cơ duyên phía trước chẳng lẽ là sợ lúc này một phóng đang tiếng cười vang lên chấn động đến mức người lỗ thai một trận t r ò n váng liền ngay cả vậy cũng rót linh khí phong bạo đều tựa hồ bởi vì người tới gợn sóng một phen trương huyền sinh hướng bên trái đằng trước nhìn lại chỉ thấy đối diện có một tên tạo hình cuồng d ã tóc tím đại hán vừa rơi xuống đất long hành hổ bộ có hai tên thiên hữu tiêu tre ở trước mặt hán bị tiện tay đẩy ra nhưng trương huyền sinh nhìn thấy bị đẩy ra người trên người sáng lên bảo mệnh câu nọc phá vụn ánh sáng xích phong đến rồi hoa thần sắc mặt nghiêm túc nói đây là thần vẫn chi điệu bên trong không người không biết không người không h i ê u tên là tất cả thiên hữu tiêu đều phải đối mặt núi lớn ôi nghe thấy được quấy nhớ người giấc g ộ n g tiếng cười thực sự là b u ồ n bực từ thiếu cũng từ tàu bay bên trong trốn ra đứng t r ư ơ n g huyền sinh bên người một bộ chưa tỉnh ngủ d á n g vẻ ngáp một cái không biết có phải hay không là t r ư ơ n g huyền sinh nào rác hắn phát hiện đối diện xích phong đang nhìn đến từ thiếu sau trong mắt lóe hết sạch như là phát hiện bảo bối gì sau đó bên cạnh từ thiếu nhưng là nghiêng đầu sang chỗ khác một bộ làm bộ không quen biết dám vẻ huyền sinh lao đệ ta đột nhiên cảm giác thấy còn có chút vây các ngươi trước tiên chậm rãi thăm dò đợi lát nữa ta bù đắp cảm giác trở ra từ thiếu có chút đau đầu loại kia ánh mắt hắn không thể quen thuộc hơn được trong mắt đối phương tràn ngập hiện tại muốn chiến một hồi ý nghĩ hắn chỉ là đến làm cá mắm bảo mẫu bây giờ còn phát hiện trương huyền sinh thực lực hơn người cũng không cần hắn thao cái gì tâm đương nhiên là có thể cá mắm liền cá mắm rồi cùng xích phong loại này tuyệt thế cao thủ so chiêu cái gì hắn một điểm ý nghĩ đều không có lại có người bay lên rồi có người hô mọi người đều hướng phía dưới nhìn lại lần này bay lên dĩ nhiên là một vị tiên vương sơ kỳ thiên tiêu cũng là trước muốn chiếm trước tiên cơ nhưng này vị tiên vương lúc này cũng là vô cùng chật vật cả người đâm máu còn gãy một cánh tay một chân ra sức hướng trên bay bay mười mấy trượng sau như trước người kia giống như vậy bị sức mạnh khổng lồ lôi kéo trong nháy mắt bạo thành một đám m ư a máu cuốn vào báo tắp linh lực bên trong hướng dưới tuần tới làm người sợ hãi t h ở trương minh này nơi này thật sự sẽ là cấm kỵ tồn tại truyền t h ừ a điện nhạc hoán ở một bên t r ư ớ c vẫn không phát ra tiếng vào lúc này sắc mặt có chút xanh lên kết ba hỏi tiên vương đều chết hết nếu là hắn trực tiếp xuống không nội cũng là thập tử vô sinh cái này xem cũng giống như là tuyệt thế hữu đ i ệ cùng trước khí thế của tiên gia an lành khí lành hồng thiên lão tổ thiên cung so ra hoàn toàn là ngược lại a hắn vốn tưởng rằng lần này tới tìm tòi bí mật cùng lần trước như thế từ trương h u y n h toàn bộ sống chính mình mấy người đi vào kiếm chỗ tốt là được rồi không nghĩ tới làm sao cảm giác khiến cho cùng muốn đi cấm địa chịu chết như thế là có chút quỷ dị có điều đây đều là biểu tượng không xuống xem qua còn chưa phải rõ ràng tình huống cụ thể trương huyền sinh nhìn này phản phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ báo tắp linh lực tự hỏi gây nên báo tắp linh lực nguyên nhân có bao nhiêu loại như trước mắt như vậy linh khí tràn vào hướng dưới tới càng giống như là phía dưới có một cái miệm to đang hấp thu chẳng lẽ là có sinh linh gì t h ứ c t ỉ n h lúc này ở hấp thu linh lực có thể gợi ra loại này quy mô linh khí phong bạo sinh linh rốt cuộc là thực lực ra sao ngược lại tiên vương là không thể nào tiên đế vẫn là nói có cái gì con to s á t chết thông linh rồi hả có điều bất kể nói thế nào hắn n ế u đến rồi không thể không đi xuống nhìn hiển nhiên có ý nghĩ này không ngừng hắn một người đỉnh cấp tiên tiêu chúng lần lượt đến lẫn nhau cảnh giác đối phương từng cái từng cái rục rà rục dịch chương bốn trăm tám mươi năm tránh ra có cái từ rất sợ xích phóng đá một cái bay ra ngoài một tên đứng bờ hố tiên vương không chút do dự nhảy xuống chỉ có thể nói thực sự là người tài cao ca lớn hoa thần thấy thế cũng có chút ý động ít nhất liền hắn đối với vừa vẻ này năng lượng nhận biết cho là nên n là không uy hiếp được tiên vương hậu kỳ tu sĩ huyền sinh đại nhân chúng ta lên đường chuyển động thân thể sao hoa thần xin chỉ thị lúc này ở có s í c h phong đi đầu sau có hai vị tiên vương hậu kỳ thiên tiêu cũng theo sông tới xuống hiện nhiên là cảm thấy có s í c h phong đánh trận đầu có đại nguy hiểm cũng không phải bọn họ trước tiên trạng trương huyền sinh hơi trầm ngâm nói nhạc hoán ngươi theo mấy vị này huynh đệ ở lại chỗ này ta cùng hoa huynh từ huynh đi xuống xem một chút hiện nay xem ra nơi đây quả thật có nhất định độ nguy hiểm không tới tiên vương hậu kỳ thực lực xuống sợ là khắp nơi nguy cơ hắn còn muốn phân thần bảo vệ thật sự là không cần thiết trước đi theo hoa thần mấy vị kia tiên vương thực lực cũng hơi kém an b à i ở lại bên ngoài chờ đ ợ i thích hợp nhất mấy người đang đồng thời tầm thường tiên kiêu là tuyệt không dám chê n g h e s o n g trương huyền sinh mấy vị kia tiên vương có mấy phần thất lạc nhưng là không có phản bác vừa nay hướng về thiên khanh ở ngoài bay tên kia tiên vương sơ kỳ thiên k i ê kết cục bọn họ cũng nhìn thấy nói đi là đi trương huyền sinh cùng từ thiếu trực tiếp nhảy vào trong hỗ trời hoa thần theo sát phía sau trương huyền sinh cũng là không tin thiên khanh này lại vị, còn có thể không biết lặn xuống bao lâu trong lúc mơ hồ trương huyền sinh tựa hầu nghe đến ở ẩm ý phong bạo trong tiếng có người ở thấp giọng thì thầm hoặc như là tiếng nghẹn nào từ thiếu trên mặt buồn ngủ cũng đã biến mất biểu hiện có mấy phần nghiêm túc thăng tích trong quá trình bỗng nhiên tay phải dò ra thu hồi lại lúc trong tay dĩ nhiên nắm về một cái tráng kiện màu vàng vậy chỉ có điều quỷ gì là tây g ậ y kia mặt trên lại có thể có người mặt lúc này bị từ thiếu nắm ở trong tay còn đang liên tục dấy ruộng mặt người trên lộ ra vẻ mặt thương khổ miệng bộ không ngừng m à nhúc ních vừa nói nhỏ thanh phòng chừng chính là nó phát ra đây là cái gì quỷ đồ vật trương huyền sinh kinh ngạc nói nhìn liền cách ư ớ n g với sợ đến bây giờ hắn cũng không xác định đây rốt cuộc là không phải cái gì kiếm bảo truyền thừa địa rồi chẳng lẽ là bởi vì cấm kỵ tồn tại chết đi sau sinh ra hoán niệm để nơi đây dị biến hay sao không đúng vậy trên bản đồ ký hiệu điểm nên chỉ là đại chiến lúc cứ điểm có thể cũng không phải là chỉ là truyền thừa địa hoặc là nơi nga xuống chỉ là trụ sở vì sao lại có loại này quỷ đồ vật giả t h ầ n giả quỷ gì đó thôi từ thiếu hư lạnh một tiếng trên tay dùng sức màu vàng gậy mất đi với hư vô vật này bản thân cũng không có gì tu vi ở từ thiếu trước mặt càng là không có năng lực chống cự mấy người tiếp tục tam tích trong lúc xuất hiện loại kiêm màu vàng gậy sinh vật đều bị từ thiếu từng cái ra tay tiêu d i ệ t đến cuối cùng chu vi yên tĩnh lại cũng không còn đáng ghét nói n h ỏ thanh phòng chứng những kiêm màu vàng gậy sinh vật cũng ý thức được người đi đường này không dễ chê ơ tránh thật xa lại rơi xuống một q u ã n thời gian chu vi phong bạo vi phạm lẽ thường liền yếu đi lại như bọn họ thông qua phong mắt trước mắt rộng rãi sáng sủa đa n g phía dưới là không biết loại nào chất liệu phiến đá xây dựng quảng trường phong cách cùng chân linh giới kiến trúc loại hình khác h ẳ n không giống ở trương huyền sinh xem ra có chút lệch t i ể u tây phương giữa quảng trường còn có một nơi suối p h u n nhưng bởi thời gian lâu đời đã khô cạn này lẽ ra dựng đứng pho tượng cũng thành mở ra đá vụn không biết là chịu đến năm đó đại chiến ảnh hưởng vỡ vụn vẫn là cái gì mà phía trước nhưng là một tòa thần điện có chút tương tự trương huyền sinh kiếp trước nhìn thấy loại kia hy lạp cổ thần điện chỉ có điều cao to vô số lần một loạt đứng hàng trụ đá san sát chống đỡ lấy hùng vĩ kiến trúc minh mông cổ lao bên trong lộ ra hơi thở thần thánh. trên quảng trường không gặp những người khác bóng người có thể là đã tiến vào thần điện trương huyền sinh không cho là như xích phong như vậy tuyệt thế tiên vương sẽ ở báo tắp linh lực bên trong bị hôn tạp binh dễ chết bất quá hắn tò mò là những kia màu vàng gậy loại sinh vật cũng không mạnh mẽ trước những kia r a bên ngoài chạy trốn thiên h n g k i u đến cùng gặp cái gì vì sao bọn họ không có đủ tới là bởi vì vật kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao huyền sinh đại nhân xem kiến trúc này gián vẻ chỉ sợ là năm đó cùng chân linh giới đại chiến thế giới kia sinh linh di tích xem này phố trường ít nhất cũng là tiên đế cấp sinh linh hoa thần ngắm nhìn bốn phía sau nói rằng hắm nói chuyện luôn luôn bảo thủ kỳ thực dựa theo trước t i ê n cung kinh nghiệm tới nói nơi này rất có thể cũng là cấm kỵ tồn tại trụ sở vào xem xem nói không chắc chính là này cái gì duy nhất thánh thần đây trương huyền sinh cất bước hướng thần điện đi đến hắn cũng không có gì có thể bận tâm nếu như là sống cấm kỵ tồn tại hắn còn có thể có điều k i ế n kỵ này đều bỏ xuống hắn có gì đáng sợ chứ mới vừa đi không vài bước một trận kình phong t ừ trương huyền sinh bên người xảy qua nhìn thoáng qua làm à u đỏ bọc dáng Vâng anh Hùng, hùng hổ ù n g h hổ ói ra khẩu máu làm đồ chó này di tích làm sao còn có vật còn sống xích phong vô v ô bụi bậm trên người cũng như là không thấy trương huyền sinh cùng hoa thần giống như vậy đi tới đồng dạng làm bộ không thấy hắn t ử thiếu bên người lao tử đi chúng ta đồng thời đi vào trước tiên đem tên kia ít ít xích phong một bộ người quen cũ huynh đệ tốt dáng v ẻ v ô v ô t ử thiếu vai trên tay còn mang theo máu đen cùng cho bụi từ sức môi giác giật giật không được g i ấ u vết rời vai nói trong này có người trương huyền sinh lúc này cũng không đội vã đi vào muốn nhìn một chút xích phong nói thế nào là người không sợ là thú cũng không sợ chỉ sợ không biết là món đồ quỷ quái gì vậy then chốt chẳng đại chiến kia thời gian xa xưa đến không thể thi rốt cuộc là sinh linh gì có thể sống lâu như vậy tiên đế được xưng tuổi thọ vô hạn nhưng tu đạo một đường trên đều sẽ có những chuyện khác nhìn chân linh giới hiện hữu mấy vị tiên đế liền biết rồi bọn họ trước từ trần không biết hình học không biết tiên k i a cả người quấn ở hoàng kim khôi giáp bên trong thần thức cũng không thăm dò vào được ngược lại còn rất mạnh đánh xuống phòng trừng muốn phí chút công phu xích phong đang khi nói chuyện cũng không quên nhớ vận công chất thương trên người khí huyết như viễn cổ hoang thú giống như vậy hùng hồn bá đạo chẳng lẽ một mình ngươi không bắt được nó còn cần ta cùng ra tay từ thiếu hỏi ngược lại khoe miệng mang theo không dễ phát giác cười ai nói đây không phải mấy chục triệu năm không gặp muốn nhìn ngươi một chút tu vi có hay không tiến bộ ta đây liền đi vào trước tiên đem tên n ư ỡ n g kia làm n ã xuống cái kế tiếp chính là ngươi xích phong bị vừa nói như vậy trên đầu n ổ i gân xanh nói xong liền lại xông vào trong thần điện t r ư ơ n g huyền sinh hắn làm sao cảm giác cái này xích phong thật giống không quá thông minh á tử chương bốn trăm tám mươi sáu nói đi nói lại t r ư ơ n g huyền sinh cảm giác chỗ này thần điện sát thực kỳ dị xích phong hẳn là vọt vào đại chiến thế nhưng ở bên ngoài lại nghe không tới bất kỳ thanh âm gì nhận biết không tới cái gì chấn động người bên trong ở đem xích phong đánh bay sau khi ra ngoài trước cũng không có ra ngoài truy kích không biết có phải hay không có cái gì hạn chế trương huyền sinh phóng người lên muốn bay đi không trùng từ phía trên qua xem một chút thần điện sau khi là cái gì nhưng mới vừa bay đến thần điện bên cạnh độ cao cũng không bay lên đến thì có luồng lực lượng cường đại ở áp chế ngăn cản không cách nào tiếp tục phi hành hắn bất đắc dĩ rơi xuống xem ra đây là t r ư ớ c cấm kỵ tồn tại bảy không gian muốn biết thần điện phía sau có cái gì nhất định phải từ bên trong thần điện đi nhìn một chút thần điện gián dấp liên tưởng đến vừa xích phong trương huyền sinh có một loại cỗ quái vừa còi cảm giác mấy vị huynh n à cũng b i ế trương huyền sinh lắc đầu nói c tạm thời không rõ ràng đang chuẩn bị đi vào tìm tòi dứt lời hắn liền ra hiệu hoa thần cùng từ thiếu đồng thời tiến vào thần điện nhìn hoa thần cùng từ thiếu ngược lại cũng không sợ dựa theo s í c h phong lời giải thích bên trong bất quá là một kẻ địch phòng trừng cũng chính là tuyệt thế cấp độ tiên vương phía bên mình sức chiến đấu hoàn toàn đầy đủ vừa tiến vào thân điện trước mắt không gian liền xoay một cái không gian bên trong so với bên ngoài xem ra phải lớn hơn vạn lần không ngừng hơn nữa cũng có thể nhìn thấy bầu trời h i ệ n nhiên là một thế giới nhỏ trên đất là một mảnh thanh thanh thảo nguyên kính phong từng trận xa xa chính là s í c h phong đang cùng một đạo màu vàng quang ảnh giáo thủ t r ư ơ n g huyền sinh mấy người phía sau là một đạo như viết bản thần xã chim cư một loại cánh cửa mặt sau thông n g i giới thú vị chính là bọn họ đứng địa điểm có một đạo màu vàng vàng Trương có có hoa u y ề n sinh đ thần g c ở một bên phân tích nói lúc này xích phong cùng đạo tiêu màu vàng bóng dáng giao chiến địa phương xê dịch đến bên trong mấy người khá gần địa phương trương huyền sinh đã thấy được bóng người kia dán dấp trên người mặc một thân khóc huyền áo giáp màu và nóng trong lúc vung tay nhấc chân co tương tự đấu khí đồ vật đánh ra đến cùng xích phong chiến khó phân thắng bại xem tu vi cấp độ tựa hồ cũng là tuyệt thế tiên vương xích phong trước bị đánh đi ra hẳn là ăn đối với hắn hệ thống không biết thiệt thòi lúc này đang có thể nói phải thế lực n ă n g nhau còn mơ hồ có áp chế này bóng người vàng n óng ý tứ của đây là cái gì xích phong đến tột cùng là lại cùng người phương nào giao chiến lại có thể với hắn chiến b ì n h có hậu tới thiên tiêu tiến vào thân điện sau thấy cảnh này cũng là có chút giật mình xích phong mặc dù là người mãng phú chút nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là cao cấp nhất từ thiếu chính mình cũng thừa nhận quá hiện tại không nhất định đánh thắng được đối phương có thể thấy được thực lực đó nhưng này đạo kim sắc quang ảnh có thể cùng xích phong chiến khó phân thắng bại chỗ này cũng như là khá là truyền thống truyền thừa địa hay là muốn chiến bại cái kêu màu vàng thủ hộ giả mới có thể mở ra mặt sau con đường từ thiếu hưng thú thiếu thiếu nói trương huyền sinh nhưng cảm thấy có gì đó không đúng xuống quá trình đều biểu thị nơi đây không hề bình thường địa phương nhưng bên trong thần điện lại đang tiến hành nghiêm chỉnh truyền thừa để hắn có chút mẹ hoặc nói nữa nơi này năm đó chỉ là đại chiến lúc trụ sở bên trong thần điện là tầm cung hắn còn có thể lý giải biến thành dáng dấp như vậy có ích lợi gì chẳng lẽ là bồi dưỡng hậu bối để cho tiến hành rèn luyện sao nhưng này bóng người vàng nóng bất quá là tiên vương đỉnh cao nhất năm đó có thể tham chiến ít nhất đều là tiên đế thực lực thứ này cũng không được tu luyện tác dụng ta nhớ ra rồi nhà ta lão tổ từng theo ta nói quá một liên quan với thần v ậ n c h i địa truyền thuyết nói năm đó đại chiến lúc thế giới kia đã từng sử dụng tới một loại tên là thần binh pháp thuật từng một lần ở trung t ầ n g trên chiến trường đạt được ưu thế cự lớn lúc này có một tên số may chạy xuống tiên vương trung kỳ thiên tiêu quan chiến một lúc sau đống nhiên kinh hô tất cả mọi người tò mò đưa mắt tìm đến phía hắn ra hiệu nói mau người kia ngược lại cũng không giấu làm của riêng biết mình thực lực là ở đây ấu nhất nếu muốn phá cục g à n h cơ duyên c ò nói cần dựa v liền liền à đơn giản g mọi người có thể lý giải vì là thần binh chính là thời tuổi trẻ tiên đế nếu có thể cùng cảnh thắng được không thể nghi ngờ là đối với thực lực bản thân một loại khẳng định ngay xong tên kia thiên kiêu tự thuật tất cả mọi người đăng chiêu có mấy người còn giục giàn giục dịch muốn tiến lên thử một lần chứng minh chính mình nhưng nghĩ tới này thần binh chính là tuyệt thế tiên vương tu v i sao lại hiệu x s u nhi lại đi đó là xích phong cấp bậc kia mới có thể khiêu chiến trương huyền sinh nhưng là không hoàn toàn tán đồng người kia nói có điều nghe xong lần này giải thích hắn lại có mới suy đoán nơi đây rất có thể là này nếu nói duy nhất thánh thần bảy địa phương vậy này thần binh lại không thể có thể đơn giản như vậy thật là có có thể là cái cho tu sĩ luyện binh nơi tiên đế cấp tồn tại bảy thần binh có thể thử thách tiên vương hậu bối này duy nhất thánh thần bảy thần binh coi như là tiên đế cũng khó đối phó đi cũng l ạ không phải nói thế giới kia từng dựa vào này một thần thuật ở trung tầng trên chiến trường đạt được ưu thế dù sao không duyên cớ có thêm một nhóm kinh nghiệm chiến đấu nịch thiên tiên đế nếu nói là nơi đây là luyện binh sân thí luyện n à y lúc này đang cùng xích phong đối chiến này bóng người và nóng liền không hẳn chỉ là tiên vương đỉnh cao nhất tu vi suy nghĩ giữa trường tình huống có biến chỉ nghe xích phong hét lớn một tiếng huyết khí t r ù n g tiên màu đỏ thâm thần hỏa vô biên vô hạn tụ diện thành điểm tuyệt mệnh một đòn linh lực quần bạo ở trên không cùng lúc tàn phá sau đạo kia bóng người và nóng hóa thành quan điểm biến mất ở xích phong trước mặt có một đạo mới cánh cửa mở ra, hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng, dỡ. ở vào cửa trước còn không quên khiêu khích liếc nhìn từ thiếu trương huyền sinh phát hiện lúc này nhóm người mình trước mặt bình phong lực lượng tạm thời biến mất rồi tên i tiêu tiên vương trung kỳ thiên kiêu vô cùng kinh hỉ thử đi về phía trước vài bước không nghĩ tới thật sự đi ra ngoài nhìn phía xa cánh cửa kia phi chuẩn bị theo sau nhìn cái khác thiên tiêu thấy thế cũng muốn đ u ổ i tới chợt phát hiện bình phong lại lần nữa hiện ra không cách nào tiến bảo cùng lúc đó tên i tiêu thiên tiêu đường cũng bị c ặ n lại ngăn ở trước mặt hắn chính là trước đạo kia bóng người và nóng lúc này đạo kia bóng người và nóng hoàn hảo không chút tổn hại nhưng kỳ quái là đang lúc mọi người nhận biết bên trong bóng người kia chỉ có tiên vương trung kỳ tu vi t r ư ơ n g huyền sinh cười cợt hắn đã hiểu chương bốn trăm tám mươi bảy hoàng đạo mười hai cung lượng lớn đào thải này rất miêu làm sao không tên có loại hoàng đạo mười hai cung cảm giác chỉ là bọn hắn không cần cứu hạt đệ nạ hắn vừa thấy được xích phong tiến vào địa phương tựa hồ là một phương khác tiểu thế giới hắn liền biết thí luyện phòng chứng không ngừng một tầng mà bây giờ mới ra phát hiện đạo kia bóng người vào nóng chỉ có tiên vương trung kỳ tu vi có thể suy đoán ra nơi này hẳn là căn cứ người thí luyện xuất hiện cùng, cùng cảnh hoàng kim thanh đỗ sĩ liên tưởng kỳ thực duy nhất thánh thần bày bên trên hạn khả năng khiến cho một nhóm tiên đế đến vậy có thể tiến hành đối chiến luyện tập tên i tiêu hậu tiến đi tiên vương trung kỳ t i ê n k ê u hiển nhiên không bằng xích phong giao thủ không tới trăm chiêu liền bị đánh thành trọng thương lảo đảo chạy về này bình phong lại cũng không ngăn cản hắn thành công trở về bóng người và ngóng n cũng không có truy kích chỉ là trở nên yên lặng xem ra này thí luyện là khiến người ta một t r ọ i một cùng cảnh một trận chiến người thắng mới có thể đi tới cái kế tiếp địa phương hoa huynh tứ huynh có hay không muốn thử nghiệm một phen trương huyền sinh nói rằng cái này cũng là cơ hội hiếm có bất quá hắn phòng trường này bóng người và nóng g n vẫn có nhường bằng không lấy cấm kỵ tồn tại chiến đấu ý thức xích phong là không thể nào đánh thắng phòng trường mặt sau cửa hải độ khó sẽ từng bước nâng lên nếu không phải là như thế hắn cũng sẽ không đề nghị để hoa thần đi thử không có cơ hội chuyện hắn sẽ không để hoa thần thấy bóng người và nóng g n là xứng đôi tu vi hơn nữa đối với người thí luyện cũng không phải đội tận giết tuyệt tự nhiên cũng không có gì kiến kỵ vô cùng hào hiệp vào sân đại khái chiến hơn nửa giờ thám hiểm nửa chiêu thông qua t h ư ờ n từ thiếu kết cục chiến thời gian hơi lâu một chút sử dụng đạo pháp cũng đều là qua quít bình, bình hàng thông thường nhưng c ó hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. cuối cùng cũng lấy được thắng lợi để những kia xem cuộc chiến tu sĩ liên tục than thở nói không hổ là ngũ suy đạo nhân hoa thần cùng từ thiếu đều đã thông qua thí luyện trương huyền sinh ngược lại cũng không kéo dài trực tiếp cất bước kết cục kết quả lệnh tất cả mọi người bất ngờ chuyện tình đã xảy ra nay bóng người vàng nóng vừa hiện ra đến một nửa lại hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tàn đi rồi trương huyền sinh có ý gì không cho ta chắc đánh cũng không đánh với ta sao ôi quên đi chỉ cần mở cửa ra cho ta là được là đạo kia bóng người vàng ó n g xảy ra vấn đề sao dĩ nhiên không cần đánh cũng có thể thông qua chờ hắn đi sau sân bãi sau chúng ta cũng n ắ m chặt thử xem cơ hội của ta cái khác thiên tiêu hai mặt nhìn nhau sau nói nhỏ thảo luận nói trương huyền sinh đi vào đi tới cái kế tiếp địa phương cánh cửa ngờ ngợ nghe đến phía sau có thiên tiêu bị hoàng kim thánh đấu sĩ truy bay âm thanh lại là này trương huyền sinh nhìn trước mắt xích phong đang cùng một mới hoàng kim bóng người đ ố i chiến chỉ có điều lúc này đối thủ trong tay có thêm cái quyền trượng màu và nóng g có tương tự ma pháp gì đó đang không ngừng triển khai mà ra xích phong bị v a n h mãn đổ chạy nhưng đối với mỗi tựa hồ cùng động cơ vĩnh cựu giống như vậy nhất thời không tìm được phá cục biện pháp không biết có phải hay không là trương huyền sinh nào rác hắn lúc này xem những n à y bóng người vàng nóng trên người khôi giáp đều cảm thấy cùng kiếp trước nhìn nào đó bộ h o a h o a ạ nghĩ mệ sẩn càng ngày càng phù hợp nguyên lai、like、thế giới kia đạo pháp là như vậy ngược lại cũng có mấy phần chỗ huyền d i ệ u hoa thần thở dài nói đây chính là xem trò vui không chê chuyện lớn s í c h phong vốn là chạy đi muốn kéo n g h ị đối sách nhưng nhìn thấy từ thiểu đến, đến rồi tựa hồ không muốn để cho đối phương chế d i ễ ước nhất thời gióng lên hoàn toàn khí lực một mạng đến cùng cùng tên kia nắm trượng bóng người vàng nóng cứng đối cứng cuối cùng cực khổ đem đánh tan điều chỉnh mấy tức mới đứng lên tinh thần phấn chấn nhìn về phía trương huyền sinh bên này lộ ra một đ ắ c thắng tướng quân v ẻ mặt trương huyền sinh đón lấy dường như lần trước như thế hoa thần đi trước thử nghiệm chỉ có điều rất đáng tiếc tuy rằng như cũng là cùng cảnh nhưng cái này hoàng kim thánh đấu sĩ rõ ràng mạnh hơn một ít hoa thần không địch lại thua trận từ thiếu cũng là một phen khổ chiến mới chật vật đánh bại đối thủ chờ đến trương huyền sinh lại biến mất trương huyền sinh ở hoa thần ánh mắt quái dị dưới bước chân vào đi tới chỗ tiếp theo cánh cửa đi lên dặn dò đối phương đi ra ngoài chờ bọn hắn nhanh như vậy này khôi giáp người sẽ không lại biến mất chứ từ thiếu thấy hắn chân trước mới vừa vào đến sau ba ngày n i thân c h điện ở ngoài tụ tập mười mấy vị thiên tiêu đều là chức vựa tải thất bại đi ra chờ đợi kết quả hoa thần đã ở trong đó này thí luyện cũng quá biến thái đệ nhất quan cứ như vậy khổ sở mặt sau còn không biết có mấy con đây thật có thể được chuyển thựa có người nổ nước b ọ t tả v à nói là một gã tiên vương trung kỳ thiên tiêu mấy ngày nay vừa tải nhiều lần đều thất bại bị đánh đi ra ba ngày trôi qua ba người kia cũng không biết xông đến t h ư mấy đóng chỉ sợ cũng chỉ có loại kia người người tiên mới có hy vọng được nơi đây cơ duyên có người dám than thở kỳ thực cho tới bây giờ bọn họ lẽ ra nên rời đi nơi này dù sao t r ư ớ c vào thiền khanh lúc trải nghiệm không tươi đẹp lắm nơi đây tuyệt đối là lộ ra q u ỷ dị hiện tại truyền thừa rõ ràng cũng cùng bọn họ vô duyên dù sao xích phong từ thiếu cái nào cũng không phải bọn họ treo tới tâm kia huyền sinh nhìn qua vẫn cùng từ thiếu quan hệ vô cùng tốt ồ có người phát ra là s í c h phong có người kinh ngạc nói nhìn về phía thần điện phương hướng chỉ thấy s í c h phong y phục rách rách dưới dưới trên người còn phun đầy máu dáng vẻ có chút chật vật trong miệng còn hùng hùng hổ hổ không biết đang nói cái gì sau khi ra ngoài liền tùy tiện tìm khối phiến đá lên phía trên ngồi xuống bắt đầu chữa thương không ai dám đi hỏi tình huống bởi vì này vừa nhìn chính là vừa tải thất bại chỉ là không biết ở thứ mấy quan lại có người phát ra là từ thiếu s í c h phong đi ra không một phút từ thiếu liền cũng đi ra quần áo vẫn tính thể diện chỉ có điều sắc mặt có mấy phần trắng xám thư minh bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào các ngươi thông qua hết t h ể thí luyện sao hoa thần đi lên trước hỏi dưới cái nhìn của hắn từ thiếu cùng xích phong chính là hiện tại thần vẫn chi điệu tối cực giả liền bọn họ đều không thể thông qua này nơi đây cơ duyên không phải không cách nào h i ệ n thế không chỗ này s á t t ừ k h ó ta hiện tại tin tưởng là cầm kỵ tồn tại thiết chỉ là cửa thứ năm ta cùng xích phong liền không chống nổi thậm chí chống đỡ không được một phút từ thiếu ngữ khí cũng có mấy phần mất ức hắn mặc dù đối với rất nhiều chuyện đều xem ra không đáng kể nhưng là là có ngạo khí bị khôi lỗi ở cùng cảnh cho ngựa tâm tình tự nhiên không tốt à, à, à. có tiếng nước chạy hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân chỉ thấy giữa quảng trường suối phun nguồn suối nơi lại tuôn ra dòng nước phóng lên trời hình thành một trận thủy mạc ma này thủy mạc trên ở quang ả n h chỉ có hình ảnh hiện hiện chỉ thấy ở mênh mông vô bờ trong hoa mạc có một đạo bóng người đứng n g ạ o n g h ễ áo bào trắng bị gió thổi lên góc áo dung nhan tuyệt thế tựa hồ để bầu trời liệt dương đều mở đi mấy phần nhận ra độ cao như thế tự nhiên chính là trương huyền sinh rồi huyền sinh đại nhân hắn vẫn là hoa thần hỏi g i từ thiếu một mặt không nói gì vẻ mặt gật gật đầu nhìn về phía suối phun trên hình ảnh chương bốn trăm tám mươi tám trương huyền sinh đang đứng ở cửa thứ năm tràng địa thượng trước mặt lại là mới hoàng kim thánh đấu sĩ chỉ có điều trước sau như một ở hiện hình đến một nửa liền không tên tan vỡ biến mất rồi qua cửa cánh cửa xuất hiện hắn trực tiếp đi vào cửa hải tiếp theo thế giới ngoại giới lúc này lại là tất cả xôn xao này đây là cái gì tình huống vì s a o này hoàng kim khôi giáp thủ vệ không đối với hắn tiến hành thử thách liền để hắn trực tiếp thông qua chẳng lẽ là truyền thừa địa thời gian quá mức lâu đời thần binh xảy ra vấn đề các ngươi tới trễ không biết ta trước gặp vị này trương huyền sinh vừa l ạ đệ nhất quan thời điểm chính là như vậy cũng không biết vì sao đây cũng quá không công bằng vốn là khó khăn không nói đạo lý thí luyện chúng ta bị che ở bên ngoài hắn cũng đang bên trong giường như toàn bộ mấy vị thiên kiêu phát sinh lời oán hận cho rằng nhất định là nơi đây thử thách cơ chế xảy ra vấn đề tuy rằng bọn họ nghe nói qua trương huyền sinh chỉ là tiên tôn tu vi nhưng có thể chiến tiên vương thông qua trước mấy quan thí luyện cũng không phải vấn đề có thể nhìn đối phương trực tiếp đi tới vẫn còn có chút không thăng bằng tiểu t ử này cái gì lai lịch xích phong ổn định d ư ớ i thương thế tiến đến từ thiếu bên cạnh hỏi trước hắn sự chú ý đều đặt ở từ thiếu trên người đúng là không rất quan tâm trương huyền sinh vốn tưởng rằng trước mấy quan chỉ là ra một ít vấn đề có thể thấy địa bộ này đối phương thật giống có thể đi thẳng xuống a ngược lại lan thị đế quân rất là coi trọng thực lực c ta cũng không phải rất rõ ràng từ thiếu thuận miệng nói nha kỷ nguyên này thậm chí có đế quân thu đồ đệ xem ra tiểu tử này s á c thực đặc biệt xích phong nói qua tiếng nói xoay một cái trên mặt có mấy phần đắc ý nói vừa cửa thứ năm ta nhiều hơn ngươi kiên trì ngũ tước được, được, được ngươi lợi hại từ thiếu thuận miệng tán thưởng để xích phong có chút không tên khó chịu đệ lục a n cũng không biết còn có thể sẽ không giống chức như vậy dễ dàng thông qua hoa thần nhìn thủy mặc trên ảnh hưởng nói rằng trong lòng hắn tự nhiên là hy vọng trương huyền sinh cứ như vậy một đường thông suất tiêu sái đến đích dễ dàng chiếm lấy cơ duyên nếu là trương huyền sinh đoạt được lần này cơ duyên thêm vào hồng thiên lão tổ thiên cung lần kia cơ duyên chỉ cần cho thời gian nhất định hoa thần cho rằng trương huyền sinh đoạt được nọ gì c ổ vị trí không là vấn đề hắn hiện tại cảm giác mình phảng phất là ở chứng kiến một đoạn kỳ tích lịch sử đi theo ở trương huyền sinh bên người ngược lại cũng rất có thú làm này hoàng kim thủ vệ lại biến mất hắn là không phải có độc có người kêu lên trên tấm hình trương huyền sinh vẻ mặt bình tĩnh hướng đi cửa h i tiếp theo hắn cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu cửa ái, có thể căn cứ hắn kinh nghiệm cùng với suy đoán chắc là mười hai quan bằng không hắn không cho là có bất kỳ người có thể thông qua loại này thí luyện bởi vì hắn phát hiện cái này nơi tập luyện nói là dựa theo tu vi xứng đôi thần binh nhưng thực càng về sau đi thần binh thực lực lại càng cao trước cửa thứ năm thời điểm từ thiếu cùng xích phong đối mặt thần binh h i ệ n nhiên không phải tiên vương đỉnh cao nhất thực lực tu vi hắn tính toán khả năng cũng đã có chút chạm tới tiên đế ngưỡng cơ rồi chiếu tiếp tục như thế gia nhập xích phong cùng từ thiếu thật có thể xông đến đệ thập nhị quan khả năng này thật sự cần lấy tiên vương đỉnh cao nhất tu vi đối mặt thứ thiệt tiên đế loại này độ khó tăng lên thí luyện mười hai quan đã là nghi tiền cổ kim có thể thông qua người khả năng một cái tay đều có thể đếm đ n g ra nên nói không hổ là cấm kỵ tồn tại thiết trí thí luận sao có bức cách lần thứ hai bức xuất gia phi đến đệ thất quan hoàng kim thánh đấu sĩ thân hình lần thứ hai bắt đầu tụ tập ồ lần này không có t a n vỡ hắn rốt cục muốn đánh rồi bên ngoài có người vui vẻ nói nhờ vào lần này thần binh rốt cục ngưng tụ thành công cũng không biết là thực lực ra sao thần binh này đều đệ thất q u a n a có người dám h ư n g thú nói nhưng bởi vì thần điện ngăn cách thần thức mà nước này chỉ có thể truyền đạt q u á ảnh vì lẽ đó ở thần binh động thủ trước bọn họ cũng không cách nào nhìn ra khí thế kia cùng linh triều ước chừng là tiên vương trung kỳ sách này thí luyện quả nhiên biến thái đệ thất quan liền để tiên tôn đỉnh cao đánh tiên vương trung kỳ ạ có người dám thán có điều nghe nói qua trương huyền sinh chiến tích ngược lại cũng không lo lắng hắn liền như vậy thất bại bọn họ cũng muốn nhìn mặt sau thí luyện rốt cuộc là cái gì trương huyền sinh đối mặt trước mắt hoàng kim thánh đấu sĩ lười biếng gọi ra hồng mông đạo thân một cái tắt đập tan cùng đợi qua cửa cánh cửa xuất hiện hắn hiện tại có chút rõ ràng trước hoàng kim thánh đấu sĩ tại sao họ mất quá nửa là dựa theo tu vi xứng đôi quy tắc những kêu hoàng kim thánh đấu sĩ hệ thống ngoại giới thiên tiêu rất nhiều người nhìn thấy trương huyền sinh hồng mông đạo thân đập tan thần binh tình cảnh đó cũng có chút s ứ n g sở là nghe nói qua đối phương có tiên vương trung kỳ trở lên sức chiến đấu nhưng là đánh thần binh cũng chỉ cần một cái tắt sao ôi ta hiểu này thí luyện hay là chính là vì trương huyền sinh ngày như vậy tiêu chuẩn bị thử thách chính là cung cấp sức chiến đấu hạn mức tối đa đúng vậy à người tu vi cao đến đâu đi vào cũng sẽ xứng đôi tu vi càng cao hơn chỉ có tự thân sức chiến đấu có thể vượt cảnh mới có hy vọng vượt ạ i nói như vậy xích phong cùng từ thiếu hai người cũng thật sự là không phải có thể xông đến cửa thứ tư xem ra cho dù ở tuyệt thế tiên vương bên trong cũng chúc không tầm thường cách đó không xa xích phong nghe được mọi người thảo luận cũng không biết nên cao hứng hay là nên phiền m u ộ n từ thiếu nhưng là nằm ở trên phiên đá h i ệ n nhiên lại có chút mệnh r i ã rời rồi thứ tám quan thứ chín quan trương huyền sinh vẫn r ử a vào hồng mông đạo thân dễ dàng xung qua hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực cũng chưa tới tiên vương hậu kỳ để hắn thành thạo điêu luyện trung gian hắn từng thử lấy ra diện thần pháo nhìn có thể hay không thôi thúc kết quả hắn phát hiện nơi đây có không tên cấm chế dĩ nhiên không thể dùng diện thần pháo xem ra cấm kỵ tồn tại bảy thí luyện là không thể dễ dàng gian lợi, quay Huyền s i thứ đại n h mười quang cửa, phải làm rất dễ dàng. Hoa tiên h n ngoài nhìn tiến chút vương hậu kỳ thực lực xuất hiện phòng chừng hắn muốn đánh một lúc rồi chiếu tiến độ này các người nói lại sau này sẽ xuất hiện hay không tuyệt thế tiên vương không thể nào để tiên tôn đánh tiên vương hậu kỳ đã rất ngoại hạng nếu không phải hôm nay nhìn thấy trước đây ở bên ngoài có người nói với ta ta là chắc chắn sẽ không tin cổ sử bên trong cũng chưa từng nghe nói có người như thế cũng không biết có người thảo luận cuối cùng đã biến thành truyền âm là bởi vì không thể chú ý nơi xa xích phong cùng từ thiếu như mặt sau thật sự có tuyệt thế cấp bậc tiên vương thần minh tấm k i u huyền sinh là có gọi hay không được nếu như có thể chiến thắng vậy hắn chẳng phải là cũng là xích phong cái cấp bậc đó rồi hả lần này thần vẫn chi điệu bên trong nọ gì cổ dự bị đứng đầu lại t h ê m một người vốn là còn người nghĩ trương huyền sinh này như vậy kêu nên ở sơ kỳ tìm cơ hội đào thải đi nhưng bây giờ xem ra đừng nói cái gì sơ kỳ hậu kỳ bọn họ hiện tại cũng làm bất quá đối phương Trương 489, không đầu nguồn, tại sao nói như vậy xích phong hơi nghi hoặc một chút trước vẫn chưa có manh mối để lộ ra nơi đây thí luyện cửa hải tổng số dựa theo độ khó tăng lên một mặt mười hai quan đã đầy đủ cao mặt khác dính đến thế giới kia một ít truyền thống có người nói mười hai ở bên kia là một khá là có chú trọng con số từ thiếu giải thích bắt học nơi nào cũng không biết mặt sau sẽ có hay không có tiên vương đỉnh cao nhất thần minh hẳn là sẽ không dựa theo trước tỷ lệ cũng chỉ là tiếp cận mà thôi ta ngược lại thật ra hy vọng xem hắn toàn lực không biết bản thân thực lực làm sao hiện tại cũng chỉ là ỷ vào đạo thân mạnh mẽ mà thôi Sẽ t h ấ y trương huyền sinh ở thông qua đệ thập nhất quan thí l u y n sau không có vội vã bước vào cái kế tiếp cánh cửa hắn đi tới cánh cửa nhìn phía đối diện phát hiện là vô biên h ắ cám thế giới như là có sền sẻ tám háo sát vụ đem toàn bộ thế giới bao phủ không rõ khí tức quái gì, xuyên tấu qua cánh cửa phả và o mặt thú vị xem ra đây chính là nơi đây phát sinh d ị biến nguyên nhân trương huyền sinh tự lẩm bẩm trước ở bên trong thần điện tiếp xúc chuyện vật hết thảy đều rất bình thường chỉ có dưới thiên k h á n h lúc đụng phải rất nhiều quái sự hết thảy đều chiêu kỳ trong thần điện khẳng định ở đáng kể trong năm tháng đã xảy ra cái gì ra đời không rõ không nghĩ tới đầu nguồn là cửa hải cuối cùng tiểu thế giới hắn hiện tại trong lòng có chút thầm nói cũng không phải rất sợi không biết nói là cái gì quái vật chỉ là sợ thần điện thí luyện hệ thống vì vậy dị biến h ỏ n g rồi cũng đừng đến thời điểm chính mình s ô n g song không cho mình thưởng vậy coi như thiệt thòi lớn rồi đã biết mấy ngày nhưng là vô cùng mệt nhọc ca không ngủ không ngớt liên tục chiến đấu ồ、oh, hình ảnh làm sao trở nên tối như vậy đệ thập nhị quan thí luyện thế giới sân bãi rốt cuộc là cái gì hoàn cảnh ngoại giới người cũng cảm thấy nghi hoặc hình ảnh lờ mờ mơ hồ căn bản không thấy rõ hình ảnh sáng là trương huyền sinh ở thi pháp này xoay tròn chính là cái gì quẹ bàn sao trương huyền sinh tiến vào cửa hài cuối cùng tiểu thế giới sau cũng cảm thấy tầm nhìn trứng ngại liền gọi ra thiên diễn quẹ bàn cho thế giới một ít giới quang. không biết có phải hay không là chế ngự với nơi này là cấm kỵ tồn tại địa bàn duyên cớ mở miệng thành phép thuật cũng không phải hết sức tốt dùng hắn bản ý là xua tan hết thể mê vụ hát cám nhưng bây giờ chỉ là miễn cưỡng có thể thấy rõ sương mù vẫn lượt lờ không biết ở âm ảnh sau cất dấu quái vật gì thần b i n h làm sao còn không hiện ra chẳng lẽ đến cuối cùng một cửa lại biến thành chức như vậy cử đi học hẳn là sẽ không nhìn lại một chút trước đều là hiện ra trong quá trình tan vỡ lúc này không có ở trên tấm hình xuất hiện có thể là bị mê vụ che chắn cũng không nhất định ngoại giới người không nhìn thấy thần minh xuất hiện cảm giác nghi hoặc từ thiếu cùng xích phong hai người nhìn nhau nhưng người ra không giống bình thường ngụy vị t r ư ơ n g huyền sinh ngưng thần tĩnh khí thần thức kéo dài đến bốn phương tám hướng đại khái qua thập tức thời gian cách đó không xa mê vụ gợn sóng lên trước bị chiếu sáng sáng địa phương lần thứ hai lm ca tháp ca tháp ca tháp kim loại khôi giáp vùng đạp ở trên đất phát ra âm thanh vang lên vang vọng ở toàn bộ đất trời tiết tấu không nhanh không chậm không nhanh không chậm mỗi một thanh tiếng bước chân cũng giống như là đạp ở trong lòng của người ta một đạo cả người tản ra tím đen màu xương mù bóng người đi ra chỗ đi qua hết thầy đều bị n h u n thành hạt đám trên người mang theo thâm trầm không do khí t ứ c dưới mặt nạ viền mắt khô cát đồng tử con ngươi đỏ đậm t r ò n g trắng mắt bên trong tràn đầy tơm máu ở loang lộ đen kịt khôi giáp trong khe hở có một từng chiếc bộ lông màu đỏ kéo dài mà ra giống chói hai điên cùng tiếng gầm g ư văng lên cuối cùng người thí luyện thân hình nửa túi xuống lấy một kỳ quái tư thế cùng t r ư ơ n g huyền sinh đối lập ngoại giới người nhìn thấy cảnh tượng này hiển nhiên cũng ý thức được không đúng đây là cái gì quỷ đồ vật thần b i n h sao làm sao cảm giác đã không kiểm soát trước tiên không nói rốt cuộc là cái gì thực lực đó cũng không phải cho khinh thường a e sợ đã đến tuyệt thế tiên vương cấp độ cũng không biết trương huyền sinh có thể không chịu nổi thiên tiêu chúng nghị luận sôi nổi xích phong cùng hoa thần cũng là khẽ n h ư mày nhìn thủy mạc trên hình ảnh đ e n kỵ thần binh rít gào mang theo từng trận s ó n g khí thổi đến mức trương huyền sinh ống tay h áo phiêu phiêu lạnh d u n g vang vọng hồng m ô n g đạo thân ở sau thân thể hắn hiện ra trương huyền sinh biểu hiện bình tĩnh liền gọi ngươi hắc á m thánh đấu sĩ được rồi trương huyền sinh yên lặng nổ nước bọn tay phải đặt ở tử tiêu kiếm trên chỗ kiếm đen nhánh t i ê thần binh thấy thế thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ sau một khắc xuất hiện đã ở trương huyền sinh đỉnh đầu không có gì đấu kỹ cùng ma pháp chỉ có nguyên thủy nhất c u ồ n g bạo tốc độ cùng lực lượng thân hình về phía sau hối lượn g hai tay ô m truy phần l ư n g cơ nhục bắp thịt đô lên quả thực muốn nổ tung này khô g i á c tím đen màu tinh lực trùng thiên cả vùng không gian linh lực đều bạo loạn lên mang theo điên cuồng ý chí mặc dù hắn một búa này hạ xuống hồng mông đạo thân hai tay vẽ tròn tầng tầng gọn sóng tạo nên t ử khí tràn ngập đen kịp thần binh thế đại lực trầm một thức dường như đánh vào trong đầm lầy đánh vào trong đầm lầy không hẳn sẽ không n g lực một viên cục đá rơi vào đầm lầy đương nhiên bắn tung tóe không nổi động tinh gì nhưng này hạ xuống d trương huyền sinh hơi lắc mình né tránh công kích dư âm tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngoại giới thiên tiêu vừa mới cũng là vì là trương huyền sinh lao vẹn mồ hôi như vậy c u ồ n g bạo gia hỏa vừa có tuyệt thế tiên vương thực lực ai cũng không muốn đi tới theo chân nó đối chiến đỡ được chỉ là thần binh động lực vô hạn nếu là không có thủ thắng thủ đoạn một mực phòng thủ sớm muộn cũng bị dây dưa đến chết xích phong cũng cẩn thận quan sát này cuộc chiến đấu này thành thật mà nói này đèn kịp thần binh xem ra rất mạnh nhưng nếu là để hắn trên hắn là chắc chắn bắt dù sao cũng là mất trí gì đó hắn xích phong t h o t nhìn là cái kẻ lỗ mãng chiến đấu với nhau cũng là linh hoạt đa dạng để hắn đánh thứ này. đối sách có rất nhiều đương nhiên hắn biết đánh nhau trương huyền sinh đối mặt cái kia nếu như đổi hắn đi vào nói không chắc chính là cái cuồng h ó a tiên đế hắn phỏng chừng không phản ứng lại đã bị dây huyền sinh lão đệ để ta nhìn n g ư y i một chút còn có thủ đoạn gì nữa đi từ thiếu nhưng là rất hứng thú nhìn thủy mạc tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu nhưng hắn cũng biết trương huyền sinh là chỉ làm chắc chắn chuyện người không nắm chặt đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến vào này xem ra cũng rất quỷ dị cửa ải cuối cùng nha tay đặt ở trên chỗ kiếm là chuẩn bị xuất kiềm ạ từ thiếu chú ý tới chi tiết nhỏ cũng trở về nhớ tới tiến vào thần vẫn chi địa trước trương huyền sinh đã từng khiêm t có biết một hai trình độ có thể tại vào lúc này thay đổi c ụ c d i ệ n sao trên ư ơ n t r tấm hình trương huyền sinh hồng mông đạo thân đối mặt đen kỵ thần binh nộ đạo giống như tiến công như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con tựa như lúc nào cũng có k h u y ê n đạo khả năng mà bản thân của hắn nhưng là hơi nhắm mắt khí tức bình tĩnh trong tay tử tiêu kiếm mơ hồ chuyển đến vụ danh tiếng phía trên hồng mông đạo thân cùng đen kỵ thần binh lần lượt liều mang theo cương phong tàn phá trương huyền sinh tóc dài phi dương cũng không có dùng linh lực hộ thể ngoại giới mọi người thưa thất tiếng thảo luận cũng đã biến mất nín hơi nhìn thủy mạng muốn biết trương huyền sinh bức kế tiếp làm thế nào. đen thân thật、so、kịp thần, thần, thần binh tuy rằng quân bão hỗn loạn nhưng đội hồ cùng hồng mông đạo thân loại này ngụy vật so ra mục tiêu thứ nhất hiển nhiên càng muốn khóa chặt chân thật sinh linh mang theo nó này ngập trời hắc khí giáng lâm cùng loạn tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ không gian một quyền hạ xuống cùng lúc đó trương huyền sinh hai mắt mở cho ở bên ngoài xem cuộc chiến thiên kiêu một loại khó chịu quái dị cảm giác rõ ràng là nháy mắt thời gian nhưng này mở mắt động tác nhưng làm cho người ta một loại chậm rãi cảm giác kiếm thức đột một cho dù là cách thủy mạc mọi người cũng có thể cảm nhận được vẻ này kinh thiên kiếm ý này một chốc thế giới như là thiêm lên đường phân cách mê vụ bị tách ra hát cám bị phân cách hào quang tung xuống chỉ có một chiêu kiếm lấy đoạn thiên địa này xông đến trương huyền sinh trước mặt đen kị thần minh giống như là thời đại hồng hoang yêu ma gầm thép lên đánh về phía thiên thần bị cố định hình ảnh thành quái đạn tác phẩm hội họa này cơ thép quyền cũng không còn cách nào hạ xuống một tớt trương huyền sinh chậm rãi thu kiếm phun ra một ngụm trọc khí từ đen kịt thần binh bên người đi qua ngoại giới lúc này bầu không khí quỷ dị trầm mặc tuy rằng rất nhiều người cũng không có thấy rõ vừa xảy ra chuyện gì thế nhưng kết quả thật giống rất rõ ràng là trương huyền sinh thắng rồi quan vết tự đen kịt thần binh mi tâm kéo dài một đạo đường dọc cắt xuống trên không trung yên lặng mấy tức sau biến thành điểm điểm ánh sáng trói lọi này khói đen muốn đi đến chui vào lại bị lực lượng nào đó bài xích đen kịt thần binh biến mất thí luyện kết thúc nhưng vùng thế giới này từ giới lên đạo kia vết kiếm vẫn như cũ không gặp biến mất này đó ngoại giới có thiên tiêu mê ho thực sự không hiểu vừa chiêu kiếm đó dĩ nhiên là tiền tôn tột cùng tu sĩ chém ra nay đã không thể nói là kiếm đạo thiên phú vấn đề đi lại một chiêu kiếm chém giết tuyệt thế cấp bậc tiên vương kẻ địch cái tên này là quái vật à có người cho rằng so với t r ư ớ c cái kia g i ữ t ậ n c u ồ n g bạo hắc ám thần b i n h trương huyền sinh mới càng giống như là chân tránh quái vật như vậy biến thái còn làm sao cạnh tranh chiêu kiếm đó kiếm ý cho dù cách thủy mạc cũng có thể cảm thụ được cho dù là am hiểu kiếm đạo tuyệt thế tiên vương cũng chưa chắc có thể làm được mức độ này cái tên này là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện kiếm đạo sao nghe nói trương huyền sinh mới hơn hai mươi tuổi coi co hắn tu đạo cũng bất quá hơn hai mươi năm a không giống với dối loạn tiên tiêu hoa thần bên này đúng là một khắc phiên lần cảnh tượng thấy trương huyền sinh đánh bại đối thủ hoa thần khiếp sợ sau khi cũng cảm thấy mừng rỡ biết đại cơ duyên khả năng muốn hiện thế rồi mà xích phong cùng từ thiếu nhưng là hai mặt nhìn nhau này rất sao gọi có biết một hai t i ế n lặng một lúc sau từ thiếu hụt thấy v ă n g t ụ xích phong nhưng là biểu hiện nghiêm nghị hắn tự hỏi vừa đổi vị trí ở chung hắn đối mặt chiêu kiếm đó chỉ sợ cũng muốn trọng thương tấm này huyền sinh cũng quá tà môn đi thật là có tuyệt thế cấp bậc tiên vương sức chiến đấu đây thực sự là hoàn toàn bước nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới a lan thị đế quân đến cùng từ đâu đào ra tiểu quái vật hẳn là nàng con riêng không đúng coi như là đế quân g ò n g dõi cũng không có thể như thế nghịch thiên đ i thứ minh trước ngươi nói ngươi là đưa cho h n q u a n g bảo tiêu xích phong trong đôi mắt thật to có nho nhỏ giấu chấm hỏi t ừ thiếu ta rất sao phải biết cái tên này biến thái đến mức độ như vậy ta ngay ở trên trời ngủ ngon quỷ tài tới tham gia này cái gì nọ gì cổ chiến thần vẫn chi địa có gì tốt có ngủ thơm không c nhưng k phải bây ở giờ xem ra đạo thân đều xem như là tiên vương hậu kỳ người tài ba bản tôn càng là mạnh đến hắn có chút xem không hiểu liên quan với trước chiêu kiếm đó hắn và xích phong cái nhìn như thế đón lấy cũng phải trọng thương bất quá hắn cùng xích phong loại kia chết suy nghĩ không giống nhau hắn sẽ nghĩ biện pháp trốn Vấn đề là, t cửa cửa bình như thường ế kiếm này thức, t r tới nói hắn khả năng cần mở rộng đánh chậm rãi một thức một thức dây dưa đến chết đối diện lấy hắn tu vi bây giờ đội một chiêu kiếm thức xác thực được cho tiên vương đỉnh cao nhất thủ đoạn công kích vừa có thể một chiêu kiếm đánh bại hắc cám thần minh chỉ là bởi vì trước hắn một mực dự trữ nuôi dưỡng kiếm ý là đúng ở cựu tiêu lúc chém về phía bất diệt cự tích chiêu kiếm đó dư vị tiên t i ê n hậu hậu nuôi kiếm mấy tháng chờ tinh tình không độc thủ đối với trương huyền sinh tới nói đã rất hiếm có rồi hắn vốn định vẫn không xuất kiếm cho rằng một hậu chiêu dự trữ nuôi dưỡng kiếm ý đến có thể đối mặt càng mạnh hơn địch nhân thời điểm nhưng không nghĩ ở đây dùng mất rồi lại muốn làm lại dự trữ nuôi dưỡng vừa tình h u n g đó diện thần pháo không thể dùng coi như có thể sử dụng lấy trước hắn vật liệu làm ra diện thần pháo uy lực cũng không đủ đánh b vận dụng tiên diễn quệ thuật phối hợp vận may đúng là có thể lẩn tránh các loại thương tổn cũng không có thủ đoạn công kích liền không có cách nào kết thúc chiến đấu nơi này dù sao cũng là cấm kỵ tồn tại bảy thí luyện n g h ị thông suốt qua các loại bất ngờ để hát cám thần bình tự sát vẫn có chút khó khăn làm sao còn không ra t h ư ở n g lẽ nào thí luyện còn không có kết thúc trương huyền sinh thầm nói có thể kỳ quái là cho dù có đến tiếp sau cửa ải cũng chưa thấy qua cửa cánh cửa xuất hiện ngay ở hắn chờ hơi không kiên nhận thời điểm mặt đất một trận chấn động có một vương bức tế đàn xuất hiện để trương huyền sinh bông cảm thấy phân chấn ngoại giới người cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt trong đó có mấy người nhìn thấy tế đàn kia trung ương bày đặt vật sau càng là vẻ mặt đại biến một bộ không thể tin r á n g vẻ ở chính giữa tế đàn lúc này đang có một quyển to lớn cổ điển lẳng lặng nằm ở nơi đó chương bốn trăm chín mươi mốt năm tháng xét xử lẽ nào truyền thuyết là thật nơi này là vị kia duy nhất thánh thần trụ sở chơi ạ quyển sách kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết năm tháng xét xử e sợ liền tiên đế gặp được đều phải c ư ớ p bể đầu đi đây là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên chẳng lẽ trương huyền sinh liền muốn như vậy thuận thế đoạt được nọ gì cổ rồi hạ rút lui trước đi lại nhìn cũng vô dụng mấy vị tiên vương kinh ngạc thốt lên cuối cùng có người đề nghị rời đi lấy được không ít người tán thành vốn là những người này lưu lại nơi này là nhìn chúng trương huyền sinh cùng cảnh sức chiến đấu siêu tuyệt có thể lấy ra cơ duyên cũng lúc mọi người có thể lại cướp nghĩ thầm bất quá là cái tiên tôn đỉnh cao coi như lại có thể vượt cấp bọn họ những n à y tiên vương làm sao cũng có thể bắt hắn có thể thấy trương huyền sinh cuối cùng chiêu kiếm đó sau rất nhiều người cũng bị mất ý nghĩ thế này hiện tại đừng nói đám người ta đi ra cướp đoạt nhóm người mình không bị quét sạch coi như tốt đẹp phải biết nọ gì cổ chiến cuối cùng chỉ có một người có thể thắng được cơ duyên bụi trần ai đại chiến là tránh không khỏi bọn họ tự nhận thực lực không đủ đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này trở bị đào thải trong này nhưng còn có tiên vương hậu kỳ tiên h tiêu cho rằng tuy rằng mất trước mắt cơ duyên nhưng sau khi chính mình cố gắng nữa tu luyện đến chút cơ duyên đột phá tới tiên vương hậu kỳ nọ gì cộ vị trí còn có hy vọng tự nhiên không muốn chết ở đây cắt truyền thuyết coi như là thật sự thì lại làm sao một quyển sách nát thôi xích phong nhìn thấy trên tế đàn quyển sách kia ngữ khí cũng không phải thiết h ắ n cũng không phải ăn không được cây nho liền nói cây nho chua lấy h ắ n m ã n phu tư duy tới nói đối với loại kia xem đi hiện tại tương lai tư tịch không hề hứng thú biết thì lại làm sao tháng ngày sẽ không qua nói sẽ không sửa chữa giá sẽ không đánh ở s í c h phong xem ra thứ này không dùng được vận mệnh có phải là sớm đã bị an bài xong hắn không biết nhưng hắn biết nếu là sớm nhìn rồi vậy nhất định rất vô vị cũng chưa chắc chính là trong truyền thuyết quyển sách kia coi như là công năng chức năng hàng cũng có thể có thể cùng hậu thế truyền lại không giống nhau từ thiếu đúng là đối với quyển sách kia có chút cảm thấy hứng thú trong lòng đều có chút dục trương huyền sinh nhanh lấy ra làm cho mọi người nghiên cứu một chút xích minh nói tới cũng không vô đạo để ý sách này mặc dù thần nhưng đối với chúng ta những người này tới nói tác dụng xác thực không lớn không đủ trong h ự sự. c t h n tiểu thế giới mặc trương h huyền sinh đi tới trên tế đàn nhìn này sắp tới có một nhân đại cổ điển cổ điển không biết là chất liệt gì chế thành xem ra tức là dày nặng phong bì trên viết một chuỗi ký tự đáng tiếc trương huyền sinh không văn hóa xem không hiểu Tính toán hẳn là 5 tháng sách xử, Trương hẳn Huyền Sinh chỉ là đang do dự có muốn hay không mở ra ngó nhìn. sách chỉ hay do là là xử, ra dự có mở ồ trong quan sát trương huyền sinh chọn phát hiện chút chỗ không đúng đó chính là quyển này cổ điện phía dưới dĩ nhiên mơ hồ tản ra trước hắc cám thần bình trên người loại kia khói đen mặc dù xem ra không nổi bật nhưng cẩn thận nhận biết trong đó hắc cám càng thâm thúy hơn cùng đoạn hắn thôi thúc linh lực đem năm tháng xét xử phiên quá lai lạc qua Ê à! Như trẻ con giống như tiếng thanh, vang thai trẻ giít trói nhìn thấy trương huyền sinh sau uy hiếp thức phát sinh trói thai nhắc nhở thanh năm tháng xét xử bị nó gặm trôi qua địa phương có từng trận khói đen tỏa ra đây mới là không rõ chân chính đầu môn sao trương huyền sinh nhìn này nhuyễn trùng cảm giác cách ư ớ n g với sợ nhưng nhận biết bên trong vật này cũng không tu vi gì liền liền muốn nắm lấy cha xét một phen coi như hắn nghiên cứu không ra cái gì cũng có thể mang đi ra ngoài cho làn xúc nhìn nhưng hắn vừa định ra tay này nhuyễn trùng như là ý thức được cái gì ngót miệng ra hướng hư không gặm đi dĩ nhiên trên không trung gặm ra cái lỗ sâu trượt đi liền chui vào chạy mất trương huyền sinh sửng sốt một chút chuyện này chạy cũng quá thuần thục đi lại nói trên người nó không có gì sóng năng lượng a làm sao động tác nhanh như vậy quan tâm công chúng số sách phấn căn cứ quan tâm tức đưa tiền mặt điểm tiền thị lực của hắn cùng thần thức phản ứng nhưng là kiếm đế cảnh giới vừa cũng không quá phản ứng lại đã bị này n h u y ễ n trùng chạy thoát thậm chí hắn đều chưa kịp bay lên ý nghĩ lấy quẻ thuật ngăn cản trương huyền sinh lắc lắc đầu không nghĩ nữa này n h u y ễ n trùng chuyện dính đến một cái k h á c kỳ quái vô thượng đại giới có vài thứ hắn cái này không phải chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên là không hiệu nổi hắn vừa cũng h có cố kỵ của mình trước ở cựu tiêu dở quốc tế hắn từng ở tây đại lục trong thánh đản thông qua cái tia thủy tinh cầu xem qua một cớt tương lai mặc kệ cái tia tương lai có phải là thật hay không thực nhưng hắn sau đó ngẫm lại cảm giác chuyện như vậy còn chưa phải muốn tới lần thứ hai quan sát tương lai việc hắn cảm giác có lớn lao kiếm kỵ hơn nữa hiện tại quyển sách này bị ô nhiễm quá lộ ra không rõ lúc này mở ra còn không biết sẽ phát sinh cái gì hắn làm việc nguyên tắc là bằng vào khí vận đại đa số sự t ì n h cũng có thể lãng nhưng quyển sách này dính đến cấm kỵ tồn tại vẫn là cẩn thận tốt hơn ôi lý bình an đối với ta t ẩ y não xem ra cũng là có điểm dùng là trương huyền sinh thu hồi năm tháng sách sử sau liền cảm thấy có một cố lực bài xích sinh ra hắn cũng không làm chống lại bị đưa ra thần điện trương huyền sinh đến hai ta đánh một trận thử xem huyền sinh đại nhân chúc mừng ngươi thu được vô thượng cấm kỵ tồn tại thần khí huyền sinh lão đệ đến để ta nghiên cứu dưới quyển sách kia mới vừa ra tới hắn chỉ thấy lúc này cũng quả thật có chút hư dự trữ nuôi dưỡng kiếm ý đã dùng hết chân thật đánh nhau vẫn đúng là năm xích phong không có gì biện pháp nhiều lắm chính là đối phương cũng không cách nào thường tồn được chính mình thôi hơn nữa cùng người như thế chỉ cần đánh qua một hồi đối phương nhất định sẽ vẫn quấn q u y ế t lấy chính mình vẫn là vừa bắt đầu liền tách ra chờ không đánh không thể thời điểm một lần cho hắn mang đi ầm ầm ầm thiên khanh phía dưới thế giới bắt đầu dao động thân điện thừa trọng trụ xuất hiện vết rách có đá vụn hạ xuống xem ra nơi này cũng không có thể ở lâu đi ra ngoài nói sau đi từ thiếu liếc nhìn các nơi tình hình nói rằng trương huyền sinh đã là có mấy phần không nói gì lòng nói những n à y cấm kỵ tồn tại đều là cái gì tật xấu làm sao đều là một lấy song bảo liền vội vã đuổi người lâu chương bốn trăm chín mươi hai tây lục biến mất rồi trời xanh bên trên có mấy vị tồn tại mở vạn cổ vắng lặng hai mắt đưa mắt tìm đến phía thần vẫn chi địa bên trong biến số bắt đầu xuất hiện người kia lưu lại bố trí có người phát động rồi quyển sách kia cần thu về sao năm đó chưa có trở về thu hiện tại cũng không cần để ý tới xác thực không tính được tới chúng ta xuất hiện sao trong truyền thuyết loại người như vậy còn không xác định chỉ là rất phù hợp bộ tộc kia có thể có động tác rất i ê n tĩnh hay là còn không có phát hiện dinh tu thật giống cũng ở đó an tâm không người có thể tìm được lúc này g a thiên khách lúc đúng là không có gặp phải chuyện quái gì cũng không biết là không phải trương huyền sinh trước đ u ổ i đi con kia nhuyễn trùng d u y ê n cớ trở về mặt đất liền nhìn thấy nhạc hoán đứng ở đó tha thiết mong chờ nhìn làm nhạc hoán nhìn thấy trương huyền sinh một nhóm an nhiên vô sự sau khi ra ngoài cũng coi như thở phào nhẹ nhõm liền vội vàng tiến lên trương minh thích hợp đến trong đó cơ duyên trương huyền sinh gật gật đầu không có nhiều lời năm tháng sách s ử vật này không thể lấy ra tùy tiện làm cho người ta xem từ thiếu ở một bên cuốn hơn nửa ngày rồi hắn cũng không nhả ra hừ từ thiếu hôm nay xem ở ngươi bị thương mức hãy bỏ qua ngươi lần sau gặp lại sẽ đưa ngươi xuất thần vẫn nơi đang lúc này xích phong cười t u e t t u é t kéo dài khoảng cách hướng từ thiếu bông lời trương huyền sinh cùng từ thiếu nhất thời không biết làm vẻ mặt gì kỳ thực xích phong cái này mãng phu cũng là có chính mình kế v ậ t hắn kiến thức trương huyền sinh sức chiến đấu thừa nhận đối phương là có thể cùng tuyệt thế tiên vương giao thủ nếu là từ thiếu một người hắn tự nhiên không sợ nhưng hắn sợ đối phương không nói vũ đức quần đầu hắn a nghe nói người tuổi trẻ bây giờ t r i n h chiến càng ngày càng không tuân theo quy củ rồi từ thiếu cùng trương huyền sinh liếc mắt nhìn nhau là ở hỏi đối phương có muốn hay không đem xích phong lưu lại trương huyền sinh lắc lắc đầu bỏ đi cái ý niệm này trước hắn cũng không phải linh tiêu hao ở dự trữ nuôi dưỡng kiếm ý bị lãng phí sau kiếm của hắn cũng rất khó uy hiếp được s í c h phong loại cao thủ này đối phương một lòng muốn chạy cũng không giữ được sẽ không phí cái kiếm mạnh mẽ rồi nhưng s í c h phong có thể để cho chạy ngoài hắn ra thiên tiêu cũng đừng nghĩ chạy hoa thần theo ta thanh trường lúc này ở lại chỗ này xem náo nhiệt cũng không có thiếu thiên tiêu lúc này cũng là đã nhận ra cái gì muốn thoát đi có thể từ thiếu cùng hoa thần cùng với trương huyền sinh đồng loạt ra tay những n à y phổ thông thiên kiêu đã bị đào thải đưa ra thần vẫn tri địa h như kỳ t ự c có chút chờ đã đợi đ không thể ợ c cuối cùng một chỗ đại quan điểm nhìn một chút, nữa như muốn quan nhìn nói như một điểm một đi đại hỏi là vậy n n h ư đi dựa c hắn b i theo Trương y n Sinh đã an trước kinh nghiệm cuối cùng một chỗ quan không điểm chắc cũng là vô thượng cầm kỵ tồn tại trụ sở trong đó phải làm cũng có rất nhiều cơ duyên các ngươi cũng không tất làm bạn với ta có thể trước tiên chạy đi bên kia nhìn trương huyền sinh suy nghĩ một chút an bài như vậy nói có thể hoa thần cùng nhạc hoán muốn nói lại thôi có mấy lời không tốt làm nói nhưng trương huyền sinh cũng hiểu được mấy người ý tứ của không cần cho ta có cơ duyên lấy chính là về các ngươi trương huyền sinh nói rằng kỳ thực đi dạo hai cái địa cũng gần như thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ cấm kỵ tồn tại trụ sở cũng là chuyện như vậy dù sao chẳng qua là khi năm đại chiến lúc nơi ở tạm thời cũng không phải cố ý bày truyền thừa địa thứ tốt tự nhiên không bao nhiêu nói cứng cái này duy nhất thánh thần trụ sở coi như không tệ ít nhất để lại năm đó thần khí tuy rằng bị trùng g ắ m đi nhưng là nhất định là thứ tốt là cấm kỵ tồn tại cấp độ vật hồng thiên láo tổ bên k i a cũng chính là cho cái tiên đế lạ quả như vậy suy luận cái k i a có thể là vạn giới ma tôn đứng đầu trụ sở địa phương có cái gì sẽ rất khó nói rồi coi như là chống không cũng không phải không thể ai cũng không muốn cầu người nhất định phải chết ở nơi dùng chân a hoặc là trước khi chết nhất định phải ở đây chưa chút đồ vật cái gì như thế xem ra trước hai nơi có thu hoạch đã vận may rất khá hoa thần ngươi và những người khác đi thôi ta cũng tìm một chỗ tu lượt đi từ thiếu cũng là không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ hắn đối với ma đạo truyền thừa không quá cảm bạo coi như là đồng dạng có tiên đế cấp bậc đạo quà cho hắn hắn p h ỏ n g chừng cũng sẽ không hấp thu sợ đạo của chính mình bị ô nhiễm nếu như thế này thần liền đi đầu một bước hoa thần n g h e xong cũng không lại lập dị mang theo mấy người khác xuất phát dựa theo trong ký ức quan điểm vị trí điều khiển tàu bay rời đi người bề quan đi thôi ta đi tu luyện đi từ thiếu nói qua khoát tay h á o một cái cũng chuẩn bị cất bước rời đi là tu luyện vẫn là ngủ a trương huyền sinh nổ nước bọt một câu để từ thiếu thân hình cứng đờ â cầm có chuyện sẽ liên lật lại trương huyền sinh đem một đồ dự bị linh tin thông ném cho từ thiếu ở thần vẫn c h i điệu b ừ a truyền âm cũng không tốt xứ linh tin người tài năng là vĩnh viễn nhỏ thần từ thiếu sau khi nhận lấy tò mò thưởng thức hai lần dù sao cũng là số bảy tám n g à n vạn năm người lại là tuyệt thế tiên vương tự nhiên là thông minh rất nhanh sẽ hiểu rõ linh tin thông cách dùng đúng là đồ tốt đầu nguồn thần vật không đơn giản à lại ở thần vẫn c h i điệu bên trong cũng có thể sử dụng từ thiếu quan tâm điểm tự nhiên cùng tu sĩ tầm thường không giống rất nhanh sẽ tìm được t h n chốt ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt nhưng sau đó lại bị nhốt ý thay thế vậy cứ như thế chờ ngươi xuất quan liên hệ ta lại dứt lời thân hình hắn lấp lóe mấy hơi thở liền biến mất ở giữa đ ồ n g trống trương huyền sinh nhưng là hướng phương hướng ngược bay đi lấy ra linh tin thông chuẩn bị kiểm tra dưới thông tin thông điệp À, sau đó phải trước tiên tìm một chỗ bí mật địa phương như vậy bế quan mới an toàn phi hành bên trong trong miệng hắn cũng là nói lẩm bẩm coi như hắn tức giận vận hộ thể cũng không muốn nằm ở trên đường cái bế quan ầm ầm vừa dứt lời không lâu phía trước mặt đất tự i ể ra phát hiện s ụ p đ ổ trương huyền sinh hạ xuống kiểm tra phát hiện cũng là một chỗ viễn cổ di tích có thể là người nào đó đại chiến lúc trụ sở hắn xuống đi sau hiện trong đó phần lớn kiến trúc bảo tồn cũng còn khá là hoàn chỉnh cung điện dưới lòng đất chọn dùng chất liệu không chỉ có kiên cố hơn nữa còn có thể che đậy thần thức là hiếm thấy tiên tài vận dụng l i n h lực đem trước lỗi thùng điện trên sau như vậy liền xong rồi một hoàn mỹ bế quan địa điểm trước hắn lâm thời thay đổi chủ ý chủ yếu là bởi vì cựu tiêu đại lục đã xảy ra hai cái đại sự một chuyện nhỏ để hắn không thể không dừng bước lại và bạn tốt chúng gặp mặt hỏi một chút trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ một món trong đó chuyện là do với cựu tiêu lo l công năng chức năng hàng quá mức l ề n rượu đưa tới một vị hậu trưởng tiên đế chú ý muốn tìm đầu nguồn ra tay. cho dù có rất nhiều tiền vương c h e chở cựu tiêu cũng khó chặn áp lực một khác chuyện lớn như là cựu tiêu tây lục thần quốc biến mất rồi chương bốn trăm chín mươi ba cho tôi việc nhỏ chờ chút hắn nhìn thấy người nói sau đi nghĩ như vậy hắn tiến vào cựu tiêu ho lờ bên trong huyền sinh huynh đệ đã lâu không gặp ngươi có thể coi là rút ra khoảng không đến rồi vừa tiến vào cựu tiêu ho lờ trương huyền sinh lại đụng phải từ lúc nơi này chờ đợi người lăng tử hàm đi lên trước đối với trương huyền sinh đến rồi cái ôm ôm nhìn mấy người khác một trận đưa a o tiểu sư đệ chân linh giới nhất định chơi rất vui đi có đậu đổi tiếc ngươi cũng không toán cô còn đây Diệp tiên tiên đi tới, nữ không h h u có h không có huyền sinh rất nhớ nhung diệp sư tỷ đây trương huyền sinh cười ha hà nói như thế nào chân linh giới tiên tử chúng đẹp không liễu hồng phong ở một bên cơ hỏi không thể không nói một quãng thời gian không thấy trương huyền sinh cảm giác liễu hồng phong có vẻ càng yêu mị một bộ hồng ý lộ ra say lòng người khí chết nơi nào ta ở chân linh giới vội vàng tu luyện từ trước đến nay các thiên kiêu t r í n h chiến căn bản không quan tâm quá chân linh giới tiên tử chúng trương huyền sinh nghĩa tránh n ô n từ đáp đây là lời nói dối hắn đâu chỉ là quan tâm quá thậm chí chính mình còn tham gia hoa thơm cỏ lạ bảng thi đua đoạt được đầu bảng nghe nói ngươi bị một tên nữ tiên đế chứa trước đây còn ở tại đối phương t ậ m cung lăng m ặ c tuyết ở một bên sen vào nói để trương huyền sinh trong nháy mắt lâm vào bị động c ụ c diện hắn không lời nào để nói chỉ có thể đem lợi kiếm một loại ánh mắt tìm đến phía lăng tử hàm chuyện như vậy hắn chỉ cùng lăng tử hàm linh tin tán gâu thời điểm đề cập tới cứ như vậy anh em kết nghĩa bán huyền sinh huynh đệ n à y không đ oán ta à ai ngờ đến tuyết nhi sẽ thừa dịp ta tu luyện nhìn lén ta linh ti n thông lăng tử hàm vẻ mặt đau khổ truyền âm nói trương huyền sinh trong giây lát này minh bạch vì sao kiếp trước có chút nam nhân sẽ mở một bí danh số cùng bằng hữu của chính mình tắng gấu lúc đó hắn cảm thấy đây không phải làm điều thừa sao dỗi danh đau bi hiện tại phát hiện n à y thật sự rất có ý nghĩa a lẩn tránh các loại nguy hiểm được rồi chúng ta nói chính sự ta chân thân lúc này ở một tên là thần v ậ n c h i địa phương là năm đó vô thượng cấm kỵ tồn tại đại trên nơi lúc này ta đang tham gia một hồi kỷ nguyên hết thể xuất trung thiên tiêu thi đua vô cùng nguy hiểm trương h khẩn ờ i gian cấp à? t huyền sinh s chứ mãn phu tư h u y con g chào có thể đ chuyện Nha, n g ư là có thể tùy tiện làm ra sao nếu là hắn đột phá đến tiên vương lập tức liền đứng thần vẫn chi địa mở con chào hiện tại coi như xong đi đem người trào phúng lại đây to lớn nhất cái mấy cái hắn cũng nắm đối phương không có cách nào đang tìm cơ duyên đánh đánh g i ế t g i ế t lại không chỗ tốt gì trương huyền sinh thuận miệng trả lời một câu sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện vẻ mặt hốt hoảng cao to bóng người mặc sư h i n h người rốt cuộc là làm sao vậy trương huyền sinh rất tò mò trước chỉ là nghe lăng tử hàm nói mạc thương quên trên người đã xảy ra chút chuyện nhưng cụ thể không có nói tỉ mỉ lúc này xem mạc thương quên loại này vai hề lại không có tới tiếp lời ý thức được khả năng thật sự đã xảy ra nghiêm trọng chuyện huyền sinh sư đệ mạc thương quên bị hô một tiếng mới hoàn hồn mang theo tiếng khóc nước nợ nhiệt tình nào lên vây anh trương huyền sinh một tức đem hắn đá văng l a n g tử hàm ôm tới là hắn không phòng bị mặc sư huynh người lớn như vậy cái hay là thôi đi mặc thương quên từ dưới đất b ò dậy đến một bộ ánh mắt t h o á n nhìn trương huyền sinh nói chuyện cẩn thận làm sao là lại lưỡi mến thất bại trương huyền sinh tùy ý suy đoán l a n g mặc tuyết nhí cười tiến đến trương huyền sinh bên thai lặng lẽ nói rằng huyền sinh sư huynh đã đoán đúng một nửa một nửa một nửa là có ý gì đích thật là cùng nữ nhân có quan hệ nhưng lần trở lại này cũng không phải là lưỡi mến diệp tiên tiên bưng cái chắn nói hiện nhiên người ở chỗ này ngoại trừ trương huyền sinh cũng đã biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem diệp tiên tiên cùng với lăng mạc tuyết biểu hiện có thể làm ó n làm người đau đầu chuyện huyền sinh huynh đệ ta tới nói đi lăng tử hàm thấy mạc thương quên vặn bẹo nhăn nhò nắm nửa ngày không thả ra được cái rắm có chút ghét làm lỡ chuyện liền đứng ra nói đơn giản tới nói chính là mạc Huyền linh có một vị sinh tử chi giao lăng tử hàm khái q u á t nói trương huyền sinh đơn giản tới nói ngươi này nói cũng quá đơn giản chứ thật giống chỉ có mới đầu a sinh tử chi g a o sau đó thì sao để ta não bù sao chẳng lẽ là mạc sư huynh ở bên ngoài rèn luyện cùng một tên nữ tu kết bạn hai người hiểu nhau gặp gỡ trải qua tình thế nguy cấp trở thành sinh tử chi giao vốn là đem đối phương làm huynh đệ có thể cuối cùng lại phát hiện tự mình n g h ị trên đối phương không không không cũng có thể có thể không là như thế này là trở thành sinh tử chi giao sau quân có tình m à thiếp vô ý là tình bạn biến chất sau mặc sư huynh lại không lọt mắt đối phương lam huynh có thể lại tỉ mỉ điểm sao trương huyền sinh không tìm được manh mối chỉ có thể tiếp tục hỏi lúc nói chuyện còn liếc nhìn mạc thương quên ánh mắt của đối phương nhưng có chút né tránh ta không nói tất cả sao huyền sinh huynh đệ là nguyên nên hiểu đ a sinh tử chi giao nói qua l a n g tử hàm còn trừng mắt nhìn trương huyền sinh có ý gì ta nên hiểu là lam tin h người nên hiểu sao hắn trầm m ặ t dưới thăm dò tính nói c ổ có cỏ mang anh hùng hứa tiên l a n g tử hàm gật gật đầu trương huyền sinh khe nằm thân nghiêm phong cửa là có đ ộ c sao tổ sư n ó i theo hứa tiên đại đại thì thôi làm sao đến mạc t h ư ơ n g quên nơi này bắt đầu học chữ thải thần rồi lẽ nào mạc sư huynh quanh năm lưới mến thất bại rốt c u c khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền yêu cầu một hàng, lại hàng từ đẹp đẽ tiểu tiên tử đến tướng mạo một loại từ một loại đến bình thường lại từ chỉ cần là nữ là được đến là giống cái là được kết quả cho tới bây giờ sống chết cũng không sao cả không được mạc thương quyên nhưng là mạc sư bá dòng dõi kia dòng độc đinh a này không phải đứt đoạn mất sao hắn cảm thấy mạc sư minh tư tưởng rất nguy hiểm tất yếu sửa lại một hồi cẩn thận ngẫm lại trước đây lúc ở giới hắn và tuệ minh còn có mạc thương quyên đã từng dạ đàm c h u ộ cổ khi đó chính mình liền lựa gạt quá mạc sư minh tới chẳng lẽ là khi đó cho hắn gieo không tốt manh mối vì lẽ đó bây giờ là mạc sư bá không đồng ý trương huyền sinh hay là trước hỏi giới nhìn trưởng bối là cái gì ý kiến bây giờ không phải là cha có đồng ý hay không vấn đề mạc thương bên vẻ mặt đau khổ nói rằng một bộ khổ sở vẻ mặt huyền sinh chân nhân t i ể u tăng đã tới chậm lúc này tuệ minh bóng người hiện hiện hướng về trương huyền sinh đầu tiên là thi lễ một cái sau đó nói chuyện là như vậy vị kia nữ thi chủ chính là quỷ tiên nhưng trước vì là cứu mạc thí chủ tổn thương hồn nguyên lúc này hồn hỏa như trong gió t à n trúc sợ là không bao nhiêu thời gian dựa cả vào tiểu tăng bí thuật trang m bệnh g có điều xem mạc sư h i n h d á n g rất kia đến có thể là một đoạn tình yêu chân thành cũng không nhất định hiện tại vị tiêu quỷ tiên k ề bên biến mất mạc sư h i n h tự nhiên khổ sở có thể vấn đề ở chỗ mặc thương quên lúc này tu vi đã ở t i ề n tôn đỉnh cao ở duy nhất chân giới cũng coi như tu vi hơi cao tiên tiêu sau lưng lại có bao nhiêu vị tiên vương b a phủ rốt cuộc là ai có thể để hắn tao nộ sinh mệnh nguy cơ xem ra chính mình mấy ngày này đến thăm ở thần vẫn chi địa lãng không làm sao quan tâm cựu tiêu đã xảy ra rất nhiều chuyện không có tiền huyền sinh sư h u n h ngươi có biện pháp gì sao lăng mạc tuyết ở một bên hỏi tựa hồ trương huyền sinh không gì không làm được trương huyền sinh t r ầ hỏi trước ra sự nghi ngờ của mình hắn còn không có gặp quỷ tiên kỳ thực liền duy nhất chân giới cùng chân linh giới loại này đại giới tới nói tiên thi thông linh quỷ tu hóa tiên chuyện như vậy là rất thông thường chỉ có điều loại thứ nhất tu sĩ cũng còn tốt dù sao có thể thông linh tiên thi nguyên chủ năm đó đều là cường giả tuyệt thế lục thân gốc gác cũng rất mạnh có thể chịu các loại thiên kiếp để cho vượt qua kiếp nạn có thể hướng lên trên tu luyện loại tu sĩ này thiên phú thông thường cũng đều rất mạnh nọ gì cổ trong chiến đấu kỳ thực thì có mấy vị là loại này tồn tại loại thứ hai tu sĩ đại đạo c h i đồ liền khá là nhấp nô cái gọi là tiên nhân chết rồi chắc là không biết biến thành quỷ bởi vì phạm là có nhất định tu vi cảnh giới cơ bản cũng là thần hồn bất d i ệ t sẽ không toán bỏ mình đ ấ u pháp lúc cũng đều là hướng về phía làm cho đối phương hồn bay phách tán đi bởi vậy tiên nhân bình thường chết rồi chính là đơn thuần chết đi ít có có thể vào luân hồi người. Cái gọi là quỷ vật. thông thường đều là thế gian sinh ra bởi hoàng khí chấp nghiệm các loại để hồn phách dừng lại thế gian lâu dài không được tiêu tan nếu là lần thứ hai trong quá trình có nhất định cơ duyên liền có thể đi tới con đường tu luyện chỉ có điều đạo này đi ngược lên trời mỗi khi gặp cảnh giới đột phá lúc tất có đại kiếp nạn muốn ở phàm cảnh giới có thành tựu rất khó chớ nói chi là hóa thành quỷ tiên như trước bọn họ ở chùa cổ thám hiểm gặp phải tên nữ quỷ đó bàn về thực lực khả năng vẫn chưa tới niết bàn cảnh nhưng này đã thuộc về quỷ vật bên trong tu vi cực cao rồi ít nhất coi như ở to lớn chân linh giới hắn còn không có gặp quỷ tiên loại này tồ tại muốn lấy quỷ hóa tiên độ khó e sợ không thấp hơn người bình thường tộc tu sĩ chứng đạo thành đế kỳ thực bình thường xem ra cùng người bình thường cũng không có gì sai biệt cũng là thấy được mò chỉ là hiện tại bởi vì hồn nguyên bị hao tổn trở nên hơi nửa trong suốt thôi diệp tiên tiên ở một bên đơn giản giải thích mặc thương quên còn chi kỷ lấy ra hình ảnh trương huyền sinh xem xét một chút khoan hay nói dài đến sinh đẹp quá chính là có mấy phần âm mưu cũng không biết là không phải hắn vào t r ư ớ c là chủ quan niệm ảnh hưởng a đậu đậu đừng xem bữa đi ra có việc muốn hỏi ngươi trương huyền sinh trầm ngâm một phen có chút ý nghĩ muốn gọi ra đậu đậu xác nhận dưới đến đi Huyền sinh ca ca phân phó. nhún Đậu đầu nhảy xin ca ca m ộ trương cái từ không chung chạy xuống, hoàn toàn không huyền sinh hỏi tên là vừa mạc thương quên y nhỏ giọng nói cho hắn biết mấy người lắc lắc đầu bản thân liền là đơn thuần h ư n g thể nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là chân thực sinh linh như thế nào tiến vào cựu tiêu ho l trên thực tế n g u tiêu trước cũng từng thử có đ i ề u nhưng đăng ký thất bại vì lẽ đó lần bị thương này mấy người cũng không nghĩ tới phương pháp này đậu đậu không phải nên bất kỳ sinh linh đều có thể tiến vào game sao làm sao nàng không được trương huyền sinh nghi ngờ nói không đạo cụ quỷ không vào được ca kỳ thị sao không phải như thế nha huyền sinh ca ca quỷ tu muốn đặc thù một chút bởi vì bọn họ vốn là thuần túy hồn thể tiến vào cựu tiêu ho l sẽ liên quan đến nói một ít chuyện vì lẽ đó có người rơi xuống hạn chế đ ầ u đậu lắc đầu giải thích trương huyền sinh đăng chiêu nhớ tới đ ầ u đậu trước cùng tự mình nói quá cựu tiêu ho lở lai lịch kỳ thực vốn là một tên là linh hư giới địa phương nghe tên thật giống cũng rất đặc thù chẳng lẽ chỗ đó vốn là cùng linh hồn có quan hệ gì hoặc là nói bọn họ mỗi lần tiến vào cựu tiêu ho lều tương đương với lấy hồn thể hình thức tiến bảo Này nếu là chỉ trương huyền t sinh nói rằng mặc thương quên nghe được cũng là vui vẻ vốn là có tiên vương đến xem quá ra kết luận nói hồn nguyên bị thương phải không đào ngược nhưng nếu là ở cựu tiêu ho lờ bên trong c á trương huyền, huyền、e、ầ đầu đầu sinh có chút nhớ nhung không thông trong đó then chốt nhiều lắm không phải là quỷ tu sẽ lượng lớn tràn vào có thể ở cựu tiêu ho lờ bên trong đối với những tu sĩ khác tới nói là game a coi như đấu pháp chết rồi cũng không có gì thôi ngược lại những kia đối với huyền sinh ca ca cũng không tính là gì liền nghe huyền sinh ca ca đem hạn chế giải trừ đi đậu đậu trầm mặt dưới trong lúc dư quang đảo qua b ù n phía cuối cùng lại đổi g i ọ n g rồi trương huyền sinh ý thức được cái gì e sợ đ ầ u đậu là có nói chưa nói tận này mầm họa khả năng không ảnh hưởng tới chính hắn một khí vận n ị c h thiên người nhưng e sợ vẫn có tác dụng phụ hoặc là dính đến cái gì viễn cổ bí sự đ ầ u đậu bận tâm có những người khác ở đây vì lẽ đó không có tiếp tục nói trương huyền sinh suy đoán khả năng này cùng linh hư giới chuyện năm đó có quan hệ bất kể nói thế nào hiện tại cứu người nha không cứu quỷ là đệ nhất nội dung quan trọng chỉ chốc lát sau trương huyền sinh liền nhìn thấy mạc thương quên mang đến một sắc mặt trắng bệnh công trang nữ tử hiển nhiên chính là ngu tiêu rồi ngu tiêu gặp huyền sinh chân nhân đa tạ chân nhân xuất thủ cứu rút ngu tiêu chân thành hành lê nói nàng mặc dù là lần thứ nhất tiến vào cựu tiêu h ó n l ở nhưng là nghe nói qua trong đó thần kỳ đặc biệt là làm nàng khiếp sợ là nàng dĩ nhiên cảm giác là chính mình b ả n thể trực tiếp tiến vào thế giới này nhất thời nàng liền biết chính mình được cứu rồi nhìn thấy trương huyền sinh tự nhiên là trước tiên biểu đạt cảm tạ t ì n h đồng thời cũng không miễn than thở thế gian lại có như vậy anh tuấn nam tử thương quyên bình thường đều là thổi sư đệ nhan chi số làm sao n g ư ờ tiên nàng trước còn có chút không tin hiện tại sắp thực tin ây đưa cái này ăn đi vững chắc một hồi là tốt rồi đầu ậ u đ tiên cũng chính là vị kiêm mơ ước cựu tiêu o lờ tiên đế tên gọi vì là không tiên đế chính là bắc địa hậu trưởng trưởng khống giả trong lúc đã từng nhiều lần hướng về cựu tiêu đại lục tạo áp lực khiến cho giao ra chát gọi bản nguyên thần thạch cũng chính là đ ầ u đ ầ u bản thể nhưng là k h ô n thiên đế cũng không biết đ ầ u đ ầ u cùng t r ư ơ n g huyền sinh đồng thời cách xa ở chân linh giới khoái hoạt đây cựu tiêu đại lục người đừng nói không bỏ ra nổi đến coi như đ ầ u đ ầ u ở cựu tiêu cũng không thể có thể giao ra có điều cũng may vị kia k h ô n thiên đế hiển nhiên cũng có ngoài hắn ra kiếm kỵ không dám trực tiếp tự mình ra tay chỉ là có thủ hạ chính là tiên vương đứng ra quá mấy lần đều bị ngũ hành đạo nhân bọn họ cho lấp liếm cho q u a rồi chỉ là theo thời gian truyền dời có lẽ sẽ có một trận chiến cũng hay là vị kia k h ô n thiên đế ra tay trực tiếp đem cựu tiêu san bằng đây đều là không thể không phòng sự tỉnh trương huyền sinh ngay xong cũng nhất thời có loại cảm giác gấp gáp muốn dành thời gian tăng cao thực lực dò xét xong chân linh địa sau cần phải chạy về cựu tiêu một chuyến liên quan với khôn thiên đế chuyện đã có một đoạn thời gian ngược lại cũng không phải hết sức khẩn cấp việc lệnh trương huyền sinh nghĩ hoặc thậm chí để duy nhất chân giới tất cả mọi người khiếp sợ chuyện là ở chuyện phát sinh ngày hôm qua mưu tiêu bị thương cũng cùng chuyện này có quan hệ đó chính là cựu tiêu tây đại lục biến mất rồi cũng không phải là bị người phá hủy đi mà là không tên biến mất rồi có người nói hôm qua tây đại lục bầu trời bỗng nhiên có màu vàng thần quang giáng lâm bao phủ ở toàn bộ trên đại lục ràng có, có chừng một phút trong lúc có người nói còn giống như nghe được thần tiến g ca thần thánh cực kỳ sau khi nghe lại có quy theo thần giáo ý nghĩ ở thần quang sau khi biến mất nguyên bản tây đại lục vị trí chỉ để lại một thật sâu hô to đại lục biến mất quá trình như là hư hóa giống như vậy cũng không phải là có bay trên trời cùng phá giới dấu hiệu lúc này duy nhất chân giới bên trong giới đây chuyện đã ở tiên internet thảo luận lật ra ngày nhưng đối với trong đó chi tiết nhỏ hiểu rõ rõ ràng người cũng rất ít mặc thương quên đẳng nhân lúc đó nhưng là ở thần quang hiện ra ngay lập tức liền chạy đi dò xét còn nhận được di o a nở cầu viện thông tin thông điệp khi bọn họ lúc chạy đến tây đại lục đã bị thần quang bao phủ di ho a n ngay ở biên giới nơi nhưng lại nhưng không cách nào đi ra mạc thương quên y đẳng nhân thử nghiệm tiến vào cũng không quả này thần quang nhìn như nhu hòa không thực thể nhưng như là một tầng bình phong vô hình đem tây đại lục cùng duy nhất chân giới ngăn cách ra mạc thương quên y cùng lăng tử hàm tự tin tu vi đang lúc mọi người bên trong toàn cao liền muốn mạnh hơn sông kết quả nhưng thật giống như chọc giận thần quang bị phản kích trong quá trình này n g u tiêu vì cứu mạc thương quên y bị kích thương hồn nguyên sắp tát nay thần quang cũng không biết là gì đạt tính vốn là nếu là mạc thương quên kể bên dưới một cách kia khả năng chỉ là trọng thương nhưng n u ô i cái một năm nửa năm là tốt rồi nhưng vô cùng k h ắ c chế n m u tiêu trương huyền sinh đã làm ớ i biết n m u tiêu lại có tiên vương sơ kỳ tu vi cũng đang thần quan quét xuống một cái suýt nữa hồn bay phát tán huyền sinh huynh đệ làm sao lăng tử hàm thấy trương huyền sinh ở thao tác tiên lưới biết hắn đang làm gì cũng muốn biết kết quả liên lạc không được trương huyền sinh lắc lắc đầu xem ra tây đại lục xác thực không ở duy nhất trần giới thậm chí không ở quanh thân thế giới đậu đậu linh tin ánh sáng tuy rằng có thể vượt vạn ngàn thế giới nhưng là cần định vị mới có thể kết nối với t h như hắn đi tới chân linh giới hay là bởi vì đậu đậu theo chính mình cùng bị kéo qua đi cho nên nói đậu đậu nhận thức đ ư ợ g nhưng này cái không biết là lai lịch gì thần quang cùng với đem tây đại lục chuyển đi thế giới đến cùng ở đâu cũng không ai biết linh tin ánh sáng tự nhiên cũng không cách nào truyền đạt tiểu sư đệ việc này ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng tây đại lục người tôn trọng thần linh xem hôm qua này tia sáng nói không chắc thực sự là bọn họ thần tới đón đưa rồi đó ngược lại cũng chưa chắc là chuyện xấu diệp tiên, tiên thấy trương huyền sinh trầm tư suy nghĩ liền liền mở lời an ủi nói trương huyền sinh nghe xong diệp tiên tiên trong lòng có mấy phần tán thành chỉ có điều nhắc lên thần chữ này lại liên tưởng chuyện này phát sinh thời gian hắn đánh hơi được một chút không bình thường khí tức hắn ngày hôm qua nhưng là vừa ở duy nhất thánh thần lưu lại trong di tích đại não một hồi còn nghĩ lưu lại năm tháng xét xử cầm đi chẳng lẽ hai chuyện này sẽ có quan hệ tuy rằng hắn không biết thế giới kia tên gọi là gì nhưng hiển nhiên có thể cùng chân linh giới khai chiến đánh đất trời đen kị thế giới cũng là một vô thượng đại giới hơn nữa còn giống như có chút tương tự tây phương thần thoại nói như vậy cùng tây đại lục bên kia ngược lại cũng rất xứng đôi chẳng lẽ là bởi vì mình ở bên trong thần điện phát động món đồ gì đưa tới thế giới kia chân thần chú ý xem b u ồ n vốn đi tìm nguồn gốc tìm tới tây đại lục bên kia đi tới cũng không đúng à trước tiên không nói coi như cấm kỵ tồn tại muốn thôi diễn chính mình chắc cũng là rất khó coi như đối phương thôi diễn thành công cũng có thể là tìm chính mình đọc sách l á n h bao tiền lì xì quan tâm công chúng số đầu tư thật văn đọc sách đánh cao nhất tám trăm tám mươi tám tiền mặt tiền lì xì lùi thêm b ư ớ c nữa nói coi như không tìm chính mình cũng sẽ ưu tiên đối với cùng mình quan hệ gần người ra tay vậy làm sao cũng không tới phiên tây đại lục h ắ n cũng là cùng gì ho a nở có chút giao tình thôi thật sự chỉ là t r ư n g hợp là thật thần phát hiện những thế giới khác có dáng vóc tiểu tụy tín đ ổ vì lẽ đó lôi đi trương huyền sinh không nghĩ ra chuyện này khả năng muốn bản thân của hắn đi tới nơi khởi nguồn điểm suy tính mới có thể có kết luận duy nhất chân giới chắc cũng là có cấm kỵ tồn tại chân giữ nếu là thế giới kia chân thần ra tay duy nhất chân giới tồn tại an vị coi ở chính mình trên địa bàn ngang ngược sao dầu gì cũng là chư thiên vạn giới bên trong phần độc nhất d á m xưng duy nhất đại giới hẳn là mạnh nhất mới đúng lăng minh giút ta cùng lý bình an mang cái tin chuyện này phiền phức hắn điều tra một hồi trương huyền sinh cùng lăng tử hàm nói rằng lý bình an là làm việc t cũng không giờ biết bây lúc này trương huyền sinh cảm giác mình vai chìm xuống này phân trọng lượng thật giống so với trong ký ức nặng thêm mấy phần hắn tay trái nhấc lên cầu cầu tay phải t u ố t t u ố t cầu cầu cái bụng vào tay bắt đầu chính là một đại đoàn thịt mỡ ngươi sẽ không hiểu được ăn uống điều độ sao lại nói ngươi không phải nói chờ đến tiên cảnh sẽ biến trở về vốn là dáng vẻ làm sao vẫn là phim i ê u trương huyền sinh có chút không nói gì một quang thời gian không gặp cầu cầu lại mập b à phần lột ra đến cảm giác đúng là rất tốt chính là lo lắng nó chiến đấu với nhau một thân thịt mỡ sẽ trở thành liên lụy cầu ca lão đại không phải ở nơi này à long nạo thiên so với cầu cầu bay chậm một chút nhưng cũng là không quá thông minh á tử chương o đối p h một bốn trăm c ó c h ú t b u ồ n c ư ờ i trong lúc nhất thời, ngược lại cũng thật ngược cũng lúc lại s ự có chút nhớ nhả. Trương 496, xung kích tiên vương cảnh đón lấy mấy ngày trương huyền sinh theo mọi người đang cựu tiêu ho lở bên t r o n g chơi mấy ngày tự ô n g chuyện sau khi đang lúc mọi người không muốn trong ánh mắt rời đi lần sau chính là bên ngoài thấy trương huyền sinh cuối cùng nói rằng chờ chân linh giới chuyện tình xử lý xong hắn liền để đ ầ u đậu mang chính mình men theo con đường ở trên hư không giới hải bên trong tìm về đi rời đi mọi người tầm nhìn sau hắn cũng không phải bước ra cựu tiêu ho lở mà là chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một phen gần nhất hắn thu hoạch không ít không chỉ có hoàn toàn hấp thu thiên tâm ngọc lộ còn chiếm được hồng thiên lão tổ tiên đế đạo quả cùng với hoàn chỉnh nói diễn trải qua đặc biệt là đạo diễn trải qua dù sao cũng là hắn đã từng tu luyện qua công pháp thậm chí hắn hiện tại tu luyện đạo huyền kinh trong đó cũng có bộ phận lấy làm gương cùng tương tự chỗ ở gặp được hoàn chỉnh công pháp sau trương huyền sinh đã có cảm giác ngộ thêm vào hồng mông đạo thân hấp thu hồng thiên lão tổ đạo quả chính phản c h ấ n càng n g ộ hắn càng mơ hồ có cảnh giới đột phá dấu hiệu đầu, đầu cũng lén lút nói với hắn nếu là hiện tại với cựu tiêu lo lờ bên trong phụ trợ đại khái chỉ cần hai năm liền có thể đột phá tới tiên vương cảnh. đ ư cho, cho tới bế quan thời gian là có thích hợp hay không hắn cảm thấy không có vấn đề gì trước đã cùng nhạc hoán hoa thần bọn họ đánh qua bắt chuyện ở trong mắt đối phương bế quan hai chữ này ít nhất đều là lấy trăm năm nhớ mình mới biến mất hai năm tự gia quan đối với bọn họ tới nói phòng chừng còn có thể cảm giác mình bế quan kết thúc quá nhanh đây hắn cũng là bị cựu tiêu đi vào phát sinh chuyện khích lệ đối với chân linh giới chuyện bên này không muốn lại kéo dài mau chóng tăng cao thực lực kết thúc tất cả mới phải chính đạo t h ầ n vẫn chi đ ệ u bên trong mấy tháng sau hoa thần nhạc hoán một nhóm cuối cùng cũng coi như đã tìm đến trên bản đồ ký hiệu cái cuối cùng điểm nhưng mà kết quả như lệnh mấy người có chút thất vọng bọn họ xác thực thông qua manh mối cuối cùng tìm được rồi di tích cũng từ di tích chúng rồi lưu lại rất nhiều thông tin thông điệp đại thể xác nhận nơi này xác thực đã từng là vị kia tam giới ma tôn đứng đầu trở trôi qua trụ sở nhưng vấn đề là nơi dùng chân không hề có thứ gì vị tia tồn tại cũng không để lại bất kỳ cơ duyên liền trụ sở bản thân cũng bởi vì đại chiến tổn hại nghiêm trọng lại trải qua năm tháng c ọ rửa mái ngói cũng không còn mấy cái hoàn chỉnh rồi ôi quả nhiên đây mới là tình huống bình thường à? hoa thần thở dài nói hay là trước cũng là bởi vì có trương huynh ở vẫn may mới tốt hơn đi nhạc hoán cũng không quá to lớn thất vọng hắn cảm giác mình đã bắt được điểm mấu chốt lại nói cho dù nơi đây có đại cơ duyên có hoa thần mấy vị tiên vương ở hắn cũng chỉ có thể uống một chút canh tuy rằng đều là theo trương huyền sinh lăn lộn nhạc hoán cũng có tự mình biết mình hoa thần mấy người đồng ý mang theo hắn cái này tiên tôn cũng chỉ là xem ở trương huyền sinh t ự thượng mấy người lại thảo luận một phen nếu nơi này đã mất cơ duyên cũng không t ấ t lại lâu dài chú lưu trương huyền sinh bế quan còn không biết phải bao lâu bọn họ có thể trong khoảng thời gian này thăm dò một chút thần vẫn chi địa cái khác địa điểm tiên nhân trí nhớ hiển nhiên rất tốt trên bản đồ ngoại trừ bắt mắt nhất này mấy chỗ quan g điểm ở ngoài ngoài hắn ra điểm sáng nhỏ vị trí chỗ ở bọn họ cũng nhớ ký không ít đây là thiên nhiên thăm dò ưu thế những chỗ này trương huyền sinh không l ậ mắt nhưng đối với bọn họ tới nói chỉ cần có hàng đó chính là vô cùng tốt thời gian trôi qua hai tuần lễ ở thăm dò một tiên đế trụ sở lại một không có thu hoạch sau khi ra ngoài hoa thần đẳng nhân lại là liên tục thở dài quá hắn miêu chân thực rồi làm sao chỉ còn chính bọn hắn sau thám hiểm liền đã biến thành chân thực hình thức cơ bản trong chú địa không từng lưu lại cái gì thứ hữu dụng có chút trụ sở di tích bên trong còn có thể phát hiện tiền nhân thăm dò trôi qua dấu vết hiện nhiên d i v a n g thiên kiêu chúng cũng không phải đến thăm chinh chiến rất nhiều nơi cũng đã bị bọn họ lật tung rồi hoa huynh bên kia có người hoa thần một vị huynh đệ trợ thấy viễn p ư ơ n g có bóng người ở cực tốc hướng chính mình một nhóm p ư ơ n g hướng bay tới mắt thần bên trong thấy rõ người kia hốt hoảng vẻ mặt như là đang chạy nạ hoa thần tu vi là ở trận cao nhất tự nhiên cũng là phát hiện chỉ bất quá hắn thấy người tới bất quá là tiên tôn đỉnh cao tu vi không có tự mình xuất thủ ý tứ tuy rằng tìm kiếm cơ duyên là đệ nhất nội dung quan trọng nhưng trên đường tình cờ gặp cái khác thiên tiêu có thể đào thải một hồi tự nhiên là tốt nhất mấy vị huynh đ à y cứu ta người tới nhìn thấy hoa thần mấy người đặc biệt là phát hiện là vài vị tiên vương trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng không có né tránh lưu vong trái lại lối ra cầu cứu ngày này vì là nhưng là để hoa thần mấy người cảm thấy có chút mê hoặc chúng ta không ra tay giải quyết ngươi là tốt lắm rồi mọi người đều là người cạnh、tranh. ngươi còn hy vọng ta cứu ngươi chờ truy sát cho ngươi vị kia đem ngươi giải quyết ta lại ra tay giải quyết người kia chẳng phải là càng b ấ t việc nhưng hoa thần thần thức dọ ra đào qua trầm n g âm n g a y mắt lại thay đổi chủ ý bởi vì hắn phát hiện vị này t h i ê n kiêu trên người bảo mệnh câu ngọc vẫn còn vừa vặn trên trước loại kia kinh hoàng cảm giác là làm không được đ ổ giả tác phẩm rộng là cái gì tình huống mới có thể để một tên có thể đang đ ỉ n h chân linh bảng thiên tiêu ở có thủ đoạn bảo mệnh đích tình huống dưới còn như vậy thắng thốt ngay sau đó hắn ở phía sau thấy được cái kia người đồ giết cũng không phải cái gì hung thần áp sát ma thần chỉ là diện mạo bình thường trên người mặc bố y tăng nhân tu vi mà, hoa ắ n v thần g rằng vương, tiên là phân phó nói hắn đúng là có chút cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút mặt sau cái kia tăng nhân đến tột cùng là xảy ra chuyện gì la thành là sớm nhất đi theo hoa thần một vị tiên vương cũng có tiên vương trung kỳ tu vi tại đây thần vẫn chi địa bên trong thuộc về không tầm thường tên kia lưu vong tiên tiêu thấy hoa thần mấy người quyết định ra tay đại hỉ trực tiếp rơi vào mấy người bên cạnh núp ở phía sau đa tạ mấy vị xuất thủ cứu rút trên miệng cũng là liên tục nói cảm ơn mà lúc này la thành dĩ nhiên ra tay thương khung bên trên một bàn tay lớn che trời phủ xuống trực tiếp bắt được tên kia tiên tôn hậu kỳ tăng nhân Ồ! la thành ngâm khẽ một tiếng hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn cảm nhận được bàn tay kia bên trong tăng nhân trên người càng bùng nổ ra một lồn dị thường lực lượng suýt nữa để tăng nhân tránh thoát hắn giàn buộc hắn vốn là cân nhắc đến đối phương cảnh giới thấp kém sợ ra tay không nặng nhẹ đẻ chết đối phương đúng là để lại rất nhiều lực lúc này lại là n h ấ c lên tinh thần đường đường tiên vương trung kỳ bắt một tiên tôn tột cùng t i ê n tiêu nếu như còn bị đối phương tránh thoát chạy hắn thật là mất mặt đối với hoa huynh rồi cũng không phải mỗi cái tiên tôn đỉnh cao đều là như trương huyền sinh đại nhân như vậy thái quá ta không tin ngươi còn có thể phiên thiên la thành nghĩ như vậy thao túng bàn tay lớn đem tăng nhân kéo hướng mình bên này nhưng ngay khi lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến chương bốn trăm chín mươi bảy phổ độ tăng nhân chỉ lát nữa là phải đem tăng nhân kéo đến mấy người trước mặt la thành cũng đang muốn cầm cố tăng nhân tu vĩ lúc vẻ này dị năng lượng bạo phát tựa hồ có miểu m i ể u phạm âm vang lên bên thai mọi người lại có phật quang bắn ra b ố n phía trong nháy mắt này tăng nhân dĩ nhiên tránh thoát la thành r ằ n g buộc la thành kinh ngạc nháy mắt sau đó cũng có mấy phần xấu hổ lại ra tay hoàn toàn không hề l ư u lực liền hoa thần c h ớ c muốn bắt giữ yêu cầu trong lúc nhất thời đ ề u quên vài gốc từ đạo thuật ngưng tụ này chi khóa từ trong hư không kéo dài lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế quấn quanh ở tăng nhân trên người đem định chết ở không trung bởi tăng nhân trên người dị năng lượng còn đang tăng cường la thành cũng không thể không gia tăng xuất lực này tăng nhân rõ ràng đã bị tìm đứt gân gãy xương trên mặt vẫn như cũ một bộ mặt không hề cảm xúc dáng vẻ xem ra vô cùng quỷ dị a di đà phật đến cuối cùng này tăng nhân đã bị tìm không thành hình người lúc lần thứ nhất mở miệng sau một khắc trên người phật quan v ạ n trượng trói mắt khiến người ta khó có thể nhìn thẳng vê anh tăng nhân bạo thành đ ầ y trời sương máu thần hồn câu diệt chỉ để lại hoa thần mấy người có chút s ư ứ n g s ờ tự bạo rồi hả nhạc hoán thầm nói hắn không quá lý giải bây giờ thiên kiêu đều như thế có khí t i ế t sau hoa huynh cũng không muốn giết hắn à có thể hay không nói chuyện cẩn thận mắt thấy cũng bị bắt giữ liền tự bạo hoa huynh xin lỗi là ta không nắm giữ thật đúng mực La t hoặc à n là liền bó tay chịu t h ó i chờ đợi câu hỏi nói không chắc còn có bị để cho chạy khả năng hoặc là liền trực tiếp kích hoạt bảo mệnh câu ngọc trực tiếp truyền thống xuất thần vẫn nơi tuy rằng mất đi tư cách nhưng dù sao cũng hơn mất mạng thân thiết nghĩ như thế nào cũng không trả lời nên trực tiếp từ bão a nói một chút đi đến t ộ n cùng là xảy ra chuyện gì tăng nhân tự bạo bỏ mình nhưng còn có bị đuổi giết tên kia thiên tiêu hiển nhiên hắn hẳn phải biết gì đó nội tình năng lực mọi người giải thích nghi hoặc người kia ở hoa thần ánh mắt nhìn kỹ cảm nhận được áp lực thực lớn dù sao cũng là tiên vương hậu kỳ cao thủ ở thần vẫn chi địa bên trong cũng không bao nhiêu vị Đây vượt ra cái ghê gớm gia hòa, cũng không biết là cái c ghê gớm ũ người không không không khỏi thiên phổ nhân, mạnh nhắc phổ nhân, mình một cái, xem ra để lại cho hắn không nhỏ nào tăng đến còn nói. văn tin lên tăng dùng bóng mà trong lòng. n giới gì g biết cái tiêu, cái, lại một tự một là mức xem mà độ độ số Sử để để ra này ta ngược lại cũng chưa từng nghe nói lẽ nào cũng là kỷ nguyên lệnh hậu kỳ thiên tiêu hoa thần hơi nghi hoặc một chút mạnh đến mức không còn gì để nói nếu là ở hắn sau khi thiên tiêu có thể cường có bao nhiêu thai quá cụ thể thực lực đại khái ở tiên vương bên trong cái gì cấp độ la thành c ũ n g hiếu kỳ hỏi đây là nhất định phải xác nhận bởi vì sử văn tin chỉ là tiền tôn đỉnh cao đối với cường khái niệm khả năng cũng không rõ ràng phải làm là ở tuyệt thế cấp độ tiên vương hắn dĩ nhiên ở tây vực vô địch từng có tiên vương hậu kỳ cao thủ bị một trong số đó chế bắt sử văn tin giải thích kỳ thực hắn cũng chỉ là nghe được chút nghe đồn vẫn chưa chính mắt thấy được phổ độ tăng nhân ra tay hoặc là nói nếu là hắn có thể chính mắt thấy được đối phương là quyết định không trốn được nơi này tới hoa thần nghe xong biểu hiện có chút nghiêm nghị hắn biết tuyệt thế tiên vương nên chỉ có ba người mới đúng tam đại thực lực quốc gia lực cấp một thiên âm nước xích phong ảo n g ộ n nước hindu thánh linh quốc tử t i ế u ba người này là thần vẫn chi địa nạo d cổ chiến mở ra trước đoạt giải quán quân đứng đầu trong đó xem trọng s í c h phong cùng huyện đu người càng nhiều bởi vì từ thiếu vào lần này hiện thân trước đang lúc mọi người trong ấn tượng là sinh tử không rõ trạng thái từ thiếu tự có kỳ nộ g không nói chuyện s í c h phong cùng huyện đu đôn là lực lượng cả nước bồi dưỡng được đứng đầu nhất thiên tiêu người như vậy một quốc gia một kỷ nguyên có thể ra một liền không phải chớ nói chi là ra hai cái kỳ thực lần này nọ dị cổ chiến đã là gần mười cái kỷ nguyên thực lực tổng hợp cao nhất trên một kỷ nguyên có người nói ở lúc bắt đầu chỉ có một tên thiên tiêu đã tới tuyệt thế cảnh giới của tiên vương cuối cùng cũng là từ hắn đoạt được nọ dị cổ vị mà kỷ nguyên này bắt đầu thì có ba vị thiên kêu thành tựu tuyệt thế thiên vương càng có huyền sinh đại nhân cái này là người nhìn không t ấ u tồn tại có thể nói là thần tiên đại chiến hiện tại lại còn lại nhô ra một phổ độ tăng nhân thật giống cũng là tuyệt thế thiên vương hoa thần nhất thời cảm giác mình có chút xem không hiểu cái thời đại này rồi phổ độ tăng nhân ra sao thực lực trước tiên không nói chuyện hắn chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ này mấy vị vừa cũng nhìn thấy tên i kia tự b ả o tăng nhân sử văn tin phủi một chút trên đất vết máu có chút cách thường mới hắn là phổ độ tăng nhân người theo đuổi hoa thần nhữ như mày lòng nói làm sao vừa vặn cũng là hoạt ư ợ n g cũng không phải là như vậy người này trước nên cũng chỉ là một tên phổ thông tiên tiêu chỉ bất quá hắn đụng phải phổ độ tăng nhân bị độ hóa rồi sử văn tin nhắc tới độ hóa hai chữ lúc nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt lành gì xảy ra chuyện gì bị độ hóa người đều sẽ biến thành dáng dấp như vậy sao hoa thần cũng cảm giác việc này có mấy phần tạ tính muốn nói phổ độ tăng nhân thực lực cao thâm hắn ngược lại cũng không thế nào kiên kỵ có thể như nếu như đối phương còn có thể lấy loại này quỷ dị phương tức h độ hóa người khống chế lòng người trí này xác thực đáng sợ nhớ tới vừa cái k i a tăng nhân gián dấp rõ ràng đã không có tự chủ năng lực hoàn toàn được vẻ này dị năng lượng điều khiển điên cuồng chiến đấu chấp hành nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm không chút nào tiếp mệnh ở có bảo mệnh câu ngọc đích tình huống dưới trực tiếp lựa chọn tự bạo đúng này phổ độ tăng nhân cũng không biết tu cái gì t à p h á p hiện tại phạm là gặp người của hắn cũng đã bị đ ộ hóa bị đ ộ hóa người đều tự nguyện quy y vì là tăng được sai phái có người nói bị đ ộ hóa lúc căn b u ồ n không có phản kháng cơ hội liền bảo mệnh câu ngọc đô sẽ không bị phát động bởi vì đó cũng không có nguy hiểm cho đến tánh mạng con người vì lẽ đó vừa đổi rét ta tên tia trên người bảo mệnh câu ngọc cũng vẫn còn ở đó ngay h ữ n n sau n g ư sử văn tin tự thuật hoa thần mấy người có chút trầm mặc đặc biệt là la thành còn cách đứng với lấy ra tiên tuyển xoa xoa tay sợ sệt mình bị cái gì không sạch sẽ tà phát nhiễm nay phổ độ tăng nhân đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy làm sao khiến cho cùng ôn dịch như thế nghe nói nguyễn du hoạt động khu vực cách này một bên khá gần nàng với này phổ độ tăng nhân có tiếp xúc sao hoa thần nhớ ra cái gì đó hỏi chương bốn trăm chín hai năm sau quán rượu nhỏ nghe nói nguyễn du cùng phổ độ tăng nhân gặp được một lần nhưng hai người không có giao thủ t ư ờ n g an vô sự cụ thể làm sao cũng không phải ta đây cái tiểu tiên tôn có thể biết sử văn tin nói xong lời cuối cùng cũng có chút tay đắng h ắ n tiến vào thần vẫn chi địa trước còn đây ngập hoài bão nghĩ có một phiên lần đại cơ duyên có thể làm cho mình thẳng tới mây xanh vọt tới cuối cùng đoạt được nọ gì c ủ vị trí có thể thực tế thì tán khốc hắn mấy ngàn vạn năm cũng không có thể đột phá chi tiên v ư ơ n g cảnh sau khi đi vào vẫn như c ũ không làm được cùng những tiêu c à n g người mạnh tranh l ệ n h trái lại càng lúc càng lớn việc này đúng là đáng giá coi trọng hoa thần đ ă m chiêu trương huyền sinh lúc này vừa bế quan hắn cũng không có thể đi xin chỉ thị đối phương nhưng cái này phổ độ tăng nhân hành động rõ ràng mưu đồ rất lớn nhất định phải điều tra một phen bằng không chờ huyền sinh đại nhân xuất quan thần vẫn chi điệu hết t h ạ thiền tiêu đều bị độ hóa làm sao bây giờ cuối cùng hoa thần để cho chạy xử và tin đối phương cho mình đảng nhân mang đến trọng yếu tin tức lại chỉ là tiên tôn đến không cần thiết đuổi tận giết tuyệt phòng chứng không bao lâu nữa thần vẫn chi địa liền muốn đại loạn khi đó tiên tôn cấp bậc thiên tiêu bao nhiêu đều sẽ thấy do thế cuộc sử văn tin trên người còn có bảo mệnh câu ngọc hơn nửa cũng chờ không được bao lâu sẽ đi nhìn hắn này hoảng sợ dáng vẻ lần này bị phổ độ tăng nhân thế lực truy sát đều có âm ảnh rồi mấy người thương nghị một phen sau chuẩn bị từng bước hướng tây v ư ợ thăm t dò trong lúc cũng tốt nhìn rốt cuộc là tình huống thế nào năm tháng thay đổi xuân lên thu rơi thần vẫn chi địa đại chiến còn đang tiếp tục hai năm sau ngày hôm nay thế cuộc càng hỗn loạn lạc nhật phong quán rượu là một vị bất đắc trí thiên kiêu mở hắn nhìn ra thế cuộc tự nhận vô duyên nọ dị cộ vị trí Liên liên t、like、thiên thiên thường thường ì mọi người vô n cơ duyên p tiến l i l i vào thần vẫn chi địa cũng đều có hơn hai năm rất nhiều thiên tiêu đều đã đã thấy ra không chuẩn bị lại đi tranh cướp nọ gì cổ vị trí tới đây mượn rượu tiêu sầu làm hao mòn sống qua ngày người cũng không thiếu lâu dần nơi này cũng thành không ít thiên tiêu trao đổi tình báo địa phương hôm nay lạc nhật phong quán rượu bên trong nhân cách ở ngoài nhiều lắm có mười mấy vị thiên tiêu ở đây ngồi vài b à n từng cái từng cái hứng thú nhưng là không cao l i ê n ông chủ này một tay tuyệt sống tiên cất uống nổi lên cũng bị mất mùi vị ôi ai có thể nghĩ tới nọ gì cổ chiến cuối cùng sẽ biến thành như vậy có vị thiên tiêu uống miếng rượu thở dài nói ai nói không phải đây bắt đầu biết có ba vị tuyệt thế tiên vương quái vật cũng đã đủ ngoại hạng nhìn chung này mười cái k ỳ nguyên cũng là chúng ta khóa này mạnh nhất có người phụ hòa nói trong chén cũng là rượu không ngừng ngoại trừ này ba vị ở ngoài nghe nói cái kia gọi trương huyền sinh trẻ tuổi người có vẻ như cũng có tuyệt thế cấp bậc tiên vương sức chiến đấu cũng không biết là không phải thật sự việc này khó nói hai năm trôi qua thật giống cũng không gặp lại được vị kia trương huyền sinh đi ra sinh động cũng không biết là không phải đã ở nơi nào bị đào thải không thể hoa thần ngươi biết không tiên vương hậu kỳ cừng giả tuyệt đối là bản k ỳ nguyên r à o r à o giả nhưng là có người từng thấy hắn tự xưng trương huyền sinh người theo đuổi hoa thần còn đang sinh động trương huyền sinh làm sao có khả năng bị đào thải đúng vậy à ta là thánh linh quốc nghe nói đế quân còn đã phân phó để từ thiếu phối hợp trương huyền sinh Các, các thông thông p h được được được lại là ngươi vị kia nghĩa vinh ngươi nghĩa vinh cái gì đều gặp ngươi người này làm sao nói chuyện như vậy ta nghĩa vinh ngươi không phải cũng đã gặp ngươi nói lần trước cái kia trên người mặc hắc ý trên mặt mang xẻo tráng hắn sao đúng đây không phải là ngươi hóa hình trở nên ạ được rồi uống rượu đều là này phổ độ tăng nhân nổi để cho lòng người b u ồ n b ự c ôi tây vực đã triệt để luân hãm nam bộ bên kia nghe nói tình huống cũng rất kém cỏi hiện tại chạy đến bên kia cơ bản tất cả đều là thật là chết đầu chọc cũng không có thể nói như vậy những huynh đệ kia cũng không phải tự mình nghĩ biến thành như vậy thật không biết này chết con lửa chọc tà pháp là chuyện gì xảy ra nghe nói liền ngay cả tiên vương hậu kỳ cao thủ đều chống đỡ không được đúng rồi trước đó vài ngày nghe nói n g n u cùng phổ độ tăng nhân giao thủ các ngươi ai có tin tức xác thật sao ta trước đi tới một lần nam bộ giới hạn cùng ôi tuy rằng không muốn trướng này chết con lựa chọc vi phong nhưng ta thật giống nghe nói là ảo u hơi thua một chiều tựa hồ còn bị tà pháp cho ảnh hưởng đến lúc này không biết ở nơi nào bế quan chữa thương đây ngũ suy đạo nhân luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đôi vị tia n í c h phong lại là cái kẻ lỗ mãng chỉ biết là đòn đánh phòng c ư ừ n g gặp phải phổ độ tăng nhân hơn nửa cũng không chiếm được tiện nghi gì ôi chẳng c người ư Sích h p lẽ thật nếu để cho phổ độ tăng nhân mặt hàng này cuối cùng đoạt được nọ gì của vị trí vậy cũng thực sự là không cam lòng à đúng vậy à nếu là huyễn đú t i ế n tử xích phong ngũ suy đạo nhân đoạt được nọ gì c ổ vị trí ta còn là chịu phục coi như là vị kia nhân tài mới xuất hiện trương huyền sinh cũng có thể tiếp thu có thể nhường cho như thế một vận dụng tạp h á p đùa bỡn lòng người ra hỏa đ o ạ t được nọ di c ổ thực sự là làm người bất ước nghe nói vị kia trương huyền sinh là tiên tôn đỉnh cao ư ú ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản xù con mới vừa vào thần vẫn chi địa lúc thật giống gây ra mấy trận đại độc tính đạt được không ít cơ duyên lúc này lại mai danh nhận tích các ngươi nói hắn sẽ đi hay không bế quan đột phá t i ê n vương cảnh ngược lại cũng không phải là không có khả năng chỉ có điều đột phá tiên vương coi như cơ duyên cùng đại đạo đều viên mãn cũng không phải một sớm một triều gần mười năm rất khó hy vọng hắn xuất quan mười năm nói không chắc phổ độ tăng nhân cũng đã nhất thống thần v ẫ n c h i địa rồi n h ư trong khi nghe đồn trương huyền sinh sức chiến đấu là thật vậy hắn đột phá tới tiên vương cảnh hay là thật có thể cùng phổ độ tăng nhân một trận chiến cũng không nhất định cùng phổ độ tăng nhân đánh hiện tại đã không phải là với hắn một người chiến mà là trận đánh bại dưới tay hắn tăng binh quân đoàn lần trước huyễn đú cùng phổ độ tăng nhân lúc đối chiến đối phương là độc thân ứng chiến nếu là mang tới tăng binh phòng chừng huyễn đú chiến sẽ càng gian nan quán rượu người trong chúng liên tục thở dài ông chủ chỉ là ở phía sau cười bị rượu chương bốn trăm chín mươi chín kinh tiên truyền thừa hiện sách nhạc lão bản không chân chính à, tất cả mọi người đang vì phổ độ tăng nhân chuyện phát sầu ngươi nhưng rất vui vẻ đúng vậy à, chẳng lẽ là xem chúng ta khó chịu uống rượu tiêu phí càng nhiều trong lòng hồi hộp c h ớ đứng đến cùng uống lời đầu tiên phạt bà chén trong quán rượu thiên kiêu nhìn thấy t i ê u a a ông chủ đều dồn dập nói hoán giận nhưng ngựa khí cũng không cái gì ác ý đến lúc sau còn có người lôi kéo ông chủ cùng uống rượu được được được, là nhỏ đệ không đúng hôm nay rượu toán tiểu đệ xin mời ông chủ mở miệng cười nói nhạc lão bản đây chính là ngươi nói a vậy hôm nay chúng ta liền mở rộng cái buộc uống ép khô hắn bình thường thu phí cao như vậy ông chủ nghe vậy nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc tính toán chính mình còn còn lại bao nhiêu rượu cuối cùng cầu xin tha thứ chư vị lao huynh cũng đừng quá đ ư c gắt trong quán rượu lại là một trận c ư ờ i to vừa bởi vì thảo luận phổ độ tăng nhân nặng nề khí tức đúng là tiêu tán không ít mới vừa nghe chư vị lao huynh nói này phổ độ tăng nhân chuyện tiểu đ ệ cho rằng nhưng cũng không cần lo lắng quá mức ông chủ ngồi xuống đầu tiên là mỗi bàn nâm chén mời một ly rượu sau đó mở miệng nói ra giải thích của mình kỳ thực hắn lúc này trong lòng vẫn còn có chút cảm giác một cười bởi vì hắn cùng lại trận rất nhiều thiên k ê u như thế cũng không quá là tiên tôn đỉnh cao thôi. bọn họ trình độ này người căn bản tiếp xúc không tới phổ độ tăng nhân cấp bậc kia liền nhìn thấy thủ hạ chính là tăng binh đều phải chạy trốn cũng đang nơi này thảo luận làm sao đối phó phổ độ tăng nhân cái cảm giác này giống như là thế gian thị tỉnh tiểu dân tụ hội uống rượu lúc thảo luận quốc gia đại sự lo nước thương dân hận không thể có thể tự mình ra trận đương nhiên việc này vẫn có chút khác biệt bởi vì dựa theo tiến độ phổ độ tăng nhân sớm muộn cũng sẽ đối với thần vẫn chi điệu tiến hành toàn diện thanh trường nguyễn nghe nhạc lão bản cao kiến có người làm về vai diễn phụ phổ độ tăng nhân mạnh hơn cũng bất quá là tuyệt thế tiên vương trên cảnh giới cùng phảng phất người có ba người huyền u xích phong từ thiếu ba người này hắn muốn bắt bất luận cái nào cũng không phải chuyện dễ dàng ông chủ dung đùi đắc ý nói nhưng là nhạc lão bản nếu là phổ độ tăng nhân nhận tâm trước tiên hợp lại đi một đây vạn nhất hắn này tà pháp đối với tuyệt thế tiên vương cũng lên hiệu chỉ cần bắt một hắn phía kia lập tức chính là hai vị tuyệt thế tiên vương sức chiến đấu vậy cũng thật liền khó giải rồi có người phản bác cái này cũng là tất cả mọi người lo lắng chuyện nếu là tuyệt thế tiên vương cũng bị đ ộ hóa mặt sau cái khác tuyệt thế tiên vương coi như liên thủ tiếp cũng rất khó chiến thắng hắn vị lao huynh này nói cũng có đạo cụ có điều tình huống như thế hay là chỉ nên vì là xích phong lo lắng hai người k h á c chiến có điều đều sẽ hiểu được lưu lại nói qua còn chưa chờ những người khác phản bác hoặc nói tiếp ông chủ tiếp tục nói phổ độ tăng nhân thế lực ngày càng lớn mạnh mấy vị kia trong lòng cũng đều cũng có phổ nói là lòng cao hơn trời ngạo khí vô s o n g nhưng ở nọ gì cổ vị trước có mấy người không gậy eo huống hồ quyền này chính là một hồi cạnh tranh đêm lâm thời hợp tác lại có làm sao chuyện như vậy chúng ta những người này rất sớm đều đã thấy ra là vì cái gì còn không phải bởi vì chúng ta chỉ có tiên tôn thực lực tiến vào thần vẫn chi địa đi lại liên tục khó khăn cho nên mới tìm ý hợp tâm đầu h u n h đệ cùng hành động ông chủ nói tới chỗ này trong quán rượu thiên tiêu đều có chút trầm mặc ông chủ nói không sai bọn họ đã từng cũng là tiêu căng tự mãn người cho rằng dựa vào bản thân một người liền có thể lực ép quân hùng đi tới cuối cùng có thể vào thân vẫn chi địa sau nhưng đều là dần dần chuyển biến quan niệm tìm đ ồ n g bạn cùng thám hiểm không vì đoạt được nọ gì c ổ vị chỉ cầu nhiều chờ chút thời gian tìm kiếm cơ duyên vì lẽ đó phỏng chừng không bao lâu nữa mấy vị kia đã có người sẽ liên thủ đối phó phổ độ tăng nhân lớn nhất độ khả thi là xích phong ra tay ăn quả đằng sau mấy người mới hoàn toàn thấy do thế c u c cân nhắc cùng ra tay diệt trừ phổ độ tăng nhân cái tia g e o vạn ông chủ phân tích có mấy vị thiên tiêu nhưng chị h u khởi lông mày nhạc l ã o bản ngươi nói tình huống như thế xác thực có khả năng nhất nhưng là trước cũng nói xích、sí、phong tính cách rất dễ dàng bị làm tức giận từ chiến nếu là bị phổ độ tăng nhân bắt độ hóa chẳng phải là triệt để thành từ cục nơi nào còn có đến tiếp sau một vị thiên tiêu nói ra mọi người tiếng lòng xích、sí、phong liệu sẽ có bại còn không cách nào nhận định cho dù thật sự bị bắt giới sự t ì n h cũng còn có huyện chuyển chỗ trống ông chủ khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ dồn dập d ụ nói tiếp cùng với nói là việc này có chuyển chỗ trống không bằng nói p là, là trương huyền sinh ông chủ lắc lắc đầu nói ra danh tự của người đó này a trương huyền sinh mới bế quan hai năm đi đột phá tiên vương nào có nhanh như vậy chính là lại nói cho dù hắn hiện tại đã đột phá tới tiên vương cảnh thực lực nâng lên cũng chưa chắc có chúng ta tưởng tượng lớn như vậy như thế nào đi nữa cũng không thể có thể đột phá tầng kia thành trướng nhiều lắm chính là tuyệt thế tiên vương thực lực trước nói trương huyền sinh có s ắ p xỉ tuyệt thế tiên vương thực lực cũng không biết rốt cuộc là gì trình độ nghe xích phong từng nói có thể dễ dàng áp c h ế trương huyền sinh cũng không biết là không phải mạnh miệng nếu là trước trương huyền sinh xích phong có thể thắng rất bình thường hiện tại liền không nói được rồi mặc kệ trương huyền sinh sau khi đột phá thực lực làm sao chỉ một người muốn đánh bại phổ đ ộ tăng nhân vẫn còn có chút khó khăn a mọi người nuôi một lời ta một lời thảo luận đối với ông chủ nói tới trương huyền sinh bên nào cũng cho là mình phải có chút cho rằng là cái hy vọng có chút thì lại cho rằng cũng không thể xoay chuyển thế cuộc chủ yếu phổ độ tăng nhân trên người còn bao phủ thần bí vầng sáng chưa từng có người nào thấy hắn được quá thương xuất hiện tại thế nhân trước mặt cũng hầu như là mang theo cao tăng phật tính mỉm cười khiến người ta nhìn không thấu căn bản là không có cách suy đoán thực lực đó hạn mức tối đa ở nơi nào đây mới là mọi người kinh khủng căn nguyên ô mọi người thảo luận thời gian đ ỗ n g nhiên cảm nhận được đại địa c h â n chiến bên ngoài ô thanh từng trận như là có cái gì diệt thế c u ầ n m à xuất thế Thiên thiêu chúng dồn dập đi rồn quán rượu, đều ra dập k ông chủ ầ n vận dụng mắt t ầ n biến bọng, liền có thể nhìn thấy viễn phương có một tôn thông thiên màu đen lòng quyển, giống như là muốn tịch quyển thiên hạ giống như vậy, ở xấm vang chấp giật đung、đưa. Ông giật là có có tịch chấp c thể thấy một hạ h xấm vậy, đưa. màu ở túi đầu lấy ra linh tinh thông liếc nhìn vừa thu được tin tức kinh thiên truyền thừa hiện thư hư thực thực tam giới ma tôn đứng đầu nhanh rời trung vực g ử i thư tín người là hoa thần để nhạc hoán tỉnh rượu bà phần hắn đương nhiên biết đối phương vì sao để hắn chạy trốn nay long quyển địa điểm nhìn như rất xa nhưng lấy tu sĩ cấp trình cách hắn nơi này cũng là nửa ngày đường xá nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành rất nhiều thiên kiêu đại chiến rào thị trận hắn gái này quán rượu nhỏ ở đây quá nguy hiểm Trưng trăm, thần tây Phật thiên to, Một trên sư, mang theo trí tuệ tăng tiến thích Phật biết tăng từ biết rốt một Tự tăng trong thầm rơi mưa nước người sư, cười dưới phương người năm vẫn hàng đánh mang hiền lành nụ cười tăng nhân đang ngồi hiên, lặng Không này nhân đến từ phương nào, cũng không người nào biết rốt cuộc một lần kia chân linh bảng đầu bảng. Tự số phổ độ tăng nhân, trong miệng nói mặc mái chi khô chùa chi kích Châu. phổ đầu vực, vị cổ. Lúc có cái cuộc diệp. ai kia địa, độ k là số số áo ở lần này nọ gì c ổ c h i ế n thật đúng là thú vị hắn c h ậ m rãi đứng d ậ y đi tới trong mưa tùy ý nước mưa đánh vào trên người hắn mấy tức thời gian liền đã cả người ư ớ t đẫm giống như là một p h à m nhân lần lượt từng bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn lại có mấy trăm số lượng từ k h í tức nhìn lên tiên vương cảnh cường giả cũng có số mười người trong đó còn có ba vị tiên vương hậu kỳ tăng binh tướng hắn bảo vệ quanh ở trung ương từng cái từng cái trong mắt tất cả đều là cổ nhiệt kinh phật thanh lại vang lên tại đây chùa cổ bên trong thật lâu không dứt làm từ thiếu tên kia giấu đi đâu rồi muốn làm một chức khó khăn như thế sao xích phong một cước đạp bay một tên tiên vương đánh nát đối phương bảo mệnh ngọc phủ xích phong ngươi tự tin vũ dũng hà tất làm khó dễ chúng ta đi cùng này phổ độ tăng nhân đánh à. g a tên kia tiên vương ở truyền thống trước còn có chút không phục tả và nói phổ độ hả người không nhận ra con chuột mà thôi mạnh hơn đánh nhau cũng vô vị xích phong trong lời nói tựa hồ đối với phổ độ vô cùng xem thường trong mắt hắn đối thủ xưa nay chỉ có một nửa từ thiếu toán một huyện u toán nửa cái có điều trong hai năm qua bắc vực cơ bản bị hắn thanh trưởng cũng không đụng tới cái gì thú vị chuyện từ thiếu bóng người cũng không thấy được gần nhất thật là có chút bắt đầu sinh ý nghĩ đi tây vực thử xem này phổ độ tăng nhân trình độ một sử dụng tà pháp tăng nhân vậy cũng có thể gọi phật tu sao đánh nhau tất nhiên phải không vui sướng ồ phía nam thật giống đã xảy ra chút thú vị chuyện xích phong linh g i á c hơi động nhìn về phía nam phương mắt thần bên trong có một đạo thông thiên long quyền bay lên nhớ tới hai năm trước đã xảy ra chuyện hắn cảm thấy động tích này nói không chắc vậy là cái gì không phải địa phương mở ra làm sao cũng phải đi một lần nói không chắc ở đây còn có thể tình cờ gặp từ thiếu tên kia đây trương huyền sinh lúc này rất l u n g túng hắn vừa kết thúc bế quan đột phá tới tiên vương cảnh còn chưa kịp lĩnh hội thực lực nâng lên vui sướng đ ỗ n g nhiên trên cung điện dưới lòng đất liền phá cái động còn có đồ vật ghê gớm đập vào trên đầu hắn vốn là hắn cho rằng có thể ném xuyên cung điện dưới lòng đất sẽ là cái gì trí bảo nhưng không nghĩ lại là cá nhân coi như hắn có lúc hơi có chút mặt ngủ, người này hắn vẫn có ấn tượng có điều ngươi rơi xuống thì thôi nện ở trên người ta ta cũng nhịn mất đi ý thức không cách nào giao lưu ta cũng có thể lý giải nhưng là ngươi tại sao phải bạch thuộc giống nhau ông ta rất buồn nôn thật l à tốt không được hắn dùng lực đem c u ấ n ở trên người mình bóng người màu xanh làm cho đầy da đang, đang vật áo đồng thời cũng có chút nghĩ hoặc ở chính mình bế quan khoảng thời gian này bên ngoài đến tột c ũ n g xảy ra chuyện gì để huyền đ ữ như vậy tuyệt thế tiên vương đều bị thương mất đi ý thức ừ gần nhìn cũng thật là dung mạo cũng là tuyệt thế cấp bậc tiên vương có điều liên tưởng đến hắn lần trước nhìn thấy mộng tiên thu kinh nghiệm đây chính là hắn xem trọng tuyển thủ hạt giống nghe nói trả lại cho đầu tư cũng coi như là nửa cái đệ tử nghĩ như vậy cái tên này rất phía dưới móc ra so với mình đều lớn hơn hắn liền cảm thấy đối phương trước hành vi có chút khiến người ta cảm thấy chán ghét vì tiêu trừ tâm lý của chính mình cách t h mới trương huyền sinh rất lịch sự vì là đối phương làm thân thể kiểm tra ừng hiểu lầm chủ yêu là vì mở ra câu đố nha, còn có chính là nhìn cái tên này bảo mệnh、câu、ngọc còn ở đó hay không, còn hắn nàng. ngoài. cũng cạnh tranh mình đánh tàn cũng không có thể trách ta không nói hay thủ cho phế thế thể trách đưa ra sao của ta, ta có cái câu trước có đức. đó đó là là mà, Đi đối mặt bảo bị ở ở ở sẽ Dù vũ ồ y phục này xem ra vẫn là món bảo vật thần thức không thăm dò vào được trương huyền sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn hiện tại đã là tiên vương cảnh thần thức cũng có càng cao hơn nâng lên phòng trừng tiên vương cảnh giới không người có thể đưa ra phải có thể lại không nhìn thấu đối phương nhất định làm động tiên thu nữ kiết r a n g giả bộ đại lao đưa thật là tốt đồ vật như thế xem ra tám chín phần mười cái này cũng là nữ trang giả bộ đại lão b à n g không quần áo dùng tốt như vậy làm gì nhất định là có cái gì người không nhận ra gì đó cần ché l ố p nay nổi bật thân thể dưới mặt trên nhìn dãy núi chập trùng nhưng làn váy phía dưới rất khả năng cất giấu dơ bẩn bầy bi lọn tháp x u ă n suýt một phen sau nhớ tới vừa huyện lũ đối với mình b o lôm hắn cảm thấy không được ra xác thực kết luận chính mình vẫn nhớ kỹ e sợ sẽ trở thành tâm ma ô i cố hết sức tự mình động thủ đi hy vọng bầy bi lọn tháp không muốn dọa ta nghĩ như vậy trương huyền sinh túi người xuống đưa tay ra mỏ xuống đi ngươi đang ở đây làm gì kỳ hảo lanh lũ thanh âm của v a n lên tại đây trong cung điện dưới lòng đất phảng phất không ngừng văn vọng dường như trương huyền sinh l ú n g túng bình thường thật lâu không dứt đối mặt cặp tiết như xanh nước biển bảo thạch một loại con mắt trương huyền sinh rơi ở tay con đặt ở làn váy phía dưới ừ không có dơ bẩn bẩy bi l ò n tháp mà là bầu trời bí mật hoa viên đây mới là nhất l ú n g túng a nhớ ta trương huyền sinh xuất đạo tới nay cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy mê đảo vạn ngàn tiên nữ cũng đang ngày hôm nay không cẩn thận làm ra khó mà giải thích chuyện huyễn u lúc này ý thức cũng tỉnh táo thêm một chút phản ứng đầu tiên là vận dụng đạo pháp đem ở trên người mình người này đông thành tượng đá lại đem vỡ thành một phấn chiếu vào thần vẫn chi đ ị a nhất phía nam đại dương bên trong có thể nàng linh lực vận chuyển có chút c h ú c chắc là trước thương thế ở ảnh hưởng đình trệ trong nháy mắt nàng dựa vào tối tăm tia sáng thấy rõ người trước mắt giang rắc giang rắc phía trên cung điện dưới lòng đất cái lỗ lại có đá vụ rơi vài sợi tia sáng tung xuống đang chiếu vào trên người hai người như vũ trụ tinh thần giống như mênh mông con người giống như có thể hút lại lòng người ngũ quan hoàn mỹ hài hòa tựa hồ là trời cao kiệt xuất nhất tác phẩm cho dù lúc này tư thế không quá lịch sự c ũ nhật g có t ể cảm n h hai hai định ư ư ợ c đối p h là còn có cái gì ám thương không chữa khỏi nha không ngược lại đối phương nhất định cũng có bảo mệnh công ngọc mình cũng giết không xong nhiều lắm là đưa hắn đào thải đưa ra thần vân chi địa thôi cái này có thể làm chính mình nguôi giận phải nghĩ cái biện pháp ở thần vẫn c h i điệu bên trong diệt đi hắn mới được t r ư ơ n g huyền sinh n à y n à y h u y ế t du ta vừa cảm nhận được sát khí của ngươi tại sao lại biến mất rồi ngươi đạo kia pháp giơ tay động tác làm sao hủy bỏ a này ngươi cho ta một phát đem ta đánh bay cũng có thể à, ít nhất không cần hướng về hiện tại như thế lung túng ngươi mặt đỏ là chuyện gì xảy ra ngươi không đúng a chương năm trăm linh một h u y ế t du nhất định là tà pháp đối với ta ảnh hưởng y ê n tĩnh đáng kể y ê n tĩnh cho dù là ở trương huyền sinh như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy đi ra ngồi vào một bên sau cũng vẫn là yên tĩnh là người khó có thể chịu được ho khan một cái huyện ú cô nương trong này có một ít hiểu lầm t r ư ơ n g huyền sinh khó có thể chịu được loại này lung túng h á n giọng một cái muốn giải thích một phen có thể tuy rằng như thế mở miệng trong đầu hắn cũng không quá nhớ thật nói thế nào chẳng lẽ nói ta vừa muốn nghiệm chứng ngươi một chút bảy bi lọn tháp có hay không dựng thành kết quả không cẩn thận ngộ nhập bầu trời bí mật hoa viên Không không không không, cái này nghe cũng giống như là ở đùa bỡn lưu manh hơn nữa đối phương cũng không nhất định có thể nghe hiểu để đậu đậu đi ra làm chứng sau à không được chứ sợ chính mình bế quan thời điểm đậu sẽ lén lút chạy đến đối với mình làm kỳ quái chuyện đem đậu đậu cho niêm phong ở hồng mông tử khí trong túi rồi huống hồ lấy đậu đậu khẩu tài không chắc sẽ làm tình huống loạn hơn đừng nói cho dù là ở tình huống như vậy tốc độ nói mặc dù gấp nhưng trả lại nhân trung nội tâm yên t ĩ n h lanh đủ cảm giác trương huyền sinh câu nói kế tiếp nhất thời bị nhịn trở về hắn cảm giác mình nhanh không chịu nổi còn tiếp tục như vậy hắn cảm thấy vẫn là thẳng thắn trực tiếp đem huyền đũ có đưa ra thần vẫn chi đ i ệ u tốt hơn cũng không gặp lại quá mức sau khi rời khỏi đây hắn đổi lại cái bí danh hắn hiện tại cực kỳ vui mừng thần vẫn chi địa bên trong thiên kêu hơn nửa đều là trực tiếp xuất quan đến dự thi không có linh tin thông loại đồ ch bằng không khả năng này lại là cái đại tân văn a huyễn ú cô đương người tu vi cao thầm là ai có thể đem thương thế của ngươi thành như vậy trương huyền sinh lại trầm ngâm một phen quyết định nói sang chuyện khác tán gẫu điểm chuyện đúng đắn như vậy hay là có thể giảm bớt lúng túng cùng phổ độ giao thủ bị thất thế huyễn u bình phục lại tâm tình nói rằng phổ độ trương huyền sinh chưa từng nghe tới danh tự này không phải nói tuyệt thế tiên vương chỉ có ba người sao hiện tại lại đi ra cái có thể thương tổn được huyễn u xem công tử g á n g dấp như vậy là mới vừa kết thúc bế con đi chưa từng nghe nói cũng bình thường huyễn u đang khi nói chuyện đều là lơ đã ngắm hai lần trương huyền sinh có lúc đối đầu con mắt lại cảm thấy có mấy phần lúng túng một cái tay t r e o khe tóc đến sau đó làm bộ ở thu dọn dung nhan dáng vẻ trương huyền sinh trong lòng có rất nhiều cái danh muốn nói hắn bây giờ nghe công tử danh s ư n g này thì có điểm mới luôn cảm thấy chân linh giới nữ tính gọi nam tu danh s ư n g này đều có chút ý đồ bất chính dáng vẻ vị tỷ tỷ này sẽ không hiểu lầm đi ta vừa mục đích thật sự rất đơn t h ầ n a mới đột phá tuyệt thế tiên vương trương huyền sinh cường ấn xuống nội tâm tiểu k ị trường hỏi về đề tài chính huyễn u lắc lắc đầu nói cũng không phải là như vậy hắn thành tựu tuyệt thế tiên vương thời gian không rõ khả năng so với ta còn muốn sớm thực lực mạnh mẽ không nói một tay tả pháp rất là phiền phước tả pháp trương huyền sinh vừa nghe nói phổ độ hai chữ còn tưởng rằng là cái gì phật ra cao tăng làm sao sẽ kéo lên tả pháp huyền U đơn giản cùng trương huyền sinh nói ra phổ độ chuyện cuối cùng cũng coi như để hắn làm rõ tình hình trương huyền sinh lúc này cũng là có chút không nói gì làm sao khiến cho cùng tu tiên hãy r ẻ xi、si、đẻ đ ẹ vịu tượng như không ngờ như thế phổ độ tăng nhân hiện tại thành đại bộ rồi bất quá hắn cũng không có rất lo lắng đối với mình sau khi đột phá thực lực vô cùng tự tin nay n u y ễ n ú cô nương ngươi đang ở đây này chữa thương đi đất này cung nói như vậy vẫn là rất d á n chắc ta ra ngoài xem xem tình huống trương huyền sinh không thể chờ đợi được nữa muốn thoát đi cái này lúng túng nơi không cần cùng đi ra ngoài đi nghe nói công tử thực lực siêu tuyệt hiện tại lại đột phá tới tuyệt thế tiên vương liên thủ đem phổ độ chém g i ế t rất dễ dàng huyễn h ữ nhưng là cự tuyệt nói dứt lời cũng đứng d ậ y trương huyền sinh nói cẩn thận tuyệt thế tiên vương rụt rẻ tiêu ngạo đây vừa thất bại nửa chiêu lúc này không nên nghĩ lần sau làm sao chính mình tìm về bãi sao làm sao liền kéo tới liên thủ đối địch rồi đó nay kịch bản căn bản không đúng vậy vết thương của ngươi không có chuyện gì sao trước ơ n g h u nàng, thương, thôi, là là hồi, viện, nàng, nàng là phát hiện phổ độ tà pháp vẫn ở chỗ cũ thân thể nàng bên trong tác dụng cho nên liền vận công hóa giải ở thời khắc sống còn ra một ít sự cố cho nên mới từ không trung rơi hôn mê một phút hiện tại nàng đã hoàn toàn tiêu trừ phổ độ t à pháp sức chiến đấu viên mãn không đúng ta thật sự đem phổ độ t à pháp cho tiêu trừ sao huyết u ý thức được chút vấn đề nàng cảm giác mình ngày hôm nay là lạ trương huyền sinh trước đối với mình làm chuyện như vậy chính mình lại không muốn giết đi hắn còn nói muốn cùng hắn đi ra ngoài liên thủ đối phó phổ độ chính mình trước đây đối với nam tu đều là không có cảm giác nào đồng đại tận bại vào tay nàng không nói chủ yếu nàng thực sự không hiểu những kia tìm được lựa nữ tu là cái gì tâm thái tu đạo mấy ngàn vạn năm nàng chỉ đối với một nam tu nhìn với con mắt khác cảm giác rất là h ớ mắt đó chính là ảo mộng đế quân mộng tiên thu Bình thời, nàng vẫn là càng yêu thích cùng bọn tỷ bội cùng nhau loại cảm giác đó càng làm cho người ta yên tĩnh nhưng là hôm nay tại sao cảm giác trước mắt cái này tên là trương huyền sinh nam nhân như vậy anh tuấn mọi cử động lại như thế rất cảm động ánh mắt của chính mình cũng hầu như phải không tự giác theo hắn đi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là trương huyền sinh trên người cùng mộng tiên h thu có cái gì giống nhau đặc chế hấp dẫn ta không đúng trương huyền sinh là rất bình thường anh tuấn nam từ a cũng không phải nam sinh nữ cùng nhất định là phổ độ tà pháp còn có cái gì tác dụng phụ ta không có thanh trừ hết đáng ghét phổ độ chờ lần này đi ra ngoài nhất định phải đưa người chém giết có điều. Này t đi ô ô hai á p bên giác, người đang đối diện lúc bỗng nhiên đại địa có bắt đầu run run dày phía trên cung điện dưới lòng đất cửa động đá vụn không được rơi xuống này ô ô cùng phong thanh truyền vào hai người trong hai song phương nhìn nhau không tiếp tục nói nữa dồn dập phóng người lên nhìn về phía viễn phương đạo kia nối liền trời đất long quyền trương huyền sinh yên lặng móc ra linh tin thông mặt trên đã sắp bị cột bạo trong đó hoa thần thông tin thông điệp mới nhất mở ra xem lại là cùng vị kia tam giới ma tôn đứng đầu có liên quan truyền thừa trương huyền sinh lúc này cũng có mấy phần n g h i hoặc trước cái kia ma tôn trụ sở hắn không phải đã vạch ra vị trí để hoa thần mấy người đi thăm dò ạ nay đều hai năm trôi qua làm sao vừa mới vừa xuất thế chẳng lẽ là cấm chế quá khó khăn phá gi vừa trừ. gian làm cấm tốt. Trương Thiên Trương Kinh nhắc không Huyền Sinh ngẩn giải ích, chế đã ầ u quái đều cuối duyên tiểu quả nhìn này, cảm giác xin Vốn nói cùng tặng phương cho thật giống chạy hết là cảm giác cơ đem giống lỗi. đối đệ, đ kết rồi.、Đã、biết vừa mới xuất quan lại lớn như vậy phô trương xuất hiện thật giống làm cho chính mình cùng vạn ác vip khách hàng tựa như có điều như vậy cũng tốt lớn như vậy t h a n h thế lại là ở vùng đất miền trung phòng chừng tứ phương thiên mục tiêu đều sẽ tới tham gia trò vui đi thần vẫn chi địa đùa phân cũng quá nhiều mặt trên vị kia vô thượng trung cực cấm kỵ tồn tại cũng nhanh nước không nổi nữa là thời điểm để hắn lấy đột phá tới tiên vương cảnh tuyệt thế sức chiến đấu chấn áp tất cả làm một hồi tuyệt địa kê vương rồi phải làm là cái gì di tích hiện thế ngươi nói cái kia phổ độ nên cũng tới đi trương huyền sinh thu hồi linh tin thông lấy ra tàu bay chuẩn bị chạy tới nhìn trước khi cất cánh nhưng là dừng lại bởi vì huyễn đũ cũng tới hắn tàu bay bị phổ độ tà pháp ảnh hưởng tạm thời vận dụng linh lực không t i ệ t lắm đồng thời đi huyễn đ đầu hơi vặt mẹo qua một bên giải thích trương huyền sinh này, này vừa ngươi không phải nói không sao rồi sao làm sao làm nửa ngày hiện tại bay cũng không phải là không được ta cũng không phải mang thương tàn nhân s i đi chiến trường công tử đừng có hiểu lầm ta chỉ là muốn cùng phổ độ tái chiến một hồi lúc này mặc dù cùng thuyền giết chết phổ độ sau cạnh tranh ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h huyễn u thấy trương huyền sinh không nói lời nào tiếp tục nói bổ sung trương huyền sinh a cô nương này thật là phiền phức a sân mệnh ôi nếu không phải mình trước có như vậy ném đi ném đ ố i lý hắn đã sớm lấy trước huyễn đũ khai đao thử xem sau khi đột phá thực lực quên đi theo theo đi ít nhất cũng là tuyệt thế tiên vương giúp mình thanh thanh này cái gì phổ độ tiểu bình cũng tốt trời xanh bên trên trong hư vô lại có con mắt mở song lần này cũng không lại bình tĩnh biến số biến số cũng là định số càng lấy tình huống như vậy xuất hiện nguyên nhân thôi diễn không ra có cái gì còn nhiễu ta ra tay đem thu hồi nọ gì c ô chiến chúng ta chưa bao giờ nhúng tay muốn kết thúc lần này nọ gì c ô chọn lựa sao lần này nọ gì c ô chiến vốn là có thất mất công bằng hợp lý có đùa bỡn không v ậ t con chuột lăn lộn đi vào nói một là gì suy nghĩ t a đã lần thứ hai ngủ say tóm lại không phải là sơ sẩy chẳng lẽ là tha tính tới hôm nay hơn nữa chỉ là một lưu hành một thời lên để con kia con chuột đem đồ vật cầm về có thể thần vẫn c h i địa trung vực đạo kia nối liền trời đất màu đen long quyển ngược lại cũng không đi tới không lùi về sau chỉ là cuốn sạch lấy bốn phía không gian mà ở chu vi tình cảnh đã có thể nói phải vô cùng hỗn loạn những kia muốn cuối cùng lại hợp lại một lần thiên tiêu đều dồn dập đến một lúc thời gian quan g tiên vương đều tụ tập hai mươi mấy người tiên tôn cảnh thiên tiêu cũng đều cắn g i n g phía trước muốn cầu giàu sang từ trong nguy hiểm một bước lên trời tiên h tiêu chúng gặp mặt trước tiên mặc kệ nơi này cơ duyên là cái gì tự nhiên là muốn đấu võ m ộ t phen cũng là sớm đ ả o thải đối thủ những kia tu vi hơi thấp thiên tiêu muốn lén lút vào lòng quyển phong bên trong tìm tòi đều bị tiên vương cảnh tiên h tiêu cho thu n é o đi ra dồn dập đ ả o thải cái khác thiên tiêu nhìn thấy tình cảnh này cũng đều kiềm chế rơi xuống sao động tâm ẩn núp ở bốn phía quan sát tình huống chờ cơ hội theo thời gian trôi đi n g ư ờ i sẽ càng ngày càng nhiều làm những kia các đại lao đến sau những này tiên vương cũng phải đ a đầu đến thời điểm loạn chiến bên dưới không hẳn không có cơ hội chí í bọn họ là cho là như vậy trương huyền sinh cùng h u y ề n a y về linh xuống, ngược tin thông một t r ư ơ n giết Huyền s n h ảo bởi vì từ thiếu nửa ngày cũng không hồi âm tức lẽ ra hắn cách nơi này cũng không xa mới đúng nếu như nhận được tin tức nên đã sớm chạy tới ồ không đúng thật giống giờ này ngày này hắn có tới hay không đối với ta cũng không có gì trợ giúp huyền sinh lão đệ người lớn tuổi cần thời gian dài giấc ngủ đây là thường t h ứ c à, muốn này các ngươi người trẻ tuổi đi thôi linh t i n thông đối diện chuyển đến ngáp một cái thanh em lười biếng nha vậy ngươi ngủ tiếp đi nghĩ thông suốt trương huyền sinh dập máy linh t i n thông một đ ầ u khác từ thiếu hắn chỉ là dựa theo thói quen của chính mình tùy tiện trả lời một câu kỳ thực đã đứng dậy ở trên đường không nghĩ tới trương huyền sinh lại không có tiếp tục khuyên hắn vậy thì có chút lúng túng xa xa lớn như vậy trận thế nói thật hắn còn thật tò mò là cái gì cơ duyên lại nói trương huyền sinh là đột phá sao làm sao cảm giác biến nhẹ nhàng vậy thì đem ta sa thải Ôi, ngược lại đ q u â n ân tình n ta c ũ g trương ả lại, đi. theo t hắn r huyền sinh nhìn thông h trước mắt t bên, bên cạnh huyện n k à y Quyển Long người, nhưng quanh thân n xem ra dọa thực c ơ ú phát ra giọng nghi ngờ trương huyền sinh trong ánh mắt cũng né qua một tia gợn sóng bởi vì đạo kia long quyển đầu nguồn tựa hồ có cái gì đồ vật bạo phát giấu ở long quyển bên trong sông thẳng m à lên kiếm chỉ trời xanh sắp bén khí thế đánh vào thiên tâm bên trên nay một chốc ở thần vẫn chi điệu tất cả thiên tiêu bất luận ở nơi nào đều cảm nhận được ngày rung động cùng với vật gì đó phá vụn thanh n m của toàn bộ thế giới đều run lên ba run sau đó thiên tiêu chúng phát hiện bọn họ lại có thể sử dụng không gian thần thuật rồi thế giới một loại nào đó hạn chế bị giải trừ trương h u y n sinh ánh mắt có mấy phần nghiêm nghị hắn hoàn toàn nhìn không tấu vừa đạo hát quang kiên là cái gì tình huống cùng với nói là giải trừ một loại nào đó hạn chế không bằng nói một đòn bên d ư ớ i để thế giới này trở nên không vững chắc rồi chư thiên các giới thế giới vững chắc độ là rất quan trọng cũng là khác nhau thế giới mạnh yếu một loại phương pháp t ỷ như có chút thế giới luyện thần cảnh liền có thể phi tiên có thể đến chân linh giới luyện thần cảnh là không bay lên được ở chân linh giới hắn có thể tùy ý vượt qua hư không ở thần vẫn chi địa nhưng là căn bản không phá ra được không gian thành trướng điều này là bởi vì thần vẫn chi địa bị mấy vị vô thượng cấm kỵ tồn tại tiến hành đặc thù gia cố bằng không căn bản là không có cách chịu đựng tiên đế chúng chinh phạt có thể vừa màu đen kia cột sáng một đòn dĩ nhiên phá tan rồi thế giới này ra cố không thể nghi ngờ đó là cấm kỵ tồn tại cấp bậc lực lượng thậm chí ở cái kia cấp độ cũng coi như là cường trương huyền sinh không cảm thấy lộ ra nụ cười vui vẻ sự t ì n h rốt cuộc trở nên thú vị đây mới là hắn muốn cơ duyên không phải cái gì lấy được cũng không dám nhìn năm tháng xét xử cũng không phải cái gì tiên đế cấp bậc đạo quả mà là hàng thật đúng ra cấm kỵ tồn tại lưu lại trí bảo chỉ cần bắt được trong tay chân linh địa ở ngoài chẳng phải là nghênh ngang mà đi vừa đạo kiêm màu đen cổ sáng một đòn cho trương huyền sinh mang đến kinh hỷ còn không hết những này không chỉ có chứng minh nơi này s á t thực cần giấu kinh thiên cơ duyên giải trừ không gian cấm chế sau còn vì là trương huyền sinh tiết kiệm lượng lớn thời gian vốn là bởi vì thần vẫn chi địa đ ị a m ạ o cực lớn cái khác vượt thiên kiêu nếu muốn chạy tới nơi này é sợ cần hơn tháng thời gian trương huyền sinh cũng đã làm tốt tại đây tẻ nhạt chờ đợi chuẩn bị nhưng bây giờ không gian cấm chế giải trừ mọi người người đi đường tốc độ nhưng là v è o vẻo dựa theo suy đoán của hắn chỉ cần là dám đến thiên kiêu mặc kệ ở đâu cái mụn rác trong vòng nửa canh giờ đều có thể chạy tới tu vi càng cao càng、nhanh. huyền sinh đại nhân chúc mừng đột phá hoa thần vốn là ở phụ cận thấy trương huyền sinh đến nhận biết được tu vi đã tới tiên vương cảnh lập tức nói chúc mừng nói nhưng hắn bay gần sau nhìn thấy trương huyền sinh bên người đứng bóng người kia thân hình cứng đờ tình huống thế nào là ta hoa mắt đây không phải h u y ề n đu sao làm sao cùng huyền sinh đại nhân đang đồng thời t i ệ n đường trương huyền sinh phủi một chút h u y ề n đu thuận miệng giải thích nhạc hoán bọn họ đây trương huyền sinh hỏi nơi này sau khi sẽ trở nên rất loạn tu vi thấp người vẫn là rời xa tốt hơn nhạc hoán hai năm trước sẽ không đi ra thăm dò ở trương huyền sinh nghe vậy có chút bất ngờ không nghĩ tới nhạc hoán nhìn như thế mở rất sớm ngay ở thần vẫn chi địa trải qua cá mắm sinh hoạt những kia tu vi thấp người mình né tránh cũng tốt tỉnh hắn còn muốn phân tâm chăm sóc mở bản đồ pháo thời điểm phải chú ý phân chia được ta huyết ú tiết tử nghe nói ngày trước cùng phổ độ chiến một hồi không biết kết quả đến cùng làm sao hoa thần tò mò hỏi trương huyền sinh nay nay ngươi thực sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì a vốn là thật vất vả trên đường ta đem vẻ này lúng túng hóa giải gần đủ rồi n h ắ c lên phổ độ không phải lại gây nên liên tưởng quả nhiên huyền ú biểu hiện lạnh xuống cùng với nói là lạnh xuống không bằng nói là băng đi bởi vì này đàn bà vốn là cả ngày mặt lạnh hôm nay chém hắn cuối cùng huyền ú chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ hoa thần cũng không dám hỏi nữa đứng trương huyền sinh bên người yên lặng chờ đợi cùng đợi thần vẫn chi địa trung cuộc chỉ có ở trương huyền sinh bên người lúc hắn mới rõ ràng cảm nhận được này mênh mông như ngân hà hỗn độn linh lực tự nhiên cùng nói kết hợp lại thiên nhân khí chết hết thể hết thể đều mang ý nghĩa trương huyền sinh đột phá tới tiên vương cảnh sau trở nên mạnh hơn mạnh đến hắn không cách nào suy đoán ha ha ha ha ha, nơi này thật là náo nhiệt có đánh một trận p h o n g khoáng tiếng cười vang lên không gian liệt phùng mở ra liệt diễm v h ụ t lên xích phong tử trong đi ra giơ tay liền đem p h ụ cận một xuôi sẹo tiên vương cảnh thiên hữu kêu cho đào thải đi ồ、oh, từ thiếu không ở nha huyện u ngơi ư lại cũng tới hai ta còn không có đánh qua tới thử thử một lần xích phong mắt hồ hành tạo toàn trường không thấy từ thiếu có mấy phần thất vọng nhưng nhìn thấy huyện u sáng mắt lên trong lòng hắn khiêu chiến trong danh sách đầu bảng vẫn là t ừ thiếu đương nhiên huyện ú cũng đứng hàng đầu chỉ có điều bởi vì là nữ tu hắn ngược lại cũng không muốn hết sức đi tìm đối phương một trận chiến hôm nay ở chỗ này đụng tới bất luận người nào cũng khó khăn miễn một trận chiến tốt nhất là đều đánh một lần chiến t h ô n g khoái đứng trương huyền sinh bên cạnh huyện ú mắt nhìn thẳng tựa hồ c ũ n g không thấy xích phong giống như vậy đối phương lên tiếng như gió bên hai trương huyền sinh đã là có chút không nói gì có chút hoài nghi xích phong cái này đàn tế bảo sinh vật là thế nào tu luyện tới tuyệt thế tiên vương trong đầu chỉ muốn đánh nhau hả huyền sinh lao đệ ngươi cũng đột phá vậy khẳng định so với chức dũng nhiều lắ nếu không hai ta trước tiên đánh một hồi xích phong thấy nguyễn h u không để ý tới hắn ngược lại cũng không cảm giác lung túng đem đầu mâu chuyển hướng về phía trương huyền sinh nhìn thấy trương huyền sinh đột phá thiên vương trong lòng cũng là ngứa ngay ở trương huyền sinh chuẩn bị lối ra để cái này mãng phu trước tiên an phận chút lúc một an lành trí tuệ thanh âm của vang lên xích thí chủ nếu là muốn khiêu chiến bần tăng đúng là có thể thỏa mãn thí chủ tâm nguyện chỉ thấy một khe hở không gian mở ra phật quang tùy ý mà ra vốn là bầu trời mây đen vặt t r ợ lúc này ở phật quang chiếu dọi xuống nhưng sáng người khó có thể mở mắt một người mặc bố y tăng nhân đi ở phía trước phía sau lại có mấy trăm tăng binh sau đó mà ra chính là phổ độ tăng nhân đến mọi người ở đây tranh đấu nhất thời hơi ngưng lại không phải là bởi vì phổ độ tăng nhân đến mà là bởi vì một luồng ác liệt băng hàn sát khí nhét đầy ở trong thiên địa giống như đem không gian đông thành băng này nháy mắt bất luận là t i ê n tôn vẫn là này mười mấy vị tiên vương đều bị luồng sát khí này kinh sợ khó có thể hành động người khởi xướng từ trương huyền sinh bên người cất bước lên trước đoá đoá băng liên ở tại dưới chân nợ rộ bầu trời chẳng biết lúc nào lại thay đổi dáng vẻ một mặt diện băng kính chẳng biết lúc nào bao phủ bốn phía thiên địa mỗi một viên trên gương đều chiều đến h u y ê n đu bóng người biểu hiện lạnh lẽo mang theo trí mạng mỹ a di đà phật nữ thí c h ủ nhưng vẫn là vì là lần trước chuyện chú ý sắc khí quá nặng nhưng là dễ dàng lộ ra kẽ hở nhà phổ độ tăng nhân cười ha h à nói h u y ê n đu hiển nhiên không phải cái có thể tranh đua miệng lưỡi không nói tiếng nào trực tiếp ra chiêu giơ tay có băng phượng hiện ra tự quỳnh tiêu mà rơi đi phổ độ tăng nhân nhàn nhạt phất tay phía sau tăng binh cùng nhau tiến lên nhằm phía không trúng b ắ n ư ợ n g nhưng mà những tia tăng binh vừa lên đường trương n động thể, còn chưa lao ra trượng, phổ độ bên người mới trượng, liền từng cái từng người mới cái cái từ i rơi lúc x u ố đất đã huyền ó a h băng sinh trên u y tống ngoài, ra không trung nhìn rõ ràng huyền u này một thức nhìn như đất đơn giản kỳ thực cẩn chứa bản thân nàng nói cực hạng tuyệt đối không có nương tay lại bị phổ độ tăng nhân dễ dàng như thế hóa giải xem ra này phổ độ tăng nhân quả thật có chút môn đạo cho dù đơn đả độc đấu khả năng cũng phải cường huyện lu một đường đương nhiên chiến đấu vừa mới bắt đầu hắn cũng không có thể dễ dàng kết luận chỉ bất quá hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phổ độ tăng nhân luôn cảm giác đối phương cho hắn một loại quái dị cảm giác cái cảm giác này cũng không phải thân vị người trong phật môn nhưng được t à tu thủ đoạn mang đến mà là một loại quái dị cảm giác quen thuộc hắn cảm giác mình ở đâu gặp hòa thượng này hắn ở trong đầu hồi tưởng né qua từng cái từng cái đoạn ngắn đột nhiên bỗng nhiên cả kinh Bởi vì năm trăm linh bốn không trung huyên u cùng phổ độ tăng nhân chiến đấu càng kịch liệt long quyển phong chu vi thiên tiêu muốn rút đi vòng chiến nhưng đều bị phổ độ tăng binh cho cả lại tình cảnh vô cùng hỗn loạn huyên u thế tiến công không thể bảo là không hung ánh đầy trời băng hoa bay lượn Từng chiêu từng thức, mang theo thực cốt sắc ý, phản phất có thể trước mang phản đóng băng linh hồn của con người. chiêu sắc có của với So ý, ở trương o bao hoảng loạn, đạo n thần điện cuối cùng cám thánh đấu sĩ, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Có thể phổ độ vẫn không hiện ra hoảng loạn, trên không chung nắm nắm nhiều không g biết thể một tay nắm Phật Bác, một tay nắm Phật、Châu. rất hắc phổ Châu, pháp đấu độ đ cuối cám Có Bác, sĩ, ra ợ c công có trước cười. gần mang người không thân, trên này nhìn thủ mặt theo tâu t độ, r làm ư sau ý Ở huyền sinh xem ra đến không đúng là phổ độ tu vi muốn vượt qua huyện đ u ít nhất đạo pháp của hắn cũng không có thương tổn được huyện đ u nửa phần cũng không có ở pháp lực trên áp chế huyện đủ nhưng có một chút trương huyền sinh chú ý tới đó chính là phổ độ mỗi một phân linh lực đều dùng vô cùng xào d i ệ u đặc biệt là ở hóa giải huyền đũ tiến công lúc tựa hồ đang đạo pháp tiếp xúc trước hắn liền nhìn thấu tất cả kỹ xảo cực hạn kỹ xảo để phổ độ đứng ở thế bất bại p h ả n phất ở chiến đấu ý thức trên căn bản cùng huyền đũ không cùng một đẳng cấp không chỉ là huyền đu trương huyền sinh đã gặp xích phong chiến đấu nếu là đúng so ra xích phong cũng phải bái phục c h i vua liên tưởng tới phổ độ cùng phổ hoa tăng nhân tướng mạo t ự như h ắ n cơ bản có thể khẳng định phổ độ thân phận tuyệt đối có vấn đề đương nhiên hắn không thể loại trừ phổ độ thật là một vượt qua c ò nói cùng cũng Sắc trùng tăng nhân hình dáng giống, cũng không tránh nghiệt. phổ hợp. hoa khỏi thật hợp. Nhiệt. Có thể đ tới thiếu. thanh chút thường, tăng nhân nói. Lao tử ngày hôm nay cũng muốn nhiều tạo một nghiệt, biết thể thỏa ta. với ai lời hiện nhiên đối nói. nhiều đại Nói hôm Xích phong phổ nhân hôm phần không không âm xem muốn mạng nay, này ngày nay cũng của Lao đây ở độ các có sắc vị sẽ sư có là qua hắn dĩ nhiên cũng không lại sống chết mà bây hung hãn ra tay liệt diễm sư t ử từ trên trời g i a n xuống đốt động lông bầm c u ố n vào trong gió hỏa long c u ố n ánh lửa bầu trời địa màu đỏ h u y ế trong U ngược lại cũng không ngại、Sích、Phong đúng tay, nàng cũng ý thức được một người cũng không thể bắt phổ độ, lúc này thấy Sích Phong được Sích thức lúc Sích lại thể phổ thấy độ, tay, một bắt ý a tay, t nàng cũng công pháp à lực vận chuyển. vận n t r o lúc nhất thời thiên địa thuộc về cả hai cùng tồn tại một nửa là lanh đu lam một nửa là hường hực hồng băng hỏa lưỡng trọng tiên a di đà phật vị thí chủ này s á t tính càng nặng cần bẩn tăng đến độ hóa phổ độ trong lời nói phụ thêm một cái áo cà s a theo gió bay lượn đỡ được s í c h phong tuyệt thế một đòn thân hình có mấy phần đúng đưa như trong gió cây liễu nhưng chính là sừng sững k h n g ngã độ ni mã xích phong văng t ụ hắn xem này chết con lửa chọc vô cùng không hợp mắt trương huyền sinh đã là có chút không nói gì n à y xích phong cũng thật là cái kẻ lỗ mãng không chút nào tuyệt thế tiên vương phong độ a có điều n à y mắng còn rất tốt n à y phổ độ đến tột cùng là lai lịch gì có thể ngăn chở hai vị tuyệt thế tiên vương cùng đánh đừng quên hắn còn có mấy trăm tăng binh trước còn có người nói hai vị tuyệt thế tiên vương liên thủ có thể chữa bây giờ xem ra hòa thượng thực sự là thế không thể đỡ a ôi ta thối lui ra khỏi còn tranh cái gì đừng cuối cùng cũng trở thành hòa thượng chẳng lẽ nọ gì c ổ vị trí thật muốn rơi vào hắn người như thế trong tay ở đây thiên tiêu dồn dập thán p h ụ cũng không có thiếu người cảm thấy tuyệt vọng cho rằng phổ độ tăng nhân đã vô địch với thần vẫn chi địa trương huyền sinh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ba người kia chiến đấu hắn vừa đột phá nhìn loại này cấp bậc đại chiến cũng làm cho hắn có nhất định thu hoạch xích phong đấu pháp cương manh bất chấp hậu quả huyện ú thận trọng từng bước hai người liên thủ trong lúc nhất thời cũng thực sự chế trụ phổ độ tăng nhân nhưng nếu không có chung kết thủ đoạn xem phổ độ tăng nhân loại kia thành thạo điêu luyện vẻ mặt phòng chừng đánh mấy ngày mấy đêm cũng chia không g i kết quả đối với phổ độ tăng nhân vừa lên đến liền mở quần trào thức cách làm trương huyền sinh nhưng thật ra là rất có ý kiến bây giờ còn làm ra tình cảnh lớn như vậy. đừng nói ở đây có thiên k i ê u muốn chạy trốn liền ngay cả còn đang trên đường cũng đều rút lui có trật tự rồi như vậy còn làm sao để hắn đến thời điểm thanh trường một lưới bắt hết nhưng bây giờ hắn xuất thủ liền lại thành mới bột u ôi đều do phổ độ đến sớm tóm lại không thể nhìn bọn họ hao tổn trương huyền sinh không cái kia kiên trì tay phải đặt ở t ử tiêu kiếm trên chỗ u kiếm chuẩn bị cất bước đi vào chiến trường có thể sau một khắc đột nhiên xảy ra d ị biến này núi liền trời đất long quyển đột nhiên biến mất rồi tranh đấu người chúng sự chú ý đều xoay một cái liền ngay cả phổ độ mấy người cũng là giống như vậy nhìn về phía long quyển đầu mượn nơi đó đang có một viên màu đen tinh hạch đang phiêu đạn g sương mù màu đen rất khả năng chính là t r ư ớ c bắn r a hát quan gì g đó phổ độ ánh mắt rốt cục phát sinh ra biến hóa lại l i ề u mạng mạnh mẽ chống đỡ xích phong cùng huyện lu một đòn c h ạ m đích đánh về phía cái viên này màu đen tinh hạch ở đây thiên tiêu cũng đều không l ố c biết này nhất định là một loại nào đó tuyệt thế bảo vật dồn dập không để ý sinh tử nhằm phía bên kia là người đều sẽ có tham dục có thể đ ă n g đỉnh chân linh bảng lẽ ra cũng không phải người ngu xuẩn nhưng đối mặt có thể một bước lên trời cơ duyên không ai đồng ý lui bước h u n g chi đại đạo tranh chớp ai có thể lùi phổ độ cùng tăng binh chúng ra tay chỉ là một tức liền có lượng lớn thiên k i u bị đào thải không bảo mệnh câu ngọc người ở thần vận c h i địa vĩnh viên đã biến thành sát chết trương huyền sinh đối với màu đen kia tinh thể rốt cuộc là gì thần vật cùng với đối với mình là có phải có tác dụng không rõ ràng nhưng hắn không đạo cụ tặng cho người khác thân hình chuyển động so với phổ độ tăng nhân còn nhanh hơn một đường xích phong cùng h u y ề n đu cũng là theo sát phía sau bọn họ đều có linh cảm đạt được món trí bảo này nọ gì c ổ vị trí thì có định sổ rồi trương huyền sinh tốc độ vẫn là hơi nhanh một bậc trước tiên chạm được màu đen kia tinh h ạ c h này máy mắt phản phất thời gian ngưng lại thiên địa một tĩnh sau đó trương huyền sinh liền cảm giác trước mắt hình ảnh dần dần mơ hồ tâm tư tự hồ bị mang hướng về chỗ hắn không chỉ có là trương huyền sinh khói đen tốc độ lan tràn cực nhanh sắp tới làm người không thể nào hiểu được chỉ là mấy tức thời gian không ngừng bao phủ khu vực phụ cận toàn bộ thần vật chi địa đều bị khói đen bao trùm ở trương h huyền, như huyền, huyền sinh suy nghĩ ỉ đ ộ vừa câu nói kia lần thứ hai các bước trước mắt mê vụ tảng ra vùng đất mùi thơm ngát xuyên vào trong núi chu vi cây minh chó sủa c hắn í n gian thôn trăng nhỏ. h thế h là một đưa đúng. đi. Trưng Trưng tay ra cái tay kia, phát thật cây huyền sờ sinh mỏ mỏ. mình Muốn nhỏ bên cạnh Không hiện giống cối, cái rỗi vội ậ n chuyển đạo huyền kinh, lại phát hiện trong cơ phát thể đạo lại m t a linh lực cũng không. Hắn vã ộ i v chạy đến cách đó không xa bên dòng suối nhỏ tiếp theo trong nước hình chiếu thấy rõ mình bây giờ dán g dấp là một thiếu niên m i thanh mục tú người dán g dấp đại khái một mươi một một mươi hai tuổi còn chừng nhan chi số tuy rằng không đủ chính mình trước một nhưng là thượng có thể muội chẳng lẽ ta lại xuyên qua rồi t r ư ơ n g h i ê n sinh trong lòng xuất hiện một tia kinh hoàng hắn lần này không phải là một đời trước ở cơ kim hội bị người giam giữ lại xui xẻo r ớ t xuyên qua đến cựu tiêu sau hắn không chỉ có khí vận vô s o n g còn kết bạn một đám thân bằng hảo hữu sinh hoạt trải qua được kêu là một thoải mái hiện tại nếu để cho hắn xuyên qua từ đầu trở lại hắn là tuyệt đối không làm trước tiên tỉnh táo lại hắn không phải là xuyên qua cuối cùng một khắc đó hắn nhìn thấy rất nhiều thiên tiêu giống như chính mình đều bị khói đen cấp bao cờ lấy hắn đối với mình vận may và giải thích không rõ phòng ngự bảo đủ mặt đều có tự tin nếu như là đối với mình thai hạ chuyện cho dù không thể hoàn toàn miễn dịch Chứ hắn cũng có thể hiểu ý sinh cảm ứng quyết định sẽ không đụng tới cái tiêu màu đen tinh hoạch mới đúng như vậy nói cách khác đây là cấm kỵ tồn tại thủ đoạn nào đó đang tiến hành đặc thù truyền thừa nhưng này cũng quá giống như thật đi hắn đều có thể cảm nhận được trong không khí nhét đầy nhàn nhạt, nhạt linh khí hoa c u cây cối cũng là chân thực tồn tại tô lâm người ở đây làm gì đây mãi mãi của ngươi gọi ngươi trở lại bộ tuổi trương huyền sinh chính đang suy tư lúc một thanh linh âm thanh văng lên xoay người lại sau làm ộ t tuổi tác phản phất thiếu nữ đang coong lấy trang lưỡi liều một loại mắt cười nhìn chính mình thiếu nữ trên người mặc một thân vải thô quần áo tóc dùng thảo dây thường h loa cổ chân mang theo một chuỗi không biết loại nào cây quả chuỗi thành dây xích ngũ quan thanh tú la tiểu mỹ nhân bại hoại ở trong núi có thể sinh dưỡng thành như vậy cũng là ly kỳ chuyện đón lấy lệnh trương huyền sinh căng thẳng cùng cảm thấy kỳ quái chuyện đã xảy ra ngay ở hắn không biết làm sao trả lời lúc thân thể hắn lại chính mình chuyển động đi qua ngắt một hồi thiếu n ữ m n ú i trong miệng còn nói nói hiếm thấy chạy đến ngươi còn giúp bà nội bắt người còn có thể hay không thể làm bằng hữu cô gái kia bị nắt g m ú i dãy rùa vài lần có chút thở không nổi vung tay tô lâm thấy thế cờ cận lui lại thân hình nhanh chân bỏ chạy không cho thiếu nữ hoàn thủ cơ hội thiếu nữ t h ở hồng hộc xoa chính mình có chút đỏ lên cái mũi nhỏ tức giận mắng tô lâm ngươi nhất định phải chết tô lâm cũng không quay đầu lại như một làn khói liền chạy vào làng trong miệng còn lẩm bẩm bộ tủi bộ tủi cả ngày thì làm cái này thẻ nhạt chết rồi tất cả những thứ này trương huyền sinh đều nhìn ở trong mắt trải qua mới bắt đầu kinh ngạc sau vào lúc này đã bình tĩnh lại xem ra hắn hiện tại thị giác xem như là lâm thời bám thân đến nơi này cái tên là tô lâm trên người thiếu niên có thể tự chủ hoạt động cơ hội khả năng rất ít hay là vốn cũng không nên có chỉ là trước da chút bất ngờ thôi nếu như hắn suy đoán thật tốt nói thiếu niên này rất khả năng chính là vị kia tam giới ma tôn đứng đầu bản thân thời đại thiếu niên rồi đây coi như là cái gì truyền thừa thử thách xem phim sao thật giống cũng không có gì độ khó không đúng nay điện ảnh lúc nào là đầu tô lâm bản tôn năm đó nhưng là sống không biết bao lâu lao q u á i vật nếu như điện ảnh vẫn phóng tới sinh mệnh t r u n g kết trước một khắc đó hắn chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm hắn cũng là trải qua tương tự sự tình tỉ như trước ở cựu tiêu ho lờ bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo nói là hai ba năm kỳ thực hắn ở cái kia bên trong không gian thể cảm giác thời gian không biết trôi qua bao lâu khả năng hơn triệu năm đều có nhưng muốn cùng một vị cấm kỵ tồn tại sống thời gian so với chuyện này quả là là bên trong dòng sông thời gian bụi trần hắn coi như lại có thêm kiên trì cũng sẽ bị bước điên lúc này thiếu niên tô lâm đã bắt đầu b ổ tuổi hắn bà nội xem ra lấy có l ụ c tuần thân thể cũng không quá lưu loát nhưng miệng lưới đúng là rất lưu loát không ngừng m à cầu n h a u tô lâm người con thỏ nhỏ chết bầm này cả ngày du thủ du thực lại không đi lớp học đốn tuổi cũng lười biếng hiện tại liên tục bổ xài cũng không ít ít ít buổi tối ăn cơm nhóm lửa lấy cái gì đem ngươi ném vào đi a bà nội ngươi đừng khí ta lập tức p h á c xong đi nhóm lửa ta xem chính là thoại bản nghe hơn nhiều bị mê tâm hồn thế gian này nào có cái gì tiên nhân thật sự có ta ngày đó thấy được nói ngươi còn không nghe cháu ngoan đừng nghĩ nhiều như vậy có không h ả o h ả o sinh sống mới là đ ú n g lý b a nội ngày đó thật sự có tiên nhân ở sau núi c ấ m miệng ngươi nếu không muốn đi lớp học liền theo đầu thôn lưu hộ săn bắn học một ít tay nghề ngươi chậm rãi cũng lớn c h u n g quy phải mưu cái kế sinh a i ngươi cũng trưởng thành học môn tay nghề quá hai năm cưới một môn người vợ vì là tô ra khai chi tán diệp cũng coi như xứng đáng cha ngươi rồi ta ta xem lý ra cái tiểu cô nương kia sẽ không sai cả ngày c u ố n quýt lấy người ra đến cũng t h ủ y linh nếu không bà nội hôm sau đi cho người cầu hôn bà nội ôi thôi thôi ngươi nắm chặt bổ cửi đi bà nội thấy tô lâm mất tập trung thở dài rời đi đi trên đường còn lẩm bẩm ngày nào đó cho tiên sinh đưa con cả vẫn để cho tiểu lâm trở lại đọc sách đi trương huyền sinh lấy tô lâm thị giác bàng quan tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đối phương thiếu kiên nhẫn cùng với xấu hổ đương nhiên còn có đối với con bà nó thân cận hắn hiện tại đại thể hiểu rõ tô lâm là một người nào chính là một trong sơn thôn tiểu tử nghèo khả năng ngẫu nhiên gặp quá tu lệ giả một hồi đã bị các tiên nhân thế giới hấp dẫn ở đầy đầu nghĩ tới đều là làm sao tu tiên thế gian việc vật cũng không phải để ý cha cha nay không phải là phạm nhân chạy vai chính bắt đầu khôn s a o có núi có phòng phụ mẫu đều mất còn có cái hàng xóm tiểu mội thanh mai trúc mã dựa theo tiểu thuyết hệ thống bài võ kế tiếp là không phải nên ở trên núi nhặt được bảo vật gì từ đây bước lên con đường tu luyện một đường hát vang tiến mạnh thần cản giết thần phật chặn giết p h ậ t cuối cùng đặt chân lên đỉnh cao nhất cao sử bất thắng hẳn tô lâm ta vừa thấy ngoài thôn đến rồi mấy người xuyên rất đẹp đẽ thôn trưởng tiếp đón đều cẩn thận hình như là đại nhân vật gì tô lâm mới vừa p h á c được rồi sài đem đặt ở nhà bếp kệ bếp bên liền nghe thấy thanh mai trúc mã lý bọn thanh em của ở bên ngoài gào to trương huyền sinh xem ra là ta đoán sai rồi hệ thống bài võ đây là muốn tiến vào tông môn tu luyện tiết tấu mấy người kia quần áo hoa lệ đại nhân vật nói vậy chính là tu luyện giả đến trong thôn thu sẵn sàng đệ tử ngay kế thôn trưởng quả nhiên tập kết trong thôn thiếu niên thiếu nữ để này vài tên tu giả đến chọn mấy người kia tu luyện giả từng cái từng cái hận không thể mũi vểnh lên trời ở trương huyền sinh xem ra bọn họ rõ ràng chỉ có dẫn khí cảnh nhưng bày ra tạo hóa cảnh khí thế dẫn đầu cái tia tu vi n h c a một ít linh mẫn cảm giác cảnh tu sĩ Đang từ nơi này từ chương ú t p h d i ệ năm đ trăm linh n sáu không môn cũng phải điện đi ảnh là văn tự mạo hiệp đêm trương huyền sinh hiện tại phát hiện trận này thí luyện cũng không phải là xem phim mà là chơi văn chữ mạo hiệp đêm gia nhập lạc hà tông cơ hội đang ở trước mắt xin mời ở ba tức bên trong làm ra lựa chọn nhất quyến rũ quỷ liếm để mấy vị tu sĩ trước tiên vì người kiểm tra nhị duy trì cao lệnh hình tượng thiên tài đều là cuối cùng mới kiểm tra ba này lạc hà tông không vào cũng được trương huyền sinh trước hai cái tuyển hạng tha còn có thể lý giải người thứ ba tuyển hạng là cái gì quý A lại nói này muốn thực sự là vị kia ma tôn thí luyện bản thân của hắn là có nhiều tẻ nhạt đem mình kinh nghiệm làm thành đêm tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại ma tôn để chúng ta lấy cuộc đời của hắn vì là thí luyện trong lúc còn có tuyển hạng điều này nói rõ cái gì nói cách khác toàn thể quỹ tích sẽ căn cứ thiên tiêu lựa chọn tiến hành thay đổi do đó thay đổi kết quả cuối cùng liên tưởng đến hắn vừa đột phá mê vụ trước nghe được câu nói kia nói cách khác ma tôn từ nhỏ hẳn là từng đụng phải cái gì chuyện ăn ăn cho nên mới phải đi tới tu ma đường nói cách khác những này tuyển hạng nhìn như đơn giản không l i đầu kỳ thực đã là khảo nghiệm nếu là một bước đi nhầm nói không chắc sẽ gây thành thảm kịch thí luyện tự nhiên cũng coi như là thất bại cùng chuyển thừa vô duyên cho nên nói hắn cần tận lực tránh khỏi có thể sẽ phát động chuyện xấu tuyển hạng còn muốn có dây giải vĩ mô ánh mắt tránh khỏi bất kỳ phơ lạc sao có thể có chuyện đó a ôi nói cho cùng chẳng lẽ cuối cùng còn muốn r ư ợ và ngu dốt cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ chính hắn một ý nghĩ cũng đã t i ê n vương làm sao còn có thể làm như vậy mất mặt chuyện nơi này coi như chơi game thất bại cũng tốt sớm một chút đi ra ngoài c h u y ề n thừa sẽ theo duyên được rồi Thuyền、3. Trương Huyền Sinh trong lòng ác thú vị phát tác vô cùng muốn nhìn một chút như vậy, có thể hay không trực tiếp giới ngủ ở. Sau đó, trực tiếp thất mất thi thế Tô Thôn trưởng tráng Ta trước thủi thời Trương Huyền Sinh nhìn như hay không Khi hắn chọn hội nhường cho họ cho Huyền Sinh muốn Sau quyền đấu sau, vậy này về lòng cùng ngụ cũng miệng bọn nội Đồng Rời ra ra ra, rồi cơ giới giới bại đi đại đi đi làm lựa Lâm ác có vị Vô bị mở đó ở bà bổ mấy người này xem ra cũng rất đ ẻ n é n cùng ta ngày đó thấy tiên nhân k é m xa hắn nói sẽ đến tiếp ta ta muốn chờ trương huyền sinh cảm giác không biết từ chỗ nào nhổ nước bọn hắn còn tưởng rằng tô lâm sẽ dựa theo hắn tuyển hạng nói như vậy nói đây cũng là thật nói như vậy p h ỏ n g chừng sẽ bị đánh chết có điều xem dáng dấp như vậy là t r ư ớ có c vị nào tu sĩ cùng tô lâm làm ước định nếu như không phải gạt tiểu hải nhi đây thực sự là tiêu chuẩn vai chính bắt đầu a lạc hà tông người cũng không có để ý một trong thôn tiểu tử lên tiếng càng không có nói giữ lại bọn họ là tu tiên nhân sĩ chịu tới đây cái làng nhỏ thu đồ đệ này đã là cho phạm nhân cơ duyên to lớn không thấy thôn trưởng r a ra la lên tô lâm chạy về lý bọt đúng là hết sức kỳ quái trong ngày thường tổng la hét muốn tu luyện tô lâm làm sao lâm trận rút lui thời gian lưu truyền trương huyền sinh mấy ngày nay làm ra các loại lựa chọn nhưng đều là chút hắn cho rằng không ảnh hưởng toàn cục tiền hạng lần trước lạc hà tông đến trong thôn thu đồ đệ sau đó hắn cũng rõ ràng sự tình mặn nguồn chẳng qua là vài tên tu sĩ ở hộ tống chọn song mầm tiết lúc bất ngờ tao nộ yêu thú không cẩn thận chết rồi mấy cái vì để tránh cho tông môn trừng phạt cho nên mới khắp nơi tìm kiếm có tư chất hải tử đây là t ô trước khi đi đưa rượu thời gian qua đi cửa nghe được chỉ có thể nói lấy những này tu sĩ sơ ý với bọn hắn ra đi người toán xui xẻo rồi dẫn khí cảnh thật muốn nói so với phạm nhân cũng cường không được nhiều lắm thậm chí có cung tên phạm nhân cũng có thể bắn chết xem những tu sĩ này niên kỷ phòng t r ư ờ n g tư chất cũng chính là miễn cưỡng có thể tu luyện trình độ tu cả đời có thể tới luyện thần cảnh phòng t r ư ờ n g liền đ i n h thiên nói không chắc bọn họ lạc hà tông tông chủ mới phải cảnh giới này đây nghĩ như vậy có chút dập đầu sầm chỉ có điều lệnh trương huyền sinh cảm giác thấy hơi phiền muộn chính là tô lâm thanh mai trúc mã lý bọt lại bị chọt chúng tuy rằng bản thân không phải rất đồng ý đi dáng vẻ nhưng lý bọn cha mẹ nhưng kiên trì để con gái đi tu luyện không nói những cái khác hàng năm lạc hà tông sẽ cho trong nhà trợ giúp mười lạng ở đây đối với loại này sơn thôn tiểu gia đình tới nói mười lạng bạc quả thực là con số trên trời thả dĩ vãng đủ bọn họ tiêu tốn năm năm còn chưa hết làm tống biết lúc nhìn thấy lý bọn này không muốn ánh mắt tô lâm cũng có chút dao động thoáng hối hận lúc đó không hề lưu lại kiểm tra về phần hắn có hay không tư chất tu luyện hắn không lo lắng bởi vì cái kia tiên nhân đã nói thiên phú của hắn vô cùng tốt trương huyền sinh nhưng là cảm giác mình có phải là chọn sai chiếu cái này tiết t thỏa thỏa chính là nam nữ chúa chế lịa tiên đồ từ từ lần sau gặp lại chính là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất tiết tàu a không được ta muốn nghĩ biện pháp cứu v ã n một hồi làm người đứng xem cùng các loại tuyển hạng chủ đạo người trương huyền sinh gần nhất cũng có chút vào đùa rồi truyền thừa có hay không trước tiên không nói như thế nào không trước tiên toàn bộ ha ra ân đức có thể tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy hắn cũng không có thể khống chế tô lâm thân thể chỉ có thể sau khi đang cùng lý bọn tương quan tuyển trên gãy dẫn dắt một hồi lại là một tháng trôi qua tô lâm chung với chờ đến hắn đã chờ năm năm người kia thứ ba trương huyền sinh lại không nhịn được k h ố n nạn rồi 5 năm 5 năm năm năm n g ư ơ i biết ta đây năm năm là thế nào trôi qua hả? tô lâm kích động với trước mắt tiên n h â n nói vậy có mấy phần anh tuấn tu sĩ nghe được tô lâm cũng có chút kinh ngạc lòng nói chính mình bế quan thời gian là có chút đã lâu nhưng tiểu tử này cũng không cho tới kích động như vậy đi chẳng lẽ năm năm này xảy ra chuyện gì đại biến những năm này tháng ngày trải qua rất khổ cứ như vậy tô lâm bị sư phụ mang về một tên là hồng trần tông tông môn kết quả so với kia cái lạc hà tông càng rát r ư ỡ i tô lâm sư phụ phó xem ra rất có khí chất vẻ ngoài so với lạc hà tông mấy người kia còn tốt hơn nhưng thực lực cũng chính là vừa tới linh giác cảnh đáng sợ nhất là hồng trần tông lại chỉ có hắn một người ừ hiện tại thêm vào tô lâm là hai người trương huyền sinh lòng nói tốt xấu ta thần nghiêm phong cửa còn có hai vị trưởng bối đã biết bối còn có mạc thương quên n à y hồng trần tông thực sự là lại món ăn người lại thiếu tô lâm cũng không nhộn chí đi tới con đường tu luyện sau bạo phát ra thiên phú kinh người nhưng là để cho sư tôn lâm dương mừng rỡ không thôi trương huyền sinh cũng không phải bất ngờ hắn bám vào tô tới người trên tự nhiên có thể nhận biết được tô lâm tu luyện thiên phú làm sao như sư tôn lâm dương như vậy nói là khoáng tuyệt cổ kim đây tuyệt đối là đang khoác lắp bức chỉ có thể nói là địa phương nhỏ người kiến thức ngắn muốn làm so sánh cùng n g u y ệ t thần cung ngoại môn đệ tử không kém bao nhiêu đâu sau khi giống như trương huyền sinh theo dự liệu giống như vậy tô lâm quật khởi nhanh chóng du lịch các loại cơ duyên tâm tính trưởng thành chuyển biến tu tiên đại điển các loại tông môn tỉ thí cũng ít không được mà tô lâm cũng hầu như có thể tại các loại trường hợp rút đến thứ nhất ngay ở hắn cũng nhớ không rõ là thứ mấy năm thời điểm tô lâm nhân sinh quỹ tích đã xảy ra trọng đại chuyển biến chương huyền sinh lo lắng chuyện cũng không có phát sinh tô lâm ở tu vi có một chút thành cựu lần thứ nhất tham gia tông môn giao lưu hội lúc liền cùng lý bọt lần thứ hai tân phủ tuổi hấu thơ đã qua đời hai người đều đã bước lên tiên đồ tình cảm thật không có phai nhạt hiểu nhau gặp gỡ giáp tay du lịch để trương huyền sinh thật sự có loại chơi gản g h m cảm giác các loại tuyền hạng hắn cũng không có hết sức làm ác để có tình nhân sẽ thành thân thuộc trong lúc có mấy lần trương huyền sinh cho rằng sẽ phát động từ vong p h ở là chuyện hắn cũng đều cẩn thận lựa chọn tránh khỏi tai nạn rốt c ụ c tô lâm cùng lý bọn thành hôn lấy được trưởng bối hai bên c h ú c phúc c ầ u phúc tô lâm bà nội bởi đạt được đan dược điều dưỡng cũng coi như gặp được tôn tử thành gia lập nghiệp bức khắc kết làm đạo lữ năm thứ hai tân sinh mệnh ra đời là con gái t h là người đ định công bằng trời định ở tô mộng sinh ra năm đó tô lâm lại tham gia quốc nội thiên kiêu lập võ không nghi ngờ chút nào lại đoạt được đầu tên i danh tiếng nhất thời có một trăm linh hai nhân sinh truyền mặt cũng từ đó bắt đầu ở tô lâm sau khi lâm dương lại thu rồi hai tên đồ đệ một nam một nữ sư đệ tên là lộ sinh ông cụ non tiểu sư mọi tên là lục nhìn thư nhí nha nhí nhảnh ở đường về trên đường tô lâm mang theo sư đệ con đường đoạ mai n h a đây là trương huyền sinh nhất tức giận địa phương vì vậy vua hô game ở đường về lựa chọn con đường lúc chỉ có một t u y ể n hạn g ta m ộ t đến lựa chọn trương huyền sinh đương nhiên không phải người ngu nếu có lựa chọn khác hắn làm sao cũng sẽ không để tô lâm đi cái này xem ra sẽ không cắt lợi địa phương nếu như nói nhân sinh là một trò chơi ở một số điểm là không có lựa chọn khác đó là số mệnh ăn bài là muốn nói cho ta biết đạo lý này nhưng là chỗ này rõ ràng không đi được t lại như bảng thống hướng về lạc phượng sườn núi chạy như thế bắt đầu nghe được câu nói kia đến nay còn đang trong đầu của hắn hồi tưởng tuy rằng hắn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì rõ ràng không phải chuyện tốt đúng như dự đoán ở con đường đọa ma nhai lúc tô lâm tao ngộ lượng lớn tu sĩ vây giết lúc này tô lâm chính là thần anh cảnh cũng coi như là quốc cảnh bên trong cao thủ nhưng người tới nhiều lắm cùng cảnh giới cường giả tiền bối thì có bảy tám người tô lâm cất bước thiên hạ tự nhiên cũng có đắc tội với người nhưng hắn không nghĩ ra tại sao lại có nhiều như vậy đại thế lực đến vây giết hắn càng muốn không thông chính mình bí mật lựa chọn con đường sẽ bị người ngoài biết được một phen lực chiến bên dưới giới hạn thiên tiêu phong thái chém giết ba tên thần anh cảnh hậu kỳ cường già tiền bối khả nhân lực có lúc nghèo chiến thuật biện người dưới tô lâm vẫn là cuối cùng không địch lại l i ề u mạng đem sư đệ đưa ra ngoài chính mình cuối cùng linh lực tiêu hao hết ngã vào đoạn ma trong vách núi liên quan với đoạn ma nhai truyền thuyết có rất nhiều có người nói nơi này đã từng phong ấn một vị tuyệt thế đại ma cũng có người nói đây là đoạn ma tuyệt địa phàm vào trong đó người không người có thể còn sống truyền thuyết không phải không có lượng mà lại có khói đoạn ma nhai thượng mới quanh năm mươi vụ hơn nữa có kỳ lạ lực lượng ảnh hưởng lệnh tu sĩ không cách nào bay độ thậm chí có thể cấm tiệt tu sĩ linh lực t ừ nhưng g trung có c â đây u tu đại tin tới hiểm, tà, thắng không h n cuối cùng n hắn ư người như Trương người n tông môn phái người đến xét, cũng là như thế, cuối cùng sống chết mà bay. Trương huyền sinh biết cái này giả thiết cũng là có chút không nói không chuẩn chính đến duyên Nhưng g giả gì, ly là là bay. đây tuyệt kỳ khi khác mất mà tích, tra xét, thế, chết biết thiết chút tiêu chết, cuối cái có cơ phái phải hạ. h sau sau vai địa đi đi đại vào vào hiện tại biết rõ tô lâm xuống sau không chết được nói không chắc còn có thể nhờ vào đó trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng dù là cảm giác khó chịu vô cùng bởi vì hắn biết mình khả năng vẫn là đi nhập đến vẫn là nhiễm phải cùng ma có liên quan chuyện rơi vào đoạn ma ngai sau tô lâm quả nhiên như trương huyền sinh dự liệu giống như kỳ tích còn sống một đường liên tục bị mấy cái c h ạ t treo ở nớ ra là không ngã chết rơi vào tầng thấp nhất sau linh lực cũng có thể vận dụng chỉ là không cách nào lên phía trên bay trong sương mù là lẻ loi tán tán hải cốt có người cũng có phi cầm tàu thú âm chầm khiến người ta rất không thoải mái tô lâm ngất sau ba ngày tỉnh lại liên bắt đầu tìm kiếm hẻm núi lấy trương huyền sinh bây giờ cấp bậc tiên vương trong mắt tự nhiên có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn ra cơm chế t ỷ như tô lâm tìm được rồi một chỗ sân động cửa động thì có cơm chế hơn nữa còn rất mạnh lẽ ra tiên tôn trở xuống sinh linh tiến vào trong nháy mắt thì sẽ tan thành mấy khói có thể tô lâm cứ như vậy l ấ m l ấ m liệt liệt tiêu sái đi vào trương huyền sinh nghĩ mãi mà không ra chỉ có thể quy về vai chính vầng sáng bên trong động như trương huyền sinh biết rõ hệ thống b à i võ quả thực có đồ vật đó là một viên tản ra hắc khí ma hạch cùng trước trương huyền sinh ở bên ngoài nhìn thấy cái k i a có chút tương tự cũng cùng thiên thánh trong tông đã từng bảo lưu này một viên rất giống bên cạnh có một khối phiến đá có tiền nhân khắc chữ t a n r a này ma hạch mới có thể xuất gốc xin mời làm ra lựa chọn nhất trực tiếp thử nghiệm hòa vào ma hạch nhị cẩn thận tra xét sau hòa vào ma hạch ba mặc kệ t a m g a lại nói trương huyền sinh Tô những ngày kế tiếp tô lâm một bên thăm dò đọa ma bên dưới vách núi mới thế giới một bên thử nghiệm tiếp xúc cái viên này ma hạch trên thực tế dung hợp quá trình cũng không có đơn giản như vậy không bằng nói tô lâm căn bản là không cách nào dung hợp cái viên này ma hạch dù sao cũng là vượt qua tô lâm không biết bao nhiêu cái cấp độ đại ma lưu lại lấy hắn t ầ n g thứ này muốn dung hợp hiện nay xem ra là nói chuyện việt vông kỳ thực tô lâm ngược lại cũng không đúng chính là muốn tu ma hắn thở nhỏ một lòng cầu x i n tiên hiện tại để hắn chuyển tu thế nhân không cho ma đạo hắn làm sao sẽ cam tâm tình nguyện trước tuyển hạn g quá nửa là đ ê m chế tác người ác ý chỉ là tô lâm bức thiết muốn xuất g ố c ở bên ngoài người xem ra hắn đã chết điều này làm cho hắn lòng như lửa đốt bên ngoài còn có lý b ọ chờ hắn còn có hắn vừa ra đời không lâu con cái hắn làm sao có thể ở loại địa phương này s ố n g l u ồ n thời gian còn có lần này vây g i ế t rốt cuộc là ai an bài rốt cuộc là ai tiết lộ hắn quy hoạch con đường quá nhiều bí ẩn không thể mở ra hắn h ậ n không thể lập tức bay ra ngoài tìm kiếm đáp án một ngày hắn như thường ngày bình thường nghiên cứu ma hạch vẫn không có kết quả phiền lòng khí t á o dưới một quyển truy ở bên cạnh trên phiến đá phiến đá dạn n ứ c phía dưới lại còn có một tầng t r ư nhỏ nếu như không có viêm sao tan ra mà chi hạch tô lâm sợ run ở tại chỗ tự lẩm bẩm viêm như thế nào viêm năm tháng vội vã quá Ở quanh năm không người Tiểu sơn quốc bên trong i ể u sơn bên quốc t cô thật có quạng thật thể lúc à là bài m năm,、tô、Lâm một một người người một như thống Trong giờ chưa Trước phát chỗ hệ Tô tất rổ. lâu l bao đều vậy. võ. cả tô lâm luôn cảm giác có người ở hắn bên thai nói nhỏ để hắn thả xuống trong lòng mình thủ vững tập trung vào chân ma ôm ấp từ bỏ hắn là một m đỉnh mây chi tiên thiếu niên nguyện vọng thành tựu một tên làm hại thế gian tuyệt thế đại ma tô lâm tưởng ảo giác có thể trương huyền sinh biết cũng không phải như vậy mà là trong cốc thật sự có đồ vật ở đầu đ ư ợ hắn đoán chừng là nơi đây chủ nhân trước lưu hậu triều tô lâm cảnh giới thấp không thấy được chỉ tưởng tâm tình của chính mình phát sinh ra biến hóa rơi vào trong cốc thứ 46 n ă m tô lâm gần như tuyệt vọng bởi vì nhai thấp không có linh lực tu vi của hắn cũng hoàn toàn dừng lại năm đó thiên phong quốc bên trong xuất chúng nhất thiên tiêu đã trở thành một đại thúc thần anh cảnh có thể sống gần ngàn năm nhưng nếu là như vậy khô hao tổn hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành trong cốc một đống khô cốt ngẫu nhi tiểu mạt cũng không biết hiện tại thế nào rồi hắn hoài niệm vợ con của chính mình cũng mong nhớ chính mình bà nội nghĩ đến bà nội tâm tình lại trầm trọng hạ xuống bà nội chỉ là phạm nhân b ố năm qua đi e sợ từ lâu an nghỉ Mà hắn c o n bất hiếu này tôn nhưng ngay cả con bà nó một lần cuối cũng không có thể nhìn thấy a sự thu hận hắn bắt đầu hận hắn hận chính mình vì sao phải lựa chọn đường về lúc muốn đi ngang qua đoạn ma nhai hắn hận những kia rõ ràng không thù không đoán khuôn mặt mới lạ tu sĩ vì sao phải đến vây giết hắn hắn hận mình không thể hầu ở lý bọn bên người hắn hận không thể nhìn thấy con gái lớn lên hắn hận tất cả những thứ này làm người đứng xem trương huyền sinh cũng có như vậy ném đi ném cảm động lây đ ổ i vị trí ở chung hắn cũng khó có thể chịu đựng tuy rằng hắn đã từng trải qua ở cựu tiêu n g lờ bên trong thời gian dài bế quan chuyện nhưng hắn đều là vừa bắt đầu liền biết bế quan sẽ kết thúc h ú n g hồ đó là hắn chủ động tuyển chọn trở nên mạnh mẽ mà ở này ám vô thiên n h ậ t đoạ ma đáy vực cơ khổ một người không biết phần c u ố i ở bên ngoài còn có thân nhân chờ đợi đây là cỡ nào dày v ò ngay ở tô lâm dương thiên trường khiếu thời gian cái viên này ma hạch phát sáng khói đen vung lên lại chủ động xông v ề tô lâm trước ngực nhìn t r ư ơ n g huyền sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ hệ thống bài võ toàn bộ rất sao đều là hệ thống bài võ hắn trăm phần trăm khẳng định tô lâm tuy rằng lúc này tâm tình khuấy động nhưng cái gì hóa ma đều là chó má. này ma hạch lại tuyển vào lúc này chủ động hòa vào rõ ràng chính là có người đã sớm bố trí xong cái bẫy đón lấy chuyện kỳ dị đã xảy ra trương huyền sinh vốn tưởng rằng tô lâm vậy thì muốn dung hợp ma hạch tu vi tăng vọt đi ra ngoài thần cản giết thần phật chặn giết phật thời điểm ma hạch lại đang tô lâm trong cơ thể kịch liệt rung động tô lâm ở thời khắc cuối cùng ở ma hạch s ắ p hòa vào hắn trong thần thức lúc lại bình tĩnh đi bản năng chống cự hắn cũng không biết vì sao chính là không muốn để cho vật ấy ăn mòn chính mình một phen tranh đấu sau ma hạch lắng lại vắng lặng tô lâm cũng là thờ h ồ n hộp lần thứa ngầm đầu ánh mắt thanh minh rất nhiều hắn đi ra sơn phát hiện trong cốc quanh năm xương m ụ tràn ngập chính đang tàn đi linh khí đang tràn b à o tu vi của hắn dần dần có thể sử dụng rồi thử bay lên trời loại kia thời gian qua đi mấy chục năm lần thứ hai không chế cảm giác của chính mình làm hắn hận không thể dương tiên h trường thiếu thời gian qua đi bốn mươi sáu năm thiên phong quốc từ lâu cảnh còn người mất tô lâm bức tiết chạy về hồng trần tông đầy ngập mừng rỡ có thể ngày xưa quen thuộc tông môn từ lâu hóa thành một quán phế t í c h bất luận sư tôn sư đệ sư muội vẫn là vợ con của chính mình đều đã không hề nhìn một mảnh kia ngói vỡ tường đổ cùng với tầng tầng mạng nện hắn trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng xảy ra chuyện gì hắn bàng hoàng bên trong vội vã hạ sơn hỏi dò bốn phía thôn dân rốt cuộc tìm được một vị qua tuổi thất tuần ông lão hỏi thật tình nguyên lai hồng trần tông từ lúc chính mình ngã vào đáy vực năm đó đã bị diệt muôn rồi ta không tin ở thôn dân ánh mắt kinh ngạc bên trong tô lâm giống như một người điên bình thường chạy vào trong núi rừng về tới quê hương của chính mình không có này bụi bặm dưới vùi lấp thi cốt không một không chiêu kỳ năm đó nơi này phát sinh thảm kịch hắn gập g à n g chắc chờ tìm tới trong trí nhớ mình tiểu viện run dậy dùng tay đào ra bụi bặm không có sử dụng mảy may pháp lực chỉ trưởng chạy máu không chút nào cảm giác chỉ là trong lòng không ngừng ghi nhớ ba chữ sẽ không đào lấy đào lấy tô lâm động tác dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn n á u này nhất thời không nói gì chỉ có nước mắt chảy xuống d u n d ẩ y đem bộ kia thùng trăm ngàn lỗ hải cốt ông ra dùng nhu hòa linh lực đem mặt trên bụi bặm lao đi bà nội ta trở về nhìn ngươi rồi hắn lảo đảo dùng linh lực nâng lên hải cốt đi lảo đảo không biết muốn đi phương nào mấy năm tiếp theo tô lâm trôi qua ngơ, ngơ ngác ngác mãi đến tận có một ngày hắn con đường kinh thành gặp được nếu nói đại nhân vật mười c h i ế c long liên ngang trời mở đường phía sau cùng một chiếc long liễn c ả n là từ phi thiên dược hồ lôi kéo là tô lâm chưa từng thấy phô trương thiên phong quốc hoàng đế ở trên quảng trường quỳ xuống đất màng đen đủ loại quan lại hô to thượng tiên làm tô lâm thấy rõ từ không trung b ư ớ c xuống người k i a lúc đầu góc trống r ỗ n g sau đó làm ừ n g như đ i ê n bởi vì người kia hắn lại nhận ra là hắn cựu biệt năm mươi năm sư đệ lộ sinh hắn không khống chế được chính mình lúc này bay lên trời muốn bay tiến lên quen biết nhau hành động này kinh đông kinh thành thủ vệ rất nhiều tu sĩ tiến lên nga cản đều bị hắn từng cái đánh ra lộ sinh vốn là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ tưởng một cái nào đó mắt không mở tiểu tu sĩ quấy dối kết quả đưa mắt ném về phía sau vẻ mặt biến đổi trương h u y ề n sinh trong lòng đại khái đã đem sự tình các loại c h u i đi lên mặt sau nội dung vợ kịch đại thể đều đ o á n được chỉ có tô lâm người trong cuộc này còn không có nhìn thấu cùng với nói là không nhìn ra không bằng nói tô lâm sâu trong nội tâm không muốn tin tưởng cái k i a độ khả thi thông môn bị diệt quê hương bị tàn sát chính mình tao nộ g phục kích những việc này phát sinh sau thân nhân của chính mình chết chết mất tích mất tích chỉ có vị sư đệ này còn sống bây giờ còn như vậy hăng hái dáng vẻ sự tính đã lại rõ ràng có điều nhưng mãi đến tận tô lâm bị nhiều tên tu sĩ bắt giữ nhìn sư đệ này ở trên cao nhìn xuống t r e o tức vẻ mặt mới bằng lòng nhận rõ hiện thực mặt nhi cùng n g n g nhi đây tô lâm bị vài tên tu sĩ cầm cố trên không trùng lớn tiếng chất vấn áp xuống lưu trưởng lão có hay không lưu hắn một mạng dù sao cũng là cố nhân những ngày kế tiếp trương huyền sinh hết thể đều minh bạch nói cho cùng bất quá là bắt nguồn từ đố kỵ cùng với bọn họ tông môn một môn bí pháp lộ sinh giật dây bắt cầu giải quyết hết tô lâm cái này trong tông môn tối cường giả tàn sát hết tông môn sau lại phản bội trước đàm luận tốt rất nhiều thế lực cầm cửa kia thượng cổ bí pháp đầu phục trung châu đại thế lực kết quả năm mươi năm đi qua hắn dựa vào chính mình chắc việt tu luyện thiên phú cùng với các loại thủ đoạn lại này trong tông môn lấy được không thấp địa vị có điều cũng không phải không có tin tức tốt tin tức tốt chính là của hắn con gái khả năng còn sống chỉ là không biết bây giờ ở nơi nào năm mươi năm thay đổi nhiều lắm lộ sinh tu vi từ lâu vượt qua hắn không biết bao nhiêu muốn báo thủ là nói chuyện việt công mà hắn hiện tại trong lòng động lực lớn nhất chính là đi tìm con gái của chính mình chương năm trăm linh chín hóa ma tô lâm chạy trốn không phải là bởi vì có người giúp đỡ mà là bởi vì hắn mượn trong cơ thể ma hạch bộ phận lực lượng nguồn sức mạnh này s á t thực mạnh mẽ dễ dàng liền để hắn đột phá tới nét bàn cảnh thậm chí đến này cảnh đỉnh cao có thể trốn ra tới tô lâm cũng không biết nên đi hướng về phương nào hắn chỉ biết là con gái bị c h u y ể n tống đi hơn nữa còn giống như bị sư tôn vận dụng tông môn tổ tiên lưu lại bí bảo cho p h o n g bế sau khi tháng này g hắn trong quá trình bị truy sát một bên chiến đấu một bên tìm hiểu nữ nhi mình tin tức vội vã mấy năm tô lâm không biết chính mình chém bao nhiêu tu sĩ tu vi đã ở vững bước nâng lên không biết là ai thả ra tin tức nói tô lâm là từ đọa ma trong vách núi ra tới ma đầu nhất định phải hủy diệt thế gian vanh oanh liệt liệt đại vây quét mở ra tô lâm trở thành tu sĩ chính đạo người người phải trừ diệt rất đúng giống hán thiên tư đặt ở toàn bộ thế giới vốn cũng không toán hàng đầu những năm này dựa cả vào không ngừng mà chiến đấu đột phá mới miễn cưỡng rất hạ xuống danh môn tiên tông t i ê n kiêu chúng đều đem tô lâm trở thành điểm tốt trở thành săn giết đối tượng tìm nữ không có kết quả t ự thân đúng là lại lâm vào nguy cơ đến cuối cùng tô lâm đã chết lặng tô lâm ngươi lạm sát kẻ vô tội làm hại thế gian hôm nay tự sát ở đây có thể lưu ngươi toàn thầy xem r a đoạn ma nhai truyền thuyết là thật vẫn đúng là từ này bảng ra cái ma đầu có điều ma đầu kia cũng không như thế nào sao còn không phải muốn chết ở lưu sư minh r ơ i kiếm từ xưa ta bất thắng chính ma cao một thước đạo cao một trượng tô lâm hôm nay liền chém ngươi minh đạo thu vi giống như vậy ánh mắt đúng là rất hung ác nghe nói hạo thiên tông đích lô trưởng lão vẫn cùng ngươi có giao tình hắn nhìn chặn ở trước mặt mình từng vị quần áo hoa lệ tiên khí phiêu miệu danh môn tiên tiêu đây chính là hắn thời trẻ con nhất ngóng trong tu tiên giả ống tay á o không dính bụi trần giống như đám mây bên trên tiên vụ nhưng hôm nay hắn nhìn những người này chỉ cảm thấy buồn nôn ta có điều chỉ là muốn tìm được con gái của ta tô lâm lạnh nhạt nói còn có nữ nhi đây chính là ma đầu dư người ta trưởng thành lại là cái ma nữ yên tâm chúng ta sẽ giúp ngươi tìm tới con gái ngươi đúng vậy à muốn đổi chặt tìm ra diệt trừ mới được bằng không tương lai lại muốn gieo vạ thế gian tô lâm nhìn đám người kia cười cười nói các ngươi nói ta lạm sát kẻ vô tội chối thật phái v â n tiêu phái phổ t h ư ơ n g môn gió biệt các á c nhiều như vậy chính phái tu sĩ nga xuống tay ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện nghe nói phạm mới nước gió đêm thành cũng là ngươi tàn sát đi chết đi oan hồn có mấy chục vạn vậy cũng đều là bình dân a tàn nhẫn vô độ đáng chết tô lâm nắm chặt kiếm trong tay nói bọn họ theo đuổi giết ta lẽ nào ta liền nên dơ cổ chở chém gió đêm thành rõ ràng là gió biển các người bảy trận muốn vây giết ta không để ý bình dân chết sống đem sinh linh c h n vùi c â m miệng ma đầu còn muốn bị biện gió biển các sư h i n h đạo đức tốt sao làm ra chuyện như thế chết đến nơi rồi còn muốn dội người nước bẩn ma đầu chính là ma đầu sư h i n h n g ỗ i chúng hà tất cùng hắn nhiều lời giết chính là trương huyền sinh bảng quan tình cảnh này cũng cảm thấy rất là buộc cười những này nếu nói danh môn thiên kiêu mỗi cái thực lực bất、phạm. bàn về cảnh giới không có một tốn cùng tô lâm thậm chí còn có người so với tô lâm tu vi càng cao hơn nhưng chỉ ở nơi này dùng ngòi bút làm vũ khí bọn họ vừa bận tâm chính mình danh môn thiên kiêu thân phận không muốn dùng vây công loại thủ đoạn này vừa sợ tô lâm lấy mạng đổi mạng ai cũng không muốn cái thứ nhất trên chỉ có thể nói hắn tự xuyên qua đến cựu tiêu đại lục lên vẫn ở đứng đầu nhất trong tô n g môn lại trôi qua khá là chạch cho nên đối với trên đại lục việc nhỏ vẫn là thấy rõ thiếu tỷ như chính đại tiên tông cao cao tại thượng xem ra thống xuất thiên h ạ ánh sáng thần thánh có thể này đều là trương huyền sinh tiếp xúc được bởi vì hắn tiếp xúc cấp độ quá cao trái lại chỉ có thể nhìn thấy hào quang mà không nhìn thấy hà tám chuyện như vậy đến cùng có hay không trương huyền sinh có thể khẳng định chắc cũng là có không đáng kể chính đạo ma đạo là một phương thế lực cùng người kế toán phái người truy sát là rất hợp lý chuyện thảo phạt đối phương tự nhiên cũng phải đứng đạo đức điểm cao nhất đương sự chuyện làm lớn sau vì bảo đảm tông môn hào quang hình tượng nhất định phải đem sự tình định tính cho thể diện giải quyết đi những đạo lý này hắn hiểu tô lâm khả năng cũng hiểu nhưng bọn họ lúc này đều cảm thấy có chút buồn ôn ha ha ha, ha, ha, ha, ha. ở danh môn thiên tiêu chúng dùng ngói bút làm vũ khí bên trong tô lâm bỗng nhiên không cầm được cuồng tiếu lên cười nước mắt đều từ khỏe mắt chạy xuống hắn thấy được xa xa ở đỉnh núi người kia đúng là hắn thật là tốt thật sư đệ lộ sinh lúc này lộ sinh đang ngồi với trên đỉnh núi đốt một cái đàn hương thưởng thức tốt nhất tiên trả tựa hồ là đang nhìn một hồi trò hay thế gian này tại sao có thể có như vậy hoang đường chuyện thập ác bất xá người cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian một lòng cầu s i n tiên người ở trong đất bùn hạ bò lằn đánh đến cuối cùng hắn bất quá là cái muốn tìm về nữ nhi phụ thân thôi ma cái gì là ma ta giết mấy ngàn tu sĩ coi như là m à sao ta từ đoạn ma cốc đi ra coi như là m à sao